lúc này, lữ chính lại là ra tay, lần này, hắn không nói gì, không có làm ra động tác lớn, mà là nín thở ngưng thần, thậm chí đã không chế kiếm di động, đem khí lưu cùng nguyên khí đất trời động tinh áp chế đến nhỏ nhất, Cấp đoạt rồi thị lực, nhưng còn có thính lực, còn có xúc giác, hắn rõ ràng biết thắng lợi vẫn chưa hoàn toàn định ra, ngũ giác cấp đoạt, nhĩ, tay trái nắm bắt niệm châu, trượt rồi một hạt châu, chỉ nghe kiếm âm vang lên, lại là một luồng ánh kiếm quay về trần vị danh giết tới, một cái tu sĩ, chỉ là tạm thời cướp đoạt thị lực còn không đáng sợ, nếu là kể cả lực cũng cướp đoạt rồi, vậy thì đáng sợ rồi. Cái gọi là để tâm linh đi quan sát toàn bộ thế giới, đó chỉ là một loại thông huyền thuyết pháp, không phải mỗi người cũng có thể làm đến. Đặc biệt là Trần Vị danh cùng chính hắn như vậy thị lực, một khi không có rồi thính lực, không có rồi thị lực, bất luận người nào đều sẽ sản sinh một loại bị trục xuất cảm giác. Thật giống như tâm ma bị đưa vào vắng lặng không gian giống như vậy, bốn phía hết thề đều đình chỉ rồi, hết thề tất cả thật giống đều từ rồi, chỉ có chính mình tư duy cùng ý thức còn đang, nhưng cũng thật giống chết rồi. Dưới tình huống này, không cần người khác động thủ, chúng chiêu giả thường thường chính mình sẽ các loại suy nghĩ lung tung các loại lung tung ra chiêu phòng ngừa người khác công kích đã như thế tâm linh phá nát, tự nhiên là chưa chiến trước tiên thua. cái này cũng là lữ chính ý đồ chuyện cần làm nhưng đáng tiếc trần vị danh ha có thể để hắn tuệ nguyện thông qua chu thiên tinh đấu đại trận nắm lấy rồi kiếm khí quét tới quy tích thân như hồng mao nhẹ nhàng bay vuốt ung dùng tránh thoát tay cầm huyền quang hóa phát âm dương khí quay về lữ chính giết tới vẫn bị động có thể không phải là phong cách của hắn hắn muốn chủ động xuất kích chỉ cần đánh bại người này tất cả tự nhiên phá giải vừa vạn vì là 10 đại tướng quân một trong lữ chính thực lực lại sao lại chỉ có kỳ điểm này Bọn họ 10 người, mỗi người thực lực đều là chân thật. Nhưng thấy ánh kiếm lóe lên, chân đạp thanh phong, lữ chính nhất kiếm bổ ra, trực tiếp bắn chúng âm dương lực lượng, kiếm khí cùng âm dương lực lượng phá nát thời khắc. Hắn cũng không có tiến quân thần tốc tiến công, mà là nhanh vũ động trường kiếm trong tay, phát từng đạo từng đạo kiếm khí, xúc động nguyên khí đất trời, đem chu vi năng lượng làm hỗn loạn không thể tả. Hắn cũng không rõ ràng chu thiên tinh đấu đại trận, còn tưởng rằng trần vị danh là dựa vào thính lực ở phòng thủ tiến công, chỉ cần để bốn phía hỗn loạn tương mừng, dĩ nhiên là có cơ hội để lợi dụng được. Đáng tiếc. Chuyện này đối với Trần Vị Danh mà nói càng có lợi, năng lượng lại loạn, cũng trốn không ra chu thiên tinh đấu đại trận bao trùm. Liêu địch tiên cơ, dễ dàng liền đem năng lượng hướng đi cùng đối phương tình huống xem rõ rõ ràng ràng. Cảm giác thời cơ sau khi đến, lưỡi chính tay trái lại là trượt rồi một hạt châu, kiếm âm reo vang, lại là nhất đạo cổ quái kiếm khí rất ra. Ngũ giác cấp đoạn, nhĩ. Lần này Trần Vị Danh cảm giác càng rõ ràng, thân hình lóe lên, xê dịch trầm trọng, lại là loại qua. Đối phương tựa hồ mỗi một lần triển khai ngũ giác cấp đoạn đều muốn hoạt động đẩy trong tay niệm châu, Trần Vị Danh trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ. Đúng nhiên chấn động, nghĩ đến rồi cái kia niệm châu là bảo vật gì? Hôn bảo. Một loại tồn tại vu trong truyền thuyết bảo vật, loại bảo vật này cũng không phải là thiên địa sinh thành, cũng không phải luyện khí mà đến, mà là tùy tùng người tu hành từ lúc sinh ra đã mang theo. Cái gọi là đạo thể, chính là cùng một loại nào đó đạo văn cực kỳ phù hợp tu sĩ, từng có người đã nói, đạo thể có thể chính là đạo văn sinh ra linh trí kết quả. Mà đạo thể bên trong còn có loại khác, có chút đạo thể sinh ra thời điểm, sẽ có một ít bảo vật hoặc là pháp bảo đồng thời sinh ra. Loại pháp bảo này chính là hồn bảo. Nó là cùng đạo thể linh hồn hoàn toàn liên tiếp một loại pháp bảo. Mới ra đến hồn bảo sẽ cùng đạo thể bình thường gầy yếu, nhưng theo đạo thể mạnh mẽ, hồn bảo cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Mà ở bảo kinh bên trong cũng có từng nói, trí bảo là thiên hạ khó nhất luyện thành pháp bảo, đặc biệt là chân chính tiên tiên trí bảo, hầu như là không thể hậu thiên luyện chế thành công. Thế gian này tiên tiên chí bảo, ngoại trừ những kia chân chính tiên địa sinh thành ở ngoài, hầu như hết thảy tiên tiên trí bảo kỳ thực đều là hồn bảo diễn biến mà tới. Giữa đường thể tu sĩ đủ mạnh sau, hắn hồn bảo tự nhiên cũng là thành rồi tiên thiên trí bảo. Thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết lại có thể như vậy gặp phải, Trần Vị danh hít sâu một hơi, trở nên càng cẩn thận rồi. Chương 604, Thính giác cấp đoạn. Suy đoán lưu chính trong tay niệm châu khả năng là linh hồn bảo sau, Trần Vị danh trở nên càng cẩn thận. Hắn không có lại vội vã tiến công, mà là bày ra rồi phòng thủ tư thái. Tình thế như vậy, hắn còn không biết đối phương có hay không có cái khác phiền toái hơn thần thông. Không có phá vọng tồn chân chi nhãn, mặc dù là có Chu Thiên tinh đấu đại trận giúp đỡ, rất nhiều chuyện cũng là trở nên phiền phức rồi rất nhiều. Nhưng hắn cũng tin tưởng, lấy thực lực của đối phương, ngũ giác cấp đoạn tạo thành hiệu quả chỉ là tạm thời chỉ chờ kéo dài thời gian nhất định sau, tất nhiên mất đi hiệu lực. Lữ Chính vốn là càng có tính chất công kích, khi thấy Trần Vị Danh là phòng thủ Tư Thái sau, tự nhiên là càng thêm mãnh liệt. Ánh kiếm như mưa, từng đạo từng đạo vung vãi, trong tay niệm châu thỉnh thoảng hào quang đại thịnh, ngũ giác đạo văn thần thông thỉnh thoảng lẫn vào trong đó. Nơi này chiến đấu, trước khi tới đã là nằm ở nghiêng về một bên xu thế, yêu tộc có thể nói đại tan tác. Giờ khắc này dù cho bởi vì Trần Vị Danh đến dẫn đi rồi phiền toái nhất Lữ Chính, nhưng đối với yêu tộc mà nói, thế cuộc vẫn như cũ khó có thể cứu vãn. mắt thấy Trần Vị Danh bị vây quanh. Lữ Chính thế tiến công hung mãnh, bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ có thể rất xa nhìn. Hô! Ánh kiếm hàn, vụ vụ vang vọng, khi thì như tơ liễu bay tán loạn, khi thì như nối liền đất trời. Lữ Chính đem kiếm khí của chính mình tận lực trở nên quỷ dị mà khó dò, chỉ cầu có thể bắn trúng đối phương. Đáng tiếc, ở Chu Thiên tinh đấu đại trận Liêu Địch tiên cơ bên dưới, công kích như vậy hoàn toàn bị bắt lấy rồi quy tích, chỉ thấy trần vị danh lại trong hư không tả đột hữu thiểm, có vẻ như chật vật trên thực tế nhưng là không hề tổn. Dần dần, chính là Lữ Chính cũng trong lòng kinh ngạc. Thị lực bị tứ đoạn Tu sĩ lợi hại đến mức nào đều sẽ chịu ảnh hưởng mới là, đặc biệt là động tác, cung cảnh giới. Dù cho đối phương thần thức lợi hại đến đâu, cũng không thể hoàn toàn tin tưởng thính lực cùng đối với nguyên khí đất trời cảm ứng liền có thể thăm dò hết thể mới là. Có thể trước mắt cái này tu sĩ nhân tộc làm được rồi, mặc dù là kiếm khí của chính mình công kích lợi hại đến đâu, cũng phản phất đi bộ nhàn nhã, có thể đánh bại tương đăng nam nhân thực tại lợi hại. Trong lòng tính nhẩm hồi lâu, lữ chính hít một hơi dài lại la lớn, ngươi quả nhiên không phải bình thường, lại có thể né tránh ta hết thể công kích, nhưng này cũng không có tác dụng. Ta ngũ giác thần niệm phương pháp, có ngươi không tránh thoát thần thông. Tiếng nói vừa dứt, đột nhiên bắt đầu nhanh kích thích niệm châu, trong miệng nói là bẩm quanh thân hào quang đại thịnh. Lúc này vẫn còn Chu Thiên Tinh đấu bên trong đại trận, Trần Vị Danh tự nhiên cảm giác được rồi đối phương động tác, lúc này cũng là nín thở ngưng thần, cẩn thận một chút. Hắn rất nghĩ ra tay thử nghiệm đánh gây đối phương, nhưng lại lo lắng Lữ Chính là có ý định như vậy, chính là vì rồi dẫn tự mình ra tay, trong lúc nhất thời chỉ có thể bất biến ứng và biến. Thi pháp chốc lát, Lữ Chính đột nhiên hét lớn một tiếng, ngũ giác cơ đoạn. Nhĩ, tiếng nói vừa dứt, thần thông tối thúc. Lần này không còn là anh kiếm, mà là lấy làm trung tâm, đột nhiên sinh ra tảng lớn sóng gợn, như mặt hồ gợn sóng nhằm phía tứ phương. Sớm có cảm giác Trần Vị danh cảm giác tình huống không ổn, không nói hai lời, liền muốn chạy trốn. Có thể lữ chính tựa hồ từ lâu nờ tới, đột nhiên đem trường kiếm trong tay lấy ra, một cước giẫm thượng, chân đạp phi kiếm quay về Trần Vị danh vọt tới. Cái kia độ nhanh chóng, phản phất cầu vồng nối đến mặt trời, lấy làm trung tâm sóng gợn cũng là đồng thời di động, trong khoảnh khắc liền đem Trần Vị danh cuốn vào trong đó. Vụ. Trần Vị danh chỉ cảm thấy bên tai ong ong rồ vàng, ngay sau đó là yên lặng như tờ. Toàn bộ thế giới không còn âm thanh nữa. Ha ha, Lữ Chính một trận cười to, ta thần thông, lại há lại là chỉ có mấy chiêu như vậy. Ngũ giác thần nghiệm, không thể tránh khỏi, tuy rằng như vậy trên hai sẽ làm ta chân khí hao tổn 7 phần 10, nhưng bây giờ ngươi không có rồi thị lực cùng tính lực, lại không thể cùng ta đối địch rồi. Đây là bí thuật, có thể để đối thủ vô pháp né tránh, nhưng hao tổn cũng là khá lớn, không chỉ là hao tổn ba thành chân khí đơn giản như vậy, mà là trực tiếp suy yếu 3 phần 10 sức chiến đấu, mặc dù là sử dụng rồi tốt nhất đan dược khôi phục cũng là vô dụng. Ở chân vị danh tính lực khôi phục trước, hắn chỉ có 7 phần 10 sức chiến đấu rồi. Bất quá theo lữ chính, đây là đáng giá. Không có rồi tính lực cùng thị lực, đối phương liền dường như bạn thượng thì cá, chỉ có thể mặc cho chính mình sâu xé. Không ngừng tìm kiếm nhược điểm bắt tay, dù cho đối phương mạnh hơn, bị thua cũng chỉ là sớm muộn vấn đề. Hơn nữa đối phương năng lực nhận biết mất đi hơn nữa, căn bản là không có cách lại lóe lên tránh chính mình tiến công. Ngũ giác cướp đoạt thần niệm, không phải là tin tưởng phòng ngự thần thông liền có thể chống đối. Bất quá hắn này tiếng cười đã ý, chân vị danh một chữ đều không nghe được. Hắn biết mình tình cảnh phiền phức rồi. Không có rồi tính lực cùng tị lực, liền dường như hoàn toàn tách biệt với thế gian, chỉ có thể bị động đi tiếp thu một cái. Nhưng tình huống cũng không có vô cùng gay go, có Chu Thiên Tinh đấu đại trận ở, hắn là cái người điếc, cũng không phải người mù. Cũng là kinh nghiệm lâu năm sóng gió, hơi hơi hoảng loạn sau, liền thôi phục lại yên lặng. Hít sâu một hơi, càng ngưng thần dồn vào thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Có thể kết thúc rồi. Lữ chính cầm trong tay trường kiếm, kích thích một viên niệm châu, hét lớn một tiếng, ngũ giác cấp đoạn thân. Cái gọi là ngũ giác, chính là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác trong đó khiếu giác cùng vị giác đối với chiến đấu bổ trợ cũng không nổi bật nhưng có thể ảnh hưởng mục tiêu khiến cho hắn đối với nguy hiểm phòng bị trở nên trì đột. thị giác cùng tính giác có thể làm cho một người mất đi đối với ngoại giới hơn nửa phán đoán mà lợi hại nhất chính là xúc giác cướp đoạn không chỉ là có thể phối hợp thị giác cùng tính giác hoàn toàn cướp đoạt một người đối với tin tức của ngoại giới tiếp thu còn có thể làm cho mục tiêu chậm rãi đánh mất đối với thân thể trường khống có thể nói một khi có người trúng rồi chiêu này đừng nói cùng cảnh giới dù cho đối phương cao hơn một cảnh giới lớn bị thua cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn rồi lúc này lữ chính đã cảm giác mình nắm chắc phần thắng nhất kiếm đánh ra hoàn toàn tự tin có thể chỉ lát nữa là phải bắn trúng trần vị danh thời điểm đã thấy thân hình lói lên vừa vặn trốn tránh đi chuyện này lữ chính lông mày chấn động thầm nghĩ trong lòng vận may sao không có rồi thì giác cùng tính giác ánh kiếm của chính mình công kích không phải là chỉ dựa vào thần thức do xét liền có thể cảm giác lúc này lại là liền ngay cả ra tay phối hợp ngũ giác thần niệm triển khai kiếm pháp công kích có thể mỗi một lần đều cảm giác đã có bị đánh trúng thời điểm đều có thể thấy trần vị danh thân hình xê dịch trằn trọng Phạm phất vừa vận bình thường tránh thoát từng đạo từng đạo công kích, liên tục tiến công rồi hơn trăm chiêu sau, Lữ chính một thoáng trở nên mồ hôi đầm địa, hắn cảm giác được tình huống không đúng rồi, hết thảy đều không có như hắn dự liệu như vậy. Đối phương xác thực bị tức đoạt rồi thị giác cùng tính giác, nhưng tựa hồ còn có chính mình không biết phương thức dò xét. Mà lúc này Trần Vị danh nhưng là hoàn toàn yên tâm, hắn chưa bao giờ như vậy dựa dấm quá Chu Thiên Tinh đấu đại trận, bởi vì có phá vọng tổn chân chi nhãn, thêm vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận vẫn không có đạt đến xuất thần nhập hóa thành đô. Vì lẽ đó hắn thường ngày chiến đấu cũng không có quá mượn trận pháp này liêu địch tiên cơ năng lực. Nhưng ngày hôm nay, nhưng là để hắn bình tĩnh lại tâm tình, dứt bỏ rồi cái khác tất cả tạp niệm, chuyên tâm vận chuyển Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Này có vẻ như là một loại cùng đường mặt lộ cục diện, nhưng cũng để hắn hiểm bên trong cầu sinh, đối với Chu Thiên Tinh đấu đại trận trưởng không đạt đến rồi từ không có trình độ. Mà Lữ chính bởi vì triển khai rồi bí thuật sau, sức chiến đấu tổn hại 3 phần 10, phản còn đối với sự uy hiếp của hắn càng nhỏ hơn rồi. Thời khắc này, Trần vị danh đã có 8 phần 10 nắm có thể rất nhanh đánh bại đối phương nhưng hắn nhưng là không có như thế. Hắn có loại cảm giác, chính mình cũng có thể ở Chu Thiên tinh đấu trên đại trận được một cái nho nhỏ đột phá. Chương 605, so với dự liệu còn muốn dễ dàng bà tán. Thanh phong từng trận, phương thảo ung tùm, trùng minh chim hót, cắt bay đá chạy. Tất cả tất cả ở Trần Vị Danh trong lòng hiện lên, càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng tỉ mỉ. Những thứ đồ này, trước đây triển khai Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng có thể cảm giác được, nhưng hôm nay cùng ngày xưa cũng là có chút không giống. Thời khắc này Trần Vị Danh, không có rồi thị giác, cũng không có rồi thính giác liền ngay cả thần thức cũng bởi vì hai người này mất đi mà chịu đến rồi ảnh hưởng. Hắn chưa từng có như vậy dựa dẫm Chu Thiên Tinh đấu đại trận quá, ở áp lực cực lớn hạ, làm cho hắn không ngừng đi đào móc Chu Thiên Tinh đấu đại trận bí mật, cũng không ngừng đi quật tiềm lực của chính mình. Làm bốn phía tất cả trở nên rõ ràng sau, huyền diệu cảm giác cũng không có liền như vậy dừng lại, liền dường như có một cơn gió, chính đang không ngừng thổi đi mông ở trên thế giới này bụi bặm giống như vậy, lần lượt quét tới một ít, lần lượt có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn. Cái kia từng viên một cỏ nhỏ, không chỉ là cánh lá, cảm giác được mặt trên con kiến, cho bụi. Tiến thêm một bước thậm chí có thể cảm giác được cảnh lá bên trong lưu động chất lỏng. Một điểm dòng máu bay tới, rơi vào trên phía lá, theo diệp diện hạ xuống, hạ xuống quy tích, ngưng tụ hình dạng, sắp sửa hạ xuống phương hướng, độ. Hết thảy đều là xem rõ rõ ràng ràng. Một hạt cắt bụi bị gió thổi lên, lộn xộn bay vút, bị tức lưu cùng năng lượng cùng chiều dẫn dắt, nhìn như lộn xộn, trần vị danh nhưng là cảm giác quái e dị đến rồi hành động quy tích. Bất kể là làm ra biến hóa như thế nào, đều không phải không hề căn do, bất kỳ thay đổi nào, đều là sự phát có nguyên nhân. Có thể là phong ảnh hưởng, có thể là nguyên khí đất trời khói lên hay hoặc là là sức mạnh khác cuốn vào. Loại cảm giác đó thú vị, sâu sắc hấp dẫn rồi Trần Vị Danh để hắn nhìn thấy rồi cùng phá vỡ tổn chân chi nhãn tham dò quỹ tích hoàn toàn khác nhau đồ vật. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí có loại nhìn thấy rồi tương lai cảm giác từ tất cả mọi thứ ở hiện tại thôi diễn phát sắp sửa sinh tất cả. Chu Thiên Tinh thuật. Trong nay mắt, trong đầu của hắn nghĩ đến rồi quyển ký thư này. Trong truyền thuyết, quyển sách này ghi chép rồi Chu Thiên Tinh đấu vận chuyển quy tích, thậm chí có thể thông qua tinh thần biến hóa đến thôi diễn phát tương lai có thể xảy ra sự tình. Chuyện như vậy quá mức huyền diệu, ban đầu cảm thấy rất khó lý giải. Nhưng vào giờ phút này, Trần Vị Danh không hoài nghi nữa này bản trong truyền thuyết thư. Chính mình mới chỉ học chút rồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận liền có thể có như vậy cảm giác, nếu là thuần túy diễn biến Chu Thiên Tinh thuật, trời mới biết có thể sinh chuyện gì. Phân ra tâm thần, để thân thể phối hợp Chu Thiên Tinh đấu đại trận né tránh lữ chính công kích, chính mình nhưng là toàn thân tâm suy tư Chu Thiên Tinh đấu đại trận. hắn lĩnh ngộ Chu Thiên Tinh đấu đại trận phần lớn đều là đến từ chính bản cổ tâm ma, cường thi lại mạnh, có thể trung quy đều là người khác hơn nữa ở không phải hữu tâm giáo dục điều kiện tiên quyết, bàn cổ tâm ma cũng không thể đem co liên quan với chu thiên tinh đấu đại trận đồ vật toàn bộ muốn một lần một điểm không lọt thời khắc này hắn không chỉ là có bàn cổ tâm ma thể ngộ còn có chính mình lĩnh hội thông qua quy luật đạo văn lĩnh ngộ đồ vật càng gần kề chính hắn thích hợp chính hắn tương đối nhỏ rõ rõ ràng ràng làm trần vị danh cảm giác được chính mình có thể học được càng nhiều thời điểm trước mắt đột nhiên sáng ngời, bốn phía hết thảy đều xem rõ rõ ràng, ràng ràng rồi một cái ngây người sau khi nhiên phản ứng lại ngũ giác cướp đoạt đã đến giờ rồi lại trước mắt lữ chính giờ khác này toàn thân mồ hôi nóng, thở hừng hực. vì cướp đoạt trần vị danh thân cảm, hắn có thể nói là đem hết toàn lực rồi. ngũ giác thần niệm có thể làm cho đối thủ không thể tránh khỏi, nhưng vấn đề là hắn có thể dùng phương thức này cướp đoạt ngũ giác bên trong bốn cảm, chỉ có không thể dùng đến cướp đoạt thân cảm. vốn là suy yếu rồi chính mình 3 phần mười sức chiến đấu, trong lúc nhất thời khó để khôi phục, bây giờ một phen dằn vặt sau, khí lực tổn thất càng lớn, hơn lại nhìn trần vị danh khôi phục rồi thị giác, lữ chính trái tim một trận đột nhiên rụt lại, cảm giác được rồi nguy hiểm to lớn. đáng tiếc rồi. trần vị danh ám thở dài một hơi. Hắn vừa nãy trạng thái vô cùng tốt, thậm chí có loại tỉnh ngộ cảm giác, nhưng đáng tiếc bởi vì thị giác khôi phục, loại kia huyền diệu cảm giác bị phá hỏng rồi, cũng không thể lại dễ dàng tiến vào loại kia trạng thái, chỉ có thể từ bỏ rồi. Thị giác khôi phục, thính giác có cũng được mà không có cũng được. Trần Vị Danh cũng không nói nhiều, giơ tay chính là một cái tinh hà trường đập tới. Ngũ giác cấp đoạn, mắt, mắt thấy Trần Vị Danh chủ động tiến công, vẫn là bàn tay bằng thịt vật lộn với nhau, lữ chính há sẽ bỏ qua cơ hội như vậy. Tay trái kích thích châu, tay phải trường kiếm du lên, một luồng ánh kiếm quét tới, chỉ cần ban chúng có thể để hắn biến thành người mù. Lữ Chính trong lòng nghĩ như vậy, nhưng là thật giống mang tính lựa chọn quên rồi, coi như đối phương mất đi thị giác, chính mình cũng là không làm gì được. Mà càng làm cho hắn đau đầu chính là, vốn tưởng rằng tất bên trong nhất kiếm, chỉ lát nữa là phải bắn chúng thời điểm, đã thấy Trần Vị Danh thân hình lóe lên, lấy một cái rất quỷ dị tư thế nhìn nhắm tới. Ngay khi Lữ Chính ý đồ thao tung kiếm khí lúc trở lại, Trần Vị Danh tinh hà trưởng đã vỗ tới rồi ngược hắn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lữ Chính trong miệng máu tươi phun một cái, phản phất diều đất dây bay ra ngoài. Chính là hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái. Như vậy ăn một trường, hắn cũng sẽ qua trưởng, chúng chi là ở khí lực tổn thất lớn tình muốn hạ. Nhìn thấy hắn đột nhiên bị thương, thế cuộc đại biến, bốn phía xâm la địa ngục vài cái thái ớt kim tiền tu sĩ lập tức từ bỏ rồi tàn sát yêu tộc, đều là quay về chuẩn vị danh giết tới. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, Lưu Địch Tiên Cơ, chuẩn vị danh hóa phát mười mấy cái phân thân, nhất vừa triển khai pháp quyết, thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật. Trong trước mắt mười mấy món pháp bảo bay ra, có hỏa diễm cây quạt, có hàn băng hồ lô, có lôi bảo châu, không hề giống nhau, nhưng đều là thả ra đáng sợ tự nhiên năng lượng. Tuy rằng còn chưa đủ lấy ung dung đánh giết những kia thái ớt kim tiền, nhưng vẫn có thể cho bọn họ tạo thành to lớn phiền phức. Bất quá trần vị danh cũng không có vì vậy nhiều làm cái gì, chân đạp huyền quang, nhanh chân thanh vân, liều lĩnh hướng phía trước đột theo, phảng phất trong mắt của hắn chỉ có một cái mục tiêu rồi giống như. Lần này chiến đấu còn chỉ là bắt đầu, tương lai càng thêm hung hiểm. Giết 10 cái tướng quân bên trong bất luận cái nào, đối với hắn mà nói, tuyệt đối không phải chỉ là một hồi tiểu thắng lợi đơn giản như vậy. Như tình huống như vậy, há có thể buông tha. mà nữ chính giờ khắc này đã tỉnh táo lại. Rõ ràng đầu góc lập tức nhận rõ rồi sự thực trước mắt, nhiều phiên sai lầm khiến cho hắn sức chiến đấu đại bị hao tổn thất, căn bản là không có cách sẽ cùng đối phương quyết chiến. Như tình huống như vậy, nên làm như thế nào? Bất quá một cái chân chờ, Lữ Chính liền làm ra quyết định, không nói hai lời, xoay người liền chạy. Tương đăng thi thể còn ở cách đó không xa, hắn không muốn trở thành thứ hai. Đáng tiếc, có như là trạng thái đầy tràn hắn cũng chưa chắc trốn được Trần Vị danh truy sát, huống chi hiện tại. Mới vừa chạy ra không bao xa, liền thấy Trần Vị danh phượng phất vượng hoàng Bung tập, một thân phong cuồng hoa liệu, một trưởng trực tiếp rơi vào rồi sau đó bối Wow. chỉ nghe một tiếng hét thảm, Lữ Chính rơi xuống đất, đầy đủ lăn mấy ngàn mét vừa mới dừng lại. cương đề một hơi, Lữ Chính căn bản không dám ngay tại chỗ chữa thương, thân hình lõi lên, đã có lần thứ hai trốn lúc đi, đã thấy một đạo phảng phất ma thần bóng người vọt tới rồi trước mặt mình. người, qua tầm tiếng vừa phun ra, cùng thấy rõ Trần Vị danh tay lên tay lạc, một trường vũ hạng trực tiếp rơi vào rồi trên chán. hoa wow. Lữ Chính nhịn đau không được, phát một tiếng hét thảm, liên tục cút khỏi mấy ngàn mét vừa mới dừng lại, lại cảm giác khí tức càng ngày càng yếu, chiến đấu rốt cục kết thúc rồi. Chương 606: Lại phó chiến trường. Ngũ giác cướp đoạt là một loại đặc biệt quỷ dị mà thần kỳ thần thông, dựa dẫm xuất kỳ bất ý, thậm chí khả năng hoàn thành vượt qua hai cái đại cảnh giới khiêu chiến. Nhưng bí thuật sử dụng đánh đổi cũng là to lớn, thêm vào lần nữa tiêu hao, lữ chính sức chiến đấu đã kém xa trước. Giờ khắc này bị Trần Vị danh một cái tinh hà trường đập trúng cái chán, càng là trực tiếp đập nát tử phủ, nguyên thần tiêu tan. Mắt thấy khí tức càng ngày càng yếu, phá vọng tồn chân chi nhãn đảo qua có thể nhìn rõ ràng trong cơ thể tình huống, nhưng Trần Vị danh sắt tâm chính thịnh, không dám khinh thường cho nửa điểm cơ hội nương tụ hơn 100 trăm chuôi linh tê kiếm như phi hồng bình thường bắn tới, tất cả đâm vào đầu lâu, nguyên thần trực tiếp nổ nát, một điểm không dư thừa, triệt để chết hết. Lữ Chính chết rồi, bốn phía sâm la địa ngục tu sĩ sương sờ, khó có thể tiếp thu sự thực trước mắt. Dưới cái nhìn của bọn họ, trước đây không lâu vẫn là Lữ Chính chiếm ưu thế, bị tước đoạt rồi thị giác cùng thính dắt Trần Vị Danh là sẽ không có phần thắng. Nhưng mà tất cả nghịch chuyển nhanh như vậy, thậm chí khiến người ta khó có thể phản ứng lại, chiến đấu liền kết thúc rồi. Trần Vị Danh thân kinh bách chiến, sao lại lãng phí bực này cơ hội, tiện tay dâng lên. Thôi thúc rất nhiều đạo văn ngưng tụ một kiện kiện pháp bảo, quét ra lượng lớn sức mạnh của tự nhiên giết hướng về bốn phương tám hướng. Hai tay đan dệt, ngưng tụ âm dương đạo văn, ngưng tụ ra một cái hai lô thai ấm, như âm dương ngư ôn cùng nhau, hạ xuống từng đạo từng đạo âm dương ánh sáng, quét sạch tứ phương. Chiến tranh còn chưa kết thúc. Một cái thái ớt kim tiên hét lớn một tiếng, tay cầm chấp giật, dường như cuồng như gió vọt tới. Nhanh như chớp trong lúc đó, uy năng đáng sợ. Chân vị danh trong tay lóe lên ánh bạc, linh lung ở tay, nhất kiếm đánh ra. Đạo văn tan vỡ lực lượng cuốn quan quanh, trực tiếp tan vỡ đối phương thần thông, xua tan lôi điện chi lực. Chuyện này, cái tên Thái ớt Kim Tiên kinh hãi, xưa nay chưa từng thấy bực này tình huống. Đối phương trong kiếm chiêu rõ ràng không có cảm giác đến cái gì uy lực, nhưng là quỷ dị như thế hóa giải rồi chính mình tiến công. Một cái ngây người trong lúc đó, Linh Lung đã xuyên thủng bàn tay. Chân vị danh tâm tùy ý động, điên cuồng thôi thúc Linh Lung bên trong lôi điện tàn vỡ lực lượng. Hắn muốn thử một chút, này đạo văn tàn vỡ phương pháp có thể không đối với sinh mạng thể trực tiếp sản sinh hiệu quả. Đáng tiếc sự tình quả nhiên không phải dễ dàng như vậy, dù hắn đem đạo văn tan vỡ lực lượng thôi thúc đến rồi cực hạn, đối phương cũng không có cảm giác gì phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy đối phương trong cơ thể tinh lực cùng sinh mệnh lực lượng đứng vững rồi đạo văn tan vỡ lực lượng. Sinh mệnh lực lượng vĩnh viễn là trong thiên địa nhất là huyền bí năng lượng một trong. Thâm than một tiếng, Trần Vị Danh cũng không lại tiếp tục. Giơ tay, đánh ra kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết kiếm 10 cái tự, lại hóa phát 10 cái phân thân, ai nấy dùng thủ đoạn. Thuần khiết sức mạnh của tự nhiên, tiểu Trương phục tàng, trận pháp lực lượng. chân Đạp Minh Ngông, địa mạch khí bay vút, Trần Vị Danh thủ đoạn ra hết, hóa thân thu gặt linh hồn tự thần quét ngang chiến trường. Sức chiến đấu tận mở hắn chính là thái ớt kim tiên đều khó mà chống đối, càng không cần phải nói những người khác rồi. Mắt thấy viện quân hung mãnh như vậy, bị áp chế yêu tộc cũng là sĩ khí đại trấn, có người cầm đầu phát sinh đại hét lên điên cuồng, dẫn yêu tộc nhân mã phản công đi ra. Tuy rằng xâm la địa ngục một phương nhân số vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt trần vị danh này, đám nhân vật nhưng là sinh ra cảm giác vô lực. Lại thấy lượng lớn nhân mã bỏ mình, bên mình khó có thể kế tục, một cái thái ớt kim tiên rốt cục phát sinh rồi mệnh lệnh rút lui. Đây chỉ là một hồi tiên phong chiến, chân chính đại chiến còn ở phía sau, bảo lưu thực lực trọng yếu hơn có thể trốn đi chuyện như vậy lại há lại là dễ dàng như vậy là một người sát thủ sấn người bệnh muốn đòi mạng là tuyệt đối tín điều hơn nữa loại này chạy trốn phương thức vừa vặn là đem song phe nhân mã tách ra chính là trần vị danh yêu thích tình huống các loại thủ đoạn các loại công kích thêm vào kiểu trương phục tàng chính như lưu tinh bảo vũ oanh kích bao trùm tảng lớn chiến trường đáng sợ như thế oanh kích dù là như trần vị danh cũng cảm giác được rồi chân khí không đáng kể a lão tử ăn người này ra rưỡi một cái hoa báo yêu một trận giống to quay về lữ chính thi thể vào tới người tu hành cũng không không có cảm tình. Dù cho cuồng dã như yêu tộc, lữ chính linh quân đột kích, giết quá nhiều yêu tộc, trong đó rất lớn một phần vẫn là trực tiếp chết ở trong tay hắn. Giờ khắc này đại quân bị đánh lui, đáng trách gì vẫn còn, hắn muốn muốn huyết, thực tình, chu thiên tinh đấu đại trận bao phủ bên dưới, hết thảy đều ở trần vị danh trong đầu. Phát hiện tình huống này sau, trong lòng hơi động, lập tức thôi thúc thổ chi đạo văn sức mạnh, đem cái kia một chỗ thổ địa nhô lên, bảo vệ lữ chính thi thể tránh thoát rồi hoa báo yêu chủ mồi. lại đem cánh của gió thôi thúc, thân hình hạ xuống, đứng ở rồi lữ chính bên cạnh thi thể, nhìn đang muốn bay lên hoa báo yêu lắc đầu nói rằng. Thi thể của hắn ngươi không thể ăn, ta hữu dụng. Hắn giết chúng ta rất nhiều người. Hoa báo yêu hét lớn một tiếng, trong lòng không tam lòng. Thấy còn có yêu tộc bay về tương đăng thi thể vây lại, Trần Vị Danh cũng lười nhiều cùng hắn giải thích. Bay lên trời, mang theo lưu chính thi thể bay qua, lại dùng chân khi đem tương đăng thi thể cuốn một cái, bay ở rồi trên không. Nơi này chiến đấu kết thúc, các ngươi đi chợ giúp phiêu vũ lâm, ta muốn đi những nơi khác rồi. Lưu lại lời này, liền trực tiếp rời đi. Có yêu tộc bay lên trên không, ý đồ truy kích hắn. Chỉ là mới vừa có động tác liên bị Trần Vị Danh dùng phân thân thao túng cuồng phong lực lượng ngăn lại, không có hạ sát thủ, nhưng hắn sẽ không nghĩ cùng những yêu tộc này giải thích sự tình các loại dưới tình huống như thế chỉ là lãng phí thời gian, đặc biệt là ở cựu hận điều động, rất nhiều chuyện không có lý trí có thể nói. Mặc dù là hắn ở đây giúp những yêu tộc này, có thể ở yêu tộc trong lòng, nhân tộc vẫn là người yếu, người yếu là không có tư cách cùng cường giả đàm phán. rời đi rồi chiến trường, Trần Vị Danh nhận biết phương hướng, ở một vùng núi non bên trong tìm tới rồi bàn thần thiên cung, lô tử đạo chính là lo lắng lo lắng, ở bàn thần thiên cung bên trong đi cái liên tục một bên bạch thiên minh nhưng là hoa hoa kêu loạn, ổn ảo cũng muốn đi ra ngoài, cũng không có trần vị danh mở ra kết giới, tiên vương thánh giả đều không ra được, huống hồ hắn một cái kim tiên. nhìn thấy trần vị danh sau khi trở lại, nô tử đạo đại hỉ, lại nhìn trần vị danh hạ xuống sau ném ra lượng bộ thi thể, chính là mừng tít mắt, thắng. trần vị danh gật đầu, ta cái kia thắng, minh đâu đây, còn chưa có trở lại. không có. nô tử đạo lắc đầu, lại là một mặt lo lắng. không cần lo lắng. trần vị danh khẽ mỉm cười, đem này lượng bộ thi thể để tốt, ta đi xem xem. ta cũng muốn đi. Bạch Thiên Minh hô to một tiếng. Hắn là chiến đấu của nhân, biết Trần Vị Danh cùng mình đau việc làm, chính mình nhưng là chỉ có thể ở này làm các loại, trong lòng ngứa khó nhịn. Ngươi trước tiên mau mau tu luyện đi. Đại La Kim Tiên chiến đấu, một mình ngươi nho nhỏ Kim Tiên xem não nhiệt gì? Trần Vị Danh ý trêu đùa hắn, cường giả thế giới, không có người yếu nói chuyện phần. Có ý định lung dung hạ bầu không khí, đem muốn cùng đi ra Bạch Thiên Minh nhốt tại bản thần tiên cung bên trong sau, Trần Vị Danh liền bay lên rời đi. Nụ cười trên mặt cũng dần dần tiêu tan, hắn thắng được cũng không phải nhẹ nhõm như vậy. Mười đại tướng quân mỗi người có huyền bí thủ đoạn, chỉ bất quá hắn so với vừa càng kỳ. Có thể minh đau không phải, sơ ý một chút chúng chiêu, hậu quả rất khó tưởng tượng. Hắc hát Nha Thành, yêu tộc lãnh địa. Chờ Trần Vị danh lúc chạy đến, không khỏi trong lòng căng thẳng. Một chỗ thi thể, khắp nơi Hắc hát Kiên, càng là không cảm giác được mấy phần sinh linh khí. Chương 607, trọng thương sắp chết. Nhìn cái kia một chỗ thi thể, dù là Trần Vị danh cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Hắc hát Kiên từng trận, nhìn một cái nhìn lại, không hề tức giận, này đã không chỉ là tàn tạ, mà là cái chết thực sự nơi. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhi quét. Có thể thấy được không chỗ không phải tử vong đạo văn dấu vết lưu lại. Trên đất ngàn câu văn hát, máu chảy đầy đất. Mà quỷ dị chính là, những kia huyết dịch ngoại trừ biểu lộ ra màu đỏ, không còn gì khác, căn bản không có huyết dịch nên có khí tức cùng sinh mệnh lực lượng. Tựa hồ này đầy đất chất lỏng màu đỏ căn bản không phải huyết dịch, bất quá là màu đỏ nước sông. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được những kia trong huyết dịch có huyết chi đạo văn tàn ngân để lại, nên bị người dùng thủ đoạn nào đó lấy ra rồi trong đó năng lượng. Không có một người sống. Nhìn quét bốn phía sau, chân vị danh lại là âm thầm hoảng sợ. Hắn không tin có minh đao chiến trường, chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Nhưng nếu không có kết thúc nhanh như vậy, cái kia dù sao cũng nên còn có người sống mới là, bất kể là yêu tộc người, vẫn là xâm la địa ngục tu sĩ. Hạ xuống thân hình, dùng chân khí cuốn lấy thi thể kiểm tra, tinh tế xem qua, cũng là có tân kết luận. Những thi thể này bị người lấy ra rồi sức mạnh, thành rồi một đoàn hoàn toàn không có sinh linh khí. Tử vong đạo văn, còn có một cái là huyết chi đạo văn. Nếu như đoán không sai, tấn công nơi này tướng quân tu luyện chính là huyết chi đạo văn thần thông. Chiến trường ở đây, minh đao bọn họ lại là đi tới nơi nào? Trần Vị danh bay lên trời, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét bốn phía, rốt cục hiện nào đó một phương hướng vết tích nhất là dày đặc, lúc này vô cánh của gió hướng phía đó cực bay đi. Một đường tiến lên, có thể thấy được thi thể càng ngày càng nhiều, huyết dịch cũng càng ngày càng dày đặc. Chỉ chốc lát sau, nhảy vào một cái bên trong thung lũng, phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét, rốt cục tìm tới rồi một người sống. Từ xa nhìn lại, tử vong đạo văn quấn quanh, cứ việc khí tức đã cực kỳ suy yếu, nhưng Trần Vị danh nhìn một cái liền nhận ra, thân ảnh kia chính là Minh Đao. Nhảy vào vị trí tung lũng sau, Trước mắt một màn để trần vị danh lại là hít vào một ngụm khí lạnh. Thây chất thành núi, máu chảy thành sông, chân chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Từ trước bốn chữ này ở trần vị danh trong lòng là cái khái niệm, dù cho giết nhiều người hơn nữa, cũng không cách nào chân chính để hắn sản sinh cái cảm giác này. Có thể hình ảnh trước mắt làm được rồi, bên trong tung lũng này, thi thể chồng chất thành rồi nhấc ngọn núi lớn, cao tới mấy ngàn mét, thậm chí quá rồi tung lũng những ngọn núi xung quanh. Dòng máu tràn ngập, lấp kín rồi tung lũng mỗi một khe hở, dường như biển rộng, thậm chí có cuộn sóng chập trùng. Minh đứng ở đó núi thây thượng không lúc đích. Khí tức yếu ớt, bóng lưng Phản phất bị thời gian độc lại, nếu không là Trần Vị Danh có phá vọng tồn chân chi nhãn có thể thấy được hắn yếu ớt sinh mệnh lực lượng. Sợ là cũng sẽ cho rằng hắn đã chết rồi. Như vậy hoàn cảnh, như vậy bóng lưng, như vậy răng dấp, còn có tất cả khí tức, Trần Vị Danh trong giây lát có một loại ảo giác, nơi đó đứng bóng người, không chỉ là Minh Đao, Phản phất, còn là một u minh địa ngục người thống trị, Tử Hồn Vương, chúa tể sinh linh sinh tử. Còn có thể cứu. Nhất định còn có thể cứu. Trần Vị Danh trong lòng la lên, cấp thiết bay qua, vòng tới Minh Đao trước người sau lại là cả Kinh. Minh Dao đã hôn mê, hắn có thể đứng lên cũng không phải là tin tưởng cái gì ý chí hoặc là thân thể như thế nào, mà là bởi vì trường đao trong tay của hắn đâm thủng rồi một người thi thể, như một cái cây cột trống đỡ rồi thân thể của hắn. Người kia vẻ mặt sợ hãi, vẻ mặt phảng phất độc lại, đã là vô thần con người bên trong còn có thể nhìn thấy không dám tin tưởng. Tràn ngập sự không cam lòng, nhưng lại không thể ra sức. Là người tướng quân kia. Phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn thấy cái này thi thể bên trong còn có huyết chi đạo văn lưu lại, thêm vào dáng dấp này, Trần Vị danh suy đoán ra rồi thi thể này thân phận. Đây là một cuộc các chiến thậm chí có thể nói là tử chiến, Minh Đao cũng không có chiếm được ưu thế, thậm chí một lần ở thế yếu. Thời khắc cuối cùng tuyệt địa trở mình, lấy ngoại ý muốn phương thức giết chết rồi đối phương, cho nên mới phải là dáng dấp này. Không có cách nào hay đi muốn tình huống thế nào, Trần Vị Danh mang tương Minh Đao từ núi Thầy Thượng ôm hạ, lấy chân khí thôi thúc đem mấy viên đan dược hóa thành chất lỏng sau chảy vào trong miệng. Một mặt cùng bản thần tiên cũng liên hệ, thôi thúc hướng nơi này mà đến, lại lấy thần thức dò xét Minh Đao trong cơ thể tình huống, tìm tòi bên dưới, lại là giật nảy cả mình, tinh lực khô cạn. Minh Đao trong cơ thể lại không có bao nhiêu máu tươi rồi, gần như không còn một giọt. Còn lại không nhiều dòng máu bị tỏa ở tâm mạch cùng ná bộ, như vậy mới bảo vệ rồi một chút tức giận. Tu sĩ làm đạt tới trình độ nhất định sau, có thể thân thể tổn thương, thậm chí có thể mất đi thân thể, nhưng huyết thống khí thậm chí sẽ rót vào linh hồn, làm mất máu đạt tới trình độ nhất định sau, liền sẽ tử vong. Trong ngày thường tu sĩ dòng máu tái sinh năng lực cực cường, vì lẽ đó hầu như sẽ không xuất hiện tình huống như thế. Cũng may nhờ Minh Đao là tu luyện tử vong đạo văn, không phải vậy từ lâu chết đi. Như vậy tương thế chân vị danh cũng là trong lòng hoảng loạn, căn bản không biết nên làm gì trị liệu. Suy tư chốc lát, lập tức cắt vỡ tay trái, xuề tay phải ra hợp lại, hấp phát lượng lớn máu tươi, ngưng tụ thành một cái huyết cầu. Nhất thủ đẩy ra minh đau khẩu, trực tiếp đem máu tươi đập tiến vào. Hắn giờ khắc này cũng là hoang mang lo sợ, chỉ có thể hy vọng chính mình máu tươi có thể bị đối phương hấp thu. Phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn thấy máu tươi rơi vào minh đao trong bụng sau, liền không lại lưu động. Lúc này minh đao vẹn vẹn còn sốt lại một hơi, sinh mệnh cơ năng hoàn toàn biến mất, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Không thể chết được, tuyệt không thể chết được. Chân Vị danh trong đầu không ngừng lặp lại, nhất thủ vô vào vùng đan điển, chân khí vọt thẳng nhập minh đào trong cơ thể. Điên cuồng khuấy lên chính mình đoàn kia máu tươi, lại dùng phù ấn thuật diễn hóa ra huyết chi đạo văn, theo túng chính mình máu tươi xuyên qua bụng, rót vào huyết trong ống, lại hướng toàn thân các nơi vào tới. Đây là một loại dã man phương pháp trị liệu, là thực sự tìm không ra những phương pháp khác hành động bất cát dĩ. Bên ngoài lực thôi thuốc huyết dịch đi khắp toàn thân, rốt cục xúc động minh đào tâm mạch nơi chính mình lưu lại cái kia một đoàn máu tươi cũng theo lưu động. Một lần, hai lần, 3 lần, ba ngày ba đêm lam huyết dịch bị động lưu chuyển rồi mấy trăm khắc cả, chân vị danh đều muốn mất đi tự tin thời điểm, minh đao thân thể chấn động, rốt cục có động tĩnh. các vị trí cơ thể bắt đầu hấp thu máu tươi, trái tim lại bắt đầu lại từ đầu nhảy lên, cái khác các nơi cũng bắt đầu khôi phục cơ năng, lạnh leo thân thể rốt cục có ấm áp. một cái mạng trở về rồi, chân vị danh trưởng suyễn một hơi, hắn không biết có thể hay không lưu lại cái gì đại thương tích, nhưng chỉ cần còn sống sót, liền có thể có hy vọng. lấy ra tiên tinh thạch, lấy minh đao làm trung tâm, ở bốn phía bố cái kế tiếp loại nhỏ nguyên khí trận pháp khiến cho nơi đây nguyên khí đất trời trở nên so với chu vi dày đặc rồi mấy chục lần. Lại là hòa tan rồi mấy viên đan dược đưa vào minh đao trong cơ thể, lại thôi thúc chân khí dẫn dắt hắn trong cơ thể tinh lực vận chuyển, giúp đỡ chữa thương. Mấy ngày sau, bản thần thiên cũng đến, Trần Vị danh đem huyết chi đạo văn tướng quân thi thể đưa vào bản thần thiên cung, lại đem minh đao kể cả nguyên khí trận pháp đồng thời chuyển tiến vào. Những nơi khác chiến tranh tình huống tạm thời không có tâm sự đi quan tâm rồi, toàn tâm toàn ý cho minh đao chữa thương. Hơn một tháng qua khứ, làm minh đao thương thế rốt cuộc ổn định sau khi, lượng lớn tu sĩ tới rồi rồi nơi này có yêu tộc cũng có tiên tộc chương 608, ảnh lưu niệm thủy tinh lượng lớn tiên tộc cùng yêu tộc tới rồi hất nha thành thấy đến chỗ này thám trạng đều là sức sở là mặt kinh sắc có một ít thậm chí là sinh ra sợ hãi sợ sệt tâm ý như vậy chiến trưởng thực sự là thật đáng sợ rồi trương hồng bắc đứng ở tiên tộc đại quân trước hắn lúc này trên người còn có thể thấy được vài nơi thương thế từ khí tức đến xem cũng không khó suy đoán ra trong cơ thể hắn còn có thương thế chưa lành không nghi ngờ chút nào tuy rằng thắng được rồi chiến đấu nhưng cũng không thoải mái liếc mắt nhìn bốn phía trương hồng bắc khẽ nhíu mày lại nhìn một chút bản thần tiên cung bên trong mấy bóng người sau vừa mới triển khai chiến tranh tiến hành rồi gần hai tháng cái khác các nơi cũng đã kết thúc chỉ có nơi này vẫn không có tin tức hắn cũng là đem những cái khác các nơi thành trì sự tình thu xếp thích đáng sau khi vừa mới cản tới xem một chút tình huống chiến tranh đều là khốc liệt mà nơi này khốc liệt xa xa ra cái khác các nơi nhưng trần vị danh cùng minh đao đều còn sống sót không nghi ngờ chút nào nơi này là xâm la địa ngục thất bại minh đao thương thế ngoại lực trong lúc nhất thời không giúp được cái gì rồi nhìn thấy trương hồng bác lại đây Trần Vị Danh cũng là từ bản Thần Thiên Cung bên trong bay ra. Minh đao thương thế như thế nào? Trương Hồng Bác nói hỏi. Trần Vị Danh khẽ lắc đầu, rất nghiêm trọng, nhưng cũng may sẽ không chết rồi. Bất tử là tốt rồi, bất luận cái gì thương thế đều sẽ có hy vọng. Trương Hồng Bác lấy ra một viên màu vàng nhạt đan dược, đây là Thượng đẳng thảo hoàn đan, có chữa thương kỳ hiệu, ngươi cho Minh Đao ăn vào. Thảo hoàn đan? Trần Vị Danh ánh mắt sáng lên, cũng không khách khí, trực tiếp đem đan dược nhận lấy, "Đa tạ." Thảo hoàn đan không phải là bình thường đan dược, thuốc này phân cấp 3, thượng đẳng nhất chính là địa cấp đan dược trong đó quan trọng nhất một mực tài liệu chính là trước tiên thiên linh căn quả nhân sâm có người nói nhân tham quả thụ thiên hạ chỉ có một gốc cây người nắm giữ chính là từng trên đất tiên giới cùng tà linh đạo quân đại chiến quá Trấn nguyên tử bây giờ Trấn nguyên tử không biết tung tích nhân tham quả thụ cũng là không có rồi tung tích nay thượng đảng thảo hoàn đan có thể nói là ăn một viên thiếu một viên không nghĩ tới trương hồng bất có còn nguyện ý lấy ra bận điệu là bay trở về bản thần thiên cung đem thảo hoàn đan cho minh đao ăn vào không hổ là địa cấp thánh dược bất quá trong chốc lát liền thấy minh đao sắc mặt trắng bệnh trở nên hồng hào lên trong cơ thể thương thế cũng là cực khôi phục thân thức đã qua chân vị danh nhất thời đại hỉ trước lưu lại rất nhiều ám thương giờ khắc này thì đã là khôi phục rồi 9 phần 10, bất kỳ cũng là giảm nhiều nên không lo rồi tái xuất rồi bản thân thiên cung cùng trương hồng Bác túi người hành lễ đa tạ không cần như vậy nay thảo hoàn đan tuy rằng giá trị bất phàm nhưng cũng phải dùng tới cứu người vừa là hiện ra quý giá trương hồng Bác cười cười lại là vấn đạo cùng minh đao giao thủ nhưng là một cái tu luyện huyết chi đạo văn tướng quân chân vị danh gần đầu chính là chẳng trách rồi trương hồng Bác, thứ sáu tướng quân tân minh Huyết Chi Đạo Văn, mười đại tướng quân bên trong sức chiến đấu thứ hai, chẳng trách Minh Đao sẽ thương thành như vậy, có thể thắng hắn đã là may mắn. Nhưng tóm lại không sai, chúng ta thắng, hiện tại có thể bắt đầu an bài vòng kế tiếp rồi. Sâm La địa ngục vòng thứ nhất khoe khoang vũ lực thất bại, chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa, chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại. Vòng kế tiếp chiến tranh thì sẽ không có bất kỳ hạn chế rồi. Lần này là bởi vì Sâm La địa ngục muốn khoe khoang vũ lực, biểu lộ ra bọn họ trẻ tuổi thiên phú, vì lẽ đó ước định rồi A Thánh sẽ không tham chiến. Không có A Thánh tu sĩ, Chân vị danh bọn họ mới có thể biểu lộ ra thực lực. Chỉ khi nào có Á Thánh ra tay, tình huống liền hoàn toàn khác nhau rồi. Có thể cùng Thánh tự dính dáng tu sĩ, bản thân cũng đã là phạm thoát tục rồi. Khi không có rồi quý củ, không có rồi hạn chế sau, chiến tranh tình huống không cần nhiều lời. Thông Thiên Tinh tất nhiên là một mảnh ngọn lửa chiến tranh. Không sai, là muốn bắt đầu chuẩn bị một vòng chiến tranh. Thế nhưng, có một số việc hay là nên trước tiên xử lý một chút. Đột nhiên một trận hư lệnh truyền đến, gặp lại một đạo hỏa hồng bóng người vì là mấy bóng người bay tới, nhất vừa rơi xuống, yêu tộc ca thánh. Đầu lĩnh người vẫn là Trần Vị Danh gặp cái kia Chu Điểu, phía sau còn có 3 cái Á Thánh, khí tức phi phàm. Xem mấy cái Á Thánh lông mày níu lại, trong mắt tinh quang như kiếm, Trần Vị Danh trong lòng cảm giác nặng nề, sinh ra không ổn cảm giác, có thể lại không nói ra được nơi nào có vấn đề. Chu Điểu tiên bối. trương Hồng Bác túi người hành lễ, là chuyện gì phải xử lý? Chu Điểu phía sau một cái Bạch Lộc cá Thánh trầm giọng nói rằng, cái gọi là liên minh, chí ít nên có liên minh thực lực. Nhân tộc bất quá ra tay mấy cái tiểu tu sĩ mà thôi, bản thân liền là rất hẳn là sự tình nhưng nếu chiến đấu hay là muốn lấy hy sinh yêu tộc đến thắng được, chuyện này ta liền khó có thể tiếp nhận rồi. Chiến tranh liền tất nhiên sẽ có hy sinh, không có ai có thể để tránh cho. Trương Hồng Bác nói rằng, nhân tộc tuy rằng chỉ điểm rồi hai người, nhưng nổi lên mang tính then chốt tác dụng. Không nói Trần Vị danh chém liên tục hai tên tướng quân, ngăn cơn sóng dữ, minh đao liều mạng tất mình, chính mình cũng suýt chút nữa bỏ mình, đã là hết lực. Ta không phủ nhận bọn họ tận lực, nhưng nếu như là như vậy tận lực, ta nghĩ ta cần một cái giải thích hợp lý. Chu Diệu A Thánh quát tay, một khối thủy tinh bay ra, trong ánh lấp lánh thả ra hào quang bảy màu ảnh lưu niệm thủy tinh trương hồng bác hơi nhướng mày tiền bối người đây là ý gì loại nước này tinh có ảnh lưu niệm hiệu quả thôi thúc sau khi có thể mang tình huống chung quanh tồn vào nước tinh bên trong lần thứ hai thôi thúc thời gian liền có thể thả ra để người ta biết từng sinh cái gì người nhìn xuống liền biết rồi chu diệu hừ một tiếng nếu không có có yêu tộc đệ tử cảm thấy không lành rút đi rồi chiến trường bí mật này có thể mãi mãi cũng sẽ không có người biết cái gọi là thắng lợi nhìn là như thế nào hào quang bảy màu lấp lóe không lâu lắm hình ảnh sinh thành một cái đáng sợ hỗn loạn chiến trường chính là hắc nha thành từ khí bạc trắng tinh lực chìm nổi nhất hát một đỏ hai bóng người ở trên chiến trường không và chạm đang ăn một cái cầm trong tay tử vong trường đao sắc khí quấn quanh người một cái cầm trong tay huyết sắc trường đâm sắc ý lưng ngực la minh đao cùng tất minh có tiên tộc tu sĩ thán phục một tiếng hai cái đại la kim tiên tu sĩ tuôn ra đến sức chiến đấu càng là xa xa quá rồi thái ất kim tiên chuyện này thực sự là khiến người ta kinh ngạc trần vị danh cùng trương hồng bách nhưng là cao mày bọn họ đều mơ hồ cảm giác được rồi không ổn đặc biệt là trần vị danh Trên thực tế khi hắn trước tiên chạy tới chiến trường, nhìn thấy cái kia một chỗ không có sự sống lực lượng thi thể thì hắn cũng đã đa đoán đã xảy ra chuyện gì. Bởi vì chuyện như vậy, từng trên đất tiên giới sinh quá. Hiến tế chi đao, cho đến hôm nay hắn còn ký ức chưa phai. Tuy rằng hắn không thích sức mạnh như vậy, nhưng người sử dụng là minh đao, hắn nói không chừng cái gì. Sinh liền sinh, chỉ có thể làm làm không biết. Nhưng hôm nay lại có thể có người cách dùng bảo đem cuộc chiến tranh này ghi chép lại, tình huống liền hoàn toàn khác nhau rồi. Hắn muốn ngăn cản hình ảnh kế tục thả xuống đi, có thể thực sự là tìm không ra lý do ảnh hưởng bên trong chiến đấu đã tiến vào rồi gây cấn tột độ, chỉ thấy cái kia gọi Tất Minh tu sĩ hét lớn một tiếng, huyết hải luyện ngục. Phía sau xuất hiện tảng lớn huyết hải, cực kỳ đáng sợ, đây là đạo cảnh thần thông, ngàn tỷ người bên trong khó tìm một cái. Mà Minh Đao cũng là đem trường đao giương lên, phía sau hóa phát tử vong địa ngục, vô số tử linh rít gào mã phát. Chương 609, huyết cùng tử vong chiến đấu. Tất Minh sử dụng tới đạo cảnh thần thông, Minh Đao cũng là không chút nào yếu thế, lấy tử vong đạo văn đạo cảnh thần thông nên chiến. Tinh lực nên chiến tử khí, đều là có thể nói đồ thán sinh linh hung ác đạo văn đều là có cướp đoạt sinh mệnh người khác đáng sợ năng lực, vứt bỏ hết thể lập trường không nói chuyện, không thể không nói, này chính là một hồi cực kỳ đặc sắc quyết đấu, làm chiến trường hoàn toàn bị hai người chi phối sau, Chu Vi Tu sĩ liền sẽ không còn vẹn vẹn là vai phụ, mà vô cùng có khả năng trở thành bia đỡ đạn. Lam huyết ngục thần thông xuất hiện sau khi, Tất Minh cả người khí tức trở nên cực kỳ cuồng bạo, nhưng thấy hắn một cái giơ tay, lượng lớn yêu tộc càng là không bị khống chế quay về hắn bay tới. Huyết dịch chính là sinh mạng, khi ta chi phối rồi dòng máu của bọn họ, cũng chẳng khác nào là chi phối rồi tính mạng của bọn họ. Tất Minh cười to một tiếng càng là thao túng cái kia mấy cái yêu tộc bay về minh đao bày tới, tuy rằng phá vọng tổn chân chi nhãn tử những hình ảnh này bên trong xem cũng không được gì, nhưng xem cái kia mấy cái yêu tộc thân thể không ngừng bành trướng, không nghi ngờ chút nào, tất nhiên là chúng rồi huyết chi đạo văn một số tà dị thuật. đối mặt tình huống như thế, bình thường tu sĩ đều sẽ chọn né tránh, nhưng trần vị danh biết, minh đao không biết, không có cái gì những nguyên nhân khác, liền bởi vì hắn là minh đao. quả nhiên, trong hình ảnh minh đao không chút do dự, trực tiếp cầm trong tay tử vòng trưởng đao chém qua khứ, gọn gàng nhanh chóng, đem cái kia mấy cái yêu tộc chém thành rồi mấy đoạn. Không chờ trong đó huyết chi đạo văn thần thông bạo phát, liền sắp chết vong đạo văn thôi thúc, tốc tốc hấp thụ trong đó sinh mệnh lực lượng, có thể trực tiếp hấp thu sinh mệnh lực lượng đạo văn không nhiều, mà huyết chi đạo văn cùng tử vong đạo văn lại vừa vặn chính là trong đó hai bên trong mấy bộ thi thể sinh mệnh lực lượng bị hai người trong nháy mắt chia cắt hết sạch, lại thấy từng người triển khai thần thông, tử vong đạo văn liều mạng huyết chi đạo văn, từng trận năng lượng bạo phát bên trong chỉ thấy tử khí cùng tinh lực chạy trốn, càng là khiến người ta khó có thể coi vật. Mà minh đao này gọn gàng nhanh chóng đánh giết yêu tộc hành vi, lập tức là gây nên rồi quan sát hình ảnh không ít yêu tộc không nhanh. Từng cái từng cái đưa mắt không ngừng tìm đến phía Trần Vị Danh cùng bản thần Thiên Cung. Mặt sau tình huống tất nhiên càng nát. Trần Vị Danh thầm nghĩ trong lòng, hắn so với bất luận người nào đều biết, là Minh Đao gặp phải một cái thế lực ngang nhau đối thủ, lại là giết hưng khởi sau khi đáng sợ. Tất cả đều có thể dùng, tất cả cũng đều có thể giết. Chính là suy tư nên ứng đối ra sao thời điểm, đột nhiên nghe thấy Trương Hồng Bắc trầm giọng nói rằng, "Tiền bối, các ngươi yêu tộc động tác này có chút không ổn đâu." Nói là Minh Quân, nhưng ở chiến tranh thời điểm lén lút dùng ảnh lưu niệm thủy tinh ghi lại hình ảnh chiến đấu, là muốn nghiên cứu năng lực của chúng ta dùng cho ngày sau chiến tranh sao? lời vừa nói ra, lượng lớn tiên tộc tu sĩ đều là hơi nhúng mẩy, sinh ra không vui. chân vị danh cũng là sưng sở, hắn chỉ là đang suy nghĩ minh đau làm cái gì, căn bản chưa hề nghĩ tới yêu tộc vì sao lại dùng ảnh lưu niệm thủy tinh. để trương hồng Bác vừa để tỉnh, vừa mới phát hiện, này yêu tộc tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng phong khoáng có một số việc, ngươi cảm thấy ta làm không đúng, ta cũng sẽ muốn làm. chu liễu a thánh lạnh lùng nói rằng, cuộc chiến tranh này tối đa bất quá là cái thăm dò, nhưng thăm dò, cuối cùng cũng chết không ít tộc nhân. những người này không thể chết vô ích chúng ta cần muốn chiếm được một vài thứ. các ngươi thắng là thật đáng mừng. nếu các ngươi thua, chúng ta ít nhất phải biết những tướng quân này dùng qua năng lực gì, sẽ có cái gì đặc thù thần thông, như vậy mới có thể tránh miễn ngày sau thương vong. bất quá, ta không nghĩ tới sẽ thấy ta không muốn xem đồ vật. nếu như các ngươi nhất định phải trách tội, ta có thể nói xin lỗi, nhưng còn mời các ngươi cũng tiếp tục xem tiếp. dù sao các ngươi cũng là minh quân, ngày hôm nay phát sinh ở ta yêu tộc trên người sự, ngày mai cũng khả năng phát sinh đến ngươi tiên tộc trên người. chỉ vì cùng loài người liên thủ. nay không phải cái chu điểu, rõ ràng là cái hồ ly. Jam Ba câu liền hóa giải rồi Trương Hồng Bác chỉ trích, mà trong hình ảnh chiến đấu lại là tiến vào rồi càng thêm gây cấn tốc độ. Cái kia nhất hấp một đỏ hai bóng người ở trong hư không điên cuồng va chạm, đang dệt, trong lúc lơ đãng đã là hóa thành rồi hai cô đáng sợ cơn lốc, tử vong cùng máu tươi sức mạnh, điên cuồng hấp thụ sinh mệnh lực lượng cùng huyết dịch lực lượng, đáng sợ sức hấp dẫn, triệt để nát tan rồi chiến trường trật tự tất cả bị lan đến tu sĩ đều là không cách nào không chế bị hút vào cụ trong gió. Ở hai loại sức mạnh dưới ảnh hưởng bất kỳ vết thương đều triệt để bạ phát, máu tươi không cách nào không chế dường như cầu vòng bình thường bị hút đi ra, trong khoảnh khắc liền trở thành rồi thi thể, máu tươi bị hút vào màu đỏ cơn lốc, thi thể bị hút vào màu đen cơn lốc, huyết hải luyện ngục, huyết linh chìm nổi, tử vong luyện ngục, vong linh giết đảo. vô số quái lạ quỷ dị linh thể không ngừng đột nhiên xuất hiện, chiếm cứ rồi chiến trường, lẫn nhau xung phong chém giết, để hắc nha thành triệt để đã biến thành địa ngục. không có ai có thể chạy trốn, bất kể là sâm la địa ngục tu sĩ vẫn là yêu tộc. đối với tất minh mà nói, huyết dịch là sức mạnh của hắn, dù cho là sâm la địa ngục tu sĩ cũng chỉ đến như thế, căn bản không để ý sự sống chết của bọn họ. Còn Minh Dao chính là như vậy, nơi này bạn sẽ không có hắn tộc nhân. Hai cỗ bao táp bao phủ chiến trường, che kín bầu trời. Trong lúc đó, càng là có loại ngày tận thế tới cảm giác, loại này đáng sợ tử vong chiến tranh. So với Trần vị danh cùng hai cái tướng quân chiến đấu đến càng có lực trùng kích. Ngoại trừ số ít mấy cái ở biên giới tu sĩ rốt cục bị sợ hai đánh bại, không muốn sống đào tẩu, những người khác đều là trở thành rồi tế phẩm. Chờ đến hết thể sinh mệnh lực lượng bị cướp đoạt hết sạch, hai cái người thống trị rốt cục làm ra rồi một đòn tối hậu động tác. Thiên địa bị chia làm rồi hai cái màu sắc, một nửa đỏ đậm, tinh lực dâng trào bước lên trong lúc đó hóa phát một cái to lớn huyết trưởng gỗ ra nửa kia đen kịt tử khí dâng trào minh đao ở trong hư không dẫn dắt cầm trong tay tử vòng trường đao chém ra một cái khủng bố hiến tế chi đao đón đầu mà thượng ầm đáng sợ nổ vang bên trong hai đạo sát chiêu đánh giết đến cùng một chỗ thiên địa chấn động càn khôn lật đổ như thế giới tận thế đáng sợ năng lượng của cường chiêu vung vãi xung kích vô số thế giới ảnh lưu niệm thủy tinh ánh sáng cũng là một trận lay động phảng phất không chịu nổi trong đó năng lượng chờ đến tất cả yên tĩnh quang ảnh tái hiện chiến trường mới lần thứ hai bày ra thầy chất thành núi Máu chảy thành sông, chiến trường đã không biết ở khi nào đến rồi bên trong thung lũng này, tiêu tan sinh mệnh lấp kín rồi nơi này. Hai cái cuối cùng chiến sĩ đứng ở rồi núi thây bên trên, hai người cũng đã là thương tích khắp người, không đáng kể rằng, dấp, Minh Đao một mặt trầm giọng, mà tất Minh nhưng là một mặt đắc ý. Kết thúc rồi, chỉ thấy cười lớn một tiếng, nhấc chân, gian nan quay về Minh Đao đi tới, ngươi là cái rất mạnh đối thủ, ở tình huống bình thường, ta rất khó hoàn toàn thao túng dòng máu của ngươi, vô pháp đối với ngươi làm ra một đòn chí mạng. Nhưng hiện tại không giống rồi, sức mạnh của ngươi gần như khô cạn. Ngươi cũng không còn cách nào ngăn cản ta đối với ngươi huyết dịch thao túng. Ta huyết chi đạo văn sức mạnh từ lâu thẩm thấu ngươi toàn thân. Trên thực tế, hắn cũng là không đáng kể, thậm chí đều phải đi tiến vào đối phương mới có thể thao túng đối phương trong cơ thể dòng máu. Khi đi đến bất quá một mét khoảng cách thời điểm, Tất Minh cười lớn một tiếng, đi chết đi. Có thể ba tự vừa mới ra khỏi miệng, liền lập tức thay đổi sắc mặt, làm sao có khả năng? Tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ tử vong trường đao đâm ra, xuyên thể mà qua. Minh Dao nhét miệng nở nụ cười, lạnh lùng nói rằng. Ta từ lâu nở tới ngươi sẽ có chiêu này, vì lẽ đó ta ở chiến đấu mới vừa rồi bên trong đã đem dòng máu của chính mình khô rồi. Tất Minh quỳ xuống, lại vô hơi thở sự sống. Chương 610, vân tội. Tất Minh chết rồi, dùng phương thức này mất đi rồi sinh mệnh lực lượng hắn quỳ gối rồi Minh đào trước người, thi thể cứng ngắc. Một khắc đó, hắn là sợ hãi, nhưng e sợ cũng đúng như động tác của hắn bình thường ở không cam lòng bên trong, rồi lại là không thể không phục Thật giống như giờ khắc này quan sát hết thể ảnh lưu niệm thủy tinh tất cả mọi người giống như vậy, trong lòng không chỉ là thán phục chính là than phục. Một người đối với hắn người tàn nhẫn, không đáng sợ, thiên hạ tu sĩ, sẽ người giết người biết bao nhiêu, sẽ ngược người giết người cũng là đếm mãi không hết, nhưng như Minh đau như vậy đối với mình tàn nhẫn, liền thật sự tương đương hiếm thấy rồi. Khâu dòng máu của chính mình, sẽ ý vị như thế nào, tất cả mọi người đều biết, hắn cũng không ngoại lệ. Minh đau người này, cùng với những cái khác người rất là không giống, ở tác chiến đệ nhất khắc, hắn xác thực là nghĩ tới thắng, nhưng không phải nhất định phải sống sót thắng, dù cho thắng sau khi sẽ chết cũng sẽ không tiếc. Đại nghị lực, cũng là đại khí. Mà như vậy một kẻ hung ác, còn rất có chí mưu, ở động thủ trước liền có thể dự liệu được đối phương đều sẽ có động tác gì, như vậy trở nên càng thêm đáng sợ. Ta không bằng hắn. Thời khắc này, không biết bao nhiêu người trong lòng sinh ra ý niệm như vậy. Nhìn về phía bản thần tiên cung cái tia bóng người mục tiêu cũng là trở nên không giống rồi, các loại phức tạp. Nhưng chu điệu bọn họ không có, bởi vì bọn họ tới đây trước, mục đích cũng đã rất rõ ràng. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, là đạp ở chúng ta vô số yêu tộc đệ tử trên thi thể thắng được đến. Một cái á thánh nhìn trương hồng bắc cùng trần vị danh lớn tiếng nói. Nếu chúng ta những yêu tộc này đệ tử là chết ở trong tay của đối phương, cái kia không lời nào để nói, nhưng bọn họ có ít nhất một nửa là chết ở minh đao trong tay. Chuyện này chính là một cái minh quân chuyện nên làm sao? chân vị danh không hề trả lời, bởi vì hắn không lời nào để nói. Nếu như đổi một cái lập trường, hắn cũng sẽ cùng đối phương bình thường lựa giận trong lòng tư thiêu. Dù cho biết rõ nếu như minh đao không làm như vậy, có thể vẫn là sẽ chết không còn một ngống, thậm chí liên lụy minh đao chính mình, hơn nữa còn giết không xong đối phương. Nhưng có một số việc, thật giống như làm người điểm mấu chốt, không thể xúc động. Nếu như bước qua rồi cái tia tuyến, chính là phạm vào tối kỵ, không thể tha thứ. Có thể đây là đứng ở đối phương lập trường mà nói, ở lập trường của hắn xem ra, nếu như Minh đau muốn sống sót, giết chết tất Minh, đó là duy nhất phương pháp. Trương Hồng Bác khẽ thở dài một cái, nghẹn giọng hỏi, tiền bối ý tứ là phải như thế nào? Thời khắc này, chính là hắn cũng không biết nên dùng phương thức gì đến giảng hòa rồi. Không phải ta có ý định phá hoại liên minh. Chu Liễu nhìn bốn phía tu sĩ lớn tiếng nói, nhưng phương thức này liên minh, ta thực sự không thể nào tiếp thu được. Nếu như có người muốn nói gì tình thế bức bách, bất đắc dĩ vì đó vậy cũng là chó má ta luôn không khả năng mỗi lần tác chiến thời điểm đều chuẩn bị ngàn vạn yêu tộc đệ tử ở một bên chờ cho hắn làm tế phẩm ta nhiều như vậy yêu tộc đệ tử tử nhất định phải có một câu trả lời đại cục làm trọng ta cũng không liên lụy những người khác tộc chỉ cần giao ra minh đạo vừa chết đến mạng việc này coi như chấm dứt nếu không đang khi nói chuyện ánh mắt liếc về phía Trần Bị Danh ý tứ không cần nói cũng biết trong lòng sinh ra nguy cấp cảm giác Trần Bị Danh không chút do dự hóa phát mười mấy cái phân thân trốn hướng về bốn phương tam hướng bản tôn nhưng là quay về bản thần tiên cung vào tới chỉ cần bay vào trong đó, chính là không có gì lo sợ. Có thể dù sao thấp hai cái đại cảnh giới, loài chim loại yêu tộc lại là lấy tốc độ tăng trưởng, đã sớm chuẩn bị chu điệu thân hình nói lên, mở ra hai cánh, một cái vỗ, hỏa phong nổi lên bốn phía, trong khoảnh khắc tiêu hủy rất nhiều phân thân. Lại là nhất thủ tham suất, Như Vân Long Dương Trảo, trực tiếp đem Trần Vị Danh từ không trung bổ xuống. Đây là một cái có người nói có vượng hoàng tộc huyết thống yêu tộc cá thánh, sức chiến đấu kinh người, căn bản không phải Trần Vị Danh có thể đối mặt. Nhất vươn tay ra, trực tiếp đem Trần Vị Danh nắm ở trong tay, Chu Điều trầm giọng nói rằng, nếu không muốn chết liền để bọn họ đem minh đao ném ra đến, đổi tính mạng ngươi, Lực đạo khá lớn, khiến cho người khó có thể hô hấp. Trần Vị Danh cắn chặt hàm răng, từng chữ từng câu nói rằng, không, có thể, có thể, bán hữu cầu sinh, chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối không thể làm được. Vậy chỉ dùng mạng của ngươi đến tường rồi. Chu Diệu hét lớn một tiếng, giơ tay đã có hạ sát thủ. Tiền Bối, Trương Hồng Bác vội vàng gọi lại, ngươi không thể giết hắn. Ngươi nếu là giết minh đao, ta không lời nào để nói, nhưng Trần Vị Danh ngươi không thể giết. Hắn vì ngươi yêu tộc giữ hai cái thành trì. Còn cứu rồi nhiều như vậy yêu tộc đệ tử, dù cho hắn không cho rằng công lao, nhưng cũng là chân thực căn đức. Nếu như ngươi ngày hôm nay giết hắn, vậy thì là ân đền oán trả. Ngày xưa Đông Hoàng Thái nhất chưa thành vương trước, chỉ vì ân cứu mạng, liền đối với Nưu yêu mọi cách nhường nhịn, dù cho đối phương muốn giết hắn, hắn cũng là lấy đức bảo hoán, mãi đến tận cuối cùng đều bất quá là bất đắc dĩ rời đi, cũng không làm bất kỳ trả thù. Dù cho ngày sau thành tựu đế hoàng, thấy Nưu yêu cũng là lấy đại vương xưng hô. Ta tố cho rằng yêu tộc chính là có ân thất báo, có cừu oán phải đền dũng cảm dũng sĩ. Chẳng lẽ tiền bối ngươi ngày hôm nay muốn làm bực này hủy tiền nhân vinh qua việc? Chu Điểu vừa nghe, ngưng mi không nói. Đây là yêu tộc bí sử, bởi vì cùng Đông Hoàng thái nhất có quan hệ, vì lẽ đó vẫn bị yêu tộc chuyển tụng, cũng trở thành yêu tộc tự mình tiêu bảng, có tình, có nghĩa chủng tộc căn cứ một trong. Bây giờ bị Trương Hồng Bác nói đến, đúng là để hắn vô pháp phản bác. Cái khác yêu tộc cũng là, hơn nữa trong này không thiếu có tử thứ 2 thứ 3 thành trì tới được yêu tộc, có thể nói là bởi vì Trần vị danh mới miễn Vu vừa chết. Bây giờ thấy Chu Điểu muốn giết hắn, tự nhiên là khó có thể tán thành. Ngươi nói có đạo lý? nhưng chuyện này ta cũng không thể liền như thế tính. Chu điểu nhìn về phía Trương Hồng Bác, không bằng ngươi dạy ta nên làm như thế nào. Ta, Trương Hồng Bác há mồm muốn nói, nhưng là nghe thấy có người lạnh rên một tiếng, có muốn hay không lại thuận tiện để hắn dạy ngươi làm sao tu luyện, ngươi gọi hắn một tiếng sư phụ như thế nào. Lời còn chưa dứt, biến thấy rõ Tê Dần Y phụ nhân vọt tới, cầm trong tay trường kiếm, vẫn còn có tiền cổ hoa văn, giơ tay liền đối với Chu Diệu giết tới. Chiều kiếm này, tuy rằng không cảm giác được cỡ nào khí thế đáng sợ, nhưng là để Chu Diệu sắc mặt cứng đờ, trong tay xuất hiện một cây trường kích cả lại nhưng thấy ánh kiếm Hàn như mưa vung vãi, quét qua trong lúc đó đẩy ra trường kích, lại thấy phụ nhân tay cầm lưng quang hóa phát một đạo kiếm khí quay về chu điệu ngược đập tới. Chỉ nhìn một cách đơn thuần ra tay, phụ nhân thực lực canh tại chu điệu bên trên không ít, một khi bị ánh kiếm này bắn trúng, hậu quả khó giỏ. Nguy cấp trong lúc đó, chu điệu bản năng phản ứng, một tay kia đưa trần vị danh cầm trong tay ngọn lửa hướng hực, bay về ánh kiếm đập tới. Sắp sửa chạm kích trong ngay mắt, phụ nhân kiếm trong tay quang đột nhiên phun một cái, dường như phi kiếm bắn ra, rồi tay một cái, cũng không phải kế tục công kích, mà là đem trần vị danh một chảo. Chân đạp huyền quang lùi ra. Chờ đến Chu Điểu Hóa đi kiếm khí, chân vị danh đã hoàn toàn rời đi rồi hắn trường khống, đứng ở rồi tiền tộc tu sĩ bên trong. Nhìn bên cạnh phụ nhân, chân vị danh trong lòng một trận kinh ngạc, từ ra tay, đến thời khắc này, công thủ trong lúc đó, Chu Điểu phản ứng đều bị hắn dự liệu, người này thực lực mạnh, sợ là theo kịp giao đại vương rồi. Chính là suy tư người này là ai thời điểm, liền nghe được Chu Điểu trầm giọng quát lên, "Vô tướng chân nhân, ngươi làm như thế, không ổn đâu." "Vô tướng chân nhân." Chân vị danh chấn động trong lòng, đã biết người đến thân phận. "Vô tướng chân nhân, vô tướng cốc đương đại trưởng môn." Chương 611, Vô Tướng Cốc. Vô Tướng Chân Nhân, Vô Tướng Cốc trưởng môn. Ở Thông Thiên Tinh, Thông Thiên Thánh Nhân truyền thừa ngũ đại thế lực, trưởng môn xưng hào cho tới nay đều là bất biến. Bất kể là tổ tiên vẫn là người thừa kế, chỉ muốn trở thành rồi trưởng môn sẽ dùng đồng nhất cái xưng hào. Vô Tướng Cốc trưởng môn, Vô Tướng Chân Nhân, bắt bảo các trưởng môn, bắt bảo chân nhân. Mọi việc như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh ngạc, không hiểu Vô Tướng Chân Nhân tại sao lại xuất thủ cứu Trần bị Danh. Chu Liễu chính là trong mắt tàn khốc lóe lên, Vô Tướng Chân Nhân Ngươi đây là muốn đại biểu tiên minh cùng yêu tộc tuyên chiến sao? Chiến tranh chưa từng có chân chính đình chỉ quá. Vô tướng chân nhân thẳng như nói, chủng tộc tranh đấu bên trong, không có vĩnh viễn minh hữu, Nếu như ngươi giác phải cần chiến tranh rồi, hiện tại tuyên chiến cũng là có thể. Tuy rằng ta vô tướng cốc tổ sư cùng các ngươi yêu tộc cũng là có ngọn nguồn, nhưng ta thực sự không thể nào hiểu được các ngươi này bởi yêu tộc trong đầu đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Là đem cùng xâm la địa ngục chiến tranh xem là rồi chúng ta tiên minh ở cầu các ngươi sao? Ngưu Xuẩn, ngươi nói cái gì? Chu Diệu sắc mặt đại biến. Vô tướng chân nhân như vậy không lưu tình chút nào, để hắn rất là lúng túng. Có thể vô tướng chân nhân rất rõ ràng là một cái không hiểu lắm cái gì gọi là nói câu khách sáo người, không chậm trễ chút nào lại là nói rằng, là nói ngươi ngu. Bắt bảo chân nhân lực bài chúng nghị, nhất lại nói rõ muốn dừng lại cùng yêu tộc tranh đấu. Có thể khi chúng ta thả xuống bậc thang sau, các ngươi lại ngược lại đem bậc thang nâng lên rồi, muốn ra vẻ mình khác với tất cả mọi người sao? Không muốn thật cho là chúng ta tiên mình đã không có rồi hòa khí, bất quá ở cho lẫn nhau một cơ hội mà thôi. Nếu như các ngươi không muốn cơ hội này, vậy cũng không đáng kể. Tiếp tộc xưa nay sẽ không sợ sợ các ngươi bất cứ uy hiếp gì, lẽ nào chuyện này liền như vậy tính? Chu Diệu lớn tiếng nói, như sẽ có một ngày, mình Đao dùng phương thức giống nhau đúng đối xử các ngươi thiên tộc, ngươi cũng sẽ tính. sẽ không? Vô tướng chân nhân nói rằng, ta sẽ giết hắn, nhưng nhớ kỹ, là giết hắn, ta sẽ không đi giết hắn ở ngoài người. Hoan có đầu nợ có chủ đạo lý cũng không hiểu, các ngươi yêu tộc có thể nói là càng sống càng trở lại rồi, còn có tư cách tự xưng là Đông Hoàng Thái Nhất tộc nhân sao? Ngươi, Chu Diệu tức giận dỗi ra nhất thủ chỉ vào vô tướng chân nhân, nhưng là không biết nên nói như thế nào. Vô tướng chân nhân đem trường kiếm vừa thu lại, ta có việc yêu trần vị giành tiểu hữu đi vô tướng cốc nhất tự. Ngươi nếu có hứng thú, cũng có thể lại đây, không cùng với. Vô lượng thiên tôn, tụ niệm một tiếng nói hảo, liền dùng chân khí đem trần vị danh nhất triển, mang theo hắn bay lên không. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vô tướng chân nhân thậm chí cũng không cho chu điểu nhiều lời cơ hội. Có thể thông thiên thánh nhân năm mạch truyền thừa trưởng môn từ trước đến giờ chính là như vậy thu bạo, ngoại trừ bát bảo chân nhân dễ nói chuyện một ít bất kỳ, căn bản cũng không có người dám dễ dàng trêu trọng. Trước mắt nhìn hai người rời đi, chu điểu cũng là không dám ngăn cản. Sau một hồi lâu, Trương Hồng Bắc mới thở dài, "Tiền bối, xin lỗi rồi. Vô tướng chân nhân tiền bối từ trước đến giờ chính là tính tình như thế, kính xin bao dung." "Hừ." Chu Liễu lạnh rên một tiếng, nhưng cũng không tốt đem khí rơi tại Trương Hồng Bắc trên người. Trương Hồng Bắc cũng là không thèm để ý, lại là nói rằng, "Sâm La địa ngục toàn diện tiến công hẳn là trong vòng 3 tháng, rất nhiều chuyện, còn xin tiền bối dặn dò rồi. Căn cứ tình báo, Sâm La địa ngục sẽ có vương gia tự mình lại đây." "Vương gia" là Sâm La địa ngục cao cường nhất giả Sư hảo. Bây giờ Sâm La địa ngục có hai cái vương gia. Ở hơn một vạn năm trước từng tới Thông Thiên Tinh, có thể nói Thông Thiên Tinh xâm la địa ngục cơ sở chính là bọn họ đánh xuống. Hai người kia vào lúc đó là Á Thánh cảnh giới, cùng thế hệ bên trong khó có đối thủ, bây giờ vạn năm qua đi, rất có thể đã là Tiên Vương cường giả rồi. Nếu thật sự là đến rồi Tiên Vương, cuộc chiến tranh này đem không có bất ngờ. Không giống với Thái Ức Kim Tiên cùng Á Thánh khác biệt, Tiên Vương cùng Á Thánh trong lúc đó là một cái chất chiến lệnh, sức chiến đấu cách xa không phải tin tưởng số lượng là có thể bù đắp. Có thể nói, ngoại trừ như vạn diễn đạo tôn cấp độ kiêm lịch tiên tồn tại, không có Á Thánh có thể chiến thắng Tiên Vương. Dù cho là vài cái á thánh liên thủ, vương gia tồn tại, chính là cái duy hiếp trắng trợn, dù là Chu Điểu cũng hơi nhúng mày, không được lại hành động theo cảm tình. Sau một hồi lâu, chỉ là lắc đầu nói, liên thủ việc không sao, nhưng đã nói trước, như để ta gặp được Minh nào, ta tất phải giết. Trương Hồng Bác thở dài, cũng không nói nhiều. Khác một chỗ, vô tướng chân nhân mang theo Trần Vị danh bay lên mà đi. Trần Vị danh trong lúc nhất thời cũng là vô pháp từ chối, chỉ có thể dùng thần niệm thao túng bản thần thiên cung tùy tùng mà tới. Dọc theo đường đi cũng không biết nên như này tiền bối nói cái gì tốt, chỉ có thể câm miệng không nói. Dọc theo đường đi bầu không khí có chút quỷ dị. Sau 6 ngày, Bích Du thành xuất hiện ở phía trước, vô tướng chân nhân không có dừng lại, mang theo Trần Vị nhanh trực tiếp bay qua, lại là bay gần nửa nhật, đến rồi một cái bích lục như phỉ thúy tung lũng vừa mới dừng lại. Bốn phía đều là gieo thủy trúc, trên phiến la không nhiễm một hạt bụi, màu xanh lục như nước, dường như muốn từ trên sườn núi lưu lại giống như vậy, rất là đẹp đẽ. Thung lũng trước dựng thẳng nhất tấm đĩa đá, thượng thư vô tướng cốc ba chữ, có khắc một hàng chữ nhỏ, không phải xin mời chớ nhập, người trái lệnh tử. Lấy vô tướng cốc ở thông thiên tinh địa vị, ngược lại thật sự là có bực này năng lực đem Trần Vị danh thả xuống sau, Vô tướng chân nhân lúc này mới lên tiếng, "Vô lượng thiên tôn, không trải qua đồng ý liền đem tiểu Hữu người tới, vẫn xin xem xét." Trần Vị danh bận bịu là không người thi lễ, Tiền Bối nói quá lời rồi, còn không cảm tạ Tiền Bối ân cứu mạng. Lúc đó tình huống đó, nếu không là Vô tướng chân nhân ra tay, Chương Hồng bác đều cứu không được hắn, có thể nói là chết chắc rồi. Tuyệt sơn kim cốc cuộc chiến, tiểu Hữu dụng tâm lương khổ, đó mới là đại ân. Vô tướng chân nhân nhẹ giọng nói rằng, "Vô danh thu hoạch rất lớn, bây giờ đang lúc bế quan, thì ra là như vậy." Vô tướng chân nhân động tác này ra tay, nên vì trả lại tuyệt sơn kim cốc đúng vô danh chuyện làm. Sau khi nói xong, vô tướng chân nhân lại là thở dài một tiếng, vô danh thiên phú siêu nhiên, nhưng đáng tiếc trong lòng cầu đạo ngân tích quá nặng, rất nhiều chuyện cảnh giới chưa tới, nhưng là một mực cương cầu, như vậy trái lại là rơi xuống tiểu thừa. Lần này nhiều lần nhắc nhở, cũng là vô dụng, nếu không là tiểu hữu, hắn đời này chỉ sợ là phế bỏ. chân vị danh khẽ gật đầu, kỳ thực hắn cũng là như thế cảm thấy, thật giống như kiếm đạo có một loại tuyệt pháp, trong tay vô kiếm, trong lòng có kiếm là vì là vô thượng cảnh giới. Nhưng này là kiếm đạo đại thành người vừa có tư cách nói, nếu như đổi làm cái khác kiếm tu, cùng người tranh đấu thời gian kiếm đều không có, chẳng phải là muốn chết? Có chút rất huyền đạo thể, thế nhân đều rất rõ ràng, có thể cảnh giới chưa tới một mực cơ cầu, cái kia chính là tự làm lao tù đem chính mình nuốt lại rồi. Hắn cũng không tự kiêu, từ trình độ nào đó mà nói, lúc trước tuyệt sơn kim cốc cuộc chiến, đúng vô danh sắc thực gần như tái tạo. Bất quá, chân vị danh mở miệng nói rằng, vạn bối cảm thấy có một số việc vẫn không có làm được trên để, nếu như vô danh đạo hữu có thể đem tên cải trở về đã từng Như vậy mới xem như là chân chính hoàn mỹ. Vô tướng chân nhân gật gật đầu, cười nói, thấy sơn vẫn là sơn, thấy thủy vẫn là thủy. Vô lượng thiên tôn, tu niệm một tiếng nói hảo, lại là nói rằng, hôm nay xin mời tiểu hữu tới đây, cũng có chuyện muốn nhờ. Chân vị danh sướng sở, còn xin tiền bối nói đến. kính xin tiểu hữu vì ta biểu thị một lần thông thiên tổ sư kiếm pháp. Chương 612, sai lầm truyền thừa. kính xin tiểu hữu vì ta biểu thị một lần thông thiên tổ sư kiếm pháp. Vô tướng chân nhân đề, để trần vị danh sướng sở, không nghĩ tới đối phương sẽ là như vậy thỉnh cầu. Ta biết này có chút liều lĩnh, nhưng cũng là bị bất đắc dĩ. Vô tướng chân nhân thở dài một tiếng, thánh nhân tổ sư rời đi quá lâu, hết thể chuyển thừa cũng bắt đầu xuất hiện vấn đề lớn. Hậu nhân lĩnh hội tổng không đủ, tiền nhân vì tìm kiếm chân đạo đều là bước lên rồi đi lang tiêu tinh vực con đường. Liên bắt chúng ta vô tướng cốc làm thí dụ, đã có mấy trăm vạn năm không có tiên vương cường giả rồi. Nay tại quá khứ là không thể xuất hiện sự tình. Thấy trần vị danh có chút cao mày, vô tướng chân nhân bận bịu là giải thích. Nghe hồng bác đã nói, ngươi thật giống như rất rõ ràng năm đó hùng hoàng thế giới lịch sử. Bất quá có một chút không biết người có biết hay không. Năm đó ở Hồng hoang Thế Giới, tất cả mọi người đều bị Thiên Đạo áp chế rồi, tu vi tiến triển rất chậm. Ở thời đại kia, cũng không có thiếu người vì thế khổ não quá. Mà khi nhân tổ phục hy phong tiên tuyệt thánh, đem tất cả mọi người trục xuất khỏi Hồng hoang Thế Giới, đến rồi Đại Thế Giới này sau, các tu sĩ si mới phát hiện năm đó bị áp chế chỗ tốt. Trần Vị Danh trong lòng hơi động, bận rộn là nói rằng, tốc độ tu luyện tăng nhanh rồi. Vô tướng chân nhân gật đầu, trên người bị núi lớn đè ép quá lâu, hết thảy tu sĩ si sớm thành thói quen rồi loại kia áp chế, làm loại kia áp chế sau khi biến mất. Tất cả mọi người tốc độ tu luyện nhanh khó có thể dùng, phản phất trong một đêm đều thành rồi thiên tài. Cái kia một khoảng thời gian, hồng Hoang ba sao thượng đừng nói tiên vương rồi, chính là hôn Nguyên Đế Hoàng đều tầng tầng lớp lớp. Đặc biệt là lấy Thông Thiên năm mạch, Nguyên Thủy thập nhị mạch. Tất cả mãi đến tận thánh nhân tổ sư rời đi, tình huống liền thay đổi. Vừa mới bắt đầu còn có thể có tiên vương xuất hiện, quá rồi mấy triệu năm sau, liền lại vô cấp bậc kia cường giả rồi. Không có rồi thánh nhân chỉ điểm, chúng ta chuyển thừa gặp sự cố rồi, người đến sau đều không thể bước ra cái kia then chốt một bước. Người tu hành, có mấy cảnh giới là rất then chốt cái thứ nhất chính là trúc cơ, nếu không thể trúc cơ, liền vĩnh kém xa tu hành. năm đó trần vị danh chính là kẹt ở rồi nơi này. thứ hai cảnh giới chính là tiên vương, đây là một đạo huyền câu, mang ý nghĩa khác biệt một trời một vực. bước qua này một cái khe, thì có rồi nhất vực sương vương tư bản. a thánh đến tiên vương, sức chiến đấu chính là chất bay vọt. người thứ ba cảnh giới là chí tôn, chỉ có đến rồi cảnh giới này, con đường tu luyện mới có thể có thể nói đại thành, trong lúc phất tay liền có khả năng hủy thiên diệt địa, có thể nói là tu sĩ trung cực mục tiêu. dù sao cái gọi là cực đạo. Cái kia đều không phải người bình thường có thể đi tưởng tượng. Nhiều năm như vậy rồi liền ra hai cái cực đạo, một cái bản cổ, một cái vạn diễn đạo tôn, đã từng tầng tầng lớp lớp cảnh giới, bây giờ nhưng là lại cũng không nhìn thấy, này xác thực là cái vấn đề. Thế nhưng, Trần Vị Danh nhìn vô tướng chân nhân nói rằng, tiền bối, có một câu nói nói đến cũng không phải là vạn bối lớn mật, mà là vô cùng có khả năng. Coi như tìm tới rồi thông thiên thánh nhân, các ngươi cũng giải quyết không được căn bản vấn đề. Các ngươi quá mức sùng bái thông thiên thánh nhân, cho tới đi đều là hắn đạo. Nếu như có hắn chỉ điểm, vì lẽ đó tiến triển có thể rất nhanh một khi không có rồi sự chỉ điểm của hắn, các ngươi liền mở mịt mất đi rồi mục tiêu. lại không nói thông thiên thánh nhân không thể vẫn bồi tiếp các ngươi, liền xem là khá. các ngươi đạo cũng không thể đạt đến đại thành. bọn họ đã đi tới rồi một cái sai lầm phương hướng, thật giống như chính mình tu luyện thanh liên kiếm ca giống như vậy, đoạn trong thời gian có thể rất mạnh, cường đủ để coi rẻ cao hơn chính mình một cảnh giới người, nhưng đối với ngày sau tu hành không chỉ có vô dụng, trái lại khả năng thai hại. một khi tâm trí nghị lực không đủ, có thể sẽ trầm luân bên trong. thời khắc này hắn mới biết vô danh tình huống nguyên lai không phải tình cờ, mà là tất nhiên. Bởi vì liền ngay cả vô tướng chân nhân cũng là trầm mê vu thông thiên thánh nhân kiếm đạo, càng không cần phải nói vô tướng cốc những người khác rồi. Không phải là mình đạo, vì lẽ đó không thể đi tới phần cuối. Ngươi nói đạo lý, ta tự nhiên là hiểu. Vô tướng chân nhân thở dài, có thể cái kia có như thế nào? Ngươi nói đạo chi phần cuối là nơi nào? Chí Tôn, vẫn là cực đạo. Thiên hạ tu sĩ vô số, lại có mấy người có thể đến hôn Nguyên Đế Hoàng, lại có mấy người có thể đến Chí Tôn, càng không cần phải nói cực đạo rồi. Coi như là đi đạo của chính mình thì lại làm sao? Liên nhất định có thể trở thành là loại kia cường giả tối đỉnh sao? Không phải như vậy, nhìn những tán tu kia, lại có mấy người có thể đi tới cường giả trình độ. Chớ nói gì đến Hoàng, Chí Tôn rồi, thậm chí đều không mấy cái đến Thái ớt Kim Tiên cùng Á Thánh cảnh giới. Giới tu hành biết bao hiện thực khốc liệt, vừa mới hơi mất tập trung chính là bỏ mình. Không phải mỗi người đều có nghịch thiên phạt đạo chi chí, đúng cho chúng ta mà nói, cùng với theo đuổi cái kia mịt mở cái gọi là Chí Tôn cực đạo, ngược lại không là cẩn thận noi theo tiền nhân, tu luyện tới Tiên Vương hoặc là Đế Vương là có thể rồi. Chí chúng ta sẽ không dễ dàng chết như vậy vụ các loại không hiểu ra sao tranh đấu bên trong dù sao nếu ngay cả tiên vương đều đến không được dựa vào cái gì theo đuổi trí tôn chuyện này chân vị danh yên lặng trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào phản bác người có trí riêng không phải mỗi người đều là như hắn bình thường nghĩ theo đuổi cảnh giới trí cao hoặc là nói như không phải là bởi vì phục hy lưu lại những thứ đó còn có thái sử phong vân lục thượng ghi chép những chấn đó hám hình ảnh hắn cũng là sẽ không đang suy nghĩ cái gì theo đuổi trí cường nhiều nhất cũng chính là đi một bước xem một bước dù sao từng có lúc mục tiêu của hắn, vẹn vẹn chỉ là thoát ly yên vân các trường khống, trở thành một tự do người. Giới tu hành, không phải nói hoạt đủ trường, liền nhất định có thể trở thành là cường giả. nếu như không có đầy đủ thiên phú, không có khí vận, không có kỳ ngộ, không có người khác bồi dưỡng, thế gian này, phần lớn tu sĩ, kỳ thực đều là thường thường như vậy, phai mở mọi người. chính mình theo đuổi trí cường, này cũng không phải là sai, mà bọn họ theo đuổi một cái nào đó cảnh giới đủ để, tựa hồ cũng là đúng. nói đến chỗ này, trần vị danh đột nhiên nhớ tới, chính mình lại là đột phá rồi một cảnh giới lớn. Thái sử Phong vân Lục hẳn là có thể lại mở ra một tờ rồi. Khoảng thời gian này đều quên việc này rồi. Kiếm đạo, cực kỳ chú ý ý cảnh. Lúc này Vô tướng chân nhân lại là nói rằng, Thánh nhân tổ sư rời đi quá lâu, sau khi tiền bối cũng đều là rời đi. Hiện tại như ta, tuy rằng có thể sử dụng tổ sư lưu lại một ít kiếm chiêu, nhưng kiếm ý hầu như một điểm đều không có rồi. Các ván bối căn bản không lĩnh ngộ được cái gì, mà chính ta chính là hoàn toàn rơi vào rồi bình cảnh. Trường môn còn hoang mang, liên càng không cần phải nói những người khác rồi. Trần Vị Danh nhưng cũng không dám dễ dàng đáp lại, mà là vấn đạo có thể vãn bối cảnh giới cỡ này có thể hữu dụng không kỳ thực ta cùng ngày ở tuyệt sơn kim cốc cũng là mô phỏng theo vô danh kiếm chiêu kiếm ý như vậy mà thôi không sao cả vô tướng chân nhân nói rằng vô danh trở về nói với ta rồi hắn nói từ kiếm chiêu của ngươi bên trong hắn nhìn thấy rồi trước đây chưa từng nhìn thấy đồ vật tuy rằng không nhất định liền khẳng định càng tiếp cận thánh nhân tổ sư nhưng nhìn một chút tổng không phải chuyện xấu lập tức lại là nói rằng lần này thỉnh cầu cũng không biết nên nói như thế nào được nếu ngươi có yêu cầu gì chỉ để ý để chính là không dám trần vị danh bận bịu là lát đầu, hơi suy tư lại là gật đầu. như tiền bối cần, văn bối tất nhiên là sẽ không từ chối. chương 613 thông tin thánh nhân kiếm chiêu. nghe trần vị danh đáp ứng, vô tướng chân nhân sắc mặt vui vẻ, vô lượng thiên tôn tiểu hữu xin mời đi theo ta. lập tức khấu mở kết giới, dẫn trần vị danh đi vào. trong cốc cảnh sắc thoải mái, đi tới ở gần càng lộ vẻ đẹp đẽ. dọc theo đường đi lượng lớn vô tướng cốc đi tới đi lui, thấy rõ vô tướng chân nhân rồn rập chào. vô tướng chân nhân cũng không làm đắp lại, dẫn trần vị danh vẫn hướng phía trước đi đến. chỉ chốc lát sau. Mãi đến tận một chỗ quảng trường vừa mới dừng lại. Vô Lượng thiên Tôn, Vô Tướng Chân Nhân đứng lại, sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng, nơi này vì ta Vô Tướng cốc diễn kiếm nơi, ngày xưa thánh nhân tổ sư từng nhiều lần lần thứ hai diễn kiếm chỉ điểm. Như tiểu hữu không thành vấn đề, ta liền chiêu đệ tử trong môn lại đây, như thế nào? Tất cả mọi người, Chân Vị Danh bối rối một thoáng, Vô Tướng cốc đệ tử không biết có bao nhiêu và người, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy diễn kiếm, hắn thật có chút hoảng. Nhưng lập tức vừa nghĩ, xem càng nhiều người, nhân tình này lại càng lớn, đúng với mình cùng nhân tộc đều là có lợi, lúc này gật đầu không thành vấn đề. Vô tướng chân nhân lập tức theo tay bắn ra một đạo chân khí. Quảng trường một bên có một cái chuông lớn, bị chân khí đạn bên trong, lập tức phát sinh một trận long long long âm thành, trong nháy mắt liền chuyển khắp rồi toàn bộ vô tướng cốc. đây là trong môn phái triệu tập tiếng chuông. hết thảy vô tướng cốc đệ tử nghe được âm thanh lập tức hướng quảng trường phương hướng tới rồi. chân vị danh đánh giá bốn phía, đột nhiên phát hiện trên quảng trường khắp nơi có thể thấy được chỗ hồng, nhìn kỹ lại, tựa hồ cũng là kiếm ngân. lúc này vẫn đạo tiền bối, này những này chỗ hỏng là kiếm ngân sao? vô tướng chân nhân bắt đầu ngày xưa thánh nhân tổ sư hẳn là cũng là muốn đến ngày sau sẽ có ngày hôm nay như vậy sự tình xuất hiện vì lẽ đó ở lúc rời đi hết sức ở đây diễn kiếm có ý định lưu lại rồi kiếm ngân trước đây này kiếm ngân bên trong kiếm ý còn xuất lại các tiền bối thu hoạch rất nhiều nhưng hôm nay nhưng là khó có tác dụng rồi đối với bọn họ khó có tác dụng nhưng đối với mình mà nói nhưng khác chân vị danh lập tức thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn hướng bốn phương tám hướng nhìn quét ở hắc bạch trong tầm mắt chân thực tài liệu dần dần biến mất trong mắt chỉ có kiếm ngân lưu lại hắn từng dùng phương thức này thôi diễn quá thanh liên kiếm ca. Giờ khác này tất cả tự nhiên đều là xe nhẹ chạy đường quen, đặc biệt là nơi này kiếm ngân vẫn là thông thiên thánh nhân hết sức lưu lại, hiệu quả càng rõ ràng. từng đạo từng đạo kiếm ngân lấp lóe huyền quang, từng cái từng cái bay lên, hội tụ nương tụ, không ra chốc lát, trong hư không liền xuất hiện rồi một bóng người cầm trong tay trường kiếm, tiên phong đạo cốt, kiếm ý không ngừng chăn vào, thân ảnh kia cũng lập tức chuyển động, trường kiếm vung nhảy, ở trong hư không lưu lại từng đạo từng đạo vết tích, lại có như trận pháp sư hư không bệ trận cực kỳ thần kỳ, là thông thiên thánh nhân kiếm ý, chuẩn bị danh phân ra một đạo thân thức. Cảm giác bốn phía, vô tướng cốc đệ tử tựa hồ cũng đã đến gần đủ rồi. Lúc này cũng không do dự, linh lung ở tay, hòa vào trong cơ thể, lại hóa phát một thanh trường kiếm. Thông thiên thánh nhân bóng người hơi động, hắn cũng theo động. Nếu bàn về đổi mới, thiên hạ này mạnh hơn hắn người nên một đăm lớn, nhưng nếu luận mô phòng theo, e sợ chỉ có 10 triệu năm trước thiên diễn đạo tôn cũng có thể sánh với hắn rồi. Đặc biệt là hắn mô phòng theo không chỉ là hình, còn có thể nhòm ngó đến bên trong thần cũng ý, càng huyền bí. Vô tướng chân nhân vốn tưởng rằng Trần vị danh sẽ trước tiên nói đạo một tiếng, không nghĩ tới lại tùy ý bắt đầu chỉ là nhìn cái kia thức mở đầu sau khi lập tức ánh mắt sáng lên cái kia tư thái loại kia kiếm ý quả thực bất phàm lại nhìn trần vị danh dáng dấp tựa hồ tiến vào rồi một loại nào đó huyền diệu trạng thái lúc này tiện tay một hồi ra hiệu bốn phía yên tĩnh chính mình cũng là lui sang một bên yên lặng xem lên hình thái ý thức bên trong thông thiên thánh nhân múa kiếm trần vị danh cũng theo múa những này kiếm ngân còn không là kiếm chiêu càng như là một loại kiếm đạo truyền thừa công pháp là dùng để bồi dưỡng kiếm ý cùng kiếm tức giận tư thái sử ký bên trong không khó nhìn ra thời đại hồng hoàng cái này tam đại thánh nhân tính tình cực kỳ không giống Thu đồ đệ thói quen cũng là rất không giống nhau. Thái thượng lão quân chỉ lấy rồi một cái đồ đệ, hơn nữa đồ đệ kia càng như là đồng tử, càng nhiều vì hắn xử lý rất nhiều việc vật vãnh. Nguyên thủy thiên tôn đúng là thu rồi thập nhị cái đệ tử, nhưng cũng chỉ có cái này 10 nhị đệ tử, hắn thu đồ đệ quy củ khá nghiêm. Mà thông thiên thánh nhân, nhất đại đệ tử tuy rằng chỉ có như vậy mấy cái, nhưng nếu nói rằng cái gì khác đệ tử ký danh loại hình, nhưng là khó có thể sổ tận, chính như từng truyền lưu một câu nói, hữu giáo vô loại. Hắn chỉ cần để ý đối phương lại là thành tâm, thì sẽ làm làm đệ tử liên hệ. Trần Vị Danh từng cho rằng hắn một cái thánh nhân, thu nhiều đệ tử như vậy, hẳn là đều là tùy ý truyền công, qua loa cho xong. Nhưng hôm nay xem ra cũng không phải là như vậy. Truyền thụ không chỉ là kiếm chiêu, vẫn là kiếm đạo cơ sở cùng kiếm ý gốc gác, này đều là rất nhọc lòng mất công sức sự tình. Có thể thấy được thông thiên thánh nhân đúng đệ tử thái độ là phi thường không bình thường. Mà này cũng vừa hay tiện nghi rồi Trần Vị Danh, hắn tuy rằng cũng không để ý kiếm chiêu như thế nào, nhưng những này kiếm ý cùng kiếm đạo cơ sở đối với hắn cũng là trợ giúp rất lớn. Điểm điểm vết tích dù cho cũng đã không trọn vẹn nhưng là bao hàm rồi một cái thánh nhân rất nhiều càng ngộ, được ích lợi vô cùng chờ đến thân ảnh kia diễn biến kiếm đạo cơ sở xong xuôi rốt cục khí thế biến đổi giơ tay một đạo kiếm ngân hướng bầu trời bổ ra trần vị danh cũng là động tác giống nhau ầm một tiếng vang thật lớn kiếm khí qua đi trên bầu trời xuất hiện một đạo to lớn kiếm ngân như một đạo hồng câu cực kỳ đáng sợ hồng câu trảm có vô tướng cốc tiền bối thán phục một tiếng đây là thông thiên thánh nhân ngày xưa kiếm chiêu có thể gây vỡ hư không vẽ ra thiên địa hồng câu cho nên lấy hồng câu chạm mệnh danh Trong môn phái còn có này kiếm chiêu ghi chép, có thể nhiều năm như vậy, nhưng là không có ai lại có thể lĩnh ngộ. Bây giờ Trần Vị Danh vừa ra tay chính là bực này kiếm chiêu, lập tức để bọn họ cũng là biểu hiện nghiêm nghị. Dù sao trước đó, kỳ thực đúng Trần Vị Danh có thể diễn biến thông thiên thánh nhân kiếm chiêu việc, bọn họ là khịt mũi con thường, cũng không đồng ý vô tướng chân nhân đem đối phương yêu mời đi theo. Trần Vị Danh lại là vung vậy trường kiếm, kiếm khí lấy nhất hóa vạn, phóng lên trời, lại như mưa tầm tã trời mưa. Vạn kiếm quyết, Lạc Vũ. Lại thấy kiếm khí biến đổi, càng là hóa thành vô số kiếm toàn, cấp tốc mua tung. Lực sát thương càng kinh người hơn, là kiếm toàn, lại là có người thắng phục, có thể sử dụng lạc vũ cũng không phải việc khó. Bây giờ vô tướng cốc phần lớn mọi người biết, nhưng có thể đem lạc vũ chuyển hóa đến kiếm toàn, cũng chỉ có mấy cái trưởng lão cùng rất ít mấy cái thiên phú siêu phạm đệ tử rồi. Rất nhiều người nhưng là trở nên thần tình kích động, bởi vì vạn kiếm quyết bên trong, ở kiếm toàn sau khi còn có một chiêu lực sát thương cực kỳ to lớn kiếm chiêu, bây giờ cũng là không người tạm biệt. Kiếm toàn nổi lên bốn phía, phảng phất từng đóa từng đóa hoa sen, lại thấy trần vị danh kiếm khí thôi thúc, hết thảy kiếm toàn lập tức đổ nát, vẽ ra một mảnh kiếm khí hải dương. Vu vu, phản phất có cuộn sóng chập trùng, trong khoảnh khắc phát sinh từng trận kiếm gieo giả dích quần của tiếng. Kiếm Minh Hải, đây là một chiêu không khác biệt công kích kiếm chiêu, ngoại trừ người làm phép bản thân, bất kỳ bị kiếm khí bao phủ người đều sẽ bị làn đến, không cách nào không chế. Mà khi Trần Vị danh phóng lên trời, lần thứ hai chém ra kinh thiên nhất kiếm thời điểm, toàn bộ Vô tướng Cốc đều sôi trào rồi. Bốn thanh trường kiếm ở quanh thân hiện lên, cùng trường kiếm trong tay đồng thời, phản phất năm cái chân long bay vút, cơ cấu thiên địa, năm long nô trời, Vô tướng Cốc tuyệt học tối cao một trong. Truyền thuyết ngoại trừ Thông Thiên Thánh Nhân chính mình lại không người nào có thể triển khai kiếm chiêu. Chương 614, thân Trang sách. Nam long nô trời. Thời khắc này, chính là vô tướng chân nhân cũng thay đổi sắc mặt rồi, hắn vừa mới bắt đầu chỉ là muốn Trần Vị Danh có thể diễn biến một ít kiếm chiêu, có thể đến giúp chính mình một ít. Dù sao cùng ngày ở Tuyệt Sơn kim cốc, Trần Vị Danh càng nhiều chính là hấp thu vô danh kiếm chiêu, sau đó chính mình căn cứ quy luật phối hợp sự tâm đắc của chính mình hoàn thiện. Nhìn như so với vô danh kiếm ý càng gần kể thông thiên thánh nhân, nhưng trình độ cũng là có hạn. Có thể hôm nay không dống Nơi này là ở chân thực diễn biến Thông Thiên Thánh Nhân kiếm chiêu, trong đó kiếm y không nói 10 phần, cũng là có 8 phần 10. Nếu không là kiếm đạo lĩnh nộ cách biệt quá xa, chân khí trình độ hoàn toàn không ở một cấp độ, quả thực chính là Thông Thiên Thánh Nhân tái hiện rồi. Liên Dương như này năm long nô trời, nhìn như bất quá năm thanh trường kiếm phi thiên, nhưng chân chính tu luyện lên cực kỳ khó khăn. Cái kia mặt khác bốn đạo trường kiếm cũng không phải là kiếm khí, mà nếu như chân chân chính chính vũ khí, mà năm thanh trường kiếm cần tạo thành một thể, này không phải luyện chế một bộ số lượng vì là năm vũ khí liền có thể giải quyết, còn cần tâm thần linh khí thấm vào tầm bổ rất là phức tạp. Thông Thiên Thánh Nhân năm đó là bởi vì có trí bảo béo tấm kiếm cùng Chu Tiên Bốn Kiếm Một Thể, cho nên mới có thể như vậy. Giờ khắc này Trần Vị danh nhưng là dùng một loại phương thức khác thực hiện, dùng Binh Thuật sau hóa phát hết thể vũ khí đều là một thể, vì lẽ đó có thể triển khai. Liên Nam Long Nô tiên Đô có thể triển khai, vậy còn có? Thời khắc này, Vô tướng chân Nhân cũng nín thở. Nam Long Nô trời mặc dù là tuyệt học tối cao một trong, nhưng Thông Thiên Thánh Nhân còn có mấy chiêu có thể nói là không người có thể học được thần thông, liền không biết Trần Vị Dinh có thể không triển khai ra. Đáng tiếc. Làm Trần Vị danh triển khai năm long nâu ngày sau, lại muốn triển khai cái khắc kiếm chiêu thời gian, đột nhiên toàn thân chân khí chật lại, kiếm pháp nhất loạn, cả người cũng ngừng lại. Trong ý thức, Thông Thiên Thánh Nhân bóng người còn đang múa may, có thể Trần Vị danh chính mình nhưng là theo không kịp rồi. Phương thức này mô phỏng theo, tiêu hao lực lượng tinh thần chi lớn, khó có thể tưởng tượng, mặc dù là lực lượng tinh thần mạnh như hắn, giờ khắc này cũng đột nhiên có thoát lực cảm giác, đầu hỗn loạn, thật giống muốn hôn mê. Lão đảo vài bước, càng là trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Hoàn toàn không để ý bốn phía còn có lên tới hàng ngàn, hàng vạn người, trực tiếp nằm xuống nhắm mắt lại há mồm thở dốc, vô tướng chân nhân trong lòng cả kinh bận điệu là bay qua, một trưởng vô ở tại ngực thần thức tra xét, phát hiện chỉ là lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ mà không còn chút sức lực nào sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lúc này các trưởng lão khác cũng là bay tới, hỏi dò tình huống. Vô tướng chân nhân khoát tay háo một cái, không sao cả, để bọn họ tất cả giải tán đi, cố gắng linh ngộ, không muốn lãng phí hôm nay cơ hội. Tất cả trưởng lão bận điệu là để bốn phía đệ tử tán đi, vô tướng chân nhân nhưng là lấy ra một viên đan dược đưa tới trần vị danh trước người, đây là ma la đan khôi phục lực lượng tinh thần có hiệu quả. Trần Vị danh tiếp nhận đan dược nhưng là không dùng, cười cợt, đa tạ tiền bối, đan dược này ta sau đó có thể dùng, hiện tại đúng là không sao, ta nghe yêu thích mức tiêu hao này hầu như không còn cảm giác. Hắn có thiên diễn độ lục, mỗi một lần hao tổn quá độ, chỉ cần không thương tới căn bản, liền có thể trở thành là hắn trưởng thành độc lực. Bất quá này Ma La Đan chính là huyền cấp hàng đầu đan dược, cực kỳ quý giá, hắn đương nhiên sẽ không khách khí. Vô tướng chân nhân than thở một tiếng, sau khi phá rồi dựng lại phương pháp, chẳng trách có thể như vậy bất phàm, phương pháp tu hành có ngàn ngàn vạn trong đó khá là có tiếng chính là này sau khi phá rồi dựng lại khổ tu phương pháp đây là người người đều biết phương pháp nhưng chân chính có thể tiếp tục kiên trì nhưng là không nhiều trước tiên không nói sau khi phá rồi dựng lại khó chịu cảm giác để rất nhiều người không cách nào nhị được chỉ cần nói trong đó nguy hiểm liền không phải người bình thường có thể thử nghiệm như tiêu hao độ không đủ liền sẽ không có lập hiệu quả nhưng nếu một cái khống chế không được sẽ thương tới căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất nhưng có một chút là công nhận phàm là dùng phương thức này tu luyện lên tu sĩ không có một cái không phải cùng cảnh giới bên trong cờ giả ta đưa ngươi đi nội viện nghỉ ngơi. Đề nghị của vô tướng chân nhân, chân vị danh lắc lắc đầu, không cần, nơi này rất tốt. Vô tướng cốc linh khí thực sự là dồi dào, có thể được công nhận vì là đạt được thông thiên thánh nhân y bắt môn phái, xác thực không phải bình thường. Này linh khí chi dồi dào, vượt qua ngoại giới gấp mấy chục lần, phía dưới địa mạch chính là đạt đến rồi mười mấy điều. Lực lượng tinh thần háo không cảm giác cực kỳ khó chịu, giờ khắc này hắn căn bản là không muốn động, chúng chi đi nơi nào khôi phục đều là giống nhau, không có khác nhau. Vô tướng chân nhân cũng không miễn cưỡng, gật đầu nói, lần này tiểu hữu gây nên. Ta so với dữ liệu trợ giúp còn muốn lớn hơn, không biết nên làm gì cảm tạ, có yêu cầu gì, chỉ để ý để chính là. Trần vị danh lắc lắc đầu, tiền Bối nói quá lời rồi, văn Bối không có nhu cầu gì. Như có thể, ngày sau mong rằng có thể trông nom nhân tộc một phen. Địa tiên giới cấm chế bị đánh vỡ, ngày sau phi thăng người sẽ càng ngày càng nhiều, Trung Nam Sơn không hẳn có thể vẫn bí ẩn, không, có thủ hộ giả nhân tộc, tương lai thật sự rất nguy hiểm. Mà chính mình cũng không thể vẫn ở Hồng Hoang tinh vực, thiên quốc người lúc nào cũng có thể lại đây, đến thời điểm chính là diệt thai hương. Chính mình rất nhanh sẽ đến rời đi nhân tộc cần một cây đại thụ bảo vệ. Vô tướng chân nhân không có trả lời ngay, hơi suy tư sau, rồi mới nói, ngày khác, như nhân tộc có việc, ta tất sẽ không đứng nhìn bàng quan. Hắn chỉ nói rồi chính mình, cũng không phải nói vô tướng cốc. Dù cho là cái tu luyện của nhân, cũng biết chủng tộc trong lúc đó rất khó có chân chính vĩnh hằng tình bạn, lại không nói bảo vệ như thế nào, sẽ có một ngày nhân tộc đủ mạnh sau, có thể tiên tộc cùng nhân tộc bản thân liền sẽ trở thành đối thủ. Hắn không thể thế toàn bộ vô tướng cốc đáp ứng cái gì, chỉ có thể chính mình cá nhân hứa hẹn. Đạo lý này vô tướng chân nhân hiểu, chân vị danh cũng rõ ràng không có vạch trần cũng không cần vạch trần lần này lực lượng tinh thần hao tổn không nhỏ thêm vào dù cho hiện tại dừng lại rồi trong đầu cũng có thần thức không nhịn được kế tục thôi diễn Mượn Chu Vi Thông Thiên Thánh Nhân lưu lại kiếm ngân đi tìm hiểu trong đó kiếm đạo Trần Vị Danh cũng vừa hay tiếp theo lực lượng tinh thần bị hao tổn danh nghĩa nằm ở quảng trường không núc ních đầy đủ nằm mười mấy ngày vừa mới kết thúc lực lượng tinh thần tiêu hao rất lớn nhưng tiền lời cũng là không ít dù sao cũng là thánh nhân chuyển hợp, lại là đối phương hữu tâm lưu lại tìm hiểu kiếm đạo để Trần Vị Danh trực tiếp tăng lên rồi một cái cảnh giới nhỏ sau khi độ kiếp. Vốn là có rồi tầng 3 tu vi hắn, lập tức đến rồi đại la kim tiên tầng 4. Hàn Huyên một phen sau, Trần Vị danh liền từ vô tướng cấp cáo tử, trực tiếp tiến vào bàn thần thiên cung. Minh Đao thương thế đã khôi phục rồi thất thất bát bát, thảo hoàn đan dù sao cũng là địa cấp đan dược, hiệu quả kinh người. Để cho không chỉ có không có hạ xuống nửa điểm ám thương, trái lại nhân hòa đắc phúc, được lợi thâm hậu. Mà cái kia chàng cùng tử vong tiếp thân chiến đấu, càng làm cho Minh Đao thu hoạch rất lớn, luyện hóa rồi thảo hoàn đan dược lực sau khi, lại để hắn trực tiếp đến rồi đại la kim tiên tầng 5 cảnh giới, còn mạnh hơn Trần Vị danh phát một tầng. Đại chiến mới thôi, Chiến tranh chân chính sắp xảy ra. Yêu tộc đã thành rồi kẻ thù, tiên minh một phương cũng không tốt bàn giao, Trung Nam Sơn tạm thời chính là không khó tùy tiện trở lại. Nhất thời vô sự, Trần Vị danh nhớ tới rồi Thái Sử Phong Vân Lục. Ở Ba Hoàng cung bên trong thử nghiệm một phen sau, quả nhiên có thể mở ra rồi. Trang sách một phen, huyền quang trung đỉnh, trong hình ảnh vẽ ra một hàng chữ: Chiến thần hóa ma đồ. Chương 615, Chiến thần hóa ma đồ. Nhìn thấy Thái Sử Phong Vân Lục phát sinh huyền quang, hóa phát hình ảnh, nô tử đạo mấy người đều là kinh ngạc, kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì?" Thái Sử Phong Vân Lục một quyển ghi chép rồi lịch sử truyền thuyết thư. Trần vị Danh giải thích một chút, lại là bắt đầu giảng một ít thời đại hồng hoang lịch sử, nhưng trong lòng là nặng chính trị. Chiến thần hóa ma đồ chỉ là nghe tên liền biết tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì. Ở thời đại hồng hoang, anh hùng xuất hiện lớp lớp, phong hào không giống nhau. Thái nhất vì là đông hoàng, hùng quân thành đạo tổ, mà ở thời đại kia, được gọi là chiến thần nhưng chỉ có một người, nhân tộc chiến thần. Cái kia từng phụ tá hiên viên hoàng đế thành lập nhân tộc họ Triều, sáng lập bất hủ công lao nhân tộc vĩ nhân. Ở thái sử ký bên trong ghi chép, chỉ viết rồi chiến thần họ Dương cũng không có tả rõ ràng tên đầy đủ. người này tuy rằng so ra là hậu bối, nhưng hành động ở nhân tộc sức ảnh hưởng, nhưng là có muốn vượt quá trí thánh tiên sư trình độ. nay một đời người chinh chiến, hầu như chưa từng dừng lại. từ đông đánh tới tây, từ bắc đánh tới nam, tất cả mọi người tộc đại chiến toàn bộ tham gia. ở đại địa chính thống uy tụ then chốt chiến đấu bên trong, vu vương si vu chính là bại vào trường thương bên dưới. mà ở nhân tiên cuộc chiến trinh trời bên trong, người này một người một thương, chân đạp sắp sửa ngã xuống kiến mục, độc thân nhảy vào thiên đỉnh, thiên tộc đại đế cũng nhân hắn mà chết. Thái sử ký là một kỷ lục lịch sử thư, như khách quan trung lập người thứ ba, mặc dù là như đông hoàng thái nhất, cũng không gặp cái gì bao tán, chỉ là khách quan ghi chép hắn một tiếng. Nhưng ở nhân tộc chiến thần trên người, nhưng là hiếm thấy tán tụng rất nhiều, đánh giá bên trong có một câu nói để trần vị danh ký ức sâu sắc. Một cái thuần túy người, một cái vô tư người, một cái là nhân tộc chiến đấu rồi cả đời người. Một người như vậy muốn hóa ma rồi. Cái này hóa ma tuyệt không phải nói biến thành ma tộc, mà là sa đoạn, trở thành một tà ác tồn tại. Giải thích hồng hoang lịch sử trong lúc đó, hình ảnh đang duyệt, một mảnh khói thuốc súng xuất hiện. Thi thể vô số là một chỗ chiến trường. Chiến trường này Trần Vị danh trong lòng cả kinh, hắn từng thấy ở trong giấc động, cũng ở thái sử phong vân lục bên trong. La Thiên Diễn đạo tôn giết vào thiên quốc trước chiến trường kia, từng có vô số nhân vật mạnh mẽ ở bên trong chiến trường này trinh phản. Trước mắt tựa hồ là cuộc chiến tranh này kết thúc sau khi khói thuốc súng khắp nơi, hỏa diễm liên miên, vô số đáng sợ năng lượng tràn ngập, nơi này đã thành rồi một mảnh tuyệt địa, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách tiến vào. Cái kia một chỗ thi thể, trầm tích như núi, trong đó không biết có bao nhiêu huân nguyên đế hoàng, bao nhiêu chí tôn đại đế. Như vậy chiến trường, sợ là như Tiên Vương cường giả cũng căn bản không có tiến vào tư cách. Vô số công danh vinh quang, vào đúng lúc này đều trở thành rồi quá khứ, nhìn một cái nhìn lại, càng là không nhìn thấy một người sống. Cái kia hình ảnh di động, bay lượn chiến trường, phản Phất đấu chuyển tinh di, nhanh hoa cả mắt. Hồi lâu sau, đến rồi một chỗ càng địa phương đáng sợ. Thi thể nối liền rồi hải, nhìn một cái không nhìn thấy đầu, ở vô số thi thể huyết trong nước, rốt cục nhìn thấy rồi một người sống. Thân mang hắc hát giáp, rách tả tơi, cầm trong tay một cây trường thương màu tím, đứng ở vô số trên thi thể, Phàm Phất chống một cây cờ lớn ở bay phần Phật. Mặt bên nhìn lại, là một cái không biết là tiên tộc vẫn là nhân tộc nam tử. Nếu này một tấm đồ gọi chiến thần hóa ma đồ, nghĩ đến người này chính là nhân tộc chiến thần rồi. Lúc này chiến thần khí tức rất là yếu ớt, hỗn loạn, một thân thương thế cực kỳ nghiêm trọng, liếc mắt nhìn lại, càng lạ như trước đây không lâu đứng ở trên thi thể mình đao giống như vậy, sắp chết tuyệt. Ánh mắt thanh minh, nhưng là có rõ ràng nguy ngoại, phàm phất đã có ngã xuống ngủ chết rồi. Cái này chinh chiến rồi một đời nam nhân, thời khắc này rốt cục mệt mỏi, hắn tùy tùng cái kia một nhánh người nghịch thiên mã, một đường giết tới rồi thiên quốc cửa. Trước rồi không biết bao nhiêu người, mà hắn còn sống, nhưng cũng là vô lực tái chiến rồi. Cặp mắt kia, về lại bên trong còn có một loại nhớ nhung, tựa hồ đang tưởng niệm cái gì, nhưng là không, có lựa chọn. Hắn nên có người nhà Trần Vị danh nhìn cặp mắt kia, không biết vì sao, không tên lòng chua xót. Thái sử ký bên trong ghi chép chiến thần, không quen ngôn ngữ, mỗi khi có chiến sự xuất hiện, đều là làm gương cho binh sĩ. Chính là xác minh rồi câu nói kia, địch người ở đâu, ta ngay khi nhẽ. Buôn ba một đời, có thể hắn cũng từng nghĩ tới nghỉ ngơi, cùng gia nhân ở đồng thời, chỉ là không có lựa chọn khác. Đôi mắt kia phảng phất nhìn xuyên rồi không gian, nhìn xuyên rồi thời gian, nhìn xuyên rồi thiên địa này cẩn cố, nhìn thấy rồi trong lòng hắn một cái nào đó nơi, mà ở cái kia ngắn ngủi sau khi bình tĩnh, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, kinh thiên động địa, Vụ là một trận trung vang, chân vị danh tâm thần một trận, lập tức vang lên rồi văn đao nói tới, cái kia cuộc chiến tranh cuối cùng, có tiếng trung vang lên, diếu nát vô số tinh thần, chiếc trung kia, bây giờ liền nằm chính mình trong nghe hỏa cung, mà năm đó nó đủ để ngạo thị thiên hạ tất cả, tiếng trung lay động, hủy diệt sức mạnh bao phủ thế giới, chân chính trời long đất lở có thể thấy được vô số quỷ dị huyền bí đồ vật không ngừng rơi xuống từ trên không, đại địa dường như cuộn sóng chập trùng, hoặc nổ lên, hoặc gây vỡ, một mảnh tận thế cảnh tượng. Vang, vang, ầm. Trung vang ở ngoài, còn có thể nghe được đáng sợ anh kêu tiếng, tựa hồ có cái gì vô thượng tồn tại đang cùng chiếc trung lớn kia va chạm. Đáng sợ chiến đấu không biết kéo dài rồi bao lâu, ở một trận tiếng vang ầm ầm liên miên không tuyệt hậu, đột nhiên bầu trời phá nát, xuất hiện một cái to lớn chỗ hỏng, vô số kim quang mảnh vỡ từ khuyết trong miệng bay ra, có tiếng Trung kéo dài, từ từ tiêu tan. Là chiếc trung kia trần vị danh chấn động trong lòng chính như văn đao nói, không nhìn thấy địa phương phát sinh rồi không biết kinh khủng đến mức nào chiến đấu mạnh như chết chúng kia cũng là bị đánh nát rồi. Đảng tiếng chuông lại vang lên thời điểm chính là cuộc chiến tranh này chân chính lúc kết thúc. trong hư không có người hét lớn một tiếng, lập tức thấy được vô số thần hồn biến thành bóng người từ hư không xuống, bị ngọn lửa bao vây, đốt cháy hầu như không còn. là thiên diễn đạo tôn trần vị danh trong lòng lại là cả kinh những kia thần hồn tuy nhưng đã phá nát nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn thấy thiên diễn đạo tôn dáng dấp. đây là hắn chinh trời thất bại sau khi tình cảnh đó. ong ong ong Huyền âm nổi lên bốn phía, cái kia hư không phá nát chỗ, có ánh sáng ngưng tụ, là thiên địa đại đạo sức mạnh. Giờ khắc này nó khí tức dung chuyển không yên, không nghi ngờ chút nào. Tuy rằng hắn thắng, nhưng thắng cũng không thoải mái, cũng là đến rồi thời khắc cuối cùng. Này ngưng tụ ánh sáng tràn ngập rồi hơi thở của sự hủy diệt ở bản thân trọng thương sau khi cái này vô tình không muốn tồn tại làm ra rồi tối lý trí quyết định diệt thế, hủy diệt thế giới này để cho sống lại, làm lại có thêm cường giả xuất hiện thời điểm. Hắn thương thế của chính mình cũng là đã khôi phục. Dù cho hắn giờ khắc này có lẽ chỉ có một phần vạn thực lực rồi có thể cực đạo sức mạnh chính là kinh khủng như vậy, vẫn như cũ đủ để hủy diệt thiên quốc ở ngoài toàn bộ thế giới, Cương giả hoặc chết hoặc bị thương, không người có thể ngăn cản. núi thây bên trên chiến thần cả người du lên, trong ngay mắt liền làm ra quyết định. gào, một tiếng gầm điên cuồng, tiết hầu là dã thu âm thanh, thân hình cấp tốc lớn lên, hai chân bốn cánh tay, lưng mọc hai cánh, hai cái miệng, bốn cái lỗ mũi, trên mặt vô số thị cẩn, trong khoảnh khắc hóa thành rồi quái vật. gào, lại là hét dài một tiếng, một luồng quái lạ sóng gợn phảng phất hồ nước bình thường hướng bốn phương tám hướng lan tràn, hình ảnh kéo cao thấy rõ cái kia sóng gợn bao trùm rồi toàn bộ chiến trường, hết thảy thi thể, máu tươi, còn giống như là thủy triều hướng chiến thần cuồn tới. Các hát cá ánh sáng đang lấp lánh, phản phất nuốt chưởng hung thú. Trần Vị danh trong lòng chấn động dữ dội, thời khắc này, hắn nghĩ tới rồi một loại cùng hung cực các đạo văn. Nuốt chưởng đạo văn. Chương 616, thôn phệ chi ma. Từ Nghiệm nghĩa thượng nói, đạo văn tu luyện tới rồi cực hạn đều là đồng dạng mạnh mẽ, có thể quét ngang tất cả. Đạo văn không có mạnh yếu, nhưng từ nghĩa hẹp tới nói, đạo văn nhưng là có thể chia làm đặc thụ cùng phổ thông. Phổ thông đạo văn thích hợp người rất nhiều mà phần lớn người đều là tiền phú thường thường, cho nên có vẻ những này đạo văn sức mạnh như kim mục thủy hỏa thổ đạo văn, kiếm chi đạo văn, phòng ngự đạo văn, lực chi đạo văn, đặc thù đạo văn nhưng là đối với sự tu hành giả phi thường soi mói, hoặc là chính là khó có thể tu luyện, mà một khi thích hợp thì lại rất dễ dàng liền có thể trở thành là cường giả. thêm vào những này đạo văn sát thực có rất cường đại một ít hiệu quả đặc biệt, để thiên hạ phần lớn người không biết ứng đối ra sao, cho nên sẽ cho người cảm thấy tu luyện những này đạo văn người sẽ rất mạnh như trật tự đạo văn, thời gian đạo văn, không gian đạo văn có thể như quả không nên nói một cái mạnh nhất đạo văn nhưng không người nào có thể không chậm trễ chút nào nói ra liền như cái kia trật tự đạo văn cường thì lại mạnh nhưng cũng không phải vô địch thiên hạ này trật tự đạo thể cũng không phải là chỉ có thiên diễn đạo tôn một cái từ cổ chí kim trật tự đạo thể xuất hiện số lượng tuyệt đối không phải hai cái tay có thể sổ tới được mà những kia trật tự đạo thể cũng không có như hắn bình thường thành lập vô địch tuy danh cũng có rất nhiều người thua ở rồi một số tu luyện rất thông thường đạo văn nhưng rất người có thiên phú trong tay mặc dù là mạnh như thiên diễn đạo tôn ở cùng cảnh giới thời điểm cũng không cách nào đánh bại tu luyện lực chi đạo văn vô cực chiến tôn. nhưng nếu muốn nói đạo cùng hung cực ác, có một loại đạo văn nhưng là hoàn toàn xứng đáng, không người nào có thể phủ nhận. thôn vệ đạo văn, tu luyện loại này đạo văn người tốt nhất phương thức tu luyện chính là thôn vệ người khác. mà trong truyền thuyết, loại này đạo văn tu luyện tới rồi trình độ nào đó sau, người tu luyện liền cũng không còn cách nào khống chế chính mình, sẽ đi thôn vệ chính mình nhìn thấy tất cả, dù cho người kia là chiến hữu của hắn hoặc là người thân. đối với tu luyện thôn vệ đạo văn người tới nói, hết thảy tu sĩ, thậm chí còn thiên hạ hết thảy đều là hắn chất dinh dưỡng là hắn trưởng thành đồ ăn. Đối với đồ ăn, là sẽ không tồn tại tình cảm gì. Chiến thần, cái này ở nhân tộc lịch sử bên trong cũng có vô thượng công tích vĩ đại, thái sử ký trung phẩm tính gần như hoàn mỹ người, lại là tu luyện thôn phệ đạo văn. Thời khắc này, trấn vị danh triệt để chấn kinh rồi. Ở thôn phệ sóng gợn bên trong, hào quang màu đen hạ, hết thảy thi thể dường như thủy triều quay về chiến thần tu tới, tốc độ cực nhanh. Cái kia thân thể, thời khắc này phảng phất thành rồi một cái hố đen, không đáy hố đen, thôn phệ tất cả. Những thi thể này bên trong, không biết có bao nhiêu chí tôn, khó có thể tính toán. Hôn Nguyên Đế Hoàng chính là đến bằng ước và kế. Dựa theo Văn Đao từng nói, cuộc chiến tranh này là Thiên Diễn Đạo Tôn có ý định bước lên. Hắn dùng không gian thần thông bắt được vũ trụ hầu như hết thảy Hôn Nguyên Đế Hoàng cùng cường giả trí tôn. Sau đó ở phía trên chiến trường này phóng ra, khiến cho chiến tranh hỗn loạn tương mừng. Nói cách khác, nơi này tụ tập thời đại kia 99% sức chiến đấu, mà thời khắc này tất cả đều bị chiến thần cắn nuốt mất rồi. Đối với thôn vệ đạo văn mà nói, chết đi thi thể cùng sống sót tu sĩ không kém nhiều, tàn dư sinh mệnh lực lượng lực lượng linh hồn đồng dạng có thể bạo phát năng lượng kinh khủng, tốc độ cắn nuốt cực nhanh. Bất quá trong nháy mắt, toàn bộ chiến trường thi thể, cái thời đại này 99% cường giả đều biến mất ở chiến thần trong thân thể. Gào! Một trận trầm thấp gầm rú, rung động thần hồn, chuyến khắp rồi thế giới. Thân hình trở nên cực kỳ to lớn, đỉnh thiên lập địa. Vô số năng lượng màu đen, như từng đạo từng đạo thô to chấp giật, giao long bình thường cuốn ở bốn phía. Thôn khí thành phong trào, thổi hóa khí vũ, một tiếng hừ nhẹ chính là trời long đất lở. Một đôi đỏ đậm con mắt, phản phất nhật nguyệt, nhìn quét thiên địa. Thời khắc này, chiến thần được rồi sức mạnh, không thể nào tưởng tượng được sức mạnh mạnh mẽ. Nhiều như vậy trí tôn cùng hôn Nguyên Đế Hoàng bị thôn vệ, đan tử về sức mạnh mà nói, không phải cực đạo, cũng tiếp cận cực đạo. Mà vào đúng lúc này, hắn cũng mất đi rồi một vài thứ, lý trí cùng cảm tình. Cặp mắt kia bên trong, lại khó mà nhìn thấy tình cảm ánh sáng, không có rồi bề bại, không, có rồi hoang mang, cũng không, có rồi nhớ nhung, chỉ có hung ác thao thiết ánh sáng, bởi vì bản năng mà nhìn về phía rồi giữa bầu trời hủy diệt ánh sáng. Đối với hắn lúc này mà nói, đó là uy hiếp lớn nhất, là muốn nhằm vào đồ vật. Vụ. Một trận đạo âm hưởng động, diệt thế ánh sáng rốt cục khởi động. Mang theo hủy diệt ý chí trong nháy mắt Bạ Phát, gào hét lên một tiếng, chiến thần biến thành quái vật cũng là điều động, hết thể năng lượng hội tụ cánh tay, bốn cánh tay hợp nhất, nương tụ thành một đoàn đáng sợ hắc hát quang, như hình trời chi trụ quay về cái kia diệt thế ánh sáng đánh tới. Ầm. Đây là cực đạo cùng gần cực đạo quyết đấu, có thể không sánh được thiên diễn đạo tôn cùng trạng thái toàn thịnh hạ thiên địa đại đạo, nhưng đủ để ngạo thị trong thiên hạ hết thảy tồn tại. Hủy diệt ánh sáng cùng thôn vệ ánh sáng đồng thời bạ phát, đáng sợ năng lượng bao phủ thế giới, không gian bình phong đã vô pháp chống đỡ ở nơi này, hết thảy tất cả bắt đầu phá nát, bắt đầu tan vỡ sụp đổ. Vô tận xa xôi bên trong thế giới, có trời âm vang lên, phảng phất dân gì, lập tức thiên địa đại đạo vai biến mất vô ảnh vô tung. Bầu trời phá trong động, có mấy bóng người bay ra, sắp sửa bị này hủy diệt thế giới lực lượng xóa đi. Nam mô A Di Đà Phật. Có người tụng niệm Phật hảo, đạp lên kim quang mà đến, là một cái bố y tăng nhân, giơ tay đánh ra từng đạo từng đạo ánh sáng, đem những thân ảnh kia bao lấy đưa tới xa xa. Nhìn về phía chiến trường bốn phía, bố y tăng nhân một mặt đau khổ, lắc đầu thở dài, Nam mô A Di Đà Phật. Lập tức cả người kim quang nổi lên bốn phía, thân hình tăng dã không lâu lắm, hóa phát 108 viên kim cầu hướng cái kia hư không phá nát chỗ bay đi. nơi đó gọi uống không ngừng, lập tức có lượng lớn tu sĩ trên người mặc kim giáp áo bạc vọt ra. đang đang sát khí, trên ý giả dích, là thiên quốc người. chân vị danh tự nhiên là nhìn ra rồi, cũng là đoán được này bố ý tăng nhân thân phận, khổ tăng. văn đao từng nói, trinh trời cuộc chiến cuối cùng là khổ tăng chạy tới chiến trường, lấy thân hóa xá lợi, chấn giữ thiên lộ, mới để thiên quốc người truy không ra. quả nhiên, tuy rằng từ ngày đó lộ bên trong lao ra lượng lớn nhân mã mà khi 108 viên xá lợi bay vào sau khi nhưng thấy kim quang lói lên, phảng phất toàn bộ bầu trời đều nối liền cùng nhau, thiên lộ lối vào đã biến mất. người này, sợ là cũng có bán đạo tu vi, chân vị danh trong lòng kinh hãi, trước chỉ là nghe, tuy rằng cảm thấy thân hóa xá lợi niêm phong lại thiên lộ rất kinh người, nhưng vẫn có hạn. giờ khác này tận mắt nhìn thấy mới biết trong đó mạnh mẽ, thời đại kia bán đạo tu sĩ, có thể cũng không phải là chỉ có văn đao nói ba người, còn muốn thêm vào cái này khổ tăng, mà ở vô số hỗn loạn năng lượng bên trong, chiến thần biến thành quái vật thân thể cũng là cấp tốc thu nhỏ lại, bị dư âm xung kích không biết đi tới nơi nào thời khắc này trần vị danh trong lòng cực kỳ khó chịu căn cứ chính mình xem qua một ít hình ảnh đến xem chiến thần trước đây cũng là có thể hóa phát cái này hình thái nhưng nếu ở chiến tranh cuối cùng biến trở về rồi người răng dấp nghĩ đến là có thể điều động nhưng ở ngày đó sau hết thể đều trở thành rồi quá khứ chiến thần hóa ma vĩnh viễn mất đi rồi lý trí từ đây thiên hạ chỉ có này ma vật lại không người tộc chiến thần một đời anh hùng nhưng là kết cục như thế khiến người ta cỡ nào khó chịu trần vị danh thở dài một tiếng đang muốn tiến lên đem thái sử phong vân lục thu rồi đã thấy nơi đó huyền quang lóe lên sách càng là chính mình lại mở ra rồi một tờ phục hy chấn ma đồ chương 617, phục hy cùng chiến thần phục hy chấn ma đồ nhìn quang ảnh bên trong tự chân vị danh sương sở dựa theo trước đây quy luật mỗi lần vẹn vẹn có thể mở ra một tờ mới là không nghĩ tới lần này lại mở ra rồi hai hiện vẫn là thái sử phong vân lục chính mình mở ra mà danh tự này cũng là để hắn chấn động trong lòng chấn ma nếu là tình huống khắc hạ chân vị danh sẽ cảm thấy là phục hy chấn áp một cái nào đó tà ác dị tộc nhưng vào giờ phút này nhưng là không biết Vừa nãy là chiến thần hóa ma, giờ khắc này lại là chấn ma chẳng lẽ? Lam quang ảnh bên trong dần dần rõ ràng, nhìn rõ ràng hình vẽ sau khi, trong lòng hắn chính là chìm xuống, cái kia một bóng người, bốn cánh tay hai tay, bối thân hai cánh, mặt hướng cực kỳ xấu xí hung ác, không phải chiến thần biến thành thôn vệ chi ma lại là cái gì? Thôn vệ chi ma, thôn vệ chi chủ vật dẫn. Nhớ tới ngày xưa từng thấy những kia cảnh tượng, thẩm phán chi chủ từng nhắc qua thôn vệ chi chủ vật dẫn, thời khắc này hắn rốt cuộc biết là ai rồi, không phải chiến thần thì là người nào? Thuôn đạo văn, loại này cùng hung cực gác đạo văn. Hắn bản thân liền là một loại rất đặc thù tồn tại. nếu như chiến thần chỉ là cái vật dẫn, như vậy trần vị danh suy đoán ra một cái kinh người suy đoán, thôn vệ đạo văn bản thân liền là có sinh mệnh, nó bản thân liền là thiên quốc cái gọi là thôn vệ chi chủ. bất kỳ tu luyện thôn vệ đạo văn tu sĩ đều chỉ là hắn vật dẫn. có thể, hết thảy thôn vệ đạo văn người tu hành đều là ở phục vụ cho hắn. cũng khó trách trong truyền thuyết, làm thôn vệ đạo văn tu sĩ tu luyện tới trình độ nhất định sau sẽ mất đi lý trí, trở thành quái vật. nghĩ đến cũng không phải là người tu hành kia bản thân lục thân không nhận, mà là bởi vì hắn thần trí bị thôn vệ đạo văn ăn mòn cuối cùng hoàn toàn biến mất, một đời thành tựu đều bị thôn vệ chi chủ chiếm cứ. Chiến thần hóa ma trước tu vi, không phải bán đạo, chí ít cũng là chí tôn rồi, không phải vậy không thể ở như vậy chiến trường sống sót. trong truyền thuyết, tình cờ xuất hiện thôn vệ đạo văn người tu hành, đến rồi tiên vương cảnh giới, liền sẽ bắt đầu làm mất đi lý trí sự tình, mà đến rồi hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, thì sẽ khó có thể khống chế chính mình. chiến thần nhưng là đến rồi cảnh giới chi tôn, vẫn như cũ còn có thể duy trì bản tâm, này cùng bản thân hắn đại nhân đại nghĩa nên thoát không ra căn hệ. đáng tiếc, người như vậy, cuối cùng vẫn là trở thành rồi ma vật trong hình ảnh thôn vệ chi ma, hai mắt đỏ đậm, cả người khí tức khủng bố, ở trong vũ trụ hình hành. Pham La gặp phải tất cả, bất kể là tu sĩ, vẫn là tinh thần, cũng hoặc là năng lượng vũ trụ, đều đang bị hắn thôn vệ. Chính như trong truyền thuyết cùng hung tức ác, hết thảy tất cả đều là hắn đồ ăn. rất khó tưởng tượng, thiên địa đại đạo sẽ cho phép vật như vậy tồn tại, như hết thảy đều bị thôn vệ hầu như không còn. cái này ma vật mục tiêu hẳn là chính là thiên địa đại đạo bản tôn rồi, hay hoặc là nói, tất cả những thứ này đều là thiên địa đại đạo cố ý gây ra. nói cho cùng, thôn vệ chi chủ loại này tồn tại dùng để thanh tẩy thế giới là không thể tốt hơn rồi. Tỷ như làm thanh tẩy tới trình độ nhất định sau, thiên địa đại đạo liền ra tay, đem này vật dẫn đánh nát. Vu Tơ Hồ thôn vệ chi chủ lại thành rồi đạo văn trạng thái, bắt đầu ở tân trong cuộc sống tìm kiếm cái kế tiếp vật dẫn. Đợi được hắn tìm tới tân vật dẫn, tu luyện tới rồi trình độ nhất định, lại là đến rồi thiên địa đại đạo lần thứ hai diệt thế thời điểm. Chẳng biết vì sao, thời khắc này Trần Vị danh phảng phất chịu đến rồi món đồ gì dẫn dắt, đầu trở nên cực kỳ linh quang, nghĩ đến rồi rất nhiều khó mà tin nổi nhưng cảm giác đến chỉ sợ cũng là chân tướng sự tình. Từng cái từng cái tinh vực bay qua, thời đại kia cường giả đều ngã xuống ở phía trên chiến trường kia, không có ai có thể ngăn cản cái này nhân vật khủng bố. Tất cả mọi thứ đều là hắn đồ ăn, một đường đi, một đường thôn phệ. Như vậy xuống, thế giới hết sạch, chỉ là vấn đề thời gian. Chờ đến thôn phệ chi chủ thôn phệ rồi một viên hàng tinh to lớn sau khi, đột nhiên thấy do huyền quang lóe lên, một bóng người như đột nhiên xuất hiện đứng ở rồi hắn phía trước, nửa người nửa xà dáng dấp trần vị danh cả kinh, không phải phục hy thì là người nào? Thái sử phong vân lục tờ thứ nhất đổ là phục hy chiến tiên đồ, tình cảnh đó cuối cùng. Phục Hy mang theo trùng lớn xung kích Thiên địa Đại Đạo, cuối cùng chỉ còn dư lại rồi một cái đuôi. Mà này, hẳn là phát hiện ở Phục Hy chiến hôm sau, nói cách khác, chiến hôm sau Phục Hy cũng chưa chết, dù cho chỉ còn một đoạn đuôi cũng là sống lại. Vốn tưởng rằng nhân tổ đã chết hết, không nghĩ tới còn sống sót, Trần Vị Danh trong lòng tự nhiên là một trận thiết hỉ. Nhìn trước mắt thôn vệ chi chủ, Phục Hy một mặt khiếp sợ, lớn tiếng hô một tiếng, "Dương Phạm Hải!" Dương Phạm Hải Trần Vị Danh trong lòng hơi động, thái sử ký bên trong có ghi chép, chiến thần họ Dương, giờ khắc này Phục Hy gọi chỉ sợ cũng là chiến thần tên rồi. Đồn đại bên trong Phục Hy cùng Chiến Thần có không phải bình thường quan hệ, cho nên có thể nhìn một cái nhìn ra cái này quái vật chính là Chiến Thần biến thành. Đáng tiếc, hắn hô lên rồi Chiến Thần tên, nhưng là gọi không trở về đối phương thần trí. Thôn vệ chi chủ đối với Dương Phạm Hải ba chữ không phản ứng chút nào, chỉ là nhìn thấy Phục Hy sau, trong hai mắt lấp lóe rồi càng sáng ngời hơn quang, như một cái bụng đói cồn cào người nhìn thấy rồi cực kỳ phong phú mỹ vị. Gào, hét dài một tiếng, Thôn vệ chi chủ không chút do dự quay về Phục Hy giết tới. Thời gian đạo văn người tu luyện, lại há lại là dễ dàng đối phó như vậy. Nhưng thấy Phục Hy tiện tay giơ lên, một mảnh thời gian đạo văn bay ra lấy làm trung tâm nằm dày đặc tứ phương phảng phất hải dương vào lúc này đạo văn bên trong đại dương thôn vệ chi chủ tốc độ lập tức biến chậm lại thấy phục hy lại ra tay thôn vệ chi chủ bốn phía thời gian đạo văn lóe lên ngưng tụ dày đặc mặc cho thôn vệ chi chủ như thế nào động tác cũng khó có thể đi tới nửa phần cái kia một vùng không gian bị thời gian đọc lại rồi như là trời không thể vượt qua dương Phạm hải dương Phạm hải người tỉnh táo điểm phục hy lớn tiếng hô ta là sư phụ ngươi sư phụ ngươi Sư phụ từng có người suy đoán quá chiến thần cùng Phục Hi là quan hệ thầy trò, thời khắc này cuối cùng cũng coi như là ngồi vững rồi. Thật là linh đã bị thôn vệ chi chủ chiếm cứ, dù cho đến chính là Phục Hi cũng không chiếm được nửa điểm phản ứng. Tình hình như thế, Phục Hi, cái này từng đối mặt thiên địa chí cao tồn tại cũng là sắc mặt không thay đổi từng giả, thời khắc này trên mặt càng là có chút bối rối, không tên có chịu. Dương Phan Hải, Dương Phan Hải, không ngừng la lên, hy vọng có thể được đáp lại. Đáng tiếc không hề tác dụng, mà ở này chút thời gian bên trong, thôn vệ chi chủ đột nhiên dừng động tác lại. Ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, hai cái miệng đột nhiên trương càng lớn, hơn phát sinh đáng sợ ánh sáng. Miệng lớn hút một cái, dường như kinh thôn lăng hấp, càng là đem bốn phía thời gian đạo văn điền cuốn hút vào trong miệng. Đáng sợ thôn vệ năng lực, thiên địa hết thảy đều là chất dinh dưỡng, đều là đồ ăn, dù cho như đạo văn, mà càng chuyện đáng sợ cũng sau đó xuất hiện, làm thôn vệ chi chủ thôn vệ rồi đầy đủ nhiều thời giờ đạo văn sau khi, đột nhiên quát tay, càng là cũng sử dụng tới rồi thời gian đạo văn. Hai mảnh thời gian chi hải trong nháy mắt trùng điệp, sức mạnh của thời gian dường như thủy triệu bà dũng, càng dày đặc dao. Hét lên một tiếng, thôn vệ chi chủ lần thứ hai chuyển động, như một tòa cự phong di động, như điên nhằm phía phục hy. Làm phục hy lần thứ hai sử dụng tới thời gian đạo văn ý đồ ngăn cản thời điểm, chuyện đáng sợ xuất hiện rồi. Cái kia chút thời gian đạo văn sức mạnh, tuy rằng vẫn là có thể ảnh hưởng đến thôn vệ chi chủ, nhưng xa còn lâu mới có được rồi trước hiệu quả. Trong chớp mắt, đáng sợ nắm đấm đã đánh vào rồi phục hy trên người, nhưng thấy một vệt sáng, cái kia nửa người nửa xà bóng người bị trong nháy mắt đánh bay. Chưa xong con tiếp. Chương 618, xưa cùng đồ, một quen lực lượng trực tiếp đem phục hy đánh bay. Đây là một cái từng cùng thiên địa đại đạo từng giao thủ tồn tại, có thể đặng khủng bố. Đợi được hình vẽ đuổi theo phục hy, chỉ thấy trong miệng máu tươi phân tán, thương thế không nhẹ. Cũng may là hắn thực lực như vậy, không phải vậy tất nhiên là bị trực tiếp đánh nổ. Gào, gầm nhẹ một tiếng, thôn vệ chi chủ vượt qua hư không, nhanh như chớp vọt tới, dọc theo đường đi miệng lớn mở ra, thôn vệ bốn phía tất cả đổ vật. Nguyên khí đất trời, mảnh vỡ ngôi sao, còn có phục hy máu tươi, loại này cùng hung cực các đạo văn, khủng bố cực kỳ, bất luận là đồ vật gì đều có thể trở thành là hắn năng lượng. Vĩnh Viễn không bao giờ về bại. Nhìn cái kia hoàn toàn đánh mất lý tính quái vật thân thể, Phục Hy trong mắt hiện lên giày đặc bi ai vẻ, lập tức hít sâu một hơi, tựa hồ làm xảy ra điều gì quyết định. Thuôn Vệ Chi chủ một đường lao nhanh, trong khoảnh khắc lần thứ hai vọt tới rồi hắn trước người, bốn cánh tay duỗi một cái, ai nấy dùng thần thông, trong đó một cánh tay càng là cũng triển khai rồi lực lượng thời gian. Phục Hy không làm lẽ tránh, giơ tay thời gian đạo văn mãnh liệt mà phát, hoành ở trước người, đem Thuôn Vệ Chi chủ đánh ra tất cả sức mạnh tất cả ổn định, bao quát đối phương lực lượng thời gian. Thuôn Vệ cái gì, liền có thể sử dụng cái gì. Ở Học tập Đạo văn năng lực thượng, thôn vệ đạo văn cùng trật tự đạo văn có sở trưởng riêng, đều là cực kỳ ưu tú. Chỉ là nếu nói là đạo lực lượng thời gian, dù cho là như thôn vệ chi chủ, cũng là không sánh được Phục Hy. Ổn định rồi rất nhiều sức mạnh, nhưng là vô pháp dừng lại thôn vệ chi chủ, làm cái kia thân thể to lớn từ cái kia một chỗ thời gian chi tưởng bên trong truyền tới sau, Phục Hy giơ tay, đấm ra một quyền. Nhìn như đơn giản một quyền, nhưng là phóng ra đáng sợ ánh sáng. Trong nháy mắt, Trần Vị Danh thấy rõ ràng lượng lớn nắm đấm xuất hiện, từng đạo từng đạo bóng mở, cực nhanh hội tụ, nương tụ một thể. Ẩm Đấm ra một quyền, bùng nổ ra sức mạnh kinh khủng. Vượt qua thời gian, một khắc đó, chân vị danh chân chính nhìn thấy rồi cái cảm giác này. Phá vỡ tồn chân chi nhãn bên trong, thật giống là vô số đoạn thời gian năm đấm ngưng tụ vào thời khắc ấy. Cú đấm này, không phải một cái phục hy quyền, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn kế phục hy chi quyền nổ ra. Lượng biến dẫn đến chất biến, khiến cho cú đấm này đạt đến rồi một loại kinh động thiên hạ trình độ. Sức mạnh kia, đã không phải bình thường tu hành cấp độ có thể hiểu được rồi, đáng sợ cực kỳ. Mạnh như thôn phệ chi chủ cũng là bị một quyền đánh bay, dường như lưu tinh giống như vậy và nát vô số tinh thần chiến đấu thời khắc này chân chính bắt đầu thôn vệ chi lực đại chiến lực lượng thời gian sức mạnh đáng sợ tràn ngập ở vũ trụ trong lúc đó loại cảnh giới này chiến đấu khủng bố đến không cách nào hình dung trình độ chỗ đi qua liền cho tàn đều không thể lưu lại từng nghe văn đao đã nói phục hy cùng bản cổ ở thời đại hồng hoang trước từng là kẻ địch một hồi cuộc chiến sinh tử hủy diệt rồi vũ trụ hết thảy sinh linh hủy thiên diệt địa trần vị danh tất nhiên là không có cơ hội tận mắt nhìn thấy nhưng nghĩ đến liền như trước mắt bực này gần đủ rồi có thể vào lúc ấy bản cổ cùng phục hy vẫn không có hình vẽ bên trong như vậy mạnh mẽ. Thiên địa đại đạo trọng thương ngủ say, thiên lộ bị phong ấn, thiên quốc tu sĩ vô pháp đi ra. Thẩm phán chi chủ lại là trọng thương ở Đông Hoàng Thái nhất trong tay. Thời đại kia đã không có rồi có thể ngăn cản hai người này tồn tại. Nếu như không phải phục hy có ý định dẫn dắt chỉ ở này mấy vùng sao trời chiến đấu, có thể không cần chờ đến thiên địa đại đạo thức tỉnh như thế, hai người này tồn tại liền đủ để lại đem toàn bộ thế giới hủy diệt một lần. Cứ việc có ý định đem chiến trường hạn chế ở này mấy chỗ, có thể phục hy ra tay nhưng là tàn nhẫn vô tình, không có một chút nào lưu thủ tâm ý một cái trải qua nhiều như vậy thời đại, ở sinh tử giới hạn bồi hồi qua vài lần cường giả, còn để lại rồi nhiều như vậy bố trí, không nghi ngờ chút nào, hắn là một cái phi thường lý tính người. Chiến đấu bên trong hắn cũng không có để phẫn nộ chúa tể tâm tư, hắn rõ ràng biết, trạng thái này hạ thôn vệ chi chủ cũng không yếu hơn hắn, bất kỳ lưu thủ, cuối cùng khả năng đều là dẫn đến vạn kiếp bất phục. Không nhưng đối với Dương Phạm Hải không có lợi, thậm chí ngay cả chính hắn cũng sẽ muốn ném vào. Đây là một hồi cực kỳ kịch liệt mà khủng bố chiến đấu, đánh tới sảng khoái nơi, chính là không gian bình phong cũng bị đánh nát. Vô số quỷ dị trống vắng hắc ám xuất hiện ở tinh không các nơi. Ở trong đó là đáng sợ xé rách lực lượng, sợ là ngoại trừ hai người này bực này tu vi, mạnh như hôn Nguyên Đế Hoàng cũng không dám nhiễm. Mà cái này cũng là thái sự Phong Vân Lục biểu thị giải nhất một lần, cứ việc hình vẽ còn có thời gian gia tốc, tuy nhiên vẫn là đánh hơn 3 tháng có thừa. Làm từng đạo từng đạo lực lượng thời gian cùng thôn vệ chi lực điên cuồng đấu sau khi, hai bóng người rốt cục từ rằng co bên trong tách ra. Phục Hy dáng gấp rất chật vật, thương tích khắp người, như xà nửa thân thể đã không có một mảnh vẻ, lộ ra um tùm hùng thị, đôi rắn còn đứt đoạn mất nửa đoạn. Như hắn như vậy cảnh giới, trời mới biết mạnh bao nhiêu năng lực hồi phục, không thể nào tưởng tượng được, càng là biết đánh nhau đến trình độ này, mà thôn vệ chi chủ nhưng là càng thê thảm hơn, bốn cánh tay đứt đoạn mất ba cái, nhất hai cánh cũng là bị xé rách, còn lại gần nửa đoạn, lực lượng thời gian truyền ở trên người, thôn vệ vật dẫn mạnh mẽ năng lực hồi phục giờ khắc này đã hoàn toàn mất đi rồi hiệu quả. Không liệt chiến đấu, phục hy chiếm điểm điểm thượng phòng, nhưng cũng đại biểu liền thắng chiến đấu. Trong truyền thuyết, tu luyện thôn đạo văn tu sĩ là rất khó giết chết. Khít sâu một hơi, liều mạng thương thế trên người, phục hy thân hình lên. Cấp tốc gáp sát thôn phệ chi chủ, một quyền quay về đầu đánh tới, trong miệng hét lớn một tiếng, Dương Phàm Hải còn không tỉnh lại. Thôn phệ chi chủ giơ tay muốn chặn, nhưng là đột nhiên cả người chấn động, thật giống bị món đồ gì ổn định rồi giống như vậy, căn bản không hiểu được phòng ngự, liền bị Phục Hy một quyền đánh vào rồi trên đầu. Bị đánh bay rất xa, đứng lại thân hình, thôn phệ chi chủ muốn thời điểm tiến công, lại là cả người chấn động, cưng ở tại chỗ. Trong mắt ánh sáng cũng là nhất thời hồng, nhất thời hắc, biến ảo chập chờn. Phục Hy áp sát, một cái chói lại ngực, một tay kia không ngừng ngoảnh đầu, trong miệng hô to, Dương Phàm Hải tỉnh lại tỉnh lại liên tục đánh không biết bao nhiêu quyền sau thôn vệ chi chủ đột nhiên rơi lên còn xuất lại cái kia một cánh tay một phát bắt được rồi hắn sư phụ thôn vệ chi chủ trong mắt hồng quang tận tán đen kịt như mực hai hàng nước mắt từ khỏe mắt hạ xuống chạy qua bốn cái lỗ mũi lướt qua hai cái miệng to theo thịt cần hạ xuống ở phục hy anh kích cùng kêu gọi tới hắn rốt cục tỉnh táo lại tỉnh rồi tỉnh rồi là tốt rồi phục hy trong mắt cũng là hiện lên rồi bằng nước có thể chỉ có hắn mới biết mình cái này đệ tử được qua bao nhiêu cực khổ sư phụ gặp lại được ngươi thật tốt chúng ta đã lâu không gặp rồi chiến thần ngưng nghẹn nước mắt rơi như mưa sau đó có thể thông thường rồi ta dẫn ngươi đi chưa thương phục hy đang muốn dẫn hắn rời đi nhưng là bị chiến thần dùng sức nơi cánh tay thượng một chảo vô dụng chiến thần lắc đầu thôn vệ chi chủ vật dẫn vận mệnh cuối cùng đều sẽ bị nó thôn vệ hiện tại hắn hư nhược rồi ta mới có thể nhân cơ hội đi ra nhưng đây chỉ là tạm thời khi hắn hơi hơi khôi phục một ít sau ta lại sẽ bị hắn áp chế mãi đến tận tiêu vong sẽ không ngươi có thể phục hy trong mắt ánh huỳnh quang lẻ, ta biết người Ngươi nhất định có thể chinh phục thôn vệ đạo văn. Ta cũng nghĩ. Đáng tiếc, vẫn là không làm nổi. Chiến thần cầm lấy phục hy tay đang run dậy, thôn vệ đạo văn tự động hiện lên, bắt đầu thôn vệ chu vi năng lượng, không cách nào không chế. Sư phụ, xin lỗi, để ngươi thất vọng rồi, ta vẫn luôn để ngươi thất vọng đi. Những năm này, ta nghe bọn họ nói rồi rất nhiều liên quan với chuyện của ngươi. Sư minh bỏ mình ngươi đều không có ra tay, nhưng là vì ta làm nhiều như vậy. Như không phải là bởi vì ta, năm đó ngươi không cần phải nhắc tới trước ra tay, thì sẽ không được thương nặng như vậy liền có thể đổi tới sau đó chính trời, có thể kết quả là hoàn toàn khác nhau rồi. Sư phụ, cảm tạ ngươi đưa hái. Ta là loài người chiến thần, hai chữ này đại biểu rồi rất nhiều. Tuy rằng ta cũng không để ý danh tự này, nhưng hắn xác thực có lẽ phi phàm ý tứ. Hắn cũng không phải thuộc về ta, mà là thuộc về nhân tộc, là bọn họ đối với hy vọng ước mơ là niềm tin ngưng tụ điểm, chỉ là đối với ta kính yêu, mới đưa hai chữ này đưa cho rồi ta, ta không hy vọng hai chữ này bởi vì ta biến thành quái vật mà bịt kín chỗ bẩn. Đem cái tay kia gian nan ra, thả xuống, một khắc đó Tựa hồ cũng thả xuống rồi cái khác. "Sư phụ, giết ta đi. Cảm tạ ngươi nhiều năm như vậy chăm sóc." "Cảm tạ." Chương 619, Chấn Ma. "Cảm tạ." Hai cái rất ngắn cũng rất nặng, trọng đến để phục hy trong mắt nước mắt rốt cục lưu lại. Thời khắc này, hắn biết mình đệ tử tâm ý đã quyết, nói không có thứ gì dùng. Thời khắc này, hắn cũng biết rõ, sự tình liền như chính mình đệ tử nói, thôn phệ chi chủ áp chế chỉ là tạm thời, rất nhanh đối phương sẽ tỉnh lại. "Có, có cái gì nên vì sư làm sao?" Nhẹ giọng nói đến, có chút mệt thời khắc này, mạnh như nhân tổ cũng là không cách nào không chế tâm tình của chính mình. Tính hàm ở trong nhà chờ ta, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đang chờ ta. Ta không thể quay về rồi, nhưng không nên nói cho nàng biết, không phải vậy hắn sẽ làm chuyện điên rồ. Sư phụ, giúp ta chăm sóc hắn. Cuối cùng Di ngôn tâm có nhớ nhung, nhưng không thể làm gì. Chăm sóc hắn chuyện như vậy, vẫn là chính ngươi đến. Phục Hi hít sâu một hơi, tựa hồ rơi xuống một cái rất gian nan quyết định, nhất định sẽ có biện pháp, nhất định sẽ có, sư phụ nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Người trước tiên ngủ một giấc, tỉnh ngủ rồi, liền có biện pháp rồi. Sư phụ chiến thần lắc đầu, ta sẽ biến thành quái vật, thôn vệ tất cả, hủy diệt thế giới. nếu như bởi vì sau đó liền có thể có thể hủy diệt thế giới mà cũng bị giết, sư phụ đã sớm chết rồi không biết bao nhiêu lần rồi. nếu thật sự có một ngày thế giới cũng bị hủy diệt, vậy cũng không phải nguyên nên bị giết lý do. không lại cho đệ tử cơ hội nói chuyện. phục hy giơ tay ngưng tụ thời gian đạo văn. sư phụ, a, phục hy hét lớn một tiếng, cả người máu tươi phun ra, như từng đạo từng đạo cột máu bay ra, thời gian đạo văn tràn vào trong đó, trong khoảnh khắc hóa thành rồi từng cái từng cái đỏ đậm xiêm xích, như mạng nhện giống như vậy xung quanh tản ra, ngủ một giấc, tỉnh lại là tốt rồi, tin tưởng sư phụ, sư phụ nhất định sẽ tìm tới biện pháp. Trong khi nói chuyện, Phục Hy trong miệng ho ra máu, dần dần tối lui. Từng đạo từng đạo thời gian xiềng xích ở trong tinh không gào thét, lẫn nhau đan dệt quanh quanh, bệnh phát một cái to lớn thời gian lao tủ, đem này một vùng sao trời khóa lại. Chiến thần còn muốn la lên, nhưng là đột nhiên ổn định, không núp đích. Thời gian bất động, phong tỏa rồi vùng này, đem chiến thần cùng trong cơ thể thôn vệ chi chủ vĩnh viễn dừng lại ở nơi này. Huyền quang tiêu tan, Thái sử Phong vân Lục chậm rãi khép lại. Ba hoàng cung bên trong bốn người không lúc đích, thật lâu không nói không nói, hoàn toàn tĩnh mịch. Dù cho nhiều lần xem qua Thái sử Phong Vân Lục Trần Vị Danh đều này hai tấm đổ làm tâm triều dâng chào, khó có thể dẹp loạn, liền càng không cần phải nói ba người kia rồi. Chiến thần, nguyên lai like chúng ta từng có vĩ đại như vậy tổ tiên. Nô tử đạo thở dài một tiếng, chính là như Bạch Thiên Minh, giờ khắc này cũng là một mắt túc sắc, chúng ta thật sự lãng quên rồi rất nhiều lịch sử sao? Trần Vị Danh anh những này không có thể trách chúng ta, tà linh đạo quân vị để cho nhân tộc tín ngưỡng đoạt tuyệt, bóp méo rồi lịch sử khiến cho chúng ta quên rồi tổ tiên. Nô tử đạo nhìn hỏi hắn, ngươi có như vậy xét xử? Có thể cho ta nhìn một chút à? đương nhiên. Trần vị danh phất một cái tay, đem thái sử ký lấy ra, để dưới đất. Đáng tiếc, những này chỉ là xét xử, ghi chép rồi thời đại kia phát sinh đại sự, có thể còn có rất nhiều chuyện không có ghi chép đi vào. Không sao, dù sao cũng hơn quên đến không còn một ngón thân thiết. Nô tử đạo đem thái sử ký vừa thu lại, ta sẽ sao chép rất nhiều phần, để hết thảy sau khi phi thăng tu sĩ xem. Lịch sử là không thể bị quên, bất luận tốt xấu. Những người kia đều là chúng ta tổ tiên, bọn họ hẳn là bị ly khác. Chiến thần, người này bọn họ xưa nay không có biết, càng không cần phải nói từng thấy, nếu không có Trần vị danh giới thiệu, bọn họ thậm chí cũng không biết có một người như thế tồn tại. Có thể chỉ có như thế một tấm đồ, chỉ có như vậy hai câu, liền để bọn họ tâm thần thuyết phục rồi. Ta là loài người chiến thần, hai chữ này đại biểu rồi rất nhiều. Tuy rằng ta cũng không để ý danh tự này, nhưng hắn xác thực có phi phàm ý tứ. Hắn cũng không phải thuộc về ta, mà là thuộc về nhân tộc, là các tộc nhân đối với hy vọng ước mơ, là niềm tin ngưng tụ điểm chỉ là đối với ta ưu ái mới đưa hai chữ này đưa cho rồi ta ta không hy vọng hai chữ này bởi vì ta biến thành quái vật mà bịt kín chỗ bẩn tinh nguyên tử cũng không muốn để tộc nhân cho hắn xương hào hổ thẹn dùng tính mạng của chính mình đến kéo cái tiêu diệt thế quái vật đồng thời chôn cùng đây là một cái người vĩ đại đáng ra tất cả mọi người trưởng thượng kính người ngươi thật giống như xem qua rất nhiều ta không biết thư a một bên minh đau đột nhiên nhìn trần vị danh có nhiều ý vị nói rằng có hay không liên quan với tử vong đạo văn thư cho ta cũng nhìn chỉ sợ ngươi không thích đọc sách trần vị danh cười cười tìm ra cái tia xếp vào tử vong đạo văn thư tịch túi càn khôn ném cho rồi hắn bạch thiên minh ánh mắt sáng lên ta đây ngươi cũng có nhưng xác thực không nhiều chân vị danh tìm ra binh chi đạo văn thư tịch ném cho rồi hắn đạo văn không thể lấy mạnh yếu định nghĩa chỉ có thể nói đặc thù cùng phổ thông mà như bạch thiên minh tu luyện binh chi đạo văn liền thuộc về đặc thù đạo văn mặc dù là lang gia thư trong kho liên quan với loại này đạo văn thư tịch cũng rất có hạn bất quá rất ít mấy quyển xem ba người đều là chuẩn bị bế quan làm chuyện của chính mình chân vị danh cũng không đi quấy rối điều động bàn thần thiên cung chuyển động Chuẩn bị ở này thông thiên tinh thượng đi một vòng, lại đi xâm La địa ngục trên địa bàn đi dạo, xem có thể không dò thăm cái gì tình báo hữu dụng. Đang muốn khi xuất phát, trong lòng hơi động, đột nhiên muốn từ bản thân lại quên rồi một chuyện, xoay tay đem tinh thần bản lấy ra. Tinh thần bản là Chu Thiên tinh đấu địa đồ, mà người chế tạo cổ trụ không chỉ là chế tạo rồi tấm bản đồ này, còn ở mỗi cái tinh vực đều lưu lại rồi không gian truyền thống trận. Nếu như có thể tìm tới những kia trận pháp, mặc dù là không dùng pháp bảo gì, không có đủ thực lực, cũng có thể ung dung rời đi vị trí, đi hướng về những tinh vực khác. Cùng ngay ở Nguyên Thủy tinh thời điểm, Hắn từng dùng thần thức dò xét qua, có thể thấy được Hồng Hoang tinh vực truyền tống trận ngay khi thông thiên tinh thượng. Đến rồi nơi đây sau, bởi vì quá nhiều chuyện, để hắn trong lúc nhất thời đem việc này cho lãng quên rồi. Mặc dù mình bây giờ có bản thần thiên cung, muốn vượt qua tinh không cũng không cần những này truyền tống trận, nhưng nếu có thể tìm tới, nói không chắc bất kỳ tộc nhân có thể đủ thượng. Lúc này thôi thúc thần thức tiến vào bên trong, tìm tới thông thiên tinh, lại phóng to địa đồ, rất nhanh sẽ tìm tới rồi truyền tống trận tiêu chí. Đợi được nhìn rõ ràng, làm tiếp so sánh sau khi, chuẩn bị danh sách sở, vị trí kia dĩ nhiên cách mình cũng không có bao xa. Chuẩn thống trận không nên ở rất địa phương bí ẩn sao? Như nếu không, hẳn là sớm đã bị người khác phát hiện rồi mới là, làm sao có khả năng đến hiện tại đều không có nửa điểm tin tức? Trần Vị danh khá là kinh ngạc, lập tức điều động bản thần thiên cung hướng trong địa đồ đánh dấu điểm mây đi. Vất quá ba ngày thao túng cũng đã đến rồi đánh dấu địa điểm, nhìn rõ ràng sau khi, không khỏi giật nảy cả mình. Cái này đánh dấu địa điểm lại là bích du thành, đây là thông thiên tinh tối phồn vinh thành thị, mỗi một góc đều sẽ có người ở, như truyền thống trận ở này không thể không ai phát hiện, chẳng lẽ là mất đi hiệu lực rồi? Trong lòng nghĩ như vậy lại quay về địa đồ đánh dấu, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn tìm tòi tỉ mỉ, rất nhanh sẽ tìm tới rồi một cái quái lạ trận pháp. Khi thấy rõ ràng trận pháp vị trí sau, trần vị danh rốt cục biết vì sao lại không người nào biết. Bích Du cung, thông thiên tinh truyền tống trận càng là ở Bích Du cung phía dưới. Chương 620, chiến tranh toàn diện. Tìm tới truyền tống trận vị trí, trần vị danh rốt cục biết tại sao nhiều năm như vậy rồi, cổ trụ lưu lại truyền tống trận vẫn không người phát hiện. Bích Du cung, đối với thông thiên tinh tu sĩ, thậm chí còn yêu tộc mà nói đều là thánh địa, là không cho phép kẻ khác khinh nhằn địa phương từ cung ngày tuyệt sơn kim cốc thì tu sĩ yêu tộc phản ứng liền khó nhìn ra thông thiên thánh nhân ở thông thiên tinh uy vọng thật sự quá cao rồi trận pháp ở bích du cung dưới đáy bị bích du cung ban đầu trận pháp và khí tức che giấu trừ mình ra phá vọng tổn chân chi nhãn cũng chỉ có thể đem bích du cung chạy tới mới có thể phát hiện rồi tạm thời là không có cách nào lợi dụng rồi trừ phi cùng tiên minh khai chiến chân vị danh thả xuống việc này điều động bàn thần thiên cung liền muốn rời khỏi nhìn một cái nhìn quét đột nhiên phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái bích du thành tu sĩ biến thiếu không phải ít đi một chút mà là ít đi rất nhiều. Từng có lúc ở trên đường phố xuất cái dao có thể va lan đi bảy, tam cái tu sĩ thịnh cảnh không ở rồi. Trên đường người thưa thất trống vắng, quặn cù rồi rất nhiều. Đặc biệt là dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét thời điểm, không khó phát hiện, cái này từng có ngàn tỷ tu sĩ đại thành, bây giờ nhưng là liền 100 triệu người cũng chưa tới rồi. Tình huống như thế tuyệt không bình thường, người đâu? đều đi nơi nào? chân vị danh cảm giác rất kỳ quái, đem bản thần thiên cung ép sát mặt đất dừng lại, biến hóa thân hình lẹn vào rồi trong thành. Tươi làm hỏi thăm sau, nhất thời giật nệ cả mình. Khai chiến rồi lần này là chân chính khai chiến rồi, xâm la địa ngục đúng thông thiên tinh hai thế lực lớn khai chiến rồi. lần này không còn là như lần trước bình thường tiểu chiến tranh, mà là toàn diện đại chiến. tính cả hoàng kỳ đã là 5 cái tướng quân tổn hại ở thông thiên tinh, đây là xâm la địa ngục hai cái vương gia để tâm bồi dưỡng 10 cái tương lai trụ cột vững vàng, đều là có hy vọng tiến vào tiên vương cảnh giới thậm chí theo đuổi càng cường lực hơn lượng thiên tài, là bọn họ tương lai tiến công những tinh vực khác sức mạnh chủ yếu. năm cái tướng quân tổn hại lệnh hai cái vương gia nổi giận chiến tranh toàn diện, hết thề có thể điều động sức mạnh toàn bộ tiến vào chiến trường. Đừng nói á thính rồi, có người nói chính bọn hắn cũng sắp tới Nhật đến. Đối với nhân tộc mà nói, này tuyệt không là tin tức tốt. Theo Trần Vị Danh, không chỉ xâm la địa ngục, mà là bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn hoàn toàn thống trị Thông Thiên Tinh mới tốt. Nhưng không có rồi chiến tranh, không có rồi lẫn nhau kiêng kỵ, không có rồi biên cảnh xung đột khu vực, Thông Thiên Tinh Thượng sẽ không bao giờ tiếp tục có thể ẩn giấu bí mật, Trung Nam Sơn sớm muộn sẽ bị tìm ra rồi. Có thể khiến cho Bích Du thành vượt quá 8 phần 10 người đi chiến trường, xâm la địa ngục thế tới chi đáng sợ, không khó tưởng tượng. Trở lại bản thần thiên cung, không chút do dự khởi động hướng xâm La địa ngục phương hướng mà đi. Chính mình quá sơ sẩy rồi. Lần trước chiến tranh kết thúc thì Trương Hồng Bác đã nói xâm La địa ngục tiến công hẳn là ở trong vòng 3 tháng sẽ tới. Lần này ở Hoa hoàng cung bên trong, thái sự phong vân lục thừa ái gian quá dài rồi, vượt quá rồi 3 tháng. Mấy người đều bị chiến thần sự tình hấp dẫn, bị trong đó chiến đấu ảnh hưởng, trong lúc nhất thời càng đem việc này quên đi rồi. Hắn không biết Trương Hồng Bác có hay không phải người tới tìm chính mình, nhưng khi đó chính mình căn bản không có quản bên ngoài sự tình, vô tâm bên dưới, coi như có người tìm tới rồi bản thần thiên cung cũng khó có thể đem tin tức truyền vào đi. Khi biết rồi, trần vị danh tìm hiểu đến tin tức sau, minh đao mấy người cũng là như hắn bình thường kinh ngạc không tên, đều là thả hạ thủ bên trong sự tình. Bàn thần thiên cũng bay lượn đại địa, tốc độ cực nhanh, không ra mấy ngày đã bay lượn rồi hơn một nửa cái tiên minh, đến rồi phía nam. Cách cùng sâm la địa ngục đường biên giới còn rất xa, nhưng chiến tranh đã lan tràn tới, khắp nơi có thể thấy được nhóm lớn tu sĩ chiến đấu. Thiên minh người là tiên tộc, sâm la địa ngục người cũng là tiên tộc. Hơn nữa song phương phần lớn mọi người là không tồn tại quá nhiều truyền thừa, công pháp đều là tự thành một phái, có thành trì cũng còn tốt, thủ thành một phương chính là thiên minh. Nhưng nếu không có thành trì ở giã ngoại đại chiến liền phiền phức rồi, liếc mắt nhìn lại, rất khó phân rõ ràng ai là ai người. Dù cho là cái gọi là Minh Hữu quan hệ, Trần Vị Danh cũng là không dám tùy tiện ra tay, không ít chiến trường có á thánh tồn tại, hắn căn bản không dám từ bản Thần Thiên Cung bên trong đi ra ngoài. Chỉ có thể ở bản Thần Thiên Cung có ích phân thân phương pháp, thông qua phân thân phóng thích từng cái từng cái thần thông, nhờ vào đó đến công kích xâm la địa ngục. Minh đau cùng Bạch Thiên Minh tuy rằng cũng là chiến ý chúng thiên nhưng tình huống trước mắt bọn họ cũng rõ ràng không thể tùy tiện đi ra ngoài. Chỉ có thể ở một bên nhìn Trần Vị Danh thi pháp liên tục bay lượn rồi mấy thành trì, nhìn chân vị danh hóa giải rồi mười mấy nơi tình thế nguy cấp sau, minh đau rốt cục mở miệng, không được, chiến đấu như vậy căn bản không có ý nghĩa. một mình ngươi đại la kim tiên có thể hóa giải đều không phải then chốt địa phương chiến đấu, lam đại cục đã định sau, loại này tiểu đau tiểu dương đúng xâm la địa ngục không có chút ý nghĩa nào. chân vị danh cao mày, hắn cũng biết như vậy, có thể có một số việc thực ở không có cách nào, hắn chỉ có bực này thực lực, thì lại làm sao có thể dẫn dắt đại thế? muối bỏ biến tôi trung phi không làm được ngăn cơn sóng dữ, cái như thế nào cho phải. Bạch Thiên Minh tiêu vội hỏi, hắn so với Trần Vị Danh càng thêm hữu tâm vô lực. Minh Dao ngưng mi nói rằng, bắt giặc phải bắt vua trước. Bắt vua? Bạch Thiên Minh vô cùng ngạc nhiên, ngươi sẽ không để cho chúng ta đi tìm bọn họ đầu liệu mạng chứ? Nhân ra một cái ngón tay liền có thể đem chúng ta đồng thời ép chết. Không phải đi tìm vua ra. Minh Dao lắc đầu, lại nhìn Trần Vị Danh nói rằng, đi tìm tướng quân. Giết 10000 cái đại la kim tiên hoặc là thái ớt kim tiên, cũng không sánh bằng đến giết một cái tướng quân đến chấn động. Tuy rằng cuộc chiến tranh này, bọn họ cũng không còn là người lãnh đạo, nhưng dù sao địa vị là tù thật giống như nếu có thể giết tiên minh trương hồng bắc đối với phe mình tất cả mọi người tinh thần đều là một cái đả kích khổng lồ chân vị danh ánh mắt sáng lên gật đầu nói không sai chính là như vậy luận đơn đả độc đấu hắn thần thông ra hết sức chiến đấu cũng có thể mạnh hơn minh đao một ít nhưng nếu luận hành quân chiến lược chính mình liền không bằng rồi nhưng như thế nào đi tìm tướng quân nô tử đã hỏi chiến tranh bắt đầu rồi lần này không lại như lần trước bình thường trò đùa không có ai sẽ dễ dàng bại lộ vị trí của chính mình minh đao bận là nói rằng đi tìm trương hồng bắc Bát Bảo Các tin tức năng lực rất mạnh, hắn hẳn phải biết. chân Vị Danh không nói hai lời, lập tức điều động bản thần thiên cung hướng tiên minh tiền tuyến to lớn nhất thành thị bay đi. Bọn họ cũng không cách nào xác định trương hồng bác vị trí, nhưng lấy người này đặc thù địa vị, nhất định sẽ ở khá là địa phương trọng yếu. Bát Bảo Các đã đem hắn định vị đời tiếp theo người nối nghiệp, sẽ không dễ dàng để hắn mạo hiểm. Bỏ ra ba ngày, chạy tới người gần nhất đại thành. Chưa tới gần, liền thấy phía trước đen kịt một màu, toàn bộ đại địa thật giống bị người vượt qua rồi giống như vậy, hết thảy tường thành cũng đã sụp đổ, đổ nát thê lương, còn lại không nhiều. Đây là Tiên Minh tiền tuyến một trong thành thị lớn nhất, chiến bại kết quả là sẽ như vậy. Rất rõ ràng, nơi này trên trường, Sâm La địa ngủ thắng, không có người sống. Trần Vị Danh nhìn quét một phen sau, làm ra kết luận, khởi động bản Thần Thiên Cung liền muốn rời khỏi. Chờ đã, đó là cái gì? Nô Tử Đạo đột nhiên chỉ về phương xa. Mấy người nhìn sang, chỉ thấy cực kỳ xa xôi phía cuối chân trời, có một vệt kim quang trùng thiên. Nếu không là như Ngô Tử Đạo bực này thận trọng người, căn bản khó có thể phát hiện. Khoảng cách này, cái này to nhỏ, nếu là gần ngay trước mắt, này đạo kim quang tất nhiên cực kỳ thô to. Trần Vị danh hồi ức tinh thần trên khay điệu đồ, cùng Kim Quang vị trí đối ứng sau khi, nhất thời thay đổi sắc mặt. Vị trí đó còn có vị trí cách Trung Nam Sơn ẩn giấu nơi rất gần, hoặc là nói, chính là Trung Nam Sơn. Chương 621, bại lộ. Khi xác định Kim Quang vị trí có thể chính là Trung Nam Sơn vị trí sau, Trần Vị danh thay đổi sắc mặt, thất thanh hô, gai go, tại sao lại như vậy? Làm sao rồi?" Bạch Thiên Minh bận bịu là hỏi. Ba người bọn họ tuy rằng ở thông thiên tinh thời gian tương đối nhiều, nhưng vẫn luôn là trốn, trốn chôn tránh tránh, không dám rời đi Trung Nam Sơn qua xa thêm vào gần nhất khoảng thời gian này cũng đều là Trần vị Danh đang phụ trách tiến lên phương hướng, địa vực ý thức đã rối loạn, căn bản là nhận biết không ra Kim Quang vị trí chỗ ở. Trần vị Danh vội vàng nói, Trung Nam Sơn, nơi đó là Trung Nam Sơn. Không cần đi hiện trường đều biết, đây đối với Trung Nam Sơn tuyệt đối không phải tin tức tốt. Kim Quang này nếu là người vì là, cái kia mang ý nghĩa hoặc là Trung Nam Sơn đã bại lộ, xâm la địa ngục đúng nơi đó động thủ, hoặc là chính là chỗ đó thành rồi một chỗ chiến trường chính. Một khi những kia sa mạc, núi lớn bị đánh nát, bên trong Trung Nam Sơn tự nhiên bại lộ. Như Kim Quang này là chính mình xuất hiện Tình huống kia cũng là không ổn. Bực này Huyền Quang, tám phần 10 là cái gì trời sinh thần tài hoặc là bảo vật xuất thế. Đối với tu sĩ sức mê hoặc sẽ lớn đến đủ để bất kể tất cả, tất nhiên sẽ đưa tới thông thiên tinh ba phe thế lực mơ ước. Ở bảo vật mê hoặc bên dưới, đừng nói xâm la địa ngục rồi, chính là yêu tộc cùng tiên minh đều sẽ không lại là minh hiếu. Mặc kệ rồi, trước tiên qua xem một chút. chân Vị Danh không nghĩ nhiều nữa, khởi động bàn thần thiên cung hướng Kim Quang bay đi. Kim Quang kia nhìn như ngay khi phía trước, kỳ thực khoảng cách rất xa, chỉ là bởi vì cột sáng quá lớn, cho nên có thể ở như vậy xa đều có thể nhìn thấy bỏ ra gần nhất ngày tiếp cận trung nam sơn sau khi quả nhiên xác minh rồi trần vị danh nói tới không chỉ là trung nam sơn ẩn dấu tòa kia cắt đá ngọn núi kể cả toàn bộ sa mạc đều là bị kim quang bảo phủ hơn nữa càng là trung gian ánh sáng liền càng dày đặc dày đặc đặc biệt là trung nam sơn vị trí khu vực kim quang kia quả thực còn như thực chất hóa thành rồi kim thạch đây là sức mạnh nào trần vị danh trong lòng cực kỳ kinh ngạc thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét càng là khó có thể phán định kim quang thủ tính mà dùng phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét ngọn núi kia sau khi chính là giật nệ cả mình Năng lực của hắn vốn là khó có thể xuyên thấu nơi đó, chỉ có thể nhìn thấy cấm chế, mà giờ khắc này, hắn nhưng là có thể nhìn thấy nơi càng sâu rồi. Ở trung nam chân núi bộ, hoặc là nói là chỗ cực sâu, phản phất đến rồi một không gian khác khu vực, có một cái đồ vật, vương vước, phát sinh vô lượng kim quang, để hắn dùng phá vọng tổn chân chi nhãn cũng khó thấy rõ sở vật kia toàn cảnh. Một khối đồ vật, có thể gợi ra nhiều như vậy kim quang dáng thế, hay hoặc là nói, kim quang này vốn là vật này phát sinh. Như bảo vật này, e sợ sẽ là trong truyền thuyết trí bảo rồi. Trí bảo. Nếu là ở những nơi khác độ tới, Chân vị danh tự nhiên mừng rỡ, có thể vào giờ phút này, chuyện này quả thật chính là một đạo đùa đòi mạng, một đạo vong tộc chú. Hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, một khi trung nam bên dưới ngọn núi vừa, cái kia đi về điệu tiên giới lối vào bị người phát hiện sau, sẽ có hậu quả gì không? Nhân tộc dòng máu, sợ rằng sẽ liền như vậy đoạn tuyệt. Mà như vậy động tĩnh, không có thể sẽ không đưa tới kẻ ham muốn. Chân vị danh nhìn quét bốn phía, mặc dù là không cần phá vọng tổn chân chi nhãn, cũng có thể xem đến lượng lớn tu sĩ ở Kim Quang ở ngoài đóng quân. Còn có rất nhiều tu sĩ đã tiến vào trong sa mạc, trung quanh sưu tầm hiện nhiên là đang tìm kiếm kim quang này khởi nguồn, đều là tiên tộc, từ tác phong làm việc đến xem, 89 phần 10 là xâm la địa ngục người. Bản Thần Thiên Cung mục tiêu rất lớn, làm Trần Vị Danh đang quan sát đối phương thời điểm, đối phương cũng là nhìn thấy rồi bọn họ. Từng minh dao ừ đào một tiếng, đi tới Bản Thần Thiên Cung bên bờ, nhìn về phía phía dưới. Ánh mắt vị trí phương hướng, là một chỗ xâm la địa ngục đóng quân nhân mã. Người không ít, mà hấp dẫn rồi ánh mắt của hắn chính là người tôn bên trong một cái nam tử mặc áo trắng. Nam tử này thân hình thon dài, khuôn mặt trắng nõn, trên người mặc lá sen biên cổ lật tay áo lớn trường bào than mặc một đôi thanh hoa, liếc mắt nhìn lại, như thư sinh yếu đuối. Nhưng này sáng ngời hai mắt, còn có toàn thân tỏa ra khí tức tử vong thời khắc đều đang nhắc nhở người khác, đây là một cái nguy hiểm nhân vật. vốn là rất phổ thông thân cao, đứng ở đó một đám sâm la địa ngục tu sĩ bên trong, nhưng là có một loại hạt đứng trong bầy gà cảm giác. đây là cường giả khí thế áp bức, đồng thời đại la kim tiên, vượt qua cái khắc cùng thế hệ quá nhiều. tử vong đạo văn tu sĩ cùng minh đau như thế, hơn nữa đều là thiên phú siêu của người, khí thế nhận biết, đã để hai cái tu luyện đồng trung đạo văn người sản sinh rồi lẫn nhau cảm ứng. tướng quân không cần hỏi đến, trần vị danh đẳng trong lòng người đã đoán được rồi thân phận của đối phương cũng chỉ có như tướng quân như vậy đại la kim tiên mới có thể làm cho bọn họ cảm giác khác với tất cả mọi người. mà người như vậy ở trung nam sơn bốn phía cũng không phải là chỉ có một cái. ở một hướng khác, một đám sâm la địa ngục tu sĩ bên trong có một cái đầu đái vừa quan tu sĩ gây nên rồi trần vị danh chú ý. người này liền tông dâu dài, thân mặc trường bảo, hai tay vây quanh trong tay áo, trong lòng ôm một khối màu nhũ bạch trướng hốt, như là bạch ngọc lại như ngà voi. chuyện này cũng là một cái tuấn quân, không dám quá có kết luận chỉ vì cùng những tướng quân khác tuổi trẻ dáng dấp không giống người này là cái ông lão hình tượng nhưng từ bên ngoài liền phán đoán người khác tuổi tác ở giới tu hành không thể nghi ngờ là cái chuyện ngu xuẩn tương do lòng sinh ông cụ non dáng dấp căn cứ quy luật chung người như vậy đều dường như khó đối mặt phó bởi vì bọn họ có thể so với những người khác càng bình tĩnh hơn rồi lại không thiếu thiếu niên nhiệt huyết cùng can đảm đương nhiên càng làm cho trần vị danh cảm giác người này nguy hiểm tính rất lớn chính là đối phương tu luyện rồi một cái hắn chưa từng nhìn thấy đạo văn đạo văn không thể lấy mạnh yếu định nghĩa nhưng chưa từng thấy đạo văn rất dễ dàng liền sẽ cho người khó lòng phòng bị, thậm chí vạn kiếp bất phục Lúc này ông lão kia cũng là cảm giác được rồi trần vị danh ánh mắt, nhìn lại, khẽ mỉm cười, không tin có loại hiền lành cảm giác, có thể trong mắt nhưng là có thể nhìn thấy dường như hòa bình thường chiến ý. Như vậy cảm giác người, ở trung nam sơn một đầu khác còn có một cái, lão thành nam tử dáng dấp, thân hình lùn địch, như một cái núi đá, là mặt dầu ngắn, nay cũng là một cái tướng quân, cùng với những cái khác hai cái tướng quân án binh bất động, lặng lặng chờ đợi không giống người tướng quân này chính đang sử dụng công pháp, giữa hai tay cầm lấy một đoàn quỷ dị đồ vật không biết đang làm gì. chờ đến Trần Vị Danh nhìn rõ ràng người này trong cơ thể đạo văn cùng đồ vật trong tay của hắn sau khi không khỏi giật nảy cả mình. người đàn ông này tu luyện càng là linh hồn đạo văn, mà trong tay hắn đoàn kia đồ vật thật giống là lực lượng tinh thần ứng tụ, nhưng có cũng không phải là hoàn toàn như vậy. lúc ẩn lúc hiện thật giống nguyên thần, cẩn thận nghĩ đến càng có thể chính là cái gọi là linh hồn. cái này là xâm la địa ngục thập tướng quân. Trần Vị Danh từng bị người dùng người này tin tức bộ quá lời của mình. mười đại tướng quân bên trong thập tướng quân Tích hàng, tu luyện chính là linh hồn đạo văn. vào lúc này linh hồn đạo văn, siêu hồn thần thông, chân vị danh trong lòng hơi động, bận điệu là vấn đạo, lúc trước bị bắt đi tù bình, ngoại trừ bạch thiên minh, còn có những người khác tộc sao? nô tử đạo gật đầu, đương nhiên là có, nhưng không phải mỗi người đều có thể được giam giữ tình báo. thật giống như cổ linh quân giống như vậy, nếu không có là ngươi cứu được hắn, chúng ta căn bản không có tin tức. nguy rồi. chân vị danh thay đổi sắc mặt, chưa nghĩ ra đối sách, liền thấy do cái kia người lùn mập nhất thủ bóp nát trong tay linh hồn, cười lớn một tiếng, chiếm được toàn không ngừng thời gian, nguyên lai nhân tộc tổ lối vào liền trốn ở chỗ này. Tất cả mọi người nghe lệnh, giết cho ta, nổ nát nơi này mỗi một tấc đất. Chương 622, Bao đảng lục quân. Nhìn thấy thập tướng quân ở cái kia siêu hồn, Trần Vị Danh trước tiên cũng đã cảm thấy không lành, đợi được đối phương hô lên thoại sau khi, trong lòng nhất thời chìm xuống, quả nhiên là biết bắt nhất sự tình phát sinh rồi. Linh hồn đạo văn, không chỉ nắm giữ đáng sợ uy lực, còn có quỷ dị thần thông. Loại này đạo văn tu sĩ, nếu là thiên phú siêu nhân, nhân giả, đạt đến tu vi nhất định sau, rất dễ dàng liền có thể học được một chiêu không có bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng diệu dụng nhưng là vô cùng thần thông, siêu hồn thuật học được rồi loại thần thông này tu sĩ nếu là hoàn toàn nắm giữ thì lại không lại cần muốn cái gì tra tân bước cung chỉ cần đem linh hồn nhất yêu liền có thể biết người chết linh hồn trong ký ức tất cả làm bí mật không còn là bí mật kết quả là là chí mạng tướng quân ra lệnh bốn phía xâm la địa ngục tu sĩ lập tức làm ra hướng lượng lớn năng lượng đang ngưng tụ nguyên khí đất trời nhất định dung chuyển cái tiêu một chỗ bạch y tướng quân giơ tay nhìn minh đao khẽ mỉm cười tử vong đạo văn ở lòng bàn tay xoay quanh phảng phất một cái đổ tiêu đây là một loại rất đơn giản chào hỏi phương thức ý tứ chính là đi ra đánh một trận có Á Thánh ở không? Minh Đao thấp giọng truyền âm. Trần Vị Danh nhìn quét một vòng, không có. Tuy rằng cũng là cảm thấy kỳ quái tại sao không có Á Thánh áp trận, nhưng nhìn quét tứ phương, xác thực là chưa từng nhìn thấy có Á Thánh tu sĩ ở. Hắn tất nhiên là không biết, trước đã có 5 cái tướng quân chết trận ở Thông Thiên Tinh, đối với Sâm La Địa Ngục mà nói, đây là một tổn thất thật lớn. Chính là hai cái vương gia cũng không muốn để thủ hạ mình này tương lai trụ cột vững vàng kế tục không có ý nghĩa chết đi. Lần này toàn diện khai triển, trung quanh chủ yếu chiến trường đều có Á Thánh tu sĩ ở, các tướng quân tuy rằng thiên phú bất phàm. Có thể cảnh giới có hạn. Ở như vậy chiến trường cũng không thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, thậm chí sơ ý một chút sẽ bỏ mình. Như phái ra á thánh bảo vệ, ngược lại sẽ làm đại quân sợ ném chuột vỡ đồ. Vừa vặn nơi này hoang mạc có ánh vàng rừng rực, trong môn phái có người suy đoán là bảo vật hiện thế, cũng có người suy đoán khả năng là nhân tộc cận thân nơi. Các loại suy đoán hạ xuống, Thông Thiên tinh thống lĩnh đơn giản phái những tướng quân này lại đây kiểm tra. Nếu có bảo vật, có thể chiếm được chi, nếu là người tộc cận thân nơi, đang không có á thánh tu sĩ tiền đề thượng, nguy hiểm cũng không phải rất lớn. Rất nhiều nguyên nhân Chân vị danh cùng Minh Đao đều là không biết, nhưng xác định không có A Thánh, liền còn có sức đánh một trận rồi. Minh Đao hít sâu một hơi, nhân lực có lúc nghèo có một số việc cũng không phải chúng ta cái này tu vi liền có thể quyết định rồi. Bây giờ đã đến rồi tình trạng như vậy, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Trường Đao ra tay, hơi run lên, thân hình lóe lên, đã là từ bản thần thiên cung sông ra ngoài. Bạch thi Tú sĩ cũng không vội ra tay, chắp tay thi lễ, khẽ mỉm cười, tại hạ là là Sâm La địa ngục đệ ngũ tướng quân Bao Đẳng, xin mời nhiều chỉ giáo. Bao Đẳng. Minh Đao ánh mắt sáng lên, đúng là thiên ý, tất cả không cần nói nhiều, tử vong vương, chỉ cần một cái, ta cũng cảm thấy như vậy. bạch y bao đằng khẽ mỉm cười, trận chiến ngày hôm nay, sinh tử do mệnh, ngươi sai rồi. minh đao trong tay tử vong khí ngưng tụ, đại minh đao gào thét mà phát, sự sống chết của ta, do chính ta. bạch y bao đằng tiện tay giương lên, một thanh trưởng kiếm ở tay, liều lĩnh hàn khí âm u cái kia hàn ý cũng không hàn băng đạo văn ngưng tụ, mà là tử khí hóa thành, tỏa cốt phệ hồn, cực kỳ đáng sợ. mời đại tướng quân, danh hiệu ta mặc dù là để ngũ, nhưng sức chiến đấu nhưng là xếp hạng số 1 Sự sống chết của ngươi, có thể không nhất định do ngươi trưởng khống." Tiếng nói vừa dứt, nhất kiếm bộ ra, tử vong khí cùng ánh kiếm tương ấn, bạch quang từng trận, phảng phất quảng hàn thu nguyện, tử vong khí bên trong, chính là mang theo một luồng âm linh tiêu ý, như tới từ địa ngục nơi sâu xa tối âm linh phòng, khiến người ta thần hồn không rét mà run. Mười lại tướng quân, tuy rằng đều là mang theo tướng quân tên gọi, nhưng căn cứ thực lực, vẫn có địa vị tương đối cao khác biệt. Mười người bên trong, lấy Bạch đi bao đẳng sức chiến đấu số 1, tử vong đạo văn áp chế rồi cái khác 9 người, cho nên là duy nhất một cái có đặc thù tên gọi tướng quân. Tuy rằng chỉ là vừa đối mặt, nhưng không khó suy đoán, người này sức chiến đấu muốn vượt qua Hoàng Kỳ một đoạn. Chỉ là hôm nay Minh Đao cũng không phải ngày xưa thực lực, chém giết Tất Minh đã đủ để chứng minh tất cả. Trong chớp mắt, hai cái tu luyện tử vong đạo văn thiên tài chiến thành một đoàn. Uống tùm tử vong khí bên trong, khó hơn nữa thấy liền người thân ảnh, chỉ là cảm giác hai cố mạnh mẽ cơn lốc lẫn nhau hăng kích, chiếm giữ chiến trường. Làm hết sức mình, nghe Thiên Mệnh. Trần vị danh nhìn Bạch Thiên Minh cùng Ngô Tử Đạo nói rằng, hai người các ngươi ngay khi bản thần thiên cung bên trong không muốn xảy ra đến. Ngô Tử Đạo Voa Hoàng cung bên trong chỗ then chốt thạch, ta đã, đã dạy ngươi luyện hóa phương pháp, hai người các ngươi đi vào trước. Một khi ta không về được rồi, bản thần Thiên cung thành vô chủ người, ngươi nhớ tới trước tiên luyện hóa, sẽ cùng Bạch Thiên Minh cao bay xa chạy. Phục Hy tổ tiên vẫn còn, dù cho điệu tiên giới hủy diệt, nhân tộc cũng vẫn không có đoạn tuyệt. Đều là có hy vọng. Ngươi, nô tử đạo còn muốn nói điều gì, tuy nhiên không nói ra được đến. Tình huống như vậy, lấy Trần vị danh cùng Minh đao tính cách, không thể đi thẳng một mạch, hoàn toàn mặc kệ. Nhưng nếu hai người bọn họ chết trận, Thấp một cảnh giới mình và Bạch thiên Minh đi ra ngoài cũng là chịu chết uổng, không có chút ý nghĩa nào. Chính là như vậy rồi. Còn chưa chắc chắn tôi đây. Chân vị danh bàn giao xong xuôi, đem một thân khí tức cổ động, thân hình lóe lên, lao ra bản thần thiên cung, quay về thứ 10 tướng quân Tiết Khang giết tới. Cái này tu luyện linh hồn đạo văn ra hỏa, sẽ sử dụng siêu hồn thuật thần thông, còn không biết hắn đến cùng biết rồi bao nhiêu, nói chung giết hắn so với giết những tướng quân khác càng có lợi. Chỉ là 10 đại tướng quân đều không phải nhân vật bình thường, hắn có thể nghĩ đến sự tình, đối phương cũng có thể nghĩ đến. Đặc biệt là cái kia ông cụ non tướng quân tâm tính siêu nhân, xem trần vị danh nhiều lần nhìn chăm chú tiết thang, sớm đã biết một khi ra tay tất nhiên sẽ nhắm vào thứ 10 tướng quân. lúc này thấy hắn có lay động làm, ông lão kia tướng quân trước tiên liền vào tới, trong tay bạch ngọc trường hốt xoay ngang, hào quang chói lọi, một đạo huyền khí hạ xuống, càng là phản phất kiếm khí giống như vậy, che ở rồi trần vị danh phía trước. ở đây ngươi có thể không có tư cách chọn đối thủ nhà. thứ 9 tướng quân lục quân, xin mời nhiều chỉ giáo. ông lão cúi người hành lễ, trong mắt tràn đầy trêu tức, còn có loại xem thường cảm giác, khiến người ta nhìn cảm giác cực kỳ khó chịu. Người can ta, tử. Trần vị danh làm sao suy nghĩ nhiều, trước tiên từ bỏ nguyên lai mục tiêu, hóa phát 10 cái phân thân, đánh ra kim một thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết kiếm 10 cái ký tự, trong nháy mắt, đem bốn phía sức mạnh của tự nhiên tất cả chưởng khống. Trước mắt không có A Thánh, nhưng hắn chắc chắn sẽ không ngây thơ cảm thấy sẽ vẫn không có A Thánh. Thứ 10 tướng quân đã dùng siêu hồn thuật xác định rồi nơi này là nhân tộc tổ, lấy xâm la địa ngục phong cách hành sự, sẽ không cho phép dị tộc tồn tại. Tin tức chuyện đi tới, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ có A Thánh lại đây, phải đem nơi này một lưới bắt hết. Hắn có thể làm, chính là đem hết toàn lực có thể giết nhiều một cái, liền giết nhiều một cái. trong tay Hảo Quang bảy màu Nương Tụ, Đạo Văn Cụ Hóa Thuật Nương Tụ một thanh Trường Kiếm, chín loại sức mạnh của tự nhiên bọt tới, Nương Tụ Huyền Quang nổi lên bốn phía, gào thét trong lúc đó, lấy khai thiên tích địa tư thế đúng Lục Quân chém qua khứ. đối mặt này bàng bạc sắc ý, Lục Quân càng là không tránh không né, tựa hồ định liệu trước, chờ đến kiếm khí đánh xuống thời gian, đột nhiên đem hai tay mở ra, tùy ý kiếm kia khí phách ở trên người mình. đây là, chân vị danh trong lòng nhất thời cảm thấy quỷ dị, có thể chưa kịp hắn nghĩ ra cái gì, Trường Kiếm đã bổ trúng đối phương trong ngay mắt, đột nhiên cảm giác ngực tê dần, lập tức trong miệng gào lên đau đớn một tiếng, ngực quỷ dị xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, cả người bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, cực kỳ thống khổ. Chương 623, quỷ dị thần thông. Trần Vị danh ngực xuất hiện một đạo vết thương thật lớn, từ vai phải bổ tới bụng bên trái, gần như đem thân thể chém thành hai khúc, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, trong miệng chính là máu tươi phun mạnh, bị thương không nhẹ. Mà càng làm cho Trần Vị danh khiếp sợ chính là, hắn không hiểu đến cùng là làm sao bị thương tổn được. Vừa nãy cái kia nhất kiếm đánh xuống, rõ ràng bắn trúng rồi đối phương, cũng không thấy đối phương có cái gì hoàn thủ, kết quả nhưng là chính mình bị thương nặng. đây là tại sao? trong lòng cực kỳ không rõ. lúc này để khí lùi về sau, cấp tốc khôi phục, hai mắt nhìn về phía lục quân, hy vọng có thể nhìn ra cái gì, có thể ngoại trừ nhìn thấy đối phương đạo văn vân quanh, không còn gì khác. duy nhất có thể đi ra chính là, rất nhiều đạo văn quấn quanh thời gian, sẽ cùng trong lồng ngực của hắn ôm ngọc thạch trường hốt liên kết, là thần thông, vẫn là bảo vật hiệu quả, khiến người ta không rõ. nhưng chiêu kiếm này đánh xuống, cũng không phải chỉ có chính mình bị thương, lục quân ngực cũng là xuất hiện rồi một đạo vết thương thật lớn nhìn kỹ lại, cùng độ ngực mình rõ ràng là giống nhau như lúc. Hắn cũng không phải là không có bị thương, chỉ có điều để cho mình cũng chịu đồng dạng thương. Cái gì đạo văn, kinh cực đạo văn, không phải, chính mình nhận thức kinh cực đạo văn, hơn nữa kinh cực đạo văn chỉ là đàn hồi thương tổn, sẽ không như như vậy hoàn toàn đàn hồi công kích, bao vây phương thức công kích. Chính là trong lúc suy tư, cái kia một chỗ lục quân cười to, làm sao rồi, chỉ có ngần ấy bản lĩnh, mới vừa mới bắt đầu mà thôi, liền dũng khí xuất thủ đều không có rồi sao? Hít sâu một hơi. Chân vị danh thôi thúc 10 cái phân thân từng người triển khai thần thông sông tới giết, hắn muốn nhìn rõ sở đối phương công pháp quy luật. Muốn thăm dò sao? Cũng không có như vậy dễ dàng. Lục Quân hét lớn một tiếng, trong tay bắn ra mười đạo huyền quang, phản phất mũi tên nhọn bắn về phía 10 cái phân thân. 10 cái phân thân từng người triển khai thần thông, miễn Cương hóa giải, lại thấy vung động trong tay ngọc thạch trường hốt, trong nháy mắt lớn lên, như một mặt to lớn ngọc thạch bản quét ngang thiên hạ. 10 cái phân thân khó có thể né tránh, trong khoảnh khắc liền bị tất cả quét nát tan. Nay Trường Hốt nhìn như như ngọc thạch như ngà voi, nhưng độ cứng cùng lực công kích đạo đều cực kỳ đáng sợ, phảng phất thương phụ loại hình vũ khí nặng. Phân thân tuy rằng sức chiến đấu không bằng bản tôn, khả thi triển thần thông lực công kích nhưng là xe xích không nhiều, nhưng dù vậy, lại chỉ là kiên trì rồi vừa đối mặt. Cái này Lục Quân không chỉ thần thông quỷ dị, sức chiến đấu cũng là đáng sợ. Muốn biết ta tu luyện cái gì đạo văn, hay dùng chính mình tới thử. Lục Quân khẽ mỉm cười, nhắc nhở ngươi một câu, sư huynh đệ chúng ta, nếu bạn về đơn đả độc đấu, ta không kém bất luận cái nào. Tiếng nói vừa dứt, trường hốt chỉ tay, mang theo chất phát chân khí. Như chiến thương bình thường quay về trần vị danh đâm lại đây. Tay cầm Huyền Quang, Hóa Phát Tinh Hà Trưởng, Trần Vị Danh không lùi mà tiến tới, trực tiếp đập tới. Pháp bảo này rất quái lạ, hắn cần phải nghĩ biện pháp áp chế. Mắt thấy sắp sửa bắn trúng trường hốt thời gian, Lục Quân đột nhiên tay chìm xuống, để trường hốt thay đổi công kích quỹ đạo, khiến cho chính mình môn hộ mở ra, trực tiếp để Tinh Hà Trưởng vỗ vào rồi bộ luật mình. Ầm. Một trường vỗ thực, lực đạo hung mãnh, năng lượng bạo phát, nguyên khí đất trời trong nháy mắt bốc lên. A. Một tiếng gào lên đau đớn, nhưng là Trần Vị Danh chính mình phát sinh cả người bị năng lượng bao vây, đảo ngược bay ra, ngược quần áo tất cả phá nát, chính là xương sườn cũng là đứt đoạn mất vài gốc, đâm thủng da thịt, lộ ra sâm màu trắng bệnh. Lục quân tuy rằng ngược cũng là đồng dạng thương thế, nhưng nhìn hắn một mặt mỉm cười, tình huống rõ ràng hay lắm quá nhiều. Quỷ dị đạo văn, chân vị danh đưa tay, đem đâm ra ra thịt xương sườn ấn vào thân thể, cấp tốc khôi phục. Nhìn về phía cái kia ngọc thạch trường hốt ngưng mi, hồn bảo, làm lục quân đẩy ra ngọc thạch trường hốt thời điểm, hắn đã biết tình huống có biến, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn là có thể mang tinh hà trường thu hồi, nhưng hắn không có làm như thế chính là muốn muốn nhân cơ hội xem xem thần thông của đối phương quy luật. Vừa nãy trong nháy mắt đó, hắn nhìn thấy rồi rất nhiều, làm đối phương sử dụng thần thông thời điểm, một thân sức mạnh sẽ cùng trong tay trường hốt liên hợp, loại cảm giác đó không phải đơn giản thôi thúc đơn giản như vậy, đúng là có chút giống trước lưu chính phương thức công kích. Kiếm khí chỉ là phụ trợ, trong tay niệm châu mới là then chốt. Hai người cực kỳ tương tự, chính mình cũng là rất khó nhìn ra này trường hốt bí mật, nghĩ đến hẳn là cũng là hồn bảo rồi. Không sai. Lục Quân Tử Tốn nói, chúng ta 10 huynh đệ, khá hơn một chút đều là có hồn bảo, nhưng này thì lại làm sao? để ngươi nhìn ra thì lại làm sao? Tư tính báo xem, ngươi thật giống như là người thần thông quảng đại, nhìn ra ta thần thông rồi không? Thần thông của ngươi chính là ta công kích được ngươi, chính mình cũng sẽ phải chịu đồng dạng thương. Chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, hắn càng nghi hoặc chính là, tại sao đồng dạng thương, chính mình cảm giác được rất là thống khổ, mà đối phương lại không hề có cảm giác gì? Kiếm khí cùng bàn tay bằng thị thần thông đều sẽ bị đàn hồi, cái kia cái khác thần thông đây. Chân vị danh sẽ không bởi vì đối phương thần thông quỷ dị liền hoàn toàn không làm bất cứ chuyện gì, trong lòng hơ động, ngưng tụ hơn 100 chuôi linh tê kiếm giết tới. Lục Quân vẫn như cũ như trước, không lúc nick, cũng không phòng ngự, mặc cho Linh Tê kiếm từ thân thể hắn xuyên qua. Một khắc đó, nếu là công kích tử phủ nguyên thần cũng có thể bên trong, nhưng Trần Vị Danh không dám như thế, sơ ý một chút, có lẽ đối với vừa còn có thể đứng lên, chính mình sẽ ngược lại trực tiếp nổ chết. Linh Tê kiếm công kích đồng thời, triệu ra rồi Vạn Diễn đạo luân, mặc cho chính nó đi chiến trường siêu tập đối phương giải giặc còn chưa tiêu tan đạo văn. Làm Lục Quân bị Linh Tê kiếm bắn trúng đồng thời, Trần Vị Danh lập tức cảm giác nguyên thần của chính mình cùng đầu thật giống bị vạn kiếm xuyên thấu, thân hồn đều nát tan, cực kỳ thống khổ. Thậm chí để hắn không tự chủ được lùi về sau rồi nam bộ suýt chút nữa từ không trung rơi xuống, lực lượng tinh thần công kích cũng là không cách nào tránh khỏi. Nhưng là tại sao? Trần Vị Danh không rõ, linh tê kiếm xuyên thấu nguyên thần thống khổ, khó có thể nhẫn lại đối phương nhưng thật giống như vô sự người. Nhìn ra Trần Vị Danh đang quan sát chính mình, Lục Quân một mặt hờ hững, nhìn ra cái gì tới sao? Đạo văn của ngươi có thể đàn hồi thương tổn? Trần Vị Danh hít sâu một hơi, xuất kỳ bất ý mà thôi, không coi là cái gì. Loại này đạo văn cùng phản thương kinh cực đạo văn tương tự, bất quá lại cũng không phải là loại kia đạo văn. Khắc chế loại này đạo văn chính là con rối đạo văn phân thân thương tổn không có quan hệ gì với chính mình tiếng nói vừa dứt liền hóa phát mười mấy người phân thân từng người triển khai thần thông quay về lục quân giết đi chính mình cũng là thôi thúc linh lung ở tay hóa phát trường kiếm hai người trong nháy mắt chém thành một đoàn cái tiên ngọc thạch trường hốt dù sao cũng là hồn bảo cùng hóa thành trường kiếm dáng dấp linh lung va chạm không chút nào là hạ phong nhưng trần vị danh chiến thuật hiển nhiên vẫn hữu dụng phân thân tiến công bản tôn kiềm chế cứ việc lục quân thường xuyên có ý định khoe khoang kẽ hở bất quá trần vị danh thần thức phản ứng cỡ nào kinh người không chút hoang mang ứng đối tuyệt không tiến công, chỉ là kiểm chế đối phương công kích, để phân thân có cơ hội tổn thương hắn. Chiến đấu chốc lát, phân thân mấy lần thương tổn được lục quân, tuy rằng cũng không có tạo thành bất kỳ thực chất thương tổn, có thể đàn hồi thương tổn cũng không có thương đến hắn mảy may. Như vậy xuống, tất nhiên có thể tìm được kẽ hở. Trần Vị danh đúng là như thế ý nghĩ thời điểm, lục quân đột nhiên cầm trong tay trường hốt vung lên, nhảy ra vòng chiến, cho rằng không công kích ta, liền có thể tránh khỏi thương tổn sao? Quá ngây thơ rồi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong tay trường hốt lại là vung lên, không phải tiến công Trần Vị danh mà là quay về hắn bộ ngực mình đã tới. Đây là, Trần Vị danh sững sờ, lập tức cảm giác ngực đau xót, một cái miệng lại là một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Chương 624, Bình đẳng đạo văn. Quỷ dị công kích, không tên thương tổn, Trần Vị danh trong lòng kinh hãi, hoàn toàn không hiểu đối phương đạo văn thần thông, căn bản không nghĩ ra lần này chính mình lại là như thế nào bị thương. Mà Lục Quân giờ khắc này như người điên, vung động trong tay ngọc thạch trường hốt điên của mình kích bộ ngực mình. Mỗi một lần đả kích đều cực kỳ đáng sợ, căn bản không làm phòng ngự, kết quả là đánh ngược hắn xương nứt thịt phiền, máu tươi tán. Trần Vị Danh cũng là không ngừng bạo phát đồng dạng thương thế, cuối cùng càng là từ không trung rơi xuống ở trong sa mạc. Đau nhức quá mức, khó có thể chịu đựng. Quỷ dị chính là, tương tự thương, hơn nữa lục quân thân thể cũng là xuất hiện rồi bởi vì thương thế mà đưa tới một ít bản năng phản ứng, nhưng sắc mặt hắn nhưng là không hề biến hóa, phản phất không có phát hiện. Liên tục ngược đãi rồi chính mình một phút có thừa, nhìn thấy trong sa mạc Trần Vị Danh đã khó có thể nhúc nhích sau khi, lục quân này mới ngừng lại. Hắn lúc này, cũng là thương thế đáng sợ, thân thể không tự chủ được run rẩy. Tại sao thứ 9 tướng quân công kích chính mình? Cuối cùng nhưng là để đối thủ ngã xuống. Loại này quỷ dị phương thức chiến đấu cũng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhìn tới, "Ngươi, ngươi đã khó có thể kiên trì rồi." Lục Quân trầm giọng nói đến, thương thế quá nặng, để hắn nói chuyện cũng là đứa quãng, một hơi hoán không tới. Gặp lại cầm trong tay ngọc thạch trường hốt run lên, một luồng nhũ khí lưu màu trắng tuôn ra, lạc ở trên người hắn. Chuyện lạ xuất hiện rồi, nhưng thấy ngực da thịt bục lên, dựa vào, khép lại. Bất quá thời gian ngắn ngủi, đã hoàn toàn khôi phục. Thừa dịp này ngắn ngủi thở dốc, Chân vị danh vội vàng nuốt vào mấy viên đan dược, mượn thiên diễn độ lục năng lực hồi phục, rất nhanh sẽ liền khép lại rồi thất thất bát bát. Cái gì đạo văn, sẽ có loại năng lực này? Chân vị danh trong lòng điên cuồng tìm tòi, từ trong sách cổ tìm kiếm có tương tự năng lực hiếm thấy đạo văn. Mấy ngàn ý thức đồng thời hồi tưởng tìm tòi, chỉ chốc lát sau, chấn động trong lòng, nhìn Lục Quân Thất thanh nói rằng, ngươi tu luyện là bình đẳng đạo văn. Lục Quân sững sờ, lập tức cười ha ha, ngươi nói cái gì ngọn ý, hoàn toàn nghe không hiểu, cái gì bình đẳng? Chính là bình đẳng đạo văn. Chân vị danh hít sâu một hơi, Đối phương sắc mặt trong nháy mắt bạo lộ ra tin tức rất nhiều, hắn sẽ không quên. Cái kia chợt lóe lên cứng đắc, không nghi ngờ chút nào, tự mình nói đúng rồi. Bình đẳng đạo văn, một loại tồn tại vu trong truyền thuyết đạo văn, hiếm có, yêu thích trình độ, thậm chí canh tại trật tự đạo văn bên trên. Loại này kỳ lạ đạo văn, sẽ làm người sử dụng cùng đối thủ sản sinh một loại quái lạ, như khế ước bình thường quan hệ. Bình đẳng khế ước, phản phất thiên bình giống như vậy, trả giá cái gì, được cái gì, thương tổn cái gì, chính mình cũng sẽ gánh chịu cái gì. Nói đơn giản một chút, chính mình xúc phạm tới đối phương chính mình cũng sẽ bị thương, mà chính mình nếu là thương tổn tới mình, đối phương cũng sẽ phải chịu đồng dạng thương tổn. Loại này đạo văn, không biết nên làm gì dùng mạnh yếu đến định nghĩa, nói nhược đi, nhưng dùng cho đơn đả độc đấu nhưng là cực kỳ đáng sợ. bất luận người nào, một khi gặp phải đối thủ như vậy, như không có phi phàm thủ đoạn, kết quả không chết cũng là trọng thương. mặc dù là cao hơn mấy cảnh giới cũng vô dụng, thương thế là đối lập, theo sinh mệnh chịu đựng tỷ lệ đến, điều này cũng chính là lục quân chức, vì sao lại nói nếu bản về đơn đả độc đấu, thập tướng trong quân hắn ai cũng không sợ nguyên nhân, nhưng nếu nói loại này đạo văn cương đi. Người sử dụng thường thường còn không giết chết đối phương, chính mình cũng đã chỉ còn một hơi, coi như là giết đối thủ, thời gian rất lâu bên trong cũng khó có thể lại có thêm sức chiến đấu. Như gặp phải vài cái đối thủ, chính là phiên phức. Bất quá loại này đạo văn, ở cái kia bản trong sách cổ, nhưng là cùng trật tự đạo văn, khí thiên đạo văn, hỗn độn đạo văn, loạn thiên đạo văn. Đánh đồng với nhau, thậm chí đối với định vị còn ở thời gian đạo văn, không gian đạo văn bên trên, chỉ vì loại này đạo văn rất có thể cùng một loại nào đó chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết đạo văn có quan hệ, nhân quả đạo văn. Loại kia bình đẳng khế ước trình độ nào đó mà nói tương tự với một cái nhân quả định luật ở chính mình hoặc là đối thủ trên người gieo xuống nhân lại tới lẫn nhau hoặc là trên người của đối phương bùng nổ ra quả hơn nữa nhân quả chú ý một cái bình đẳng từng làm bất cứ chuyện gì đều sẽ mang đến muốn chịu được vận mệnh bình đẳng đạo văn nhân quả đạo văn bên dưới tiểu đạo đạo văn một trong nhi lục quân chân vị danh từ từ nói đến nói rất tỉ mỉ đây là một loại tâm chiến hắn cũng cảm giác được rồi đối phương rất yêu thích để tâm chiến cố ý đem chính mình thần thông làm huyền bí cho tới chậm rãi mất đi chống lại tâm tư như mình có thể đem thủ đoạn của đối phương nói toạc liền có thể phương pháp trái ngược vô hạn viễn cổ trước bình đẳng đạo văn có hiện thế nhưng không người nào có thể tu hành đến mạnh mẽ cảnh giới đều là sống không lâu kiều chân vị danh nhìn lục quân nói rằng bởi vì loại này đạo văn người tu hành thường thường chính mình muốn chịu đựng to lớn thống khổ còn muốn thường xuyên bồi hồi ở bên bờ tử vong tinh thần cực dễ dàng tan vỡ Vẫn may cũng không thể lâu dài đứng ở chính mình một bên cho nên loại kia đánh cược mệnh phương thức chiến đấu rất có thể chính là mình chết trận nội thống khổ của ta năng lực chịu đựng không nói thiên hạ vô song nhưng cũng là tương đối khá ta không thể chịu đựng thống khổ. Ngươi lại có thể không hề có cảm giác gì, ngươi là làm sao bây giờ đến? Hắn có thể nhìn ra, đối phương không hề có cảm giác gì, không phải giả ra đến, mà là chân chính như vậy bình tĩnh. Lục Quân không hề trả lời, mà là lạnh rên một tiếng, cái gì quỷ bình đặng đạo văn, ta nói rồi, ta không phải. Ta biết rồi. Chân vị danh hoàn toàn cho rằng không nghe thấy, ánh mắt sáng lên, là Lữ chính, Lữ chính giúp ngươi. Tiếng nói vừa dứt, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong rõ ràng có thể nhìn thấy đối phương dòng máu tốc độ nhanh rồi 3 phần 10, lại là bị nói đúng rồi. Ở chính ngươi không hề chống lại, toàn lực dưới sự phối hợp Lữ Chính dùng ngũ giác đạo văn giúp ngươi vĩnh cửu cấp đoạt rồi thân cảm, ngươi là một cái không cảm giác được đau đớn tu sĩ. Vì lẽ đó mặc kệ nhiều thống khổ thương, chỉ cần bất tử, ngươi liền có thể thản nhiên nơi. đương nhiên, còn có ngươi hồn bảo. Trần Vị Danh nhìn trong tay ngọc thạch trường hốt khẽ mỉm cười, có lúc thật nên nói ngươi là thiên mệnh người, có người giúp ngươi cấp đoạt rồi thân cảm, để ngươi không cần chịu được mỗi lần đau nhất, mà thiên ý giúp đỡ, để ngươi được rồi một cái có thể cấp tốc khôi phục hồi bảo. Ngươi có thể dùng tự tàn phương thức, mượn bình đẳng đạo văn dung làm cho đối phương mất đi sức chiến đấu, lại mượn hồn bảo chính mình khôi phục cho nên mặc dù là cao hơn ngươi phát một cái thậm chí còn hai cái cảnh giới người đều khả năng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi không cần lại phủ nhận, chính như ngươi nói, ta chính là thần thông quảng đại, đối với đạo văn nhận thức so với ngươi tưởng tượng muốn nhiều quá hơn nhiều. Nghe Trần Vị danh chậm rãi nói đến, Lục Quân sắc mặt cứng đờ, thanh hồng bất định. Nhiều năm như vậy, hắn xưa nay chưa từng cho bất luận người nào để lộ ra chính mình đạo văn sự tình, bất luận cái gì đều là người khác chính mình nhìn ra, thế nhưng có hạn. Mặc dù như hai cái vương gia, còn có những tướng quân khác đều kém xa trước mắt người xa lạ này đến thanh trừ. Cứng ngắt chốc lát, đột nhiên thẹn quá thành giận, giống to, biết có thể như thế nào. Ta chính là thiên mệnh người, bất kỳ làm đối thủ của ta người, kết cục chỉ có một cái, chắc chắn phải chết. Bình đẳng đạo văn chính là như vậy, coi như ngươi biết cũng vô dụng. Đúng đấy, năm đó bị Bình đẳng đạo văn đối đầu tu sĩ, bất luận thiên phú như thế nào, cũng khó khăn có kết quả tốt, thế nhưng. chân vị danh cười nhạt, thế gian này không có vô địch đạo văn, vạn sự văn vật đều có khắc chế phương pháp. Tiếng nói vừa dứt, trong tay thoáng hiện một vật, một cái rơm dạ bệnh em bé. Con rối thế thân em bé. Chương 625 con dối thế thân em bé khất chế nghe trần vị danh từng nói lục quân một trận cười to mặc dù ngươi biết rồi ta tu luyện đạo văn bí mật thì lại làm sao ta không có chắc việt quần chiến năng lực làm để đánh đổi đơn đả độc đấu ta chính là vô địch biết cũng vô dụng Bình đẳng đạo văn vốn là một loại gần như đồng quy vụ tận đạo văn mà hắn cái kia chết đi chiến hữu còn có trời sinh hồn bảo lại hoàn mỹ bù đắp rồi loại này đạo văn không đủ hắn không tin đối phương có biện pháp không có vô địch đạo văn dù cho ngươi có bù đắp không đủ phương pháp cùng đồ vật nhưng chúng quy không phải hoàn mỹ Trần Vị danh lệnh lùng nói rằng, nếu ta đoán không lầm, ngươi hồn bảo, hắn là có thể giúp ngươi chia sẻ một phần thương tổn, nhưng nó năng lực hồi phục là có hạn, ta cũng không tin nó có thể quẩn cuộn không dứt cho ngươi cung cấp hồi phục sức mạnh. Mà căn cứ ta đúng bình đẳng đạo văn hiểu rõ, năng lực của nó có thể để cho hai người đồng thời nhân thương mà thường, nhưng sẽ không để hai người nhân tử mà chết. Ta chỉ cần có thể giết ngươi, hoặc là để ngươi trước tiên ta nhân thương thế quá nặng mà vô pháp lúc đích, cuộc chiến đấu này, ta liền thắng. Tiếng nói vừa dứt, Quyển Tích Nguyên Khí Nứt trời kể cả mười mấy cái phân thân cùng xông tới giết. Lần này. Thế tiến công cùng sát ý đều càng hung mãnh, đang không có rõ ràng thấu trận trước, ra tay khó tránh khỏi ý thủ vĩ cước. Nhưng hôm nay rõ ràng sau khi là có thể toàn lực triển khai rồi. Quân quân trường không, nhất kiếm bổ ra, phảng phất dẫn dắt thiên địa của bà. Lục quân trong tay trường hốt quét ngang, xích sắc khô giống như vậy, đem rất nhiều phân thân công kích ngăn trở, lại nhìn đánh tới Trần Vị Danh một trận cười to. Ngươi có can đảm đối với ta tiến công rồi sao? Một thân chân khí bảo vệ then chốt vị trí, mặc cho Trần Vị Danh nhất kiếm đánh xuống, phấp như vải vóc vỡ, lục quân ngực xuất hiện một cái vết thương thật lớn. Cùng thời khắc đó, Trần Vị Danh ngực cũng là như vậy. Bình đẳng đạo văn, làm hai người đạt thành rồi bình đẳng khế ước sau, tất cả thương tổn lẫn nhau trong lúc đó đều là giống nhau. Không có thân cảm, không cảm giác được bất kỳ đau đớn, Lục Quân nhìn Trần Vị Danh, một mặt mỉm cười, đợi được đối phương kiếm thế nhất lão, trong tay trường hốt dường như cắt ngang như núi lớn quét qua. Thương thế như vậy, như vậy đau đớn, rất dễ dàng liền sẽ cho người ý thức xuất hiện ngắn ngủi mơ hồ, chính là thời cơ công kích. Chỉ là Trần Vị Danh lại há lại là như vậy dễ dàng bị người tìm tới cơ hội, chưa từng xuất hiện nửa điểm do dự, linh lung ở tay hóa thành một thanh đại đao đem trường hốt ngăn trở, a, hét lên một tiếng, hai người đồng thời điên cuồng thôi thúc chân khí, lẫn nhau công kích, như lưu tinh, như lưỡi dao, như vạn kiếm cất Kẻ ánh. công kích lẫn nhau đối phương đồng thời cũng là ở lẫn nhau thương tổn tới mình, hai người thương thế trên người lấy một loại cực kỳ tốc độ đáng sợ đang gia tăng, trong khoảnh khắc đã làm máu chảy thành sông, khắp toàn thân tìm không ra một khối hảo thịt, a, lục quân hét lên một tiếng, trường hốt quét ngang, đem trần vị danh ép ra, lui ra mấy ngàn mét sau, miệng lớn thở dốc, cả người run rẩy, thương thế như vậy để hắn cũng không đáng kể. Thôi thúc bí pháp, trường hốt bên trong tuân ra lượng lớn màu nhũ bạch khí thể. Hắn đã đến rồi nhất định phải khôi phục thời điểm. Không đúng chỗ nào. Hắn mơ hồ cảm giác được chiến đấu xuất hiện rồi bất ngờ, nhưng là nói cũng không được gì, cực kỳ khó chịu. Chính là vào lúc này, Trần Vị Danh trong mắt tinh quang lóe lên, không để ý thương thế trên người, nhanh như chớp bình thường diễu tới. Vạn kiếm cùng bay, tinh hà trưởng đánh ra, ánh sao sáng lạ, như ba lưu xuất hiện. A, Lục Quân hét lớn một tiếng, vung trong tay trường hốt, ngăn trở vạn kiếm cùng bay, nhưng là không ngăn được Trần Vị Danh tinh hà trưởng trong ngay mắt bị một trường vỗ bên trong cả người trong miệng máu tươi chảy như điên như lưu tinh bình thường bay ngược lần này hiếm thấy trần vị danh trên người chưa từng xuất hiện bất kỳ đồng dạng thương tổn bình đẳng khế nước hai người tình huống thân thể sẽ trở nên như thế đồng dạng bị thương tổn hơn nữa thân thể sức phòng ngự như vậy công kích trước không có chút ý nghĩa nào thương thế theo tỷ lệ tăng cường tương tự cũng phải nhận được khôi phục trước lục quân đang sử dụng trường hốt thời điểm chính mình nhưng không có đồng dạng được trị liệu đáp án chỉ có một cái vào lúc này đối phương sẽ dừng lại bình đẳng thế nước nói cách khác thời khắc này chính là tốt nhất công kích thời khắc tinh hà trường như vung vẩy một cái tiểu thế giới sức mạnh lực phá hoại kinh người thời khắc này trần vị danh lại là toàn lực làm tuy nhưng đã là thương thế không nhẹ có thể vẫn có thể nhìn thấy đem lục quân ngực đập luôn xuống dưới tại sao lục quân trong miệng máu tươi chảy như điên thời khắc này hắn rốt cục phát hiện cái gì không đúng rồi trần vị danh thương thế cũng không như trong tưởng tượng như vậy trọng chiến đấu mới vừa rồi tuy rằng cảm giác hơi thở đối phương càng ngày càng yếu có thể rõ ràng đó là làm bộ nói đơn giản một chút Ở chính mình thôi thúc bí pháp bắt đầu khôi phục thương thế thời điểm, chính mình sức chiến đấu đã chỉ còn không đủ 2 phần 10 rồi, mà đối phương chí ít còn duy trì rồi 6 phần 10 sức chiến đấu. Nay ở bình đẳng khế ước bên trong là không thể tồn tại sự tình, thương thế cùng sức chiến đấu là thành tỷ lệ thuận, hai người thương hẳn là như thế mới đúng. Nhưng Trần Vị danh nhưng là không có tâm sự cùng hắn giải thích, công kích dường như lôi đình báo táp, liều lĩnh. Nhất thủ cầm linh lung, trong một cái tay khác, từng cái từng cái con rối thế thân em bé không ngừng sẽ rách tách ra, hóa thành hỏa diễm đốt thành cho bụi. Từng cái từng cái, tốc độ cực kỳ nhanh bình đẳng khế ước bên dưới, chỉ có thể chí thương, không thể chí tử. Ở tình huống như vậy, thói quen rồi đau xót bình đẳng đạo văn tu sĩ thường thường sẽ chiếm thượng phong. Đau đớn mang đến thân thể bản năng phản ứng, sẽ rất lớn ảnh hưởng sức chiến đấu, mà như Lục Quân như vậy không có cảm giác đau người, chính là sẽ nắm giữ ưu thế thật lớn. Nhưng thế gian này vạn sự vạn vật luôn có khắc chế phương pháp, đối phó bình đẳng đạo văn đồ tốt nhất, chính là con rối thế thân em bé. Hai người phải nhận được đồng dạng thương thế, tương tự khôi phục, cũng không phải đồng dạng trạng thái. Chỉ cần đem mỗi một lần thương tổn, tái giá đến con rối thế thân em bé trên người, Thân thể của chính mình liền không cần gánh chịu đồng dạng thương tổ rồi. Lúc chiến đấu cũng không có bại lộ, chính là vì rồi làm cho đối phương coi chính mình trạng thái đồng dạng không thể tả. Lúc này vừa mới bạo phát, quả nhiên một đòn có hiệu quả. Đắc thế không tha người, Trần Vị danh lao nhanh nổi tiến, lại là giết tới. Trường Hốt thượng màu nhũ bạch khí thể khôi phục cực nhanh, rất nhanh sẽ để lục quân khôi phục rồi thất thất bát bát, đợi được công kích hạ xuống. Lần thứ hai trọng thương thời gian, Trần Vị danh đồng dạng địa phương cũng là xuất hiện rồi đồng dạng thương thế. Binh đẳng khế đước xuất hiện lần nữa có thể hai người sức chiến đấu đã không ở cùng một cấp bậc, Trần Vị Danh như mãnh hổ, Điền cùng truy kích, giết lục quân khổ không thể tả. Dừng tay. Quát to một tiếng, thứ 10 tướng quân Tiết Khang cấp tốc vào tới. Cùng thời khắc đó, lại có một cái ngang nhau khí tức đại là Kim Tiên xuất hiện, cũng là quay về Trần Vị Danh đánh tới. Đây là một cái vừa đuổi tới chiến trường tướng quân. Hai người liên thủ thi cứu, đem truy kích lục quân Trần Vị Danh đỡ, khiến cho vô pháp lại áp sát lục quân. Một người trong tay hỏa diễm chảy như điên, một người tay cầm lực lượng tinh thần thần thông, liên thủ công kích. Trần Vị Danh làm công kích giáng dốc. Đột nhiên lùi lại, mặc cho hai người kia công kích rơi vào trên người mình. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, thân hình bay ngược. Cùng thời khắc đó, xa xa lục quân truyền đến một thân kêu thảm thiết, trong cơ thể phản phất nổ tung bình thường phun ra vô số con máu, cả người khí tức nhất yếu, từ không trung rơi xuống. Chương 626, tướng quân tận hiện. Nghe được phía sau lục quân phát sinh tiếng kêu thảm thiết, Tiết Khang cùng tới rồi người tướng quân kia đều là sức sở, lập tức sắc mặt thanh hồng bất định. Lúc này Trần Vị Danh cùng lục quân trong lúc đó còn tồn tại bình đẳng khế ước, thương hắn liền dường như thương lục quân. Hai người ra tay, mặc dù là đem Trần Vị Danh ngăn lại rồi, nhưng cũng bằng là trực tiếp thương tổn được rồi chính mình đồng bạn. Cũng may mình đằng khế ước chỉ là trí thương, sẽ không trí tử. Hai người đúng là như thế vui mừng thời gian. Đột nhiên cảm giác được phía sau lại có động tĩnh, Tuần Ký tức nhìn lại, thấy rõ lượng lớn lực lượng tinh thần tiểu kiếm hạ xuống, trực tiếp đâm vào lục quân tử phủ. Chỉ thấy cả người một cái co giật, lập tức không động đậy nữa, khí tức dần dần tiêu tan. Không hề phòng ngự bên dưới, nguyên thần phá nát, thần hồn tiêu tan. Trần Vị Danh là sát thủ xuất thân há sẽ bỏ qua cho cơ hội như vậy? Người làm phép hôn mê. Vĩnh Đẳng Khế ước biến mất, Linh tê kiếm trở thành rồi tốt nhất giết người lợi khí. Ngay khi trước mắt mình, liền như vậy giết chết rồi thứ 9 tướng quân, Tiết Khang cùng tới rồi tướng quân một cái ngây người sau khi, tự nhiên là giận tím mặt, không chỉ là bởi vì đồng bạn bỏ mình, chính là bởi vì cảm giác được rồi lớn lao xỉ nhục. Lột ra chóp thịt, mới tới tướng quân quát lên một tiếng lớn, cầm trong tay hỏa diễm, phản phất hỏa diễm cự ma quay về Trần Vị danh chạy như điên. Trần Vị danh thở ra hơi, cười lạnh, không giết hạng người vô danh, hãy sưng tên ra. Hắn đối với mình một thân thần thông rất là tự tin sợ chỉ là như lục quân cùng lữ chính khó gặp quỷ dị thần thông người sử dụng. Con cái này mới tới tướng quân cùng cái kia thiết hang, loại này biết gốc biết dễ đạo văn, hắn căn bản không sợ, thậm chí có thể nói là nắm chắc phần thắng. Đệ tam tướng quân dư húc, tiếng nói vừa dứt, một trưởng bỗ phát, hỏa diễm hưng hực, dường như muốn phần trời thiêu, cực kỳ đáng sợ. Mười đại tướng quân bên trong, hắn xếp hạng tuy rằng không như trước ba vị trí đầu, nhưng cũng là ở thượng bán đoạn. Đặc biệt là chỉ nói công kích quân bạo tính, chính là được xưng sức chiến đấu đệ nhất đệ ngũ tướng quân bao đẳng cũng không sánh bằng cho hắn. Đáng tiếc hắn gặp phải chính là trần vị danh một cái đối với sức mạnh của tự nhiên đã không chỉ là linh ngộ thậm chí còn hiểu được khắc chế người hỏa chi đạo văn lịch chuyển, đạo văn áp chế khiến cho lực công kích của đối thủ hạ thấp rồi 3 phần mới có bao nhiêu lại quát tay tay cầm huyền quang trực tiếp đập thượng hỏa diễm tan vỡ bên dưới dư húc hỏa diễm công kích sụp đổ trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung đây là bị bức lui dư húc chố mắt mơ mộng nhìn một chút bàn tay của chính mình một mặt không dám tin tưởng hai người quá rồi một chiêu chính mình lại không hiểu được đối phương là như thế nào hóa giải thần thông Không đáng nhắc tới, Trần vị danh khinh bị hừ một tiếng, xoay người đón lấy đánh tới Tuyết Khang. So sánh với đó, cái này sử dụng linh hồn đạo văn gia hỏa, càng thêm khó có thể đối phó. Linh hồn run rẩy, Tuyết Khang áp sát, thân hình đột nhiên một trận, hít sâu một hơi, cái bụng càng như hết bình thường phồng lên, lại đem miệng một tấm, một trận quái lạ nhịp điệu gợn sóng truyền ra. Không có âm thanh, không có chân khí gợn sóng, cũng là không cảm giác được năng lượng cúc chết, nhưng chân vị danh nhưng là cảm giác một luồng quỷ dị làn sóng phả vào mặt, lập tức cả người không tự chủ được run rẩy lên. Trong lúc nhất thời thật giống như ở dùng sức đánh đại cổ, mà chính mình giống như bị đặt ở đại cổ thượng đậu tương, bị chấn đất trời tối tăm. Loại này linh hồn đạo văn công kích, hoàn toàn không thấy rồi thân thể phòng ngự, trực tiếp tác dụng đến trong đại não thần hồn thượng. Trong chốc lát, thật giống như cả người đặt mình trong hầm băng, khổ không thể tả. Ừm, run dậy chỉ chốc lát sau, chân vị danh trầm quát một tiếng, đem hết toàn lực thôi thuốc hư linh giáp, trong nghe hoàn cung tử quang lấp lóe, rốt cục đem công kích linh hồn tất cả cả lại. Thấy đối phương lại nhanh như vậy liền chặn lại rồi sự công kích của chính mình, Tiết Khang lại là quát lên một tiếng lớn, linh hồn của rửa quay về Trần Vị danh nơi sâu xa một trường, lòng bàn tay lao ra lượng lớn lực lượng linh hồn, như bạo vũ mưa tầm tã giết đi ra. Mặt khác, dư húc lại là cầm trong tay hỏa diễm giết tới, cùng Tiết Khang tiền hậu giáp kích, đàng đàng sát khí. Hạng người vô năng. Trần Vị danh lạnh rên một tiếng, Chu Thiên tinh đấu đại trận triển khai, ung dung nắm giữ hai người tiến công quy tích. Nhất thủ khuấy lên chân khí, hỏa diễm tan vỡ đánh nát dư húc công kích, linh tê kiếm giết ra, lại là phá hoại lực lượng linh hồn. Ba người giao thủ, trong khoảnh khắc xoay so chiêu mấy ngàn. Dù cho là hai cái tướng quân liên thủ đối mặt trần vị danh cũng chiếm không tới chút tiện nghi nào. Một bên trên sa mạc, minh đao cùng bao đảng chiến đấu cũng là tiến vào rồi gây cấn tột độ. Hai cái tử vong đạo văn tu sĩ chiến đấu, đem vị trí khu vực trở nên phảng phất địa ngục giữa trần Hình gian, quỷ khí âm trầm, oan hồn kêu rên, cực kỳ khủng bố. Chiến đấu như vậy, không người nào có thể dễ dàng nhúng tay, cũng sẽ không có người đồng ý đi nhúng tay. Kế tục chấp hành tiết khang minh đao, bốn phía xâm la địa ngục tu sĩ một làn sóng rồi lại một làn sóng công kích, không ngừng hoành tạc đối tác. Cứ việc trung nam sơn vị trí có mạnh mẽ cấm chế, có thể trải qua quá dài sự ăn mòn của tháng năm. Nhưng cấm chế kia đã mất đi rồi ban đầu tác dụng. Đón đỡ khí tức hiệu quả còn đang, nhưng sức phòng ngự nhưng là đã không đáng nhắc tới. Tảng lớn tảng lớn núi đá bị đánh bay, núi cắt càng ngày càng nhỏ. Chiến trường hỗn loạn tương mừng, năng lượng phân tán. Nhìn chiến đấu kịch liệt, bốn phía tu sĩ âm thầm liễu lưới. Đem quân đều là thiên phú siêu quần hạng người, có thể trước mắt hai người kia tộc tu sĩ nhưng là đã chém giết rồi mấy. Đáng sợ hơn chính là, cái kia gọi trần vị danh nam tử, giờ khắc này lấy một địch hai, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, thật là kinh người. Tuy nhiên chỉ là tạm thời không rơi xuống hạ phong chân vị danh cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Cùng lúc quân chiến đấu, để hắn bị thương không nhẹ, sức chiến đấu nhiều nhất còn còn lại 7 phần 10, khôi phục trong lúc đó lại là cấp tốc tiêu hao, hơn nữa hai cái tướng quân áp chế, lúc này cũng là chỉ có thể giữ cho không bị bại mà thôi. Mà càng làm cho hắn cảm giác phiền phức chính là bốn phía tình huống, như vậy oanh ta xuống, Trung Nam Sơn chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn bại lộ, kết quả như thế nào, không thể tin được. Nhưng hắn nhưng là không có biện pháp chút nào, chỉ có thể nhìn tất cả những thứ này đang phát sinh. Ác chiến hồi lâu, đột nhiên lại là cảm giác một luồng chất pháp khí tức vọt tới tiếp tục nghe thấy quát to một tiếng, cho huynh đệ ta đền mạng đến. Gặp lại đến một cái ngắn mặt miệng lớn, đầu đội tử kim quan, trên người mặc thanh ngọc bào đại hán vọt tới, giơ tay, vô lượng hơi nước bắn liệt, bài sơn đảo hải giống như vậy, khí thế đáng sợ. Mười đại tướng quân đã gặp 9 cái, đây là cái cuối cùng, đệ nhị tướng quân Lệ Khuê. Đạo văn áp chế, đạo văn tàn mỡ, trần vị danh đối phó loại này sức mạnh của tự nhiên đã là thuận buồm xuôi gió. Làm sao đối thủ quá nhiều, cũng là trong lúc nhất thời khó có thể hóa giải trước mắt thế cuộc Dẫn dắt điệu mạch khí, phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận bức lui ba người. Trần vị danh lui ra rất xa há mồm thở dốc, nhìn ba người lạnh lùng quát, "Sâm La địa ngục rắc rưởi, liền chút bản lênh này sao? Chỉ có thể lấy nhiều đánh thiếu." Lệ Khuê cười lớn một tiếng, "Quái liền trách các ngươi nhân tộc quá yếu đó rồi, liền cái tập hợp nhân số đều không có. Vốn còn muốn giữ lại chưa sẵn sàng chi cần thời điểm lại dùng, xem ra là không có cách nào rồi." Trần vị danh cười lớn một tiếng, "Có thể đừng thật sự cho rằng là các ngươi nhiều người, người của ta cũng không ít." Lập tức hơi suy nghĩ, chỉ thấy bốn cục quan tài từ bản Thần Thiên cung bên trong bay ra. Chương 627, quần đầu Ba bộ quan tài từ bàn thần tiên cung bên trong bay ra ngoài, ba cái quân đều là biểu hiện nghiêm nghị, còn tưởng là Trần Vị Danh là muốn khiến dùng pháp bảo gì. Nhưng cẩn thận nhận biết khí tức sau, không khỏi lại là cảm thấy kinh ngạc. Cái kia bốn cụ quan tài rõ ràng chính là phổ thông gỗ chế thành, căn bản không cảm giác được có chỗ đặc thù gì. Ừm. Trần Vị Danh trầm quát một tiếng, lực lượng tinh thần như nước thủy triều phong thích. Ẩm. Một tiếng vang lớn, một khối ván quan tài bị đại lực đá nát tan, lập tức thấy rõ một bóng người từ trong quan tài bay ra. Tướng đăng. Vừa thấy thân ảnh kia, mấy cái tướng quân giật nảy cả mình thân ảnh kia không phải có người nói đã chết trận đệ nhất tướng quân tương đăng thì là người nào đối phương vào lúc này đem hắn ném ra tuyệt không là phóng thích tù binh ý tứ mấy cái tướng quân liếc nhìn nhau đều là một mặt kinh ngạc càng quỷ dị chính là giờ khắc này tương đăng trên người có âm dương nhị khí vương quanh tựa hồ còn sống sót ầm lại có một khối ván quan tài bị đá nát tan một bóng người đi ra một thân kiếm chi đạo văn vân quanh mở hai mắt ra tuy rằng vô thần nhưng là lấp lóe địa quang thật giống con rối hình người lữ chính lần này bốn phía tiến công trung nam sơn xâm la địa ngục tu sĩ đều nhìn lại lữ chính chỉ có thân thể không có đầu lâu có thể kiếm khí bên trong ngũ giác đạo văn nhưng là có thể rõ ràng phân biệt ra được thân phận của hắn hai cái có người nói nên đã chết trận tướng quân đột nhiên xuất hiện vẫn là lấy phương thức này thực sự là quá quỷ dị rồi ầm tiếp tục nghe thấy một tiếng vang lớn tinh lực quấn quanh tất mình cũng là từ trong quan tài đi ra một tiếng khí tức cổ lên hai mắt vô thần nhưng vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy sống đây là cái kia một chỗ cùng minh đao quyết tử đấu tranh bao đẳng cũng là nhìn lại một mặt kinh ngạc hắn tu luyện chính là tử vong đạo văn rõ ràng cảm giác được bốn người này là đã chết rồi có thể vì sao lại thật giống sống vào lúc này phân thần nhưng là phải tử hư lệnh một tiếng đại minh đao như tử thần chi nhận phá không mà đến phân thần bao đẳng một cái sơ sẩy trực tiếp bị đánh trúng ngự nhất thời xuất hiện một đạo vết thương thật lớn huyết dịch bay vụt, bị tử vong khí cuốn quanh trong khoảnh khắc liền biến thành rồi xương mù màu đen cực kỳ khủng bố thừa dịp mọi người kinh ngạc trong lúc đó trần vị danh khôi phục khí trạng thái ấm lên lại là cười lớn một tiếng nhìn ai nhiều người rồi hơi suy nghĩ tương đương Lữ chính ba người bay đến rồi bên cạnh hắn, chân khí gồ lên, năng lượng ngưng tụ, từng người ngưng tụ thần thông. Đây là cái gì tà thuật? Tiết Khang hấp một cái hơi lạnh, hắn thử nghiệm dùng linh hồn đạo văn thăm dò, nhưng là từ trên người bọn họ không cảm giác được nửa điểm sóng linh hồn. Đặc biệt là cái kia Lữ Chính, đầu đều không có, làm sao có khả năng còn có linh hồn? Giết các ngươi tà thuật! Trần Vị Danh cười quá một tiếng, thân hình lói lên, liền dẫn ba người quay về ba cái tướng quân vào tới. Từ giết chết Hoàng Kỳ ngày đó bắt đầu, hắn ngay khi cố ý lưu lại những tướng quân này thi thể, chính là vì sẽ có một ngày có thể sử dụng thượng. Hắn vốn còn muốn dùng ở càng thời khắc then chốt, bây giờ nhưng là không thể không dùng đến rồi. Đáng tiếc chính là cùng trương hồng bắc giao thủ đệ thất tướng quân bị hắn dùng nguyên khí trực tiếp nghiền nát, hải cốt không còn, không phải vậy đúng là còn có thể thêm một cái sức chiến đấu. Tử vong đạo văn tà thuật có thể duy trì mấy phần sức chiến đấu. đệ tam tướng quân dư húc cười lạnh một tiếng, cầm trong tay hỏa diễm trực tiếp xông tới giết. Tu luyện tử vong đạo văn bao đẳng cũng từng dùng qua tương tự thần thông, tuy rằng bao đẳng phục sinh người căn bản không có trước mắt này mấy cái như vậy có thần vận, nhưng cảm giác nên tương tự. Phục sinh thi thể có thể có sống sót thì hai phần mới sức chiến đấu là tốt lắm rồi, căn bản không thể có cái gì khiến người ta kiêng kỵ thực lực. mà khi hắn bị hoàng kỳ lôi điện bắn trúng thời điểm, liền biết mình sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá. cái này lữ chính thi thể vẫn là như thế mạnh mẽ, cùng hắn khi còn sống không có gì khác nhau. đáng sợ hơn chính là, giờ khắc này lữ chính tuổi hồ nắm giữ càng nhạy cảm chiến đấu ý thức, kiếm khí bắn trúng địa phương, chính là mình hỏa diễm tối điểm yếu. vừa đối mặt bị nổ ra trong ngáy mắt, lại là chính mình chịu thể rồi. đồng dạng cảm giác còn có tiết khang cùng lệ khuê. Tu hành thủy chi đạo văn lệ khuê đối mặt tất minh thời điểm còn còn có thể chống đỡ, mà Tiết Khang quả thực chính là muốn chửi má nó rồi. Hắn tu luyện chính là linh hồn đạo văn, có thể đối mặt hắn tương đang là không có linh hồn, thậm chí ngay cả nguyên thần không có thứ gì, hoàn toàn là một bộ thi thể, linh hồn của hắn công kích không có chút ý nghĩa nào. Muốn dùng linh hồn đạo văn thần thông đi thử nghiệm tranh cướp tương đang thi thể quyền khống chế, có thể vừa tới gần, liền cảm giác một luồng mạnh mẽ lực lượng tinh thần phả vào mặt, đem hắn thần thông trực tiếp ngăn trở. Thời khắc này, đã không chỉ là áp chế, mà là hoàn toàn khắc chế, mặc kệ hắn dùng thần thông nào Căn bản là không làm gì được nửa điểm tương đăng. Âm dương nhị khí xoay quanh, hóa phát một cái to lớn thái cực đồ, bịt mờ trong lúc đó, hạ xuống vô lượng huyền khí. Mạnh mẽ âm dương lực lượng, bị trần vị danh phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận, hơn nữa phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn quét tất cả, Và phát ngoại trừ đáng sợ sức chiến đấu. Tướng quân trong lúc đó sức chiến đấu có mạnh có yếu, cũng không có chênh lệch đến biến chất trình độ. Mà giờ khắc này tiết Khang nhưng là không hề lực trở tay, bị đè lên đánh, thậm chí đều không thể chạy trốn. Khi hắn đang suy tư nên như thế nào phá giải nguy cơ trước mắt thời điểm, Đã thấy mấy người phía sau Trần Vị Danh đã ra tay, kiếm khí trong lúc đó có 9 loại sức mạnh của tự nhiên xoay quanh. Một khi bị bắn trúng, tình huống càng thêm bất lợi. Thiết Khang cường để một cái chất khí, dùng sức tránh ra. Khí lực vừa mất, thân hình mới vừa nghe, liền cảm giác ngực đau xót, gặp lại một thanh trưởng kiếm từ ngực đâm đi ra. Trần Vị Danh xuất hiện sau lưng hắn, năm ngón tay buông lỏng, còn, còn như vớt rồng bình thường xen vào rồi sau đó bối. Cùng thời khắc đó, ngưng tụ hơn 100 chuôi linh tệ kiếm giết đi ra. Như vậy chiến trường, hắn có thể không có nửa điểm muốn làm nhục ý của đối phương, một lòng nghi tốc chiến tốc thắng đáng thương cái kia Tiết Khang nắm giữ ngạo nhân thực lực ở trần vị danh cùng hai cái tướng quân giáp công hạng căn bản làm không là cái gì liền trực tiếp bỏ mình giết Tiết Khang sau khi Nguyên Linh Triệu hoàn thuật tối thúc trực tiếp đem phục sinh một đạo linh hồn xung kích quay về cách đó không xa dư húc đánh tới cái kia dư húc căn bản không nghĩ tới này Tiết Khang đã không phải đối phương Tiết Khang còn tưởng là này linh hồn xung kích là muốn cho mình trợ lực chính phải thừa cơ vây công lũy chính thi thể không nghĩ tới mới vừa có động tác liền bị linh hồn xung kích ban chúng lực lượng linh hồn đối với thân thể hầu như không có mấy phần lực sát thương đối với nguyên thần cùng thần trí cùng với linh hồn lực sát thương nhưng là cực kỳ đáng sợ dù cho hai người thực lực vốn là ở sàn sàn với nhau có thể đột ngột trong lúc đó cũng là bị đánh mắt tối sầm lại đầu đau nhức suýt chút đơ ngất lữ chính công kích thuận thế giết tới vô lượng kiếm khí ngưng tụ trực tiếp bắn chúng đầu lâu đáng sợ ngũ giác cấp đoạt bên dưới dư hút cả người chấn động hỏa diễm bị tất cả đánh tan sấn người bệnh muốn đòi mạng lúc này trần vị danh phảng phất lại là trở lại rồi tây hải chi châu trở lại rồi cái kia làm sát thủ thời điểm chỉ cần một cơ hội đã có đưa người vào chỗ chết thân hình lói lên. Đến rồi dư hút phía sau, trong tay linh lung hóa đâm, trực tiếp đâm thủng đầu lâu. Nguyên thần tiêu tan, đợi được linh lung rút ra, đường đường đệ tam tướng quân trở thành rồi quá khứ. Chương 628, đồ tệ. Trần vị danh một thân thần thông trọng ở huyền, huyền thì lại xảo. Đối với hắn mà nói, đối chiến một cái tướng quân cùng đồng thời đối chiến ba cái tướng quân tuy rằng có khác nhau, nhưng khác nhau hiệu quả tuyệt đối không đủ trình độ nhất thêm một bậc vũ hai. Nhưng đối với những tướng quân kia mà nói, liền hoàn toàn khác nhau rồi. Đối mặt một cái Trần vị danh, bọn họ liên thủ còn có thắng khả năng có thể đối mặt trần vị danh còn thêm vào ba cái đồng dạng thực lực phi phàm tướng quân, liền cực kỳ gian nan rồi. Chúng chi Trần Vị Danh còn tu hành Quá Đạo Tâm Thanh Minh thần công, phối hợp chuyên húc đại đế lưu lại hoàng cực kinh thế công, có thể làm cho bị hắn chi phối thi thể lẫn nhau trong lúc đó phối hợp đạt đến một cái khó có thể hình dung độ cao. Có thể nói, này mấy cái tướng quân ở Trần Vị Danh trong tay phối hợp sau khi, bạo phát sức chiến đấu so với bọn họ sống sót thì phối hợp mạnh không biết nhỏ tí tẹo. Chiến đấu kết quả rõ ràng, bất quá trong chốc lát, cùng Trần Vị Danh giao thủ ba cái tướng quân đã là chỉ còn dư lại rồi lệ khuê một người không thể thắng chiến đấu, lệ khuê không phải kẻ ngu dốt trước tiên liền lựa chọn rồi lui lại, có thể trần vị danh làm sao cho hắn cơ hội, tin hơi suy nghĩ, không chế mấy cái tướng quân tất cả vây lại, đồng thời thôi thúc nguyên linh triệu hóa thuật, đem cách đó không xa bỏ mình lục quân cũng phục sinh rồi, nhìn từng cái từng cái sống lại đồng bạn, lệ khuê trong lòng hơi lạnh buồn sinh, trong lúc nhất thời cái nào duy trì thường ngày chi tiêu ngạo, lớn tiếng la lên, người đến, tốc cứu, vốn tưởng rằng tướng quân cuộc chiến đấu này sẽ là tốc thắng, không nghĩ tới bất quá thời gian mấy mắt, lại liền thất bại thảm hại, rất nhiều xâm la địa ngục tu sĩ một trận ngây người bị lệ khuê nhất gọi, phục hồi tinh thần lại, lập tức có tảng lớn tu sĩ vọt tới. chân vị danh không chế mấy cái tướng quân vây công lệ khuê, chính mình nhưng là hóa phát mười mấy cái phân thân hướng về đánh tới đại quân vọt tới. Mỗi một cái phân thân trong tay đều là ngưng tụ chín chữ phủ, xoay quanh trong lúc đó tất cả bấm nát. Mười mấy cái cựu trương phục tàng đồng thời thôi thúc, trong ngáy mắt che ngập bầu trời mưa sao xa từ trên trời giáng xuống. Kim một Thủy hỏa thổ phong lôi băng huyết, chín loại năng lượng tràn ngập ở Trung Nam Sơn bốn phía, đem nơi này hóa thành rồi một mảnh năng lượng địa ngục. Đây là ngày xưa tuyệt thế yêu hoàng lưu lại đại sát chiêu Cường có thể nói coi trời bằng vùng. Đừng nói bình thường tu sĩ, chính là thái ớt kim tiên đều khó mà chống lại. Theo từng mảng từng mảng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thời gian ngắn mắt, xâm La địa ngục nhân mã càng là bị xóa đi rồi 3 phần 10 có bao nhiêu. Cái này đồ tệ. Xa xa cái khác xâm La địa ngục tu sĩ đều là hít vào một ngụm khí lạnh, 3 phần 10 nhân mã, nhưng là gần nghìn vạn, lại ở đây sao một cái hô hấp trong lúc đó liền biến mất rồi. Sẽ đi qua cũng là chịu chết. Xâm La địa ngục người vốn là vì là lợi ích mà đến, lẫn nhau trong lúc đó bụng dạ khó lường. Nếu có lợi ích còn sẽ liều mạng tiến lên, có thể này không hề hy vọng sự tình, thì sẽ không có bao nhiêu nhiệt tình rồi. như có thể tìm tới nhân tộc tổ, tổ, đây mới thực sự là một cái công lớn. tướng quân bỏ mình, không trách chính mình, chỉ là bọn hắn chính mình tài nghệ không bằng người. trong lòng lóe qua vô số ý nghĩ, phần lớn tu sĩ đều làm ra rồi đồng dạng lựa chọn, phản phất không nghe thấy lệ khuê tiếng cầu cứu, không để ý tới, mỗi một người đều là chỉ lo anh kích Trung Nam Sơn, chỉ cần đem này ngọn núi nổ nát, lộ ra phía dưới cất giấu đồ vật, coi như là đại công táo thành. Tương Đăng, Lữ Chính, Tất Minh, Tiết Khang Dư Húc, Lục Quân, sáu cái tướng quân liên thủ, ngàn thần vạn thức thuật bên dưới, không tồn tại ý thức hỗn loạn, Trần Vị danh đem sức chiến đấu của bọn họ phối hợp phát huy đến rồi mức cực hạn. Một người đều còn khó có thể thủ thắng, huống chi là 6 người, Lệ Khuê rất nhanh sẽ là liền phòng thủ đều trở nên khó có thể kiên trì, chỉ có thể thôi thúc hết thể chân khí, hóa thành một cái sóng nước vòng xoáy xoay quanh ở quân thân, phản phất một cái thành nhỏ bảo. Kế tục bên kích, chẳng mấy chốc sẽ nổ nát, nhưng Trần Vị danh giờ khắc này càng muốn tốc chiến tốc thắng. Thân hình áp sát, linh lung ở tay, nhất kiếm nơi này, thủy chi đạo văn tan vỡ lực lượng quân quanh. Đâm trúng cái kia sóng nước trong nháy mắt, Lệ Khuê Chu vi năng lượng tiêu tan hết sạch. Làm sao sẽ? Cái này xâm la địa ngục đệ nhị tuấn quân, chỉ kịp kinh ngạc thốt lên một tiếng, liền bị lưu chính kiếm khí quét trúng. Không để phòng hắn, trong nháy mắt liền mất đi rồi thị lực cùng tính lực, lập tức bị mấy cái tướng quân thi thể liên thủ giá trụ, vô pháp lúc đích. Hơn 100 chuôi linh tê kiếm xuyên qua nguyên thần, trong nháy mắt khí tuyệt. Giải quyết rồi chính mình đối thủ, xem hướng bốn phía, minh cùng bao đảng chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhưng tình hình trận chiến đã không có rồi trước kịch liệt. Đặc biệt là ở Lệ Khuê bọn mình, Trần vị danh nhìn sang thời điểm, Bao đẳng nhất kiếm ra tay, nương tụ chất phát tử vòng khí bổ ra. Chiêu kiếm này không thể đúng minh đao tạo thành cái gì tính thực chất hiệu quả. Mục đích rõ ràng, chính là vì rồi bước lui đối phương, sau đó bước ra rút đi. Nếu là người bình thường, phản ứng đầu tiên tự nhiên là trực tiếp nên tiếp hoặc là né tránh. Có thể minh đao là cái gì? Một sát thủ bên trong sát thủ, một đao đó nhận, nhưng là không làm liều mạng. Đao thế hòa viên, tá đi hơn nửa lực đạo, đồng thời như hình với bóng, càng là đi sau mà đến trước vòng tới rồi bao đẳng phía sau, lại là quét ngang một đao, lực đạo tận thổ Bao đẳng bất đắc dĩ gắng đón đỡ một cái bị sức mạnh bạo phát vọt thẳng mở, không chỉ có không thể lão tẩu, trái lại là bị bức ép hướng về phía Trần Vị danh phương hướng. Trần Vị danh chính là đang do dự muốn không muốn ra tay giúp đỡ, dù sao lấy Minh Đao tính cách, trừ phi chính hắn nói ra, không phải vậy khẳng định không muốn người khác phá rối hắn chiến đấu. Có thể vừa thấy Minh Đao động tác này, lập tức liền hiểu ý nghĩa tư, bắt chuyện bảy cái tướng quân thi thể cùng nhau tiến lên. A! Bao đẳng trong lòng biết sinh tử nháy mắt thời điểm đến, đến rồi, không muốn bó tay chờ chết, hét lớn một tiếng, vô lượng tử vong khí mãnh liệt mà đến, cuốn quanh trường kiếm thượng, nhất kiếm đánh ra. Càng là lấp loé kim quang, cực kỳ đáng sợ. Địa ngục tiên tử kiếm, ép đáy hòm liều mạng tuyệt chiêu, có thể làm hắn trong nháy mắt sức chiến đấu bạo phát đến 5 lần trở lên. Mà tác dụng phụ cũng là rất lớn, một khi sử dụng chí ít nửa tháng đều chỉ có thể duy trì 5 phần 10 sức chiến đấu. Nếu là rất sớm sử dụng, sợ là Minh Đao đều chịu không nổi, nhưng là đến rồi bây giờ, Trần Vị danh thêm 7 cái tướng quân liên thủ, lại há lại là hắn một người có thể ứng đối. Mười mấy cái phân thân đánh trận đầu, bản tôn thôi thúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận hóa phát một cái to lớn lao tụ, phong cấm đối phương năng lượng bạo phát lập tức bảy cái tướng quân cùng nhau tiến lên, dù là sức chiến đấu tăng lên rồi năm lần, cũng là bị gắt gao ngăn chặn, trong khoảnh khắc liền bị đánh thương tích khắp người, ta không phục, không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ lấy phương thức này chết đi, bao đẳng đại hét lên điên cuồng, trong lòng không cam lòng. đáng tiếc trần vị danh căn bản sẽ không cho hắn công bằng một trận chiến cơ hội rồi, bảy cái tướng quân liên thủ, trong nháy mắt liền hóa giải rồi đối phương hết thảy công kích, xuyên qua hỗn loạn năng lượng, một cái tinh hà trưởng đập trúng đầu lâu, một tiếng vang giòn, xương sọ đều lún xuống dưới. linh tê kiếm theo tiếng mà động, chỉ nghe một tiếng hét thảm. Này cái cuối cùng tướng quân cũng là trở thành rồi quá khứ. Dương tay, một tiếng lôi đỉnh quát tầm từ chân trời truyền đến, phảng phất kinh lôi cuồn cuộn, khí thế trùng thiên, núi cao hành truyện, chỉ một thoáng phong vân biến sắc, cực kỳ đáng sợ. Á thanh tu sĩ, chân vị danh trong lòng kinh hãi, bận bịu là quay về Minh Đao hét lớn một tiếng, ngươi mau trở lại bản thần thiên cung. Tiếng nói vừa dứt, lập tức sắp chết đi bao đảng phục sinh, hít sâu một hơi, nhìn về phía phương xa. Trung Nam Sơn bị phát hiện, ngày sau sẽ như thế nào, hắn không biết. Hắn thời khắc này, hắn duy nhất biết đến là không thể trốn. Chương 629, Á Thánh đánh tới. Cảm thụ phả vào mặt đá thánh khí tức, Trần vị danh cũng không hoảng loạn, sau khi hít sâu một hơi, chậm rãi tâm như chỉ thủy. Chỉ có bình tĩnh mới có thể để sức chiến đấu của mình phát huy đến mức tận cùng. Từ đoán được Trung Nam Sơn sắp sửa bại lộ thời điểm, hắn cũng đã làm tốt rồi muốn đối mặt đá thánh chuẩn bị, bởi vì không có lựa chọn khác. Tại địa tiên giới thời điểm, hắn có thể cùng Yên Vân Các, cùng đế quốc, thậm chí cùng toàn bộ địa tiên giới là địch. Có thể đến rồi thế giới này sau, tất cả trở nên không giống rồi. Đã từng ân oán cá nhân trở nên không quan trọng gì. Trùng tộc đại kế mới là chuyện quan trọng nhất. Hắn không thể nào tưởng tượng được, một khi người của thế giới này nhảy vào địa tiên giới, sẽ là cỡ nào hậu quả. Nhân tộc sẽ bị triệt để nô dịch. Thời khắc này, hắn không thể đi, hắn phải đem hết toàn lực bảo vệ nơi này, dù cho là chết. Nghe được Trần Vị danh hô to, Minh Đao sắc mặt biến hóa bất định, lập tức quay về bản Thần Thiên Cung bay đi. Hắn là cái lý trí người, biết lúc này cưỡng cầu ngoại trừ chịu chết không có chút ý nghĩa nào. Đem muốn đi vào bản Thần Thiên Cung thời điểm, vẫn là dừng lại, quay về Trần Vị danh truyền âm nói, chúng ta tận lực rồi, nếu chúng ta chết rồi càng thêm không có hy vọng ta biết trần vị danh hít sâu một hơi nhưng ta không thể liền như thế đi rồi đồ đệ của ta còn tại địa tiên giới trong lòng người luôn có chút tinh thần thượng ký thác đặc biệt là như hắn như cơ hàn nhạn chết rồi hắn cảm giác mình trong lòng sẽ sản sinh ma trưởng không phải tâm ma mà là chính mình đối với mình phủ định sau đó cùng chết rồi có cái gì khác nhau chớ sớm gọi ngươi đảng hoàng kiên trí sát thủ lý niệm đừng theo đuổi loại này tẻ nhạt cảm tình ngươi không nghe minh đau thở dài một tiếng ngươi như chết rồi sẽ có một ngày ta chắc chắn báo thù cho ngươi Tiếng nói vừa dứt, liền tiến vào rồi bản Thần Thiên Cung bên trong. Khí tức như núi, quyển tích phong vân mà đến, á thánh uy thế, cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, liền có thể ảnh hưởng nơi này thiên địa. Nổ vang mặt mũi, kinh lôi từng trận, trong chốc lát, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, phảng phất núi cao che kín bầu trời. Rất xa, liền có thể cảm giác được hàn khí trùng thiên, nhìn kỹ lại, càng là một viên to lớn băng cầu. Là một cái tu luyện hàn băng đạo văn á thánh, Trần Vị danh trong lòng âm thầm vui mừng. Vạn Ngàn Đạo Văn bên trong, hắn đối với chín loại sức mạnh của tự nhiên đạo văn tinh thông nhất tương ứng tự nhiên cũng là càng dễ ứng phó. vận chuyển chu thiên tinh đấu đại trận, thao tung 8 cái tướng quân thi thể, hết thể chân khí hội tụ đến. huyết chi đạo văn, ngũ giác đạo văn, tử vong đạo văn, hỏa chi đạo văn, thủy chi đạo văn, linh hồn đạo văn, bình đẳng đạo văn, 7 cái tướng quân sức mạnh tất cả triển khai. lấy tương đăng thi thể thôi thuốc gâm dương đạo văn điều hòa rất nhiều sức mạnh. 10 cái phân thân đánh ra 10 cái ký tự, linh lung ở tay triển khai vạn diễn thần kiếm, dẫn dắt tất cả sức mạnh hội tụ một thể, đồng thời triển khai hàn băng đạo văn tan vỡ thần thông. hết thảy sức mạnh hóa phát một thanh thất thải thần kiếm. Quang chiếu tứ phương, khiến cho thiên địa tối sầm lại. Linh lung Kiếm Trường âm mình, nhất kiếm lên, một đạo kiếm khí bảy màu bộ đi ra ngoài, phảng phất là khai thiên tích địa đệ một ánh hào quang. Tắt ra rồi trời tối, nhằm phía hỗn độn, cái tiêu che kín bầu trời, khiến cho đại địa hắc hát ám to lớn băng cầu trong nháy mắt bị chém trúng. Ngân bình nổ tung, thạch trắng tiết ra ngoài, to lớn băng cầu bị kiếm khí bảy màu chém trúng, rằng coi chốc lát, liền ấy náy vỡ vụn. kinh động thiên hạ, dạ tận bình minh, ở vô tận hàn băng mảnh vỡ trong lúc đó, ánh mặt trời một lần nữa hạ xuống. Rầm rầm rầm. Vô số khối băng như mưa rào suối xả hoành kích tứ phương, ở bao la trên sa mạc đập ra từng cái từng cái to lớn hô sâu. Vốn là nóng hổi sa mạc, trong khoảnh khắc liền biến thành rồi một mảnh to lớn băng nguyên. A, dên lên một tiếng, chân vị danh tầng tầng lạc ở trên mặt đất, dẫm nát tan hàn băng vô số, lực đạo bắn ra, từng vết nứt lấy làm trung tâm, lan tràn tứ phương. Trong khoảnh khắc, bao la trên mặt đất bị trực tiếp đạp ra một cái to lớn lỗ thủng. Đây chính là a Thánh sức mạnh, trong lúc phát tay, có thể thay đổi tảng lớn môi trường tự nhiên, chỉ là xa xa một đòn dư âm liền có thể làm cho tụ tập rồi tám cái tướng quân sức mạnh trần vị danh khổ không thể tả. chờ đến hàn băng tạm tiếng tiêu tan, bốn phía đột ngột hoàn toàn tĩnh mịch, tiến lặng như tờ. sâm la địa ngục tu sĩ đều là há to miệng nhìn trần vị danh, không dám tin tưởng. một cái đại la kim tiên lại ở a thánh một đòn toàn lực hạ còn sống, này không thể nào tưởng tượng được. mà trong khoảnh khắc càng thêm đáng sợ khí tức uy thế toàn trường, một đạo thân ảnh gầy gò xuất hiện ở trung nam trên núi vừa. đây là một cái trộn dạ trắng như tuyết ống lão, tu luyện hàn băng đạo văn, khiến cho cả người xem ra có chút tái nhợt, trên mặt đều không có mấy phần huyết sắc. Giữa hai lông mày chính là có hàn khí âm u, phản phất một cái giả lọm khòm bệnh nhân. Nhưng khí tức mạnh mẽ, nhưng là đang nhắc nhở tất cả mọi người, đây là một cái a thánh, một cái hàng thật đúng giá a thánh. Tất bà ca thánh nhìn Trần Vị Danh, lại nhìn bên cạnh hắn những tướng quân kia thi thể, sắc mặt một hồi thành một hồi hồng, cực kỳ khó coi. Hắn vốn là ở khác một chỗ chiến trường, làm nơi đó tình hình trận chiến đã định, không có bất ngờ sau, nhận nhận được tin tức, nơi đây có bảo vật xuất thế, mà tiên minh cùng yêu tộc đều có người ở qua tới nơi này trên đường, cho nên bị Thông Thiên Tinh Đô thống phái tới hiệp trợ các tướng quân tìm kiếm bảo vật ở trên đường lại được Tiết Khang người đưa đi tin tức, biết được nhân tộc tổ liền ở đây nơi, chính là đại hỉ, chỉ nói có công lớn lao một cái đang đợi, cũng không định tiếp cận chiến trường sau khi cảm giác được, nhưng là các tướng quân khí tức cái này tiếp theo cái kia biến mất, càng là chỉ còn dư lại rồi bao đằng một người, hơn nữa tình huống cực kỳ không ổn, hắn đem hết toàn lực muốn trợ giúp cứu người, nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước. Bây giờ nhìn rất nhiều các tướng quân lấy phương thức này đứng ở kẻ địch sau lưng, hắn cảm giác trong đầu như quán rồi rong tương giống như vậy, cực kỳ căm tức. Hay, hay, nhìn trăm trăm nhìn một hồi lâu. Tóc bạc cá thánh lộ ra nụ cười dữ tợn, ngươi nhân tộc tổ bây giờ bại lộ thiên hạ, sau ngày hôm nay, ngươi nhân tộc diệt tộc ngày không xa rồi. Nói khoác không biết ngượng. Trần vị danh cười lớn một tiếng, đừng nói ta nhân tổ Phục Hy, chí thánh tiên sư, nhiều năm như vậy rồi, ta nhân tộc tổ cường giả xuất hiện lớp lớp, chỉ là không gì lạ cùng ngươi đang tranh đấu mà thôi. Nhân tộc tổ liền ở đây nơi, ngươi nếu tìm được, có là gan liền đi vào chính là. Đừng nói ngươi rồi, chính là nhà ngươi vương ra đến rồi, cũng là chỉ là muốn chết mà thôi. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Tóc bạc cá thánh lạnh giền một tiếng, ngày xưa các ngươi này phản thiên nhất tộc. Tạo thân bí thế lực truy sát, cường giả chết hết, còn lại cũng là dường như tang gia khuyển, chốn đằng đông nấp đằng tây. Còn dám nói có cường giả, nếu thật sự có cường giả, cũng sẽ không chỉ có mấy người các ngươi tạm ngư ở bên ngoài biên gây sóng gió rồi. Có thể đỡ ta một đòn cũng coi như là siêu phàm hạ người rồi, đáng tiếc, ngươi chung quy chỉ là cái đại la kim tiên mà thôi. Chịu chết đi." Tiếng nói vừa dứt, rồi ra một cái ngón tay. Hàn băng khí vờ quanh, vốn là trắng xám ngón tay trong lúc nhất thời trở nên còn như thủy tinh giống như vậy, gần như trong suốt. Chân vị danh lập tức cảm giác được rồi áp lực lớn lao, tê cả da đầu. Trong lòng hiện lên đáng sợ nguy cấp cảm giác. Hàn Băng Đạo văn ngưng tụ, chưa triển khai, nhưng đã có thể cảm giác được trong đó đáng sợ. Chỉ lát nữa là phải ra tay thời khắc, đột nhiên nghe thấy phịch một tiếng vang lớn, một vệt kim quang từ trung nam trong ngọn núi phóng lên trời, tàn phá núi cắt bị nổ ra rồi một cái không nhỏ chỗ hổng. Gặp lại một cái hình vương vật thể từ chỗ hổng bên trong chậm rãi bay ra, kim quang bắn ra bốn phía, lập tức hấp dẫn rồi ánh mắt của mọi người. Trần vị danh nhìn kỹ lại, không khỏi sững sờ. Cái kia bảo vật. càng Lam một phương đại ấn Chương 630, đại ấn gợi ra sa mạc một mảnh kim quang bảo vật càng là một phương đại ấn, kim quang trói mắt, khó có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh, trong lúc mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy đại ấn chu vi có vảy rồng hoa văn, một cái nào đó diện tựa hồ còn khác lại tự, càng kinh người hơn chính là đại ấn phát sinh khí tức, phản phất một vòng ngày mai trên trời, quang chiếu cửu thiên thập địa, uy thế nấp thể, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng thật giống bị đè ép nhất ngồi như núi lớn. Đây là các loại đến sau khi lấy lại tinh thần, trong mắt tất cả mọi người nhất thời trở nên nóng rực cực kỳ, cấp độ kia uy thế, cấp độ kia khí tức, này đại ấn tuyệt đối không phải bình thường bảo vật vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết trí bảo trí bảo ở vào bảo vật bên trong đỉnh điểm nhất độ vật uy năng thần kỳ khó có thể tưởng tượng từng có người nói thế gian trí tôn nhiều thấy mà trí bảo hiếm thấy có một kiện trí bảo ở tay đủ để ở này hỗn loạn thế giới sáng tạo ra một cái thuộc về mình thế gia thậm chí thế lực lớn đừng nói người khác rồi chính là cái kia tóc bạc cá thánh cũng là trước tiên quên rồi trần vị danh trực tiếp quay về không trung đại ấn màu vàng nóng vào tới lại là trí bảo chí bảo ta ta phản phất nhập ma trinh tóc bạc cá thánh tâm bên trong điên cuồng hét lên không thôi Sâm La Địa Ngục vốn tưởng rằng nơi này sẽ xuất hiện bảo vật, nhưng nhiều nhất là thần binh đẳng cấp, cho nên cũng không có quá mức lưu ý. Dù sao được sau khi cũng được với giao cho vương gia. Nhưng nếu là trí bảo liền không giống nhau rồi, một khi trí bảo ở tay, tóc bạc cá thánh tự tin mặc dù là đối đầu hai cái vương gia, hắn cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Chuyện này ý nghĩa là ngày sau hắn không cần ở che chở vụ Sâm La Địa Ngục bên dưới, từ đây có thể rong ruổi thiên hạ, thậm chí đi cường giả thế giới lăng tiêu tinh vực. Cái gì tướng quân, nhiệm vụ gì, hết thảy đều bị quăng đến lên chín tầng mây. Nơi này chiến trường. Chỉ có hắn một cái là á thánh tu sĩ, không có ai có thể ngăn cản hắn. Chan đầy tự tin ra tay, có thể kích động không đủ trăm mét khoảng cách sau, nhưng là kinh ngạc phát hiện không sông tới được rồi. Nơi này kim quang quá mức dày đặc, phản phất thực chất, hình thành một lần quỷ dị năng lượng vách tường, đem hắn che ở rồi bên ngoài. Thanh hữu tu tiên đỉnh cao đồ vật đang ở trước mắt, há có thể cứ thế từ bỏ. Tóc bạc cá thánh hai tay đưa tới vô lượng nguyên khí đất trời, hóa phát đáng sợ hàn băng, ngưng tụ thành một điểm băng phách quay về kim quang vách tường vô xuống đi, trong miệng hét lớn một tiếng, mở cho ta Băng phách lực lượng trong nháy mắt bạo phát, như một đóa to lớn màu trắng băng hoa ở trên hư không tỏa ra, uy năng hiển hách. Có thể đợi được băng phách khí tiêu tan, lại phát hiện kim quang kia không hư hao chút nào. Mở, mở, mở. Tóc bạc cá thánh phảng phất giống như bị điên, không có trương pháp gì hành kích, mỗi một kích đều là mười phần sức mạnh, chỉ muốn có thể đem kim quang đánh nát, được bên trong đại ấn. Có thể đây là trí bảo, ở bảo vật bên trong, như giới tu hành trí tôn tồn tại, lại há lại là hắn một cái á thanh có thể phá. mà hắn ở công kích kia rồi đầy đủ nửa canh giờ, đại ấn kim quang vẫn không núc ních thậm chí không gặp một điểm gợn sóng. chân Vị danh ở một bên nhìn, hắn không có ra tay. Không phải là không có ý nghĩ, dù sao một khi trí bảo ở tay, liền có thể hóa giải trước mắt hắn tử cục. Chỉ là liền Á Thánh Đô không công phá được phòng ngự, hắn chính là không thể. Lợi dụng này chút thời gian, vừa vặn khôi phục, trước chiến đấu tiêu hao quá to lớn. Tóc bạc cá thánh thử nghiệm rồi hồi lâu, làm được bản thân thở hổn hổ, ngừng lại. Nắm lên một đoàn hàn băng, mạnh mẽ vô vào kim quang thượng, không có hiệu quả chút nào. Một mặt phẫn hận rốt cục biết được đây là chính mình không thể công phá đồ vật, thở dốc chốc lát. Đột nhiên quay về Trần Vị Danh nhìn lại. Bảo vật vô duyên, vậy thì kế tục nhiệm vụ của chính mình rồi. Không nói hai lời, giơ tay chính là vô lượng hàn băng khí quét ngang mà đến, che ngập bầu trời trong lúc đó, trực tiếp đem Trần Vị Danh cùng tướng quân còn có bốn phía một mảnh đều đông lên. Đây là A Thánh tu sĩ, đối với hàn băng lực lượng lĩnh ngộ đã không phải bình thường tu sĩ có thể so với, trong lúc phát tay, có thể ảnh hưởng một vùng thế giới. Mặc dù là mạnh yếu Trần Vị Danh, có thể dù sao bất quá là đại la kim tiên, trên lệch hai cái đại cảnh giới. Một đám xâm la địa ngục tu sĩ như vậy nghĩ thầm còn tới bị đông lại người chắc chắn phải chết cũng không định ý niệm này sinh ra bất quá chốc lát liền nghe từng trận răng rắc tiếng vang lên lập tức thấy rõ cái kia bị đông lại khu vực cấp tốc ra nước trong khoảnh khắc hàn băng bắn ra bốn phía bên trong bóng người lộ ra tuy rằng toàn thân liều lĩnh hàn khí nhưng rất rõ ràng cũng không lo ngại còn muốn dây rùa sao tóc bạc cá thánh lạnh rên một tiếng không có chút ý nghĩa nào dây rùa vậy cũng không hẳn chân vị danh nết miệng nở nụ cười từ có thể không nhất định là ta nha xem ngươi như thế nào kiên trì tóc bạc cá thánh trầm quát một tiếng giơ tay đánh ra một trường Hàn băng khí ngưng tụ, hóa thành 6 cái trường mâu chạy nhanh đến, tốc độ nhanh chóng, làm người ta kinh ngạc. Trần Vị Danh dựa vào Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng phá vọng tổn chân chi nhãn nắm lấy quý tích, tướng đăng tiến lên, liên hợp mấy cái tướng quân sức mạnh rất ra. Âm Dương Đạo Văn dẫn dắt rất nhiều sức mạnh, tám cái tướng quân liên thủ, để cái kia Âm Dương luân bản phản phất thiên địa càn khôn, đáng sợ cực kỳ. 6 cái đóng băng trường mâu ban chúng cùng Âm Dương luân bản đồng thời phá nát, năng lượng bốn tắt trong lúc đó, Cá Thánh đã là bay nhanh ban đầu, tay cầm Hàn băng đến thẳng Trần Vị Danh, sức lực của một người không thể liều mạng. Trần Vị Danh Vội vàng đem tám cái tướng quân dựa vào, rất nhiều sức mạnh tất cả hội tụ bản thân, cầm trong tay linh lung một chiêu Hàn băng tan vỡ tiến lên liên tiếp. ầm! Một tiếng vang lớn, ánh kiếm cùng Hàn băng đồng thời đổ nát, Trần Vị Danh dường như lưu tinh bình thường bị đánh bay, trực tiếp tạm nhập đại địa, đập ra một cái to lớn xa khanh. Hai người giao thủ chỗ, năng lượng bạo phát, như một viên Hàn băng ngôi sao ở trên hư không nổ tung, tỏa ra một cái to lớn Hàn băng hoàn bao phủ tứ phương. Không hề nghĩ rằng sẽ bạo phát như vậy dữ ầm, lượng lớn xâm la địa ngục tu sĩ bị lan đến, trong nháy mắt tử thương tặng lớn. Hả? Tóc bạc cá thánh khẽ to mày, vừa nãy trong nháy mắt, hắn cảm giác được đối phương thật giống sử dụng rồi một loại nào đó quỷ dị sức mạnh. A, không chờ hắn nghĩ rõ ràng, xa trong hầm trần vị danh hét lớn một tiếng, mang theo bảy cái tướng quân giết đi ra. Không có quá nhiều kỹ xảo, không có quá nhiều trò gian, rất nhiều năng lượng hội tụ, vạn diễn thần kiếm xuyên không mà thượng. Còn dám cướp công? Tóc bạc cá thánh cảm giác mình bị đối phương cho coi rẻ rồi, nộ quát một tiếng, một trưởng vũ phát, hắn băng khí, như từng đạo từng đạo núi lớn ép tới. Hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối, đem đối phương nghiền nát. Vạn diễn thần kiếm điên cuồng múa đồng thời còn có hàn băng tan vỡ lực lượng, từng đạo từng đạo kiếm khí đem hàn băng đánh nát, bay vụt tứ phương. Thời khắc này Trần Vị Danh, không có giữ lại chút nào, mỗi một chiêu đều thật giống liều mạng. Có thể hai cái đại cảnh giới trinh lệnh không phải dễ dàng như vậy bù đắp, dù cho có bảy cái tướng quân ở bên người liên thủ cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm cho mình sẽ không tốt bại. Nếu không là trước đối phương công kích Kim Quang tiêu hao quá nhiều, giờ khắc này sợ là càng không thể tả. Nhất kiếm kiếm đánh tới, lần lượt bị đánh bay, bất quá trong chốc lát Trần Vị danh đã là cả người đấm máu, bị đông cứng thành rồi khối băng, đỏ như máu lấp Phảng phất trên người treo đầy rồi Ruby, làm người run sợ. Loại này phương thức tác chiến. Tóc Bạc Ca nhíu mày, tuy rằng hắn nắm chắc phần thắng, có thể luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Căn cứ tình báo tới nói, cái này gọi Trần Vị danh nhân tộc nam tử, không phải như thế kẻ lô mạng mới đúng. Lại là một đạo hàn băng trụ đem đối phương đánh bay, chính phải tiếp tục công kích thời khắc, đột nhiên tâm thần chấn động dữ dội. Thời khắc này, hắn rốt cuộc biết không đúng chỗ nào rồi. Trần Vị danh bên người tướng quân, thiếu một cái. Chương 631, thần thông phá địch. Tám bộ thi thể, tám cái tướng quân. Người này tộc tà thuật chức là phục sinh rồi 8 cái tướng quân, có thể không biết từ lúc nào bắt đầu, liền vẫn chỉ có 7 cái tướng quân ở bên cạnh hắn tác triển đến rồi. Ít đi ai. Tóc bà ca thánh nhìn chăm chú Trần Vị danh phương hướng, nhìn rõ ràng sau khi, trong lòng lại là chấn động. Cái kia không gặp rồi tướng quân, lại là lục quân, một cái bất kỳ tu sĩ nào cũng không dám coi thường người. Nguy rồi. Trong lòng không tên sinh ra cảm giác nguy cơ, nhìn quét bốn phía, rốt cục khi tìm thấy rồi bị quên lục quân. Hắn lúc này, đang đứng ở một cái to lớn xa khanh dưới đáy này xa khanh chính là trần vị danh chiêu thứ nhất liệu mạng không địch lại thì vinh kích đại điệu đập ra đến sâu đến mấy trăm mét thêm vào cắt đất che giấu chết đi lục quân trên người lại không có mấy phần khí tức còn có trần vị danh điên cuồng công kích để tóc bạc cá thánh trong lúc nhất thời căn bản không có đi chú ý nơi này lúc này nhìn thấy mới phát hiện lục quân ở chỗ này chính hai tay kết ấn, triển khai thần thông không thể để cho hắn thi pháp tóc bạc cá thánh giơ tay ngưng tụ vô lượng hàn băng khí đã có quay về cái kia hố sâu ném tới vinh đẳng đạo văn loại sức mạnh này bá đạo không giảng đạo lý một khi kết thành bình đẳng khí Hậu quả như thế nào, khó có thể tưởng tượng. Có thể chân vị danh lưu tính đã lâu, lại sao lại dễ dàng để hắn ra tay thành công. Hét dài một tiếng, quyền tích vô lượng cắt bụi đánh tới chớp nhoáng, phảng phất ở bên trong trời đất đan dệt ra một tấm to lớn sa mạc. Bản tôn nhưng là dường như lưu tính giống như vậy, xung phong mà tới. Bảy cái tướng quân ở phía sau liên thủ, kết thành một phương chiến trận, lấy tương đăng làm chủ, âm dương lực lượng khuấy lên cả khôn. Thời khắc này, không lại vẹn vẹn là đại La Kim tiên lực bộc phát, dù là thân là kẻ địch lập trường, xa xa xâm la địa ngục tu sĩ cũng là một trận thắng phục khó có thể tưởng tượng, một cái đại la kim tiên lại có thể làm được như vậy. bọn họ còn không biết hai người đấu lực đồng thời còn đang đấu trí. Vẻn biết, cái này đại la kim tiên lại không chỉ là có thể cùng á thánh so chiêu, thậm chí còn có thể huyết tính chủ động xuất kích. Người không ngăn được ta. tóc bạc cá thánh hét lớn một tiếng, hàn băng như núi quay về xa khanh nện xuống, đồng thời đánh ra một trường, hàn băng như rồng, vẽ ra một mảnh sông dài dứt hướng về trần vị danh. phá cho ta. hét lớn một tiếng, trần vị danh kiếm như trời nhận trực tiếp bổ vào hàn băng trường long thượng. ầm ầm tiếng nổ lớn bên trong, hàn băng trường long bị mạnh mẽ đánh nát. Cùng thời khắc đó, tương đang cùng 6 cái tướng quân đồng thời giết tới, âm dương khí như hai thanh trường đao, ngang qua hư không mà tới, trực tiếp bổ vào rồi tóc bạc cá thánh trên người. Đây là trường đắc nửa canh giờ chiến đấu bên trong. Chân vị danh lần công kích thứ nhất đến rồi đối phương bản thân. 7 cái tướng quân, mỗi một cái đều có hàng đầu thái ớt kim tiên sức chiến đấu, 7 người liên thủ, còn có âm dương lực lượng dẫn dắt, dù là á thánh thực lực, cũng là bị đánh lảo đảo một cái, lui về phía sau vài bước. Chậc. Tóc bạc cá thánh không những không giận mà còn cười, lúc này cái kia hàn băng núi lớn đè xuống, trực tiếp lấp kín rồi toàn bộ sa khanh. Lạnh lẽo hàn băng lực lượng, đủ để đem lục quân thi thể băng thành mảnh vỡ. A. Trần Vị Danh phảng phất mất đi rồi lý trí, cấp tốc áp sát, một cái tinh hà trưởng vỗ vào rồi Tóc Bạc Cá Thánh trên cánh tay. Cái khác bảy cái tướng quân cũng là từ bốn phương tám hướng áp sát đồng thời công kích. Hàn băng loè lên, hư không ngưng kết thành tuẫn, đem rất nhiều công kích tất cả ngăn trở. Tóc Bạc Cá Thánh cười lạnh một tiếng, có thể an tâm đi chết rồi đi. Không. Trần Vị Danh trong mắt đột nhiên sinh ra ý cười, tử, khẳng định là ngươi. Hả? Tóc Bạc Cá Thánh đột nhiên sắc mặt cứng đờ, ánh mắt xuyên qua Trần Vị Danh nhìn thấy rồi phía sau hắn nơi cực xa trong đống cát bay lên một bóng người không phải lục quân thì là người nào chu thiên tinh đấu đại trận trưởng khống một phương khu vực đúng chi trần vị dành còn có ký tự lực lượng đủ để thao túng lực lượng tinh thần trong phạm vi hết thể sa mạc thế ngàn cân treo sợi tóc Sa mạc lăn dường như sóng lớn bình thường quân lấy lục quân trực tiếp trốn đến rồi xa xa vẫn là chết tóc bạc cá thánh quát lên một tiếng lớn cương khí bạo phát đem trần vị dành kể cả rất nhiều tướng quân đẩy lui khoát tay một đạo hàn băng khí phảng phất mũi tên nhọn bắn ra trực tiếp giết hướng về lục quân tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể phản ứng, dây lắt trong lúc đó đã là trực tiếp bắn chúng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, Lục Quân thi thể bị hàn băng lực lượng đóng băng, tăng dã, trực tiếp nổ tung rồi nửa người. A. Một tiếng đau đớn hảo, thê thảm bi thảm, tóc bạc cá thánh nửa đầu, một cột máu phun ra, phóng lên trời, cả người khí tức run lên, dường như sông lớn trừ hạ, trong khoảnh khắc đến rồi thung lũng. Bình đẳng khế ước là một loại rất quỷ dị sức mạnh, không nhìn thấy mò không được, tựa như trần vị dành có phá vọng tổn chân chi nhãn, trước cũng không biết chính mình là thích hợp chúng chiêu. Duy nhất có thể xác định chính là Đối thủ thực lực căn mạnh, liền càng khó ký kết thành công. Cao hơn hai cái đại cảnh giới A Thánh, căn bản là không có cách như trước khóa chặt Trần Vị danh chính mình bình thường dễ dàng. Nhưng kiềm chế rồi thời gian dài như vậy, rốt cục vẫn là thành công. Tóc Bạc cá Thánh không biết, còn đạo đối phương thần thông còn đang ngưng tụ bên trong, một đòn bên dưới, nhưng là hại chính mình. Nội tung nửa người thương tổn, đủ khiến lục quân trực tiếp bỏ mình. Nay khế dược tuy rằng không thể chí tử, nhưng có thể làm cho Tóc Bạc cá Thánh trong nháy mắt được đáng sợ thương thế. Dù cho bởi vì hai cái đại cảnh giới trên lệnh, có thể làm cho bình đẳng khế dược hiệu quả có yếu bớt có thể thương thế này vẫn có thể để hắn trong nháy mắt mất đi 8 phần mười trở lên sức chiến đấu. đáng sợ hơn chính là, bình đẳng khế ước vẫn chưa hoàn toàn biến mất. trần vị danh đạp bước như lưu tinh, mang theo bảy cái tướng quân đồng thời vọt tới, liên thủ làm, trực tiếp đem cái kia lục quân còn lại nửa thân thể hoàn thành rồi mảnh vỡ. a, lại là một tiếng hét thảm, tóc bạc cá thánh cả người phun máu, trực tiếp từ không trung rơi xuống. sấn người bệnh muốn đòi mạng, trần vị danh không để ý tự thân thương thế, cùng bảy cái tướng quân xông tới, ai nấy dùng thần thông, điên cuồng công kích. đáng thương một cái a thánh, vốn là thông thiên tinh thượng đỉnh điểm nhất tồn tại nhưng là không cẩn thận chúng rồi quỷ dị này thần thông. Bất quá trong nay mắt mạnh mẽ thương tổn được rồi chỉ có thể chịu đòn, không còn sức đánh trả chút nào. Đây là tám cái hàng đầu đại la kim tiên liên thủ, lực công kích đáng sợ đến mức nào, đặc biệt là như trần vị danh còn có vạn diễn thần kiếm cùng linh tê kiếm loại này giết người thần kỹ. Bất quá trong chốc lát ngã vào trong vũng máu người rốt cục lại không nửa điểm phản ứng, khí tức tiêu tan, đã là hồn phi phát tán. Liên á thánh đô chết rồi, người này tộc thật đáng sợ rồi. Bốn phía xâm la địa ngục tu sĩ rốt cục sợ rồi rất nhiều rất nhiều người bắt đầu bỏ chạy, e sợ cho người này truy sát mà tới. Chân vị danh không có truy kích, sẽ bằng trên mặt đất bắt đầu điều tức. Hơi suy nghĩ, nguyên linh triệu hoàn thuật vận chuyển. Thi thể trên đất mở mắt ra, hai mắt vô thần, chậm rãi chậm lên. Cái này quái vật. Có người sợ hãi quát to một tiếng, quay đầu liền chạy. Một cái giết người, còn có thể không ngừng phục sinh đối thủ vì là sức chiến đấu gia hỏa, thật đáng sợ rồi. Trừ Phi có tuyệt đối mang tính áp đảo thực lực, không phải vậy thật không biết như thế nào cùng người này tác chiến. Chân vị danh không có truy kích, những người kia mã vô đủ nói đến coi như là cái này Á Thanh cũng chỉ là bắt đầu, chân chính nguy hiểm còn ở phía sau bờ. Hắn không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng tuyệt không có thể liền như vậy rời đi. Điều tức trong lúc đó, đột nhiên tâm thần du lên, phản phất có đồ vật ở gây nên cộng hưởng. Đi theo cảm giác nhìn lại, ngạc nhiên phát hiện, càng là cái kia đại ấn màu và nóng. Chương 632, Á Thanh chiến đấu. Đại ấn lơ lửng ở không trung, không núp đích. Phản phất một cái cao cao tại thượng đế hoàng nhìn xuống tất cả, không vì là bất kỳ lay động, chỉ là kim quang kia trong ánh lấp lánh, vị danh ngạc nhiên phát hiện. Lấp lóe tần suất lại cùng nhịp tim đập của chính mình là như thế. Chuyện gì thế này? Ngạc nhiên trong lúc đó, đột nhiên cảm giác được lượng lớn khí tức mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng mà tới. Chí Bảo ở đâu? Hét dài một tiếng, nếu như hỏa diễm bay vọt trường không, là cái người quân cũ, cái kia chu điểu a thánh. Không nghĩ tới thứ hai đến a thánh, lại sẽ là yêu tộc. Trần Vị Danh trong lòng thở dài. Rất rõ ràng, thẳng đến lúc này giờ khắc này, bất kể là yêu tộc vẫn là thiên minh, đều còn không cảm thấy sâm la địa ngục sẽ cho bọn họ mang đến ngập đầu thai hương. Loài chim loại yêu tộc, tốc độ từ trước đến giờ rất nhanh. Cái thứ nhất chạy tới Trung Nam Sơn, thấy rõ Kim Quang Đại ấn, không nói hai lời liền trực tiếp tông tới. Đối với bất luận là một tu sĩ nào mà nói, trí bảo mang ý nghĩa vận mệnh thay đổi, trí tôn là cái truyền thuyết, ngàn tỷ bên trong khó gặp một trong số đó. Thậm chí nói trong thiên hạ, có thể tu luyện tới tiên vương cảnh giới cũng không nhiều. Một khi được trí bảo, đừng nói tiên vương rồi, chính là đối mặt huấn nguyên đế hoàng đều có bảo mệnh khả năng. Sống sót liền có cơ hội, không chắc lúc nào liền có cơ duyên làm ra đột phá. Chỉ là tốc độ nhanh Á Thánh còn có cái khác, thấy hắn có đoạn bảo động tác. Một cái lục y tiên tộc nữ tử chạy nhanh đến, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo ánh kiếm màu xanh cắt phá trời cao mà tới, đến thẳng Chu Điểu phía sau lưng. Ánh kiếm này công kích đáng sợ, dù là Chu Điểu cũng không thể không xoay người phòng ngự. Liên lụy chốc lát, lại có mấy cái á thánh chạy tới, từng cái từng cái ra tay, hoặc quay về đại ấn màu vàng nóng phóng đi, hoặc công kích lẫn nhau, làm cho trung nam trên núi vừa hỗn loạn tương mừng. Loại này hỗn loạn tình cảnh càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng nhiều á thánh chạy tới, bất quá trong chốc lát, đã vượt qua rồi 20 số lượng. Theo những tu sĩ kia bị trấn vị danh xoa đi, Trung ương sa mạc xuất hiện trí bảo tin tức cũng theo truyền ra, to lớn mê hoặc, càng để thông thiên tinh thượng vốn đã gây cấn tột độ đại chiến ngừng lại, thế lực khắp nơi cũng bắt đầu phòng thủ, á thánh các cường giả nhưng là từng cái từng cái hướng nơi đây tới rồi. yêu tộc, tiên minh còn có xâm la địa ngục, thời gian một chút quá khứ, phảng phất toàn bộ thông thiên tinh á thánh đổ đến, đến rồi. mười mấy á thánh nằm ở một cái chiến trường, có đối địch, có cái gọi là mi nước, câu tâm đấu giác, lẫn nhau trong lúc đó ra tay, hỗn loạn tương mừng, hỗn loạn đối với trần vị danh tự nhiên có lợi. Hắn thậm chí mang theo bảy cái tướng quân cùng cái kia á thánh thi thể trở lại rồi bản thần thiên cung, ngồi xếp bằng điều tức, sống chết mặc bay. Hắn lúc này trong lòng mâu thuẫn, những người này đánh càng kịch liệt càng tốt, tử càng nhiều, đối với hắn càng có lợi. Tuy rằng phục sinh á thánh tu sĩ đối với lực lượng tinh thần gánh nặng rất lớn, nhưng lấy tinh thần lực của hắn, đồng thời phục sinh 4, 5 cái á thánh vẫn là có thể chống đỡ. Nhưng hắn đối với trung nam sơn bên ngoài phòng ngự có thể kiên trì bao lâu cũng là hảo không biết chuyện. Một khi đánh quá quá khích liệt, có thể dư âm liền có thể đem che chắn vật phá hủy. liền nói nhìn thấy trước mắt Toa kia ẩn dấu trung nam sơn núi cắt đã là càng ngày càng nhỏ rồi, lúc nào cũng có thể bị mặt thành bình địa. Hiện trường ác chiến hồi lâu, đột nhiên một bóng người như qua lại hư không giống như vậy, vọt qua hỗn loạn chiến trường, tay cầm cuồng phong trực tiếp đánh về đại ấn màu vàng nóng. Đây là một người mặc bạch ngân chiến giáp trung niên tiên tộc nam tử, khí tức đặc biệt mạnh mẽ, vượt qua cái khác cá thánh không ít. Phong chi đạo văn từ trước đến giờ là có tốc độ ưu thế đạo văn một trong, thêm vào nam tử này thực lực vượt qua cái khác cá thánh nhất tiệt, đột nhiên xuất hiện, càng là không có ai trước tiên nhằm vào. Đợi được phản ứng lại thời điểm, Cuồng phong lực lượng đã là vỗ vào rồi màu vàng bình phong thượng. ầm! Một tiếng vang thật lớn, cuồng phong tách ra từ phương, thậm chí ngay cả á thánh tu sĩ đều bị trùng đi mấy cái, có thể màu vàng bình phong vẫn như cũ không hề động một chút nào. Loại bảo vật này phong ngự, không phải á thánh có thể lay động, dù cho cái này á thánh thực lực siêu quần, khác với tất cả mọi người. Tuy rằng ra tay vẫn chưa kiến công, nhưng ngân giáp nam tử động tác vẫn để cho chiến trường trong nháy mắt nhất tĩnh, lập tức thấy rõ không ít á thánh tử chiến đoàn bên trong bức. Dạ, lùi tới rồi này ngân giáp nam tử phía sau, nhất thi lễ, tham kiến thống lĩnh. Người này chính là xâm la địa ngục phái ở Thông Thiên Tinh Thượng thống lĩnh, thực lực siêu quần, không phải bình thường Á Thánh có thể so với. Luân khí tức kia mang đến áp lực, khiến cho yêu tộc cùng Tiên Minh rất nhiều Á Thánh đôn là hơi nhún mày, không tự chủ được đến gần rồi một ít. Làm núi địch thế lực không có ưu thế áp đảo thời điểm, bọn họ không cảm thấy như thế nào, lẫn nhau trong lúc đó còn có thể phòng bị. Chỉ khi nào xuất hiện chân chính nguy cơ, đều sẽ lý trí lựa chọn liên thủ. Tiện Tay vung lên, ra hiệu miễn lễ, Ngân Giáp Nam Tử nhìn về phía yêu tộc cùng Tiên Minh Á Thánh phương hướng lạnh lùng nói rằng, này chí bảo, ta xâm la địa ngục nhất định muốn lấy được. Các ngươi không cần ở này làm chuyện vô ích, cũng có thể lăn. Trực tiếp mà bá đạo, khiến cho song phương tu sĩ đều là giận tím mặt, Chu Liễu Chính là cười dài một tiếng, quả thực buồn cười, Thông Thiên Tinh còn chưa tới phiên ngươi môn tới làm chủ. Tất cả phản kháng đều là vô vị, ta chủ hai đại vương gia sắp sửa giáng Lâm Thông Thiên Tinh, các ngươi song phương, tin tưởng cái gì đến thay đổi thế cuộc. Ngân Giáp Nam tử lạnh rên một tiếng, lại lớn tiếng nói, nghe ta mệnh lệnh, giết. Ở vương gia đến trước, chúng ta muốn hiến cho hắn một món lễ lớn. Sâm La địa ngục phong cách hành sự, chính là trực tiếp như vậy. Ra lệnh một tiếng, mười mấy á thánh quay về phía trước vào tới, lại là một mảnh luận chiến. Ngân giáp nam tử nhìn chăm chú đại ấn màu vàng nóng chốc lát, đột nhiên chân mày cao lại, tựa hồ có ý định gì. Tay cầm cuồng phong, ngưng tụ một đoàn, một trưởng vũ phát, đáng sợ cuồng phong hóa thành một ngọn gió trụ quay về trung nam sơn đánh tới. Một cái ra tay, hắn liền có thể lý trí nhận rõ, dựa vào sức mạnh của chính mình không cách nào phá mở đại ấn phòng ngự, chỉ có từ những nơi khác bắt tay. Nhìn ấn vàng dẫn dắt ánh sáng từ sa mạc trên mặt đất truyền ra, có thể nơi này có một cái đại trận duy trì phòng ngự. Chỉ cần phá hoại cơ sở, chính mình liền có thể được bảo vật. Một trường này bên dưới, dù cho có kim quang phòng ngự, núi cắt cũng là bị trong nháy mắt oanh rơi mất bản quyết. Chân vị danh trong lòng kinh hãi, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, có thể thấy được Trung Nam Sơn phòng ngự đã mỏng như giấy trường, chỉ cần trở lại một thoáng, tất nhiên bại lộ ở thiên hạ. Mắt thấy Ngân Giáp nam tử ngưng tụ chân khí, lại muốn ra tay, lúc này cái nào còn nhiều nghĩ, mang theo 7 cái tướng quân cùng Á Thánh thi thể trực tiếp xông ra ngoài. Á Thánh tu sĩ, trong lúc phất tay chính là công kích, cuồn phong gào thét, như nhất cây chiến phủ, đứa từ trên trời giáng xuống. Chân vị danh một tiếng giống to lấy cái kia tóc bạc cá thánh vì là trước thuận kết hợp mình và bảy cái tướng quân sức mạnh vẽ ra một thanh hàn bằng trưởng mâu đi ngược lên trời trực tiếp đánh vào rồi cuồng phong kia chiến phụ thượng ầm hai chiều đáng sợ năng lượng đồng thời nổ tung xung kích tứ phương trung tâm năng lượng phát sinh chói mắt ánh sáng thật giống có một vòng ban ngày tỏa ra quang chiếu thiên địa đáng sợ năng lượng phong ba để những kia á thánh đô là lý trí lựa chọn lùi về sau không muốn bị lan đến ngươi quả nhiên từ cái kia mai rùa bên trong đi ra rồi ngân nam tử đột nhiên cười lớn một tiếng xoăng vươn tay ra mở ra đóng lại cuồng phong hô khiếu Càng là đem Trần Vị Danh thao túng á thánh trực tiếp nổ ra rất xa. Cho ta cuốn lấy cái kia chết tiệt thi thể." Hét lớn ra lệnh, lập tức nhìn Trần Vị Danh, trong mắt sát khí ngút trời. "Lần này, ngươi còn chuẩn bị như thế nào bảo mệnh? Nhân tộc, Dương Nghiệt. Chương 633, không độc ấn. Ngân Giáp nam tử nhìn Trần Vị Danh, một mặt tâm trầm chậm, trong mắt tràn đầy sát khí. "Các ngươi những này dị tộc rất rươi, gần nhất nhưng là khiêu rất a." Sơ ý một chút, 10 cái tướng quân lại đều chết ở các ngươi trong tay. Vương gia đem đến, ta nếu không giết các ngươi, như thế nào giao cho? Trần Vị danh trong lòng kinh hãi, lúc này mới biết này Ngân Giáp Nam tử tùy ông chi ý bất tại tiểu, trước ra tay cũng không phải là vì bà bảo, mà là muốn dẫn chính mình đi ra. Giờ khác này bản thần Thiên Cung ngay khi cách đó không xa, nhưng điểm ấy khoảng cách ở trước mặt người này e sợ như lại trời, căn bản không thể có thể làm cho mình chạy tới. Trong lòng thôi thúc, muốn sẽ bị đánh bay á thánh thi thể triệu hồi đến, có thể theo Ngân Giáp Nam tử mệnh lệnh, sâm có xâm la địa ngục cá thánh vọt tới đem quân lấy. Quan dựa vào chính mình cùng bảy cái tướng quân, như thế nào có thể chiến? Thời khắc này Trần Vị danh cảm giác được rồi lớn lao cảm giác nguy hiểm. Cùng với những cái khác cá thánh không giống, cái này ngân giáp nam tử chính là vì rồi giết chính mình mà tới. Hô hấp trong lúc đó, ngân giáp nam tử đã ra tay, tay cầm cùng phòng, như một cái to lớn luôn bàn đang xoay tròn Nhìn như bất quá to bằng bàn tay, nhưng là khóa chặt một phương khu vực, như che ngập bầu trời cảm giác. Tốc độ xuất thủ nhanh chóng, chính là khó có thể né tránh. Trần vị danh chỉ kịp triệu tập 7 cái tướng quân hội tụ ở trước người mình, cũng đã bị cái kia một trường trực tiếp đập trúng. Á thanh sức mạnh, cao hơn hai cái đại cảnh giới tuyệt đối trên lệnh Sức mạnh đáng sợ bạo phát trong náy mắt, bảy cái tướng quân thi thể như một cái sa trồng chất bị cuồng phong trong khoảnh khắc thổi đi, biến mất không còn một mống. Nay đã không phải đơn giản chém giết, mà là trực tiếp xóa đi. Trần vị danh chỉ kịp phát sinh kêu đau một tiếng, liền bị trực tiếp đánh bay. Trên người da thịt như bị ngàn đau bầm thây, từng cái từng cái cắt đứt, chính diện thân thể lộ ra uy nghiêm đáng sợ bại cốt, thậm chí có thể thấy được nội tạng. Phản phất, là trực tiếp dọc bổ xuống, cắt đứt rồi nửa người. Cũng may nhờ hắn bị bàn cổ chi linh trà đạp, thân thể đối với năng lượng sức phòng ngự kỳ cao cực kỳ, không phải vậy liền không chỉ là trọng thương mà là trực tiếp hồn phi phách tán rồi. Trần Vị Danh, Bạch Thiên Minh cùng Minh Đao đồng thời hét lớn một tiếng, muốn muốn xông ra đi. Có thể Trần Vị Danh đi ra thời gian cũng đã làm tốt rồi đập nồi dìm thuyền liệu chết đến cùng chuẩn bị trận pháp vận chuyển, căn bản không để cho hai người có đi ra cơ hội. Trước mắt tình huống trọng thương cùng tử vong căn bản không có khác nhau. Hơi hơi khó chơi run rế. Ngân Giáp Nam Tử lạnh rên một tiếng, đang muốn lại ra tay kết thúc Trần Vị Danh tính mạng, chỉ là mới vừa có động tác, lại đột nhiên sững sờ. Trần Vị Danh vì ngăn cản hắn phá hoại Trung Nam Sơn, la tre ở rồi trước mặt hắn. Sau lưng chính là Trung Nam Sơn cùng với chiếc kia đại ấn màu vàng nóng giờ khắc này bị cuồng phong đánh bay, thân như lưu tinh bình thường quay về đại ấn màu vàng nóng phương hướng bay qua. Liên Á Thánh Đô không làm gì được mảy may năng lượng bình phong Ngân giáp nam tử dự tính bên trong, Trần vị danh nên sẽ bị màu vàng bình phong bắn trở về. Cũng không định, làm Trần vị danh đánh vào màu vàng bình phong tự sau, nhưng như là rơi vào trong nước giống như vậy, chậm rãi hòa vào trong đó, lại bị dư âm mang theo, chậm rãi quay về đại ấn màu vàng nóng dư rồi quá khứ, Chuyện này, ngân giáp nam tử trợn mắt ngất ngụm đầu góc một thoáng vô pháp làm theo đây là vì sao? đột nhiên biến cố cũng là lệnh bốn phía chiến đấu trong nháy mắt ngừng lại đều là nhìn về phía rồi chuẩn bị danh trong nháy mắt chiến trường đột ngột yên tĩnh lại yên lặng như tờ một hồi lâu sau mới có sâm la địa ngục một cái á thánh nhẹ giọng nói rằng thống lĩnh thiết khang siêu hồn được tin tức nhân tộc tổ lối vào liền ở ngay đây ngân giáp nam tử sắc mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi mắng to một tiếng ngu xuẩn cũng không nói sớm người người đều biết thông thiên tinh thượng tất nhiên có loài người tổ lối vào chỉ là không biết ở nơi nào Tiết Khang cũng là trước khi chết mới siêu hồn được xác định tin tức, khiến người ta cho mặt trên đưa tới. Có thể chỉ có vẹn vẹn hai cái á thánh được rồi tin tức này, những người khác đều là bị trí bảo tin tức hấp dẫn, bao quát ngân giáp nam tử. Vào giờ phút này mới biết mình quên rồi một cái cỡ nào tin tức trọng yếu. Nơi đây là nhân tộc tổ lối vào, đại ấn màu vàng nóng lại là từ đây đi ra, chỉ sợ là nhân là nhân tộc huyết mạch, người này tộc vừa mới có thể không nhìn năng lượng bình phong, vọt thẳng nhập trong đó. Mắt thấy Trần Vị Danh đến rồi đại ấn màu vàng nóng phụ cận, gần ngay trước mắt, ngân giáp nam tử đột nhiên hét lớn một tiếng. Không thể để cho hắn đắc thủ, đồng loạt ra tay, trước đem bảo vật nổ ra. Sau khi tất cả bằng bản lãnh của mình, không có vĩnh viên bằng hữu, cũng không có vĩnh viên kẻ địch, đặc biệt là ở trí bảo bực này, mê hoặc trước. Nay tiếng nói vừa rứt trong mắt, hết thảy a thánh đô ra tay rồi, không chỉ là xâm la địa ngục, còn có yêu tộc cùng tiên minh, vốn là yếu đối liên minh, giờ khắc này chính là không đỡ nổi một đòn. Che ngập bầu trời công kích, dường như muốn hủy diệt này toàn bộ đại địa. Trong nháy mắt, liền đánh kích đến rồi màu vàng bình phong thượng. ầm, ầm, ầm, từng trận điên cuồng nổ vang. Năng lượng phát tiết thiên địa, khuấy lên bát hoang lục hợp, đáng sợ dư âm năng lượng, khiến cho hết thảy Á Thánh Đôn là trước tiên lựa chọn rồi lùi về sau. Bực này liền tất cả mọi người liên thủ, không người nào dám dễ dàng chống đối, mặc dù là mạnh như cái kim ngân giáp nam tử, có thể trí bảo phong ngự, cường khiến người ta lưu lưới, tức đã là như thế công kích, kim quang năng lượng cũng là vẫn không nhúc nhích, phản phất chỉ là bị gió thổi quá. Mà ở này trong chốc lát, Trần Vị danh đã cùng Đại ấn màu vàng nóng đụng vào nhau, dây đặc kim quang, dường như chất lỏng từ Đại ấn thượng lưu hạ, đúc ở Trần Vị Dung trên người, đem hoàn toàn bao vây, tín ngưỡng lực lượng trong ngay mắt, chân vị danh rốt cuộc biết năng lượng màu vàng nóng này là vật gì rồi. niệm lực một loại, nhưng cùng lực lượng tinh thần lại là hoàn toàn khác nhau. càng huyền diệu, có hoa thứ tầm thường thành thần kỳ tác dụng. lúc này tác dụng tại thân thể bên trên, càng là lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng đang khôi phục đáng sợ kia thương thế. kim quang tàn đi, cũng là rốt cuộc nhìn rõ ràng rồi đại ấn giáng dấp. bốn phía điêu khắc long văn, trên lưng điêu khắc hai chữ, không động, không động ấn. chân vị danh run lên trong lòng, rốt cuộc biết rồi này đại ấn lai lịch. nhân tộc vương giả chi ấn, nhân hoàng hiên viên lúc lên ngôi từng cầm trong tay này ấn tiếp thu thiên hạ các tộc bài kiến thời đại kia nhân tộc là một cái thực thế chính là tiên tộc cũng phải tránh lui ba phần đại ấn mặt trên kim quang là nhân tộc thậm chí thiên hạ các tộc tín ngưỡng lực lượng có thể lay động đất trời cương thường mơ hồ trong lúc đó trần vị danh trước mắt xuất hiện từng mảng từng mảng huyễn ảnh có nhất nam tử đứng ở trong hư không vung lên lưỡi búa lớn chém nát hỗn độn chống đỡ khai thiên địa mắt hóa nhật nguyệt thân hóa sơn hà thần hồn tiêu tan trong lúc đó cái kia hóa thành nhật nguyệt hai mắt nhưng là như vậy kiên định trí tử không hối Đây là bản cổ khai thiên tích địa, lấy bản thân chi mệnh đổi vạn vật xuống lại, được thiên hạ kính ngưỡng. Lại có nhất nam tử, đứng ở nhất màu tím thiên cung trước, hai mắt dưng dưng, một mặt không muốn, hai mắt nhắm lại, quanh thân huyền quang đại thịnh, hóa phát một thân hắc bạch đạo bảo. Lại mở mắt, cũng đã lạnh lùng chỗ trống, lại không nửa điểm tình cảm. Xoay người đi vào màu tím thiên cung, hắc bạch thái cực viên phía sau là vô tận tiết đối. Đây là thân hợp thiên đạo chi hồng quân, hy sinh tự mình hoàn thiện thiên đạo, bảo toàn hoang. Từ đây bị thiên hạ tu sĩ lấy tổ tôn chi, người người bài phục, tín ngưỡng lực lượng khởi nguồn. Chân vị danh nhất thời sáng tỏ, không động ấn bên trong không chỉ có loài người tín ngưỡng, còn có hai người này cường giả tuyệt đỉnh được tín ngưỡng lực lượng. Chương 634, tín ngưỡng áo giáp, không động ấn, chân vị danh từng ở Thái sử ký bên trong gặp liên quan với cái này bảo vật ghi chép. Thời đại hồng hoang, hầu như hết thể trí bảo đều ở thiên đạo bên dưới xuất hiện, mà trong đó lại có thập đại trí bảo cực kỳ đặc thủ. Nay thập đại trí bảo sinh ở thiên thiên, thành vu hậu thiên, bàn cổ làm ra rồi khí bôi, đạo tổ cùng ma tổ liên thủ hoàn thành rồi thần vận, cùng này thập đại trí bảo có quan hệ ba người, hẳn là chấn động thiên hạ hạ người. Mà không động ấn chính là một món trong đó thậm chí có thể nói là cực kỳ đặc thù một cái cái khác chín cái trí bảo sau khi hoàn thành đều là nắm giữ rồi sức mạnh cực kỳ đáng sợ lay động đất trời đảo loạn cả khôn chỉ có này không động ấn không giống nhau ngoại trừ có phá giải tất cả cấm chế năng lực ở ngoài bảo vật này khó hơn nữa nhìn thấy nửa điểm trí bảo cảm giác thậm chí một lần bị người xưng là yếu nhất trí bảo nhưng trước mắt nhưng là không giống nhau rồi món trí bảo này nắm giữ rồi khó có thể tưởng tượng sức mạnh đủ khiến á thánh đều không thể lay động sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ mà mạnh mẽ tân nguyên nhưng là bởi vì ở thời đại Hồng Hoang sau khi kết thúc, có người đem bản cổ cùng Hồng Quân tín ngưỡng lực lượng tất cả rót vào rồi trong đó. Bản cổ khai thiên tích địa, Hồng Quân thân hợp thiên đạo, lại có thêm nhân hoàng đăng cơ, ngũ đế kéo dài, từng đời một nhân tộc hoàng triều thay đổi, hương thịnh, suy yếu, mỗi một thời đại đều là tín ngưỡng vô số, bị từng cái hút vào này đại ấn bên trong. Bóng mờ bên trong, cuối cùng nhìn thấy chính là chuyên hút đại đế, đứng ở vực sâu một bên, một mặt túc xác, nâng không động ấn để vào rồi trong vực sâu. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ tuyệt. Hét dài một tiếng, xoay người rời đi. Nhân tộc vĩnh viễn không bao giờ tuyệt. Trần Vị Danh cũng là hét dài một tiếng, trên người ánh vàng rừng rực, như nước chảy bơi lội. Trong chốc lát, chuyện quái dị xuất hiện rồi. Không chỉ là kinh quang, chính là không động ấn cũng là hóa thành như là nước chảy, rơi vào Trần Vị Danh trên người, lẫn vào trong máu thịt, lưu chuyển kinh mạch các nơi, nhảy vào trong Nghe Hoàng Cung, hóa phát một cái đại ấn, tựa hồ chuẩn bị ở bên trong. Chỉ là đống nhiên nhìn thấy trong Nghe Hoàng Cung ngủ say như chết hôn độn trùng, đại ấn cả người chấn động, lại là hóa thành nước chảy tràn vào trong kinh mạch, xoay quanh hồi lâu sau, cuối cùng tụ hợp vào trái tim, hóa thành một phương đại ấn chấn ở trong đó. A, hét dài một tiếng, khoan khoái đến cực điểm. Kim quang ngưng tụ, ánh sáng tiêu tan, càng là ở trên người hắn hóa thành một cái màu vàng ngân giáp, nhìn như mỏng như cánh ve, nhưng không nghi ngờ chút nào, tất nhiên không đơn giản. Thấy năng lượng màu vàng nóng bình phong biến mất, ngân giáp nam tử hét lớn một tiếng, đem trí bảo cho ta phun ra. Âm thanh chưa đỉnh, thân hình hơi động, cùng trong gió, trong khoảnh khắc đã vọt tới rồi chuẩn bị danh trước người, giơ tay chính là một trường gỗ phát, cuốn phong nổi lên, gào thét cửu thiên, muốn tận diệt trước mắt tất cả giống như ầm. Trần Vị Danh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, hơn nữa coi như là tỉnh táo lại, thực lực chênh lệnh cũng không làm được phản ứng gì, liền bị cái kia một trường trực tiếp đập trúng. Ngân Giáp Nam Tử cũng không biết không động ấn tiến vào Trần Vị Danh trong cơ thể sau tình huống, nhưng có một chút hắn biết, cứ thế bảo ủy lực, coi như là Trần Vị Danh chết rồi, cái kia bảo vật cũng sẽ không tiêu tan, ngược lại sẽ biến thành vật vô chủ, càng tốt hơn cấp đoạn. Cho nên này ra tay thời khắc, căn bản không có nửa điểm lưu tình. Chỉ là chờ hắn bắn chúng mục tiêu sau khi, khiến người ta chố mắt ngất mồm, nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên sự tỉnh xuất hiện rồi. Màu vàng nguyên giáp nổi lên hiện một mảnh gợn sóng, tuy rằng để trần vị danh không tự chủ được phát sinh rồi rên lên một tiếng, nhưng cũng không có tính thực chất thương tổn, vẹn vẹn là khí tức chấn động rồi một phen. Đây là trí bảo hóa phát nguyên giáp, sức phòng ngự tất nhiên kinh người, làm cho một cái đại la kim tiền cũng có thể ung dung ứng đối á thánh công kích rồi. Chết tiệt! Ngân giáp nam tử lửa giận trong lòng dí đảo, hắn là hiện trường thực lực mạnh nhất người, tự nhiên là có hy vọng nhất được trí bảo người, không nghĩ tới lại để cái này dưới cái nhìn của hắn không đáng nhắc tới nhân tộc cho đoạn, làm sao không nộ? Chết đi cho ta! Ngân giáp nam tử tay cầm cự phong vành kích ở trần vị danh trên người. Cuồng phong hô khiếu, điên cuồng giết đảo, phản phất lưới dao sắc vô số xoay quanh. Như vậy sát chiêu, đủ để xóa bỏ đi một cái thực lực bình thường a thánh, có thể đối mặt tín ngưỡng áo giáp, ngoại trừ để trần vị danh đau đớn hô to một trận, cũng không thể tạo thành thực chất thương tổn. Giết hắn cho ta, giết hắn. Ra lệnh một tiếng, rất nhiều sâm la địa ngục cá thánh đồng thời ra tay, từ bốn phương tám hướng quay về trần vị danh giết tới. Đều là a thánh tu sĩ, ra tay nhanh nhanh, vô pháp né tránh. Như từng viên một lưu tinh đánh vào trần vị danh trên người, nhưng là bị tất cả ngăn trở. Khái nhân công kích quá mạnh, nơi tim đại ấn tự mình vận chuyển, phát sinh vô lượng ánh sáng, khiến cho Trần Vị Dinh cả người trở nên hào quang chói mắt. Chờ đến mây khói tiêu tan, ánh sáng tan hết, chỉ thấy hắn tuy rằng khỏe miệng chảy máu, nhưng cũng không lo ngại. Chân mắt mắt mồm, bao quát Trần Vị danh chính mình cũng là bị màu vàng nhuyễn giáp uy lực kinh đến, đến rồi, trình độ như thế này, sức phòng ngự kinh khủng đến mức nào? Đây chính là tín ngưỡng sức mạnh, ngưng kết thành áo giáp, cường khó có thể tưởng tượng. Gào! Ngân giáp nam tử phát sinh hét lên một tiếng, hết sức đấm ra một quyền, tầng tầng đánh vào tín ngưỡng áo giáp thượng. Nhưng là bất đắc dĩ phát tiết, không có chút ý nghĩa nào. Đừng tưởng rằng liền như thế xong. Phát tiết sau khi, ngân giấc nam tử đột nhiên quát lên một tiếng lớn, giỗi ra nhất thủ chỉ vào phía dưới núi cắt giống to, cho ta đem cái kia sơn anh rồi, một điểm không giữ thừa. Tiếng nói vừa dứt, xuất xuất thủ trước, một ngọn gió chi nhận, dài đến mấy ngàn mét quay về núi cắt bộ tới. Chân vị danh biến sắc mặt, cái nào còn nhiều nghĩ, chân đạp huyền quang vọt tới, trực tiếp che ở rồi phong chi nhận trước. Ầm. Dao do ban chúng gây nên vạn mét cuồng phong, còn chưa kịp hoãn khẩu khí, lại có cái khác công kích đánh tới trần vị danh căn bản không dám điều tức, vội vàng lại là trực tiếp dùng thân thể cả lại. một làn sóng một làn sóng, rất nhiều a thánh công kích liên tiếp, tầng tầng lớp lớp, từ bốn phương tám hướng mà tới, không hề đối sách, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. trần vị danh đem tốc độ phát huy đến rồi cực hạn, ở có hạn bên trong không gian điên cuồng di động, lấy thân thể ngăn cản từng đạo từng đạo công kích. tín ngưỡng áo giáp tuy giang mạnh, nhưng cũng không phải là hào không ảnh hưởng. không một lúc nữa thời gian, đã là tóc thai bù sụ, cực kỳ khốc liệt. có thể a thánh quá nhiều, ra tay quá nhanh, lại há lại là hắn một cái nho nhỏ đại la kim tiên có thể cùng được với tốc độ. Chỉ chốc lát sau, liền có mấy đạo công kích hạ xuống, đánh núi cắt chia năm xẻ bảy. Ầm. Lại là mấy đạo công kích, núi cắt phòng ngự rốt cục tan vỡ, hóa thành mấy chục khối to lớn tảng đá vỡ hướng về bốn phương tám hướng. Vù vù trong tiếng, nhưng thấy năng lượng trong quang mang lóe ra, núi cắt bên dưới Trung Nam Sơn rốt cục xuất hiện, mà ở Trung Nam Sơn một bên, chính là xuất hiện rồi một cái vực sâu khổng lồ, phun ra nuốt vào man hoa khí. Lộc Môn sơn nhân, Ám ảnh Giả, Cổ Linh Quân. Bên trong mấy chủ người tộc, hoặc ngạc nhiên, hoặc là sợ hãi, nhìn bên ngoài tất cả, mê ngông nhưng mà không biết như thế nào cho phải. Bọn họ chỉ biết là bên ngoài phát sinh rồi đại sự, nhưng không hề nghĩ rằng sẽ lớn đến cái trình độ này. Một đấm a thánh, trong lúc phất tay liền có thể nghiền nát bọn họ. Ha ha. Ngân Giáp Nam tử một trận cười lớn, giết cho ta, giết tất cả mọi người. Trong nháy mắt, vô số công kích bay về trung Nam Sơn bay đi. Không có rồi phòng ngự, tín ngưỡng áo giáp chỉ có thể bảo vệ mình một cái, người ở đó một cái đều chết hết. Trong nháy mắt, chân Vị Danh cảm giác mình thật giống rơi rồi hầm băng, khắp cả người phát lạnh. Chương 635, hóa giải nguy cơ. Tàng lớn công kích, từ bốn phương tám hướng mà đến. Trần Vị Danh mặc dù là dùng thân thể, cũng nhiều nhất chặn chỗ tiếp theo. Không có rồi ngoại tại cấm chế phòng ngự, bên trong người không có nửa điểm sinh cơ. Chết đi, dị tộc rác rưởi, đều chết đi cho ta." Ngân Giáp Nam tử đại hét lên điên cuồng, hắn giờ phút này có chút thất thú, cuồng loạn, khái nhân Trần Vị Danh để hắn có rất mất mặt cảm giác, giờ khắc này muốn dùng phương thức này tìm về mặt mũi, để cái này nhân tộc đáng chết đau đến không muốn sống. Vô số công kích đầy trời mà đến, ngăn cách sinh cơ. Thế ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên thấy rõ một bóng ma cấp tốc mở rộng. Gặp lại một cái bóng đen to lớn quay về trung nam sơn ép xuống. To lớn thân thể, đem hết thể công kích tất cả đỡ, một điểm không dư thừa. Mặc cho công kích như mưa, lôi đỉnh đánh kích, nhưng cũng chỉ là ở bóng đen này năng lượng kết giới thượng, lưu lại từng mảng từng mảng gợn sóng, vô pháp công phá. Chuyện này, một đám á thánh tâm kinh, cái kia chân xuống bóng đen, không phải vẫn ở bên cạnh bay vút bản thần thiên cung lại là vật gì? Tuy rằng trước mắt to lớn nhất nguy cơ là điệu tiên giới lối vào bại lộ, nhưng trung nam trong núi cái kia mười mấy cung tộc, Trần vị danh cũng không muốn bọn họ bỏ mình nơi này, đặc biệt là Lộc môn sơn nhân. Thế ngàn cân treo sợi tóc, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, hắn rốt cục nghĩ đến rồi hóa giải trước mắt tình thế nguy cấp phương pháp, trực tiếp đem bản thần thiên cung trấn rồi xuống. Thông qua trận pháp kết giới, đem lộc môn sơn nhân mọi người thu vào bản thần thiên cung sau khi trực tiếp chấn ở địa tiên giới lối vào cửa. Ha ha, chân vị danh đứng ở hư không, cất tiếng cười to, đặt ở tha tâm khẩu núi lớn rốt cục thả xuống, không công phá được bản thần thiên cung, dĩ nhiên là vô pháp tới gần địa tiên giới lối vào. Từ đây thông thiên tinh thượng, hắn không cần tiếp tục kiên kỵ cái gì, giết, giết. Ngân Giáp Nam tử qua tầm, hắn giờ phút này là thẹn quá thành giận rồi, hắn không thể nào tiếp thu được, chính mình lại nắm một cái Đại La Kim Tiên Nhân tộc không có biện pháp chút nào. mệnh lệnh một thoáng, rất nhiều Á Thánh ra tay, bài sơn đảo hải công kích, mãnh liệt đáng sợ, hoặc công kích Trần Vị Danh, hoặc công kích bản thần Thiên Cung, có thể bất kể là tín ngưỡng áo giáp, vẫn là bản thần Thiên Cung cấm chế đều không phải bọn họ có thể công phá, mặc cho năng lượng bay vụt, như Ngân Hà xán lạ, hào quang chói mắt, nhưng là không hề chiến tích. Các ngươi kế tục đánh đi. Trần Vị Danh cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên liên hướng bản thần thiên cung phương hướng bay đi hắn không sợ những người này công kích nhưng vẫn là không ngăn được bọn họ thủ đoạn khác như những này a thánh phải đem hắn nút lại hắn cũng không có biện pháp gì tốt ngân giáp nam tử dù sao chính là thông thiên tinh thống lĩnh tâm tính cũng thị phi phàm trong giây lát nghĩ tới điều gì hét lớn một tiếng muốn đi không dễ như vậy giết không chết lao tử liền vây trên người tiếng nói vừa dứt cùng phong gào thét, một ngọn gió chi bình phong đột nhiên xuất hiện ở trần vị danh phía trước đem hắn cản lại a trần vị danh quát to một tiếng triệu ra mười mấy cái phân thân toàn lực công kích quá khứ Rất nhiều thần thông làm, từng cái rơi vào cái kia phong chi bình phong thượng, nhưng là chỉ có gợn sóng từng trận, căn bản là không có cách công phá. Giờ khắc này hắn sức phòng ngự đã có thể khiến á thánh bất đắc dĩ, nhưng lực công kích nhưng là vẫn như cũ chỉ có đại la kim tiên cảnh giới. Không thể bị nhốt lại. Trong đầu kiên định cái ý niệm này, chuẩn bị danh điên cuồng công kích, rất nhiều thần thông nhất vừa triển khai. Cựu Trương phục tàng, vạn diễn thần kiếm, linh tê kiếm. Đợi được triển khai đạo văn cụ hóa thuật thời điểm, đột nhiên trái tim bên trong một trận rẽo vang, không động lớn phát phát năng lượng. Tuần đạo văn cụ hóa thuật ở Trần Vị Danh nắm giữ lại là ngưng tụ ra rồi một cái không động ấn. Trong đầu ong ong vừa vang, Trần Vị Danh trước mắt hiện lên lượng lớn quá ảnh. Phản phất, chính mình lơ lửng ở không trung, đối diện càng là một con mười con lòng, đáng sợ cực kỳ. Giơ tay, chính mình không ngừng ngưng tụ bảo vật, có trung lớn, có tiên tính, có năm huyền cẩm, có lôi bữa lớn, còn có này không động ấn. Thân thể bỗng nhiên chấn động, phục hồi tinh thần lại, phát hiện tất cả huyền ảnh biến mất, chỉ có trong tay ngưng tụ không động ấn chân thật như vậy. Vừa nãy đó là cái gì? Trong lòng kinh ngạc, lấy tinh thần lực của hắn là không thể tùy tiện sản sinh huấn ảnh, những thứ đồ này không phải đột nhiên xuất hiện, tất nhiên là có duyên cớ. Trong lúc nhất thời không nghĩ ra, tình thế nguy cấp, lập tức cầm trong tay không động ấn quay về phía trước phong chi bình phong đập tới. Dù cho ngươi là cái mai rùa thì lại làm sao, trung quy bất quá đại la kim tiên mà thôi, giết không chết ngươi, liền vây chết. Ngân giáp nam tử cực kỳ đắc ý, có thể lời còn chưa dứt, liền im bặt đi. Nhưng thấy không động ấn bắn trúng phong chi bình phong trong ngáy mắt, thật giống như một tảng đá đập trúng rồi lưu ly li giống như vậy, không có bất kỳ trở ngại, trực tiếp đem phong chi bình phong đập phá cái nát bét. Thập đại chí bảo bên trong Không động ấn có thể phá tất cả cấm chế, chí ít ở thời đại Hồng Hoang lịch sử bên trong, không có đồ vật có thể ngăn cản nó. Trần vị danh bỗng nhiên nhớ tới trong tay chí bảo thần diệu hiệu quả, tự nhiên đại hỉ, vội vội vã vã vọt qua phá nát phong chi bình phòng, vọt thẳng vào bản thần thiên cung bên trong. Trần vị danh, Lộc Môn Sơn nhân đi tới, nhìn cái này đã từng văn bối, một mặt kinh hỉ. Giới tu hành mặc dù là lấy thực lực vi tôn, học vô trước sau, đặt giả sư phụ, lấy trần vị danh thực lực hôm nay, nên hắn tiền bối rồi mới đúng. Nhưng nhận thức quá sớm, trong lòng cảm tình tự nhiên không giống nhau, ở trong mắt hắn Trần Vị Danh vẫn là cái kia Lý Thanh Liên truyền nhân, cái kia Văn Bối, mà bây giờ cái này Văn Bối thì đã có thể ở một đám Á Thánh bên trong, thiếu ngạo như thường, tiến thối như đi bộ nhàn nhã, bất giác lại có loại nhìn hại từ nhà mình lớn lên, trói lọi cửa nhà rồi cảm giác. Bạch Thiên Minh xuống lại cho Trần Vị Danh ngược lôi rồi một quyền, làm được đẹp đẽ. Minh Đao cười lạnh, xem ra là không cần ta báo thủ cho ngươi rồi. Cái khác Tu sĩ nhân tộc nhìn Trần Vị Danh trong mắt nóng dực, thậm chí trở nên cuồng nhiệt. Nhiều năm như vậy bị những phe khác thế lực áp không dám mạo hiểm đầu, mà bây giờ rốt cục có thể chạm ở mảnh này làm thiên rơi xuống. tuy rằng dùng phương thức này, nhưng ít ra đã từ bên trong hang núi kia đi ra rồi. đáng chết! ngân giáp nam tử giận tím mặt, hắn đã không biết mình lựa giận đến rồi mức độ nào. trước mắt những người kia tỏa cung dung, cùng, cùng nhàn luôn lời nói nhỏ nhẹ, đều như từng trôi trường kiếm, điên cuồng công kích hắn mặt mũi. côn phong nổi lên bốn phía, thiên địa biến sắc, điên cuồng công kích bản thần thiên cung, muốn nổ nát vật ấy, nhưng đáng tiếc hết thảy đều là phí công. đợi được phong vân tan hết, năng lượng xua tan, bản thần thiên cung nguyên nhưng bất động, bảo vật như vậy, mặc cho hắn đem hết toàn lực cũng là vô dụng. Sâm La địa ngục tu sĩ đều là lửa giận ngút trời, hai phe còn lại thế lực nhân mã cũng là nhìn bản thần thiên cung phức tạp không tên. Bao quát không ngừng tới rồi A Thánh, thậm chí còn có khắp nơi môn phái tông chủ đều là bởi vì chí bảo tin tức tới rồi. Biết rõ vô pháp công phá, nhưng tất cả mọi người luôn cảm giác còn có hy vọng, càng là không người nào nguyện ý rời đi, đều là vây quanh ở bốn phía. Không chỉ là Sâm La địa ngục tu sĩ, yêu tộc cùng tiên minh đồng dạng thèm nhỏ dai không động ấn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vây nốt dài đến tháng 3 lâu dài. Mãi đến tận có một ngày có hai cố đáng sợ mà khí tức mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, tách ra phong vân, phảng phất nhật nguyệt chiếu rọi, Cung nên vương gia, xâm la địa ngục tu sĩ đều là hư không nửa quỷ, lớn tiếng la lên, hai cái vẫn bị nô đại, thực lực mạnh mẽ cực kỳ vương gia cuối cùng kết thúc rồi thái thượng tinh sự tỉnh, đến rồi cái này đối với bọn hắn mà nói tân chiến trường. chương 636 thiên quốc người đến, đáng sợ khí tức từ trên trời giáng xuống, vi thế bất hoang, khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác trong lòng thật giống đè ép nhất ngọn núi lớn, hô hấp không khoái. hai người này trong truyền thuyết xâm la địa ngục vương ra rốt cuộc xuất hiện rồi, hơn nữa là đồng thời lại đây, chỉ là cảm thụ khí tức, liền biết nói không nguội. Hai người này vương gia cũng đã là đột phá rồi á thánh cảnh, giới, thành cựu tiên vương. sâm la địa ngục tu sĩ cung kính hoan hô, yêu tộc cùng tiên minh tu sĩ nhưng là trong lòng cảm giác nặng nề, thay đổi sắc mặt. á thánh cùng tiên vương trong lúc đó là một đạo lệ trời, là tu hành hưởng câu, một điểm chi kém chính là chất thay đổi. đừng nói đến rồi hai người, dù cho chỉ có một cái tiên vương, đều đủ để triệt để thay đổi thông thiên tinh thế cuộc, để tranh đấu biến thành nghiêng về một bên. chân vị danh kẽ ngẩng đầu cảm thụ cái kia khí tức mạnh mẽ, một mặt bình tĩnh, sắc mặt không thay đổi. tuy rằng một khi thông thiên tinh hoàn toàn bị xâm la địa ngục chúa tể, đối với nhân tộc mà nói cũng không phải tin tức tốt, nhưng chắc chắn sẽ không tạo thành chí mạng nguy cơ. bây giờ địa tiên rơi lối vào bị bàn thần thiên cung chấn giữ, dù cho là tiên vương cũng không thể công phá nơi này. đừng nói đến hai cái tiên vương, dù cho đến hai trăm cái tiên vương, cũng không có chút ý nghĩa nào. miễn lễ, có âm thanh từ không trung truyền đến, đứt quãng, tầng tầng lớp lớp, phảng phất trời âm cuộn cuộn, chính là đối phương có ý định như vậy cho người đối địch tạo thành càng to lớn hơn áp lực trong lòng. lập tức thấy rõ hai bóng người trên không trung xuất hiện, đứng ở rất cao vị trí, khiến người ta cần ngưỡng mộ góc độ. một người mặc tử bảo, người đàn ông trung niên dáng dấp, lão thành thận trọng. khác một người mặc màu bạc miếng giáp, tóc dài, người thanh niên trẻ dáng dấp, ngũ quan vốn là tương đương tuấn tú, bất quá trên mặt có một vết sẹo, vượt qua rồi toàn bộ mặt, phản phất cắt thành hai nửa, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố. hiện thân sau khi, liên mắt nhìn bản thần tiên cung, người thanh niên trẻ lập tức nhìn về phía cách đó không xa, cười lạnh, vô tướng chân nhân, nếu đến dữ cần gì phải trốn? ngươi cho rằng giờ này ngày này ngươi còn có thể ở trước mặt ta che giấu hơi thở sao? trốn? ta hả tất trốn? chỉ là muốn nhìn những người này chuẩn bị làm cái gì mà thôi. có người hờ hững nói rằng lập tức có bóng người ở cách đó không xa xuất hiện một thân đạo ý thiêng sắc mặt lạnh lùng chính là vô tướng cốc vô tướng chân nhân chí bảo tin tức liền hắn cũng bị hấp dẫn lại đây như vậy trường hợp hắn vô pháp bang trần vị danh cũng đúng bảo vật có ý nghĩ vì lẽ đó lựa chọn rồi một bên quan chiến nếu đến rồi ngày hôm nay liền không cần đi rồi Người thanh niên trẻ chỉ mình trên mặt cái kia nhất đạo vết thương. Ung Tùn nói rằng, này một đạo kiếm thương, còn nhớ chứ? Người năm đó đánh lén ta nhất kiếm, suýt chút nữa đem ta giết chết. Nhiều năm như vậy rồi, ta không có đem thương thế này phục hồi như cũ, chính là đang nhắc nhở chính mình, không nên quên rồi, vững vàng nhớ kỹ. Năm đó ngươi rất cường đại, mà bây giờ ngươi, tuy rằng vẫn là như năm đó, có thể bằng là yếu đi rồi. Cái gì thông thiên năm mạch, một đám sống ở Thánh Nhân Sùng Bái bên trong ngu Xuẩn, một mực mô phòng theo, lại há có thể trở nên mạnh mẽ? Năm đó ngươi, suýt chút nữa giết ta. Ngày hôm nay ngươi lại tới nữa rồi, lần này ta đem so với lần trước càng hung hăng hơn, ngươi lại chuẩn bị như thế nào? Còn có thể như thế nào? Bất quá một trận chiến. Vô tướng chân nhân cười lạnh một tiếng, thanh phong kiếm ra khỏi vỏ, nắm vu trong tay. Thánh nhân tổ sư cảnh ngôn, không nên ủy mạnh hết yếu, không nên bắt nạt thiện sợ ác, không nên. Câu nói thứ ba, liếc mắt nhìn cách đó không xa yêu tộc, nhưng là không có nói ra. Nói không hết chỉnh rồi sao? Tuổi trẻ tiên vương cười lớn một tiếng, ta đến giúp ngươi nói, không nên kỳ thị dị tộc. Tuy rằng năm đó thông tiên tinh ngọn lửa chiến tranh. Là ta xâm la địa ngục tiền bối bước lên, sau khi các ngươi lại là đem này, nhất tội danh toàn đầy ở trên người bọn họ, nhưng nếu các ngươi không có tâm, bọn họ nói cái gì cũng là vô dụng. Hơn nữa nhiều năm như vậy rồi, có thể thấy, các ngươi đem này cuộc chiến tranh này kéo dài vẫn là rất toà. Làm trái thánh nhân tổ sư ngôn, không lời nào để nói. Vô tướng chân nhân tử tổ nói, ngươi cũng không dùng ngôn ngữ nhiều lời, dù cho ngươi bây giờ đã là tiên vương cảnh giới, nhưng nếu muốn giết ta cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Vậy thì nhìn ngươi có bản lĩnh gì rồi? Tuổi trẻ tiên vương cười lớn một tiếng, trong tay huyền quang lóe lên. Hóa phát vô số kiếm ảnh, còn như lôi đỉnh phích lịch quay về vô tướng chân nhân đánh tới. Ngày xưa nhất kiếm mối thủ, hôm nay đến báo, hắn cũng không có hạ thủ lưu tình tâm tư. Á thánh thủ đoạn có thể ảnh hưởng một vùng thế giới, mà tiên vương thủ đoạn nhưng là có thể thay đổi một vùng thế giới. Thương hải biến rỗng râu, biển lửa biến băng hồ. Cái này tuổi trẻ tiên vương cùng vô tướng chân nhân như thế, cũng là tu luyện kiếm chi đạo văn. Lúc này khiến dùng đến, phảng phất trung nam sơn một vùng thành rồi kiếm thế giới. Đây chính là tiên vương công kích, trời đất xoay vần, chính là trần vị dành cung kinh hồn bạt vía, càng là khó có thể lại phán đoán bản thần thiên cung có phải là thật hay không có thể ngăn cản bực này công kích vô tướng chân nhân không tránh không né hắn cũng không có cách nào né tránh một cái a thánh trừ phi có chí bảo không phải vậy căn bản không thể ở tiên vương trước mặt đào tẩu ừm ánh kiếm bên trong truyền đến một trận kêu gen lập tức nghe được binh lách cách bàn tiếng truyền khắp bốn phía kiếm ảnh diệt đạo khó có thể coi vật chỉ cảm thấy sẽ ở đó sao trong mắt vô tướng chân nhân liền bị kiếm ảnh chi hại nhấn chìm không còn một nỗng căn bản là không có cách hoàn thủ công kích như vậy như thế nào có thể ngăn trong lúc nhất thời sâm la địa ngục tu sĩ người người tự đắc Yêu tộc cùng Tiên Minh Tu sĩ đều là người người biến sắc, chỉ là đợi được kiếm ảnh tiêu tan sau khi, tất cả mọi người là sững sờ. Vô tướng chân nhân lại không chết, vẫn là đứng thẳng hư không. Nàng lúc này khí tức hỗn loạn, một thân là thương, khỏe miệng máu tươi chẳng ra, thương thế rất nặng. Nhưng dù sao cũng là chống đỡ rồi, một cái a thánh, có thể ở Tiên Vương trong tay chống đỡ một đòn toàn lực, đủ để tự kiêu. Là Thiên Diệp liên thay, có người thở nhẹ một tiếng. Vô tướng chân nhân chống đỡ đi, cũng không phải là vẹn vẹn là bởi vì thực lực của nàng cũng bởi vì dưới chân giẫm một cái bảo vật như Phật môn đại sen nhưng là sinh ra ngang diệp ánh sáng màu xanh hộ thể mới có bực này hiệu quả đây là một cái tiên vương thần minh, sức phòng ngự cực kỳ bất phàm chịu đựng được một chiêu có thể sống qua chiêu thứ hai sao tuổi trẻ tiên vương cười lớn một tiếng giơ tay lại là ngưng tụ chân khí tất nhiên không chịu được nữa hơn nữa coi như chống đỡ chiêu thứ hai cũng không chịu được nữa chiêu thứ ba chân vị danh nhìn cũng không có làm cho nàng tiến vào bản thần thiên cung tị nạn ý tứ tuy rằng người này từng đã cứu chính mình Có thể hắn lúc trước chính mình nguy cơ thời điểm cũng lựa chọn rồi trốn trong bóng tối con chiến, cũng không có ra tay, chính mình tự nhiên cũng sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Mắt thấy này chiêu thứ hai công kích đã có ra tay, trong chớp mắt vô số đáng sợ khí tức từ vũ trụ trên bầu trời truyền đến, số lượng rất nhiều, một đạo so với một đạo đáng sợ. Trong nháy mắt, càng là như mưa rào tầm tã giống như vậy, xuyên thấu rồi toàn bộ thế giới, Giang Lâm đến thông thiên tinh thượng. Phản phất, như thiên uy cuồn cuộn, giáng Lâm phàm trần, tùy ý một điểm, liền đủ để nghiền nát tất cả trở ngại. Đây là cỡ nào sức mạnh đáng sợ khí tức, so sánh với đó Đừng nói bình thường tu sĩ rồi, chính là trước mắt hai người này tiên vương đều cảm giác dường như run rế. Thiên uy cuồn cuộn, thần quốc chi thế. Loang thoáng, có người ở ngâm sướng, từng đoạn tiếng ca từ vô tận nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến, dường như ma âm có não, rất là huyền bí. Đây là? Trần Vị danh hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên thay đổi sắc mặt, tâm thần kinh hoàng, nghĩ đến rồi lai lịch của những người này. Thiên quốc người. Văn đao trong miệng muốn tới chu diệt người của mình. Trung quy là đến rồi. Chương 637, lập uy. Những điều đang sợ khí tức cùng như thế Còn có loại này huyền bí tiếng ca, đã trong tiếng ca tụng tán đối tượng, để trần vị danh lập tức đã nghĩ đến rồi người tới thân phận, Thiên quốc. Văn Dao từng suy đoán quá, Âu Nữ Chi là cái cả bẫy, một cái Thiên quốc bố trí cả bẫy, một khi cảm giác được rồi sự tồn tại của chính mình, liền sẽ phái ra nhân mã đến xóa bỏ chính mình. Thời gian này, mọc ra năm, 6 năm, ngắn thì hai ba năm, nói chung nhất định sẽ đến. Từ ngày xưa sự phát, đến giờ này ngày này, bất chi bất giác, đã là quá khứ rồi ba, 4 năm, này con Thiên quốc thẩm phán chi chủ dưới trướng nhân mã, cũng quả nhiên là chạy tới rồi Hoàng Hoang tinh vực. Sa Xôi truyền đến khí tức, đã nói rõ rồi Thiên Quốc tác Phong làm việc, so với Sâm La Địa Ngục càng bá đạo hơn đơn giản. Có thể ở đối phương xem ra, như Hồng Hoang Tinh Vực bực này Sa Xôi địa phương cũng không khả năng sẽ có cái gì tạo thành uy hiếp thực giả. Xuyên đấu thương khung khí tức, so với hai cái Tiên Vương mạnh hơn một cảnh giới nhiều vô số kể, so với loại kia cảnh giới mạnh hơn phát một cảnh giới cũng là vài cái. Hôn Nguyên Đế Hoàng khó có thể tính toán, trong truyền thuyết Tu Hành đỉnh điểm trí tôn cũng là có mấy cái. Người như vậy mã, đừng nói ở Hồng Hoang Tinh Vực rồi, chỉ sợ cũng là ở Làng Tiêu Tinh Vực cũng là đủ để phân cương nát đất, tự thành nhất vực chi vương. Đúng với mình sát ý quả nhiên không phải bình thường, ngày xưa mình cùng Âu Ngự chi sản sinh liên hệ thời điểm, mới chỉ cảnh giới kim tiên mà thôi. Vì giết một cái kim tiên tu sĩ, lại phái ra rồi đến hàng mấy chục ngàn hôn nguyên đế hoàng tu sĩ và vài cái cường giả chí tôn. Nếu không là cái kia thẩm phán chi chủ thương thế, nên còn không phục hồi như cũ, tin tưởng hắn tất nhiên sẽ đích thân lại đây. Có thể coi là hắn cũng không đến, tình huống dưới mắt cũng đã chuyển biến xấu đến rồi một cái khó mà ứng phó được trình độ. Thiên uy cuồn cuộn, thần quốc chi thế Có tu sĩ ở trong vũ trụ là lớn, Thiên Quốc làm việc, chưa vừa tình vực tránh lui. Nói đến đây nói đến, những người khác có thể đều bởi vì nơm nớp lo sợ mà không cam lòng suy nghĩ nhiều, nhưng Trần Vị danh nhưng là không nhịn được nhìn giữa bầu trời cái kia hai cái một mặt ngơ ngác vương ra. Như tùy tiện cải vài chữ, Thiên quốc này hết to, cùng bọn họ xâm la địa ngục lời dạo đầu quả thực là giống nhau như lúc. Mắt thấy vô số bóng người phảng phất ánh sao tới gần, cái kia diện mạo hơi lão vương ra rốt cục hít một hơi, quay về nơi sâu xa trong vũ trụ túi người hành lễ, tại hạ hồng hoang tinh vực, xâm la địa ngục chi thành vương, không biết thượng tiên đến để làm gì. Bây giờ Hồng Hoang tinh vực hoàn toàn có thể nói là lấy hai người bọn họ làm đầu, đột nhiên có nhiều cường giả như vậy đạo đến, bất kể như thế nào, nhất định phải là muốn đứng ra một phen rồi. Có thể không hề nghĩ rằng, thanh âm này vừa ra, liền thấy một đạo huyền quang vọt tới, không chờ bất luận người nào phản ứng, liền trực tiếp đem thân thể hắn xuyên thấu. Cứ việc cũng không có quá nhiều năng lượng bạo phát, có thể dư âm vẫn là lệnh bên người người thanh niên trẻ dường như thu diệp bình thường bị thổi đi. Một lời không hợp, chính là giết người, cái kia Sâm La địa ngục thành vương lại là liền một điểm cho tàn đều không có để lại, liền bị trực tiếp xóa bỏ. Thủ đoạn lôi đỉnh, xem tất cả mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Lập tức nghe một người hư lạnh, chỉ bằng một mình ngươi nho nhỏ thiên vương, cũng dám ở bản tôn trước mặt xương vương, không biết trời cao đất rộng. Thâm sơn cùng cốc vị trí, lại được xưng sâm la địa ngục, là ở coi rẻ ta thiên quốc sao? Nửa câu đầu đúng là nghe hiểu, có thể nửa câu sau nhưng là để rất nhiều thông thiên tinh tu sĩ nghe không hiểu ra sao? Không rõ vì sao nhất cái thế lực tên cũng có thể khiến người ta hiểu sát tâm. Chân vị danh nhưng là rõ ràng, ngày xưa thiên quốc ở trong địa ngục bị đông hoàng thái nhất giết người ngã ngựa đổ, thẩm phán chi chủ bị thương nặng cho tới hôm nay hẳn là đều vẫn không có phục hồi như cũ mà này mấy cái chi tôn có thể năm đó chính là cái kia cuộc chiến tranh người may mắn còn sống sót hắn tuy rằng còn chưa có đi quá lăng tiêu tinh vực nhưng có thể tưởng tượng đối với thiên quốc mà nói địa ngục hai chữ là cái không thể bị tùy tiện nhắc tới lên đặc biệt là một cái như vậy thế lực nhỏ lại dám gọi địa ngục chẳng phải là đang nói sự bất lực của bọn họ hơn nữa lấy thiên quốc tu sĩ phong cách hành sự đến nơi này nên muốn lập uy thành vương gia vừa vặn đánh vào nòng súng rồi vẫn kề vai chiến đấu lẫn nhau lại câu tâm đấu giác chiến hữu lại chính là chết như vậy rồi, người thanh niên trẻ trợn mắt quát mồm, thân thể không nhịn được hơi run. Đối mặt này chi nhân mã, hắn không sinh được nửa điểm lòng kháng cự. Nhìn một cái quét tới, mênh mông tảng lớn, đến bằng ước và kế, không, có một cái so với hắn được, thật đáng sợ rồi. Bọn ngươi tiểu dân nghe lệnh, hôm nay thiên quân tới đây chỉ vì tìm kiếm nhất người thanh niên trẻ, giao ra người này, có thể miễn tao bỏ mình tai họa, bằng không. Hồn phi phách tán. Lớn tiếng cảnh cáo sau khi, liền thấy rõ có người đánh ra một đạo huyền quang, ở trong tinh không lưng tụ phát quá mạnh. Có một nam một nữ ở quang ảnh bên trong xuất hiện, nam đức đoạn mất một cánh tay, đang từ cụt tay phát bức ra máu tươi cho ăn nhập nữ tử trong miệng, này không phải Âu Ngự Chi cùng Trần Vị Danh thì là người nào? Quả như Văn Dao nói, Âu Ngư Chi là cái cả bấy, làm chính mình dùng máu tươi kích hoạt thể chất, gọi ra tuyệt tình thiên nữ thời điểm, nơi này ảnh hưởng liền chuyển tới rồi thiên quốc. Làm quang ảnh cuối cùng hình ảnh ngắt quáng ở Trần Vị Danh trên mặt thì, tất cả mọi người đều hướng bàn thần thiên cung bên trong hắn nhìn lại, khiếp sợ không gì sánh nổi, thậm chí bao gồm mình Đao cùng Lộc Môn Sơn nhân bọn họ. Không thể nào tưởng tượng được, một cái tên điểu chưa biết tu sĩ nhân tộc làm sao sẽ cùng như vậy thế lực dính liễu quan hệ, đặc biệt là lấy Trần Vị danh thực lực, tuy rằng sắc thực cực kỳ bất phàm, có thể thì lại làm sao gánh vác được như vậy một đạo nhân mã truy sát. Như thế một cái động tác đơn giản, tự nhiên là bị cường giả phát hiện, khi thấy bản thần thiên cung bên trong Trần Vị danh sau, lập tức có thể cảm giác được đáng sợ sát ý hóa thành mây đen, dường như thực chất bình thường để ép lại đây. Bản thần thiên cung bên trong người còn không lo, Chu Vi Á thánh nhưng là không chịu nổi, từng cái từng cái quy hành, chạy ra rất xa. Nghịch thiên giả, ngươi trốn không ra ta chủ chi tính toán. Một cái chí tôn cười lớn một tiếng giơ tay một điểm quang minh ngưng tụ thành buộc trực tiếp bắn lại đây năng lượng mười phần mười phần thủ đoạn căn bản không có nửa điểm lưu thủ ý tứ đồng hành bên trong có tu luyện linh hồn đạo văn cường giả giết cùng không giết đối với bọn hắn không có khác nhau ầm một tiếng vang thật lớn đại địa nổ vang hiện lên một trận tia sáng màu vàng bao trùm ở toàn bộ kim ngao đại lục tượng đây là sinh mệnh tinh cầu đặc biệt năng lượng làm xuất hiện nguy cơ tinh cầu an nguy công kích thì loại sức mạnh này sẽ hiện lên bảo vệ sinh mệnh tinh cầu không bị hủy diệt mà còn lại năng lượng thì lại đều bị bản thần thiên cung ngăn trở cứ việc năng lượng kết giới nổi lên hiện vô số vần sáng, từng tầng từng tầng, nhất địa điểm, điểm cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng quy là cả lại. Thời khắc này, bốn phía a thánh mới biết trước công kích mình bản thần thiên cung hành vi là có bao nhiêu ngây thơ, cung điện này bảo vật, liền trí tôn công kích đều có thể ngăn cản, hướng hồ một đám a thánh, có thể này ngăn trở cũng chỉ là tạm thời, đối mặt chí tôn tiến công, mạnh như bản thần thiên cung cũng là biểu hiện ra vất vả, thậm chí không khó nhìn ra, như kế tục lại ra tay nhiều lần, món bảo vật này phòng ngự sẽ bị công phá. bất quá thiên quốc người rõ ràng không có bực này từ từ đi nhàn hạ thoải mái lập tức liền nghe thấy một người hét lớn một tiếng giết cho ta đem vùng tinh vực này lao sạch sẽ một cái lệnh đồ sát còn chưa nói hết đã lệnh thông thiên tinh hết thảy tu sĩ kinh hại đến biến sắc chính là không biết như thế nào cho phải thời điểm đột nhiên nghe thấy có tiếng ca vang lên trúc long tê hàn môn quan diệu còn đắn mở âm thanh không phải cỡ nào kinh thiên nhưng quỷ dị ở tất cả mọi người trong lòng vang lên rung động tâm hồn chương 638, lý thanh liên trúc long chiếu hàn môn quan diệu còn đắn mở Nhật nguyệt chiếu chi hà không đến đây chỉ có bắc phong hào nộ trên trời đến Tiến Sơn Tuyết Hoa đại như tịch, từng mảnh từng mảnh thổi lạc hiên viên đài. Từng trận ngâm thơ tụng sướng tiếng truyền đến, trong suốt thanh tú, lại phảng phất thần trung mộ cổ ở mỗi người trong lòng vang lên. Theo thanh âm kia càng ngày càng rõ ràng, trong tinh không xuất hiện một bóng người, một cái nam tử mặc áo xanh, cưỡi một con con lửa đạp không mà tới. Cái kia con lửa khắp cả người đỏ đậm, phảng phất một đám lửa, không có một chút màu tạm, cực kỳ thần dị. Người thanh niên trẻ bên cạnh ngồi ở con lửa trên lừng, cầm lấy cái hồ lô rượu, rung ý, dương dương tự đắc. U Châu tư phụ tháng 12, Đỉnh Ca thôi cười xong na dựa cửa vọng người đi đường niệm quân trường thành lạnh lẽo lương cốt khổ đây là bàn thần thiên cung bên trong lộc môn sơn nhân cả người du lên miệng khẽ nhếch nhìn bầu trời một mặt khó có thể tin trong lúc lơ đễng hai mắt rừng rừng, phản phất nhìn thấy rồi người thân này thơ tử này nhịp điệu chân vị danh cũng là tâm thần chấn động nghĩ đến rồi một người không khỏi ngạc nhiên người nào có chí tôn cảm giác tình huống không đúng hướng về phía cới lửa nam tử hét lớn một tiếng thanh âm chưa dứt một tia chớp sùng phong mà tới chí tôn ra tay cỡ nào kinh người lôi đình tích lịch lay động thương cung Trong khoảnh khắc đã có đem người kia kể cả màu đỏ thâm con lửa nhân trộm, có thể mắt thấy sắp sửa công kích được thời điểm, nam tử mặc áo xanh đặt ở thân thể một bên khác tay đột nhiên vừa nhấc, một thanh ba thước thanh đồng kiếm xuất hiện ở trong tay, tiện tay vãn phát một cái kiếm hoa, như kích cầu giống như vậy, trực tiếp đem cái kia lôi điện đánh trở lại. Có chí tôn vội vàng ra tay, muốn đem lôi điện đỡ, không nghĩ mới ra tay, liền thấy cái kia trong sấm sét còn chen lẫn một đạo huyền quang, trực tiếp đem hắn ép ra. Lôi điện trong nháy mắt đánh vào bảy tu sĩ bên trong, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, rõ ràng nhìn như không qua tay chỉ thô lôi điện. Càng là bùng nổ ra một cái đáng sợ lôi điện hồ, lan đến trong phạm vi, hết thể tu sĩ tất cả bỏ mình. Liền như thế một thoáng, giết người ngàn tỷ trong lúc nhất thời lệnh tất cả mọi người đều là trợn mắt há mồm. Cái kia mấy cái chí tôn rốt cục không dám nhìn nữa thấp người đến, trầm giọng văn đạo, Thiên quốc làm việc, các hạ người phương nào? Hẳn là có chút. Hiểu lầm. Lấy thân phận của hắn cùng thực lực, có thể nói ra hiểu lầm hai chữ, đã là bằng thừa nhận không bằng đối phương rồi. Hiểu lầm. Không có, không có, Thiên quốc người là được rồi. Nam tử mặc áo xanh cười lắc lắc trong tay ba thước thanh đồng kiếm các người thật sự không quen biết thanh kiếm này rồi sao? thanh kiếm nầy mấy cái trí tôn lúc này mới chăm chú nhìn sang tỉ mỉ sắc mặt càng xem càng nghiêm nghị chỉ chốc lát sau có người kinh ngạc thốt lên một tiếng vâng là thiên diễn đạo tôn vũ khí lời vừa nói ra tất cả mọi người kinh hãi chính là thông thiên tinh người cũng sắc mặt không tên thiên diễn đạo tôn đại danh trong thiên hạ không người không biết không kém bao nhiêu đâu thật không tiện bị người nhờ vả hôm nay muốn đúng các vị làm chút chuyện rồi nam tử mặc áo xanh khẽ mỉm cười nhất thủ đặt tại rồi trên chuôi kiếm thân thể nhẹ bẫng từ màu đỏ thâm con lửa trên lưng bay ra ngoài dưới chân huyền quang lay động kiếm tiện tay động quang vũ dần lên đừng thí nâng kiếm cứu biên đi di này hổ văn kim bệ sai bên trong có một đôi bạch mũi tên con nhện kết vòng sinh bụi trần theo thơ ca tụng niệm ánh kiếm tinh ảnh hiện lên không lâu lắm đã là ở trên bầu trời đan dệt thành rồi một đóa to lớn màu xanh hoa sen là hắn minh đau bạch thiên minh cùng nô tử đạo đồng thời thất thanh quát nhẹ một mặt bình tĩnh thơ ca uống rượu kiếm vũ còn có này màu xanh hoa sen cũng đã nói rõ rồi thân phận của người đến Ma chủ trí khí không vẫn còn, chỉ hận sinh gặp Lý Thanh Liên. Địa Tiên giới từng người người kêu gọi một câu thơ tử, cái thế ma chủ cô tô hoàng nghị xuất sư chưa tiệm, liền ở binh mã cổ đạo chết ở rồi Lý Thanh Liên ngân hà chi giới kiếm. Trận chiến đó, Lý Thanh Liên đặc thù càng bị truyền tụng đến rồi cực hạn, người người đều biết. Nhiều năm như vậy rồi, kính ngưỡng một thân giả nhiều vô số kể, mặc dù là như Minh Đao bực này kêu căng tự mãn, cũng là đối với hắn kính nể rất nhiều, chỉ là làm văn đối cách xa nhau rồi một thời đại, vẫn vô pháp nhìn thấy. Không hề nghĩ rằng, ở nơi này, vào lúc này lại nhìn thấy rồi cái này trong tiên giới truyền thuyết nhân vật đáng sợ hơn chính là 10.000 năm quá khứ cái tiêu điệu tiên giới truyền thuyết đã từ tiên nhân cảnh giới trở thành rồi có thể trực diện trí tôn tồn tại tiễn không ở người kim chết trận không còn nữa trở về không đành lòng thấy vật ấy phần chi đã thành hôi. hoàng hà phủng thổ vẫn còn có thể nhét bắc phong mưa tuyết hận khó cắt tiếng nói vừa dứt ánh kiếm hàn ba thước thanh đồng kiếm phảng phất tinh hoa màu xanh hoa sen ở trong hư không xoay quanh mà qua xuyên thấu thiên quốc đại quân chờ đến màu xanh hoa sen biến mất trong nấy mắt vô số ánh sáng màu xanh phảng phất mũi tên vi thiên bùng nổ ra óng ánh ánh sao đáng sợ xuyên thấu năng lượng nam giày đặc ở tinh không khắp nơi xuyên thủng rồi thiên quốc đại quân a vô số kêu lên thê lương thảm thiết tiếng vang lên ngàn tỷ đại quân như một tầng xương trắng bị liệt nhật chiếu giỏi trong khoảnh khắc biến mất không còn một ngống chính là cái kia mấy cái chi tôn cũng không ngoại lệ vẹn vẹn kiên trì rồi chốc lát liền chậm rãi tiêu tan thiên diễn đạo tôn ngươi không chết ngươi còn sống sót ngươi trở về rồi từng trận kinh hạo cũng không cách nào cho thấy nội tâm chi chấn động đợi được mấy cái chí tôn quang ảnh tiêu tan trong mắt chuyện quái dị xuất hiện rồi bản ảnh kia bên trong dĩ nhiên là hóa ra lượng lớn quả thực chìm nổi bất định tỏa ra huyền diệu ánh sáng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét có thể thấy được những kia quả thực bên trong đều có cực kỳ thuần túy đạo văn tồn tại đạo quả chân vị danh chấn động trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến rồi những kia quả thực là vật gì đây là một loại ghi chép rồi đạo văn sức mạnh quả thực một khi dùng liền có thể lĩnh ngộ bao hàm bộ phận đạo văn lực lượng là một loại cực tốc tăng cao thực lực nghịch thiên độ vật cực kỳ hiếm thấy tuy rằng không hiểu này mấy cái chí tôn bỏ mình tại sao lại xuất hiện đạo quả Nhưng Trần Vị Danh nhưng là biết lúc này chính mình nên làm như thế nào. Không nói hai lời, thôi thúc bản thần thiên cũng phóng lên trời, hướng những kia đạo quả vọt tới. Mặc dù như thế vừa đến, đem điệu tiên giới lối vào vực sâu bại lộ thiên hạ, nhưng vào giờ phút này có Lý Thanh Liên ở, Trần Vị Danh tin tưởng hắn chắc chắn sẽ không khiến người khác tiến vào địa tiên lên giới. Bản thần thiên cũng tốc độ nhanh nhanh, trong khoảnh khắc liền vọt tới rồi đạo quả trước, cấm chế mở ra, đem hết thảy đạo quả tất cả hút vào. Trần Vị Danh tay vừa nhấc, đem hết thảy đạo quả cho thu rồi, không còn một ngống. Những người khác không biết đạo quả là vật gì, tự nhiên không phản ứng. Lộc Môn Sơn nhân nhưng là nhìn nam tử mặc áo xanh kia, môi rung động, "Thanh Liên huynh." Liền hắn đều nói như thế, nam tử mặc áo xanh tự nhiên chính là Lý Thanh Liên rồi. Xoay người đã trở lại rồi đỏ đậm con lửa trên lưng, Lý Thanh Liên nhìn lộc Môn Sơn nhân khẽ mỉm cười, "Hạo nhân huynh, đã lâu không gặp. Vốn nên cùng ngươi uống rượu chúc mừng một phen, có thể thực sự không khéo, ta còn có chuyện quan trọng đi làm. Ngươi ở chỗ này thật tốt tu luyện, chờ thời cơ thích hợp rồi, ta đến tìm ngươi uống rượu." Lại nhìn Trần vị danh mang theo ẩn ý nói rằng, "Đạo quả tuy rằng huyền bí, nhưng đối với ngươi có bách hại mà không một lợi, ghi nhớ kỹ không muốn dùng. Đương nhiên, dùng để luyện khí là tương đối khá rồi. Rõ ràng rồi, tiền bối, ta Chân vị danh muốn còn muốn hỏi một cái chuyện, đã thấy Lý Thanh Liên mỉm cười lắc đầu, hữu duyên thì sẽ gặp lại, bất quá nhớ tới cho ta bị điểm rượu ngon. Lập tức vô vu con lửa cái mông, liền hướng tinh không mà đi. Minh Hải mên mông thiên địa mở, trang lạnh thanh huy tam sĩ kiếm. Âm vẫn còn, bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Chương 639, rời đi quyết định. Giống nhau đã từng truyền thuyết, Lý Thanh Liên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, vội vã một mặt, rời đi luôn có thể này vội vã một mặt nhưng là làm cho người ta lưu lại rồi quá to lớn chấn động, chấn động đến khiến người ta có chút hoài nghi trước mắt tất cả chân thực. nhiều như vậy cường giả, bao quát mấy cái trí tôn, liền như vậy không có. chỉ điểm rồi nhất kiếm, nhất kiếm chính là quét sạch tất cả, đáng thanh cả khôn. nhưng nhân tộc những người kia chấn động sau khi, rồi lại là cảm thấy chuyện đương nhiên, đây chính là lý thanh liên. xưa nay không ra kiếm thứ hai, mặc kệ bất cứ đối thủ nào, chỉ cần một chiêu. mười ngàn năm, cái này địa tiên giới trong truyền thuyết trích tiên người đã mạnh đến rồi có thể ung dung mặt giết trí tôn trình độ mà Trần vị danh nhưng là lòng tràn đầy tiếc nuối, Lý Thanh Liên xuất hiện, mang cho rồi hắn quá nhiều nghi vấn. Hắn đến tụt cùng là thân phận gì, có phải là Thiên Diễn Đạo Tôn, hoặc là nói đúng không là Tam Sĩ Kiếm? Văn Đao đã nói, Thiên Diễn Đạo Tôn là không có vũ khí, có thể vừa nay cái kia mấy cái đến tôn vì sao đang nhìn đến ba thước thanh đồng kiếm sau, lại nói là Thiên Diễn Đạo Tôn vũ khí? Hơn nữa thanh kiếm này, chính mình từng ở trời diễn chiến thiên đồ bên trong từng thấy, xác thực là nắm ở Thiên Diễn Đạo Tôn trong tay. Đến tụt cùng trong đó chuyện gì xảy ra, để tất cả những thứ này trở nên hỗn loạn vô tự rồi? Còn có Lý Thanh Liên ngày hôm nay xuất hiện, chỉ là trùng hợp sao? Tuyệt không là, Trần vị danh trực giác nói cho hắn, đối phương có thể là vẫn liền ở ngay đây, hay hoặc là nói là vẫn trong bóng tối nhìn mình chằm chằm. Hắn là thân phận gì, là muốn làm gì? Trong đầu tràn đầy nghi hoặc, nhưng là không thể nào giải đáp, có thể giải đáp người đã là bồng bềnh rời đi. Tỉnh táo lại, trước mắt bốn phía tu sĩ đều còn đang kinh ngạc bên trong, Trần vị danh bận bịu là thôi thúc bản thần thiên cung hạ xuống, một lần nữa trấn ở điệu tiên giới lối vào vực sâu thượng. Thực tiễn đã sáng tỏ, bản thần tiên cung xác thực có chống đối chí tôn tiến công năng lực, nói cách khác Ở bây giờ Thông Thiên Tinh Thượng, nơi này là tuyệt đối an toàn. Hạ xuống to lớn tiếng nổ vang rền, để bốn phía tu sĩ phục hồi tinh thần lại, bầu không khí trong lúc nhất thời lại là trở nên quỷ dị dị thường. Hai Đại Vương gia đạo đến, vốn là có thể vì là xâm la địa ngục hoàn thành nhất thống Thông Thiên Tinh bước cuối cùng, cũng không định nhưng là vừa vặn gặp phải rồi sự tình như thế. Bây giờ một cái bỏ mình, một cái khác, không biết khi nào đã biến mất không còn tăm hơi. Chí tôn công kích, dù cho chỉ là dư âm, không chết đã là vận hạnh. Người này trong thời gian ngắn chỉ sợ là sẽ không trở ra rồi bốn phía á thánh còn có mấy chục số lượng lẫn nhau nhìn không có người nói chuyện trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải như vậy rằng co cũng không phải sự tình trần vị danh trong lòng hơi động từ bàn thần thiền cung bên trong bay ra quay về bốn phía khẽ mỉm cười các vị tiền bối sự tình cũng đã bùi bẩm lắng xuống các loại tính toán cũng không có bao nhiêu ý nghĩa như còn có cảm thấy trong lòng không sảng khoái giả không bằng lại ra tay đánh ta một trận như thế nào có tín ngưỡng áo giáp ở trên người có thể không ngăn trở tiên vương công kích không biết nhưng hắn căn bản không sợ những này á thánh tu sĩ ra tay vô lượng thiên tôn Vô tướng chân nhân tụng niệm một tiếng, trong tay bảo kiếm vừa thu lại, sự tình đã xong, bần đạo cáo tử cũng không nói nhiều, lập tức chân đạp thiên diệp liên thai mà đi. Hắn chịu đựng rồi tiên vương cường giảm một đòn, không chết đã vận hạnh, thương thế rất nặng, trong lúc nhất thời cũng là cần bế quan tu dưỡng rồi. Vô tướng chân nhân vừa đi, cái khác tiên minh người cũng thuận theo rời đi. Ngân giáp nam tử nhìn trần vị danh, sắc mặt không tên, rốt cục chỉ có thể hừ một tiếng, sự tình vẫn chưa xong, lập tức lớn tiếng ra lệnh, tất cả mọi người nghe lệnh, mau chóng tìm kiếm vương gia, vung tay lên liền dẫn rất nhiều xâm la địa ngục tu sĩ rời đi. chân vị danh khẽ mỉm cười. này ngân giáp nam tử nhìn như quan tâm vương gia, kỳ thực giáp tâm hại người. như vương gia cảm thấy hắn tin cậy, căn bản sẽ không vô thanh vô tức bỏ chạy. này cái gọi là tìm kiếm vương gia, chỉ sợ là có không trung thực ở bên trong. một khi bị tìm được, phát hiện vương gia thương thế trọng đến một loại nào đó khó có thể tưởng tượng trình độ. ngân giáp nam tử e sợ sẽ nhân cơ hội hạ sát thủ. dù sao chỉ cần vương gia vừa chết, thân là thông thiên tinh thống linh hắn liền có thể trở thành xâm la địa ngục tân chủ nhân. đây chính là xâm la địa ngục vốn là vì là lợi ích mà xuất hiện. bất quá điều này cũng nghiệm chứng rồi một chuyện khác. vương gia thương thế rất nặng, trọng đến đã không có lòng tin đi đối mặt một cái như ngân giáp nam tử bực này á thánh sát chiêu rồi. lập tức đi rồi hai phe thế lực, yêu tộc chu điệu nhìn chằm chằm trần vị danh nhìn hồi lâu, lại nhìn một chút bản thần thiên cung, rốt cục hứ một tiếng, liền xoay người rời đi. cái khác yêu tộc cũng là nhất vừa rời đi. không có rồi tiên vương, bây giờ trần vị danh nằm ở tiên thiên bất bại. hơn nữa người này thần thông huyền bí, không chắc còn có cái gì rết thánh thủ đoạn. cân nhắc một phen, lưu lại cũng là vô ích. Hưu kinh vô hiểm rốt cục hóa giải, tất cả mọi người đều là thở phào nhẹ nhõm. Trần Vị danh nhìn đầy đất thương gì, thật lâu không nói không nói, trong lòng trong lúc nhất thời nghĩ đến rất nhiều. Thiên quốc người đến rồi, cũng chết rồi, nhưng sự tình chắc chắn sẽ không liền như thế kết thúc. Thẩm Phán Chi chủ chẳng mấy chốc sẽ biết nơi này chuyện đã xảy ra, lần sau thiên công, không biết khi nào liền sẽ tới. Địa tiên giới lối vào tạm thời không lo, chính mình là thời điểm rời đi rồi. Trở lại bàn thần thiên cung, rất nhiều tu sĩ nhìn hắn, trong mắt có chút cực nóng. Lộc Môn Sơn nhân nhìn tinh không, thất vọng mất mát, nên còn đang suy nghĩ Lý Thanh Liên sự tình. Nô tử đạo cũng là một mặt kích động, rốt cục có thể sinh sống ở lam thiên rơi xuống, chỉ là tạm thời. Trần Vị Danh than nhẹ một tiếng, lại nói với Minh Ao: Ngươi sắp xếp một thoáng bọn họ, nô sư huynh, đi theo ta một thoáng. Nô tử đạo theo hắn cùng đi nhập vua hoàng cung, kết rồi lôi lên, đem những người khác đều che ở rồi bên ngoài. Thấy Trần Vị Danh động tác như thế, Nô tử đạo khe như mày, có cái gì muốn bí mật nói sự tình sao? Cũng không phải. Trần Vị Danh suy nghĩ một chút lại nói nói: Ta đến rời đi nơi này rồi, bản thần thiên cung không thể đi theo ta, ta nghĩ rồi nghĩ, giao nó cho ngươi là thích hợp nhất bản thần tiên cũng là bảo vật nhưng cũng không phải là hắn bảo vật mà là tiền nhân lưu lại cho chỉnh cá nhân tộc hắn chỉ là tạm thời bảo quản hiện tại là thời điểm giao cho những người khác rồi người này không phải xem thực lực quyết định mà là muốn ổn thỏa bạch tiên minh trực tiếp bài trừ minh bao làm việc quá quá khích tiến bạo lộc môn sơn nhân cũng không thích hợp nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngô tử đạo rồi người phải đi ngô tử đạo kinh ngạc hỏi chân vị danh gật đầu người cũng nhìn thấy rồi trên người ta có một ít không tiện nói cho các ngươi bí mật nói trực tiết điểm ta là trời sinh gây phiền toái ta ở địa phương chính là địa phương nguy hiểm, bọn họ đã đang tìm ta rồi. Ngày hôm nay nếu như không phải Lý Thanh Liên xuất hiện, ai cũng không trốn được. Ta cần muốn rời khỏi, như vậy, địa tiên giới này có thể an toàn. Nô tử đạo cao mày, suy tư một phen lại hỏi dò, không có rồi bản thần thiên cung, ngươi như thế nào rời đi? Trần vị danh khẽ mỉm cười, ta tự có biện pháp, ngươi yên tâm, ta sẽ dẫn đi không động ấn, nó có thể bảo vệ ta. Kỳ thuật hỗn độn trung tự hồ càng thêm vào hơn sức chiến đấu, bất quá tiên kia trạng thái quá bất ổn định rồi. Không nói nhiều rồi, ta lập tức xóa đi chỗ then chốt trong đá thần thức. Ngươi luyện hóa, sau đó nơi này đã có ngươi nhìn rồi. Tiếng nói vừa dứt, trong lòng hơi động, đã đem chỗ then chốt thạch thần thức xóa đi. Chương 640, thuyết khách. Từ khí bốc lên, thiên kiếp cuồn cuộn, từng đạo từng đạo, từng làn từng làn, từ trên trời giáng xuống. Trần vị danh chạm ở trên đỉnh núi, bốn phía bảy mười mấy luyện khí lô, mấy chục kiện vũ khí pháp bảo lơ lửng ở quanh thân. Thiên kiếp hạ xuống, từng đạo từng đạo bổ vào trên người, ánh chớp từng trận, mãi đến tận tiêu tan. Chờ đến thiên kiếp tất cả tiêu tan sau khi, Trần vị danh đây mới gọi là luyện khí lô tất cả thu lấy rất nhiều pháp bảo vũ khí dùng túi cản khôn thu rồi sau khi giao cho rồi một bên Ngô Tử Đạo trong tay gần đủ rồi sau đó nếu có tộc nhân đi ra lựa chọn thích hợp giao cho bọn họ sử dụng có thể tạm tạm một quãng thời gian rồi năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn dùng để hình dung bây giờ Trần Vị Danh tâm tình không thể thích hợp hơn rồi không chỉ có phải có chỗ tránh nạn còn muốn pháp bảo vũ khí bây giờ đoàn người bên trong cũng chỉ có hắn Am Hiểu nhất luyện khí tự nhiên cũng phải lao tâm lao lực rồi đem đồ vật vừa thu lại nô Tử Đạo nhìn Trần Vị Danh cười khổ một tiếng nói thực sự thói quen rồi có người Bây giờ ngươi nói phải đi, ta thật sự rất không quen, trong lòng cũng không có sức. Yên tâm đi." Chân vị danh cười cười, có năng lực đều đi tới Lăng Tiêu tinh vực, bây giờ Hồng Hoang tinh vực lưu lại, đều là một ít không có bao nhiêu lòng dạ người. Lý Thanh Liên cùng ngày biểu hiện đủ để chấn động đến tất cả mọi người, chúng ta đã đem Lý Thanh Liên là nhân tộc tin tức truyền ra ngoài, tin tưởng ở thời gian rất dài bên trong, sẽ không có cái nào dám đối với chúng ta nhân tộc làm cái gì quá chuyện quá đáng. Chỉ mong đi." Nô Tử Đạo gật gật đầu, có muốn hay không đi cùng mình đào bọn họ nói lời chào. "Không cần rồi, đều nói rồi nhiều lần rồi." lại nói rồi mục tiêu của ta là lăng tiêu tinh vực minh đao hắn khẳng định cũng sẽ đi sớm muộn còn có thể nhìn thấy trần vị danh lắc lắc đầu lại bay lên trời ngươi khá bảo trọng sau đó muốn khổ cực ngươi rồi gật đầu ra hiệu một phen liền chạy như bay rời đi ly biệt có chút xấu não nhưng cũng làm cho trần vị danh trong lòng không tên đúng dung nhân tộc tình huống ổn định để hắn cẩn tắc vô ưu còn lại chính là xem vận mệnh của chính mình lại đi tân địa phương có thể sẽ không có sự kiêng rể làm việc hẳn là có thể vui sướng rất nhiều không có rồi bản thần thiên cung muốn rời khỏi hồng hoang tinh vực chỉ có thể lợi dụng cổ trụ lưu lại truyền thống trận, bỏ ra một tháng nhiều thời gian, Bích Du Thành xuất hiện ở phía trước. Truyền thống trận ở Bích Du Cung bên trong sẽ có chút phiền phức. Trần Vị Danh không có trực tiếp đi Bích Du Cung, mà là đi rồi bắt bảo cát. mới vừa ra nhập cửa lớn, thì có người tiến lên đón. trong lúc nhất thời không có nhận ra Trần Vị Danh, cực kỳ khách khí vấn đạo, khách quan, có nhu cầu gì. hơi suy nghĩ một chút, Trần Vị Danh trực tiếp truyền âm nói rằng: Ta là Trần Vị Danh, đến tìm Trương Hồng Bác, cho mời thông báo một tiếng. Trần Vị Danh, người kia cả kinh. Danh tự này bây giờ ở Thông Thiên Tinh có thể nói là nổi tiếng rồi. Một cái Đại La Kim Tiên, ở A Thánh bên trong chiến trường tung hoành năng dọc, không chỉ là còn sống, vẫn là tiêu diệt rồi xâm la địa ngục rất nhiều tướng quân, thậm chí còn giết chết rồi một cái Đại La Kim Tiên. Trải qua rồi trung nam sơn cuộc chiến sau, đối với Thông Thiên Tinh hết thể tu sĩ mà nói, Trần Vị Danh đã không phải một cái có thể dùng Đại La Kim Tiên đến phỏng đoán sức chiến đấu người rồi. Cái này ở vào vòng xoáy trung tâm đề tài nhân vật, bây giờ lại xuất hiện ở bát bảo các rồi. Người kia nhìn Trần Vị Danh chốc lát, tựa hồ có hoài nghi nhưng cẩn thận xác định sau khi vẫn là gật đầu nói chờ này liền đi thông báo thiếu các chủ lập tức vội vội vàng vàng đi tới hậu viện không một lúc nữa liền trở về để sát vào truyền âm xin mời đi theo ta nhắm mắt lại dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét một phen xác định hậu viện không có vấn đề sau khi Trần Vị Danh nhanh chân theo đi vào vẫn là ở cái kia trong sân Trương Hồng Bác ở bên cạnh cái bàn đã chờ vừa thấy Trần Vị Danh đi vào ra hiệu để dẫn đường người sau khi rời khỏi đây liền cười lớn một tiếng lần này ngươi thật đúng là danh tiếng phát hết Trần Vị Danh cười khổ một tiếng mạn nhỏ cũng thiếu chút nữa đáp ở nơi đó rồi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trương Hồng Bác cười cười, lại là vấn đạo. Đúng rồi, cái kia nhất nhật xuất hiện cái kia. Cương giả, ngươi là nhận thức sao? Nhận thức. Trần Vị Danh gật đầu, chính là bộ tộc ta bên trong tiền bối, chính là hắn mở ra thông đạo, để ta nhân tộc tổ cùng thông thiên số tử vi liền. Không chỉ là phục hi a. Trương Hồng Bác than nhẹ một tiếng, không nghĩ tới các ngươi nhân tộc bây giờ còn có như thế cường người ở. Khó trách các ngươi được gọi là nghịch thiên bộ tộc, đánh không đủ. Nhân tộc, vĩnh viễn không bao giờ tuyệt. Trần Vị Danh khẽ cười một tiếng. Lại ôm quyền nói rằng, "Hôm nay tới đây là có chuyện quan trọng muốn nhờ." "Chuyện gì? Nhưng dạng không sao cả." Chân vị danh hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi, "Bích Du cung hạ có một cái truyền thống trận, ngươi biết không?" "Hả?" Trương Hồng Bắc một mặt kinh ngạc nhìn lại, "Ngươi là làm sao mà biết? Bích Du cung hạ xác thực có một cái truyền thống trận, là tổ sư còn ở Thông Thiên Tinh thời đại kia, có cường giả bố trí. Nhưng chuyện này chỉ có chúng ta năm mạch nhân vật trọng yếu mới biết, liền ngay cả ta cũng là gần nhất mới có tư cách biết đến, là bộ tộc ta tiền bối báo cho." Chân vị danh tùy ý giải thích, lại là nói rằng ta chính là muốn mượn dùng trận pháp này rời đi thông thiên tinh. Này e sợ rất khó." Trương Hồng Bắc lắc đầu nói rằng, cái kia trận pháp chính là bích dù cung bí mật, là không cho phép những người khác tiếp cận. "Chớ đừng nói chi là mượn dùng rồi." Trần Vị danh khẽ mỉm cười, "Ta biết thiên kiến bệ phái, nhưng ta không thể không nói một câu, để ta rời đi, đúng tất cả mọi người đều tốt. Trước chút thời gian sự tình ngươi cũng nhìn thấy rồi, đối địch với bộ tộc của ta thế lực đã đang đuổi giết ta rồi. Nhóm người thứ nhất mã, tuy tiện nắm một cái đi ra đều có thể san bằng hồng hoang tinh vực. Lần này là có bộ tộc ta tiền bối ở, lần sau đây ta ở đâu, bọn họ sẽ truy sát tới đó. Ta kế tục ở lại Thông Thiên Tinh, đúng nhân tộc bất lợi, đối với các ngươi tiên minh cũng là vô ích, thậm chí còn có ngập đầu thai ương. Là để ta rời đi, vẫn là đồng quy vu tận, các ngươi nghĩ rõ ràng rồi. Kỳ thực mượn không độc ấn, hắn cũng có lòng tin ngạnh sâu vào, nhưng đã như thế, thế tất sẽ ảnh hưởng đến tiên tộc cùng nhân tộc quan hệ, tiến một bước chuyển biến xấu, vì lẽ đó tiên lễ hậu binh rồi. Nhưng thuyết phục Thông Thiên năm mạch quản sự người thật phiền toái, Trương Hồng Bác là một người thông minh, hắn có thể cân nhắc hơn thiệt, này thuyết khách việc liền để hắn đi làm giúp rồi. Suy tư một lát sau, Trương Hồng Bác lắc đầu cười cười, "Ngươi đúng là đánh ý kiến hay, để ta đi cho ngươi có nên nói hay không khách." "Cũng được, ngươi như rời đi, xác thực đối với người nào đều là chuyện tốt. Ngươi ở bực này ta, ta đi thử xem." Gật đầu ra hiệu sau, liền tự động rời đi. Chân vị danh tùy ý ngồi xuống, hắn ngược lại không gấp, lấy hắn đúng tiên tộc hiểu rõ, có 99% năm chắc chắc đối phương sẽ đáp ứng. Dù sao cái kia một ngày thiên quốc phong cách hành sự, nên cho bọn họ lưu lại rồi trong lòng bóng tối. Ở bát bảo các trung đẳng rồi đầy đủ hai cái giờ, Trương Hồng Bác mới rốt cục trở về. Vừa thấy sắc mặt, Trần Vị Danh trong lòng một cái hồi hộp, đối phương một mặt túc xác, cũng không có một loại đàm phán thành công cảm giác, lúc này bận bịu là vấn đạo, bị tự tuyệt rồi sao? Cái kia ngược lại không là, ngươi cho lý do rất đầy đủ, thế nhưng, Trương Hồng bác thở dài, cái kia truyền tống trận đã sớm hư hao rồi, căn bản dùng không được. Chương 641, không muốn nhắc lên tên, vô pháp sử dụng. Trương Hồng bác trả lời chắc chắn để Trần Vị Danh sững sờ, hắn chỉ biết là nơi đó có không gian truyền thống trận, nhưng là có hay không hoàn chỉnh, hắn vẫn đúng là liền không thấy được. Rất rõ ràng Không gian truyền tống trận là một loại phi thường trận pháp đặc biệt, mặc dù là như cửu dương chân nhân cũng không có lĩnh ngộ, hoặc là nói hắn lĩnh ngộ rồi, nhưng không có ở trận pháp kinh bên trong lưu lại. Kỳ thực ai cũng muốn truy cầu càng sức mạnh mạnh mẽ. Trương Hồng Bác nói tiếp, á thánh cảnh giới mới có thể có vượt qua hư không năng lực, nhưng chỉ là có mà thôi, kỳ thực cũng không an toàn. Qua nhiều năm như vậy, Thông Thiên năm mạch người đều nghĩ thông suốt quá cái kia truyền tống trận rời đi, đáng tiếc vẫn luôn vô pháp làm được. Không gian đạo văn dù sao cũng là hiếm thấy đạo văn một trong, trong môn phái tiền bối căn bản là vô pháp tu bổ. Nếu như không có pháp truyền thuyết, phiền phức liền lớn. Trần Vị danh nghĩ tới các loại bị tự tuyệt khả năng, nhưng liền chưa hề nghĩ tới tình huống này. Ngây người chốc lát, vẫn là không cam lòng vấn đạo, vậy cũng phủ mang ta tới nhìn, có thể, có thể có cơ hội. Chỉ là có thể mà thôi, có thể phá vọng tồn chân chi nhãn có thể nhìn ra đầu mối, nhưng hắn sẽ không không gian đạo văn, căn bản không biết nên làm như thế nào mới tốt. Cái kia ta dẫn ngươi đi xem nhìn. Trương Hồng Bắc không có từ chối, cũng là biểu thị thành ý bây giờ Trần Vị danh trên người chịu trí bảo, nhân tộc lại giống như Lý Thanh Liên cái kia nhóm cường giả ở, là cái nên kết giao đối tượng. Hai người rời đi bắt bảo cát, hướng Bích Du Cung mà đi. Bích Du thành mặc dù là đối với bất kỳ người nào mở ra, nhưng Bích Du Cung cũng không phải. Nơi này thủ vệ nghiêm ngặt, người bình thường đừng nói đi vào, chính là liền tới gần đều không cho phép. Tổ sư phủ đệ không cho người khác tùy ý ra vào. Bất quá trương Hồng Bác bây giờ chính là bắt bảo các thủ tọa đệ tử, tương lai bắt bảo các các chủ, tự nhiên có thể ra vào tự do. Mấy cái thủ vệ tuy rằng nhận ra rồi thân phận của Trần Vị Danh, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi qua từng tầng từng tầng thủ vệ, rốt cục thấy rõ Bích Du cung xuất hiện ở phía trước. Kim thạch vì là ngói, ngọc bích vì là trụ, châu đáo khẳng nạm, muôn hồng Nghìn Tía, cái gọi là xanh vàng rực rỡ chỉ đến như thế. Nơi này có trận pháp duy trì, mây mù nhiễu, trong lúc hoàng hốt, đã không phải trên đất, mà là đến rồi nơi nào đó tiên cung. Trần vị danh trước đây chỉ là rất xa phá vọng tồn chân chi nhãn xem qua, lúc này đến rồi cùng phía trước mới thấy rõ bộ mặt thật, không khỏi một trận cảm thán, không hổ là thánh nhân phụ đệ, coi là thật không giống. Bích du cung chính là thông thiên tinh thánh địa, không người bất kính. Mặc dù là ta thông thiên năm mạch, cũng không có thể trường kỳ ở nơi này nơi. Trương Hồng Bác vừa đi vừa nói, chỉ có ở Cần Thương nghị vô cùng trọng yếu sự tình thời điểm rất nhiều trưởng môn chân nhân mới sẽ đến này tụ tập tới nói đến một phen sau hơi có do dự tựa hồ có chuyện gì muốn đặt câu hỏi nhưng có nói đến chân vị danh hiếu kỳ vấn đạo Hồng Bác Minh nhưng là có cái gì muốn nói nhưng hỏi không sao vậy ta liền hỏi Trương Hồng Bác dừng lại nhìn chân vị danh hai mắt vấn đạo các ngươi cùng phục hy là còn có hay không liên hệ a chân vị danh sướng sở người sao hỏi cái này Trương Hồng Bác hơi suy nghĩ một chút sau lại tiếp tục hướng phía trước đi tới truyền âm nói thực không dám giấu dám Ngày xưa ta có thể thuyết phục trong môn phái tiền bối cùng ngươi nhân tộc kết minh là có nguyên nhân. Mặc dù có chút thoại có chút chú tâm, có thể sự thực chính là như vậy, lúc trước đừng nói yêu tộc, kỳ thực chúng ta tiên minh, thậm chí chính là chúng ta đều có chút không lọt mắt các ngươi nhân tộc. Chân vị danh lặng lẽ, giới tu hành chú ý chính là thực lực, kỳ thực cái gọi là tương lai, cái gọi là tiềm lực, cái gọi là khả năng xem gió, đều là không có ý nghĩa. Vào lúc ấy nhân tộc, đứng ra mấy cái mạnh nhất bất quá kiếm tiền, bị không lọt mắt là hẳn là. Nhưng ở mấy năm trước, tổ sư đưa tin trở về, chỉ có một câu nói, phục hy vẫn còn Trương Hồng bác than nhẹ một tiếng. Tuy rằng chúng ta cũng không hiểu tổ sư đưa tin lời ấy ý tứ là cái gì, nhưng này một ngày ta thông thiên năm mạch tiền bối hoàn toàn là mừng rỡ như điên. Thánh nhân chưa tuyệt, tổ sư bọn họ còn sống sót, phục hy còn sống sót, trần vị danh bây giờ cũng là biết đến. Dù sao ở chiến hôm sau không biết bao nhiêu năm thời điểm, hắn còn ra đến chân áp rồi chiến thần. Lúc này nhẹ giọng truyền âm, liên bởi vì bốn chữ này sao? Đúng, liên bởi vì bốn chữ này. Trương Hồng bác gật gật đầu. Rất nhiều năm trước, ở chúng ta hồng hoang tiên tộc có hai người tên là cấm kỵ, đều không muốn nhắc lên. Một cái là Chiến Thần Dương Phàm Hải, một cái khác chính là Phục Hy. Chiến Thần. Chân vị danh xứng sở, không nghĩ tới còn liên lụy tới rồi Chiến Thần. Đúng. Các ngươi nhân tộc Chiến Thần. Trương Hồng bác gật gật đầu, bởi vì tiên tộc cùng loài người lần thứ nhất đại chiến, là tiên tộc thua, lúc đó linh quân chính là Chiến Thần Dương Phàm Hải. Sau khi cuộc chiến phong thần, tiên tộc cường giả ra hết, nhưng là bị hắn một người một thương che ở rồi đô thành ở ngoài, không người có thể đi vào. Cuối cùng làm cho thánh nhân ra tay, rồi lại là bị Phục Hy đánh bại. Cuộc chiến phong thần thành rồi phong tiên cuộc chiến. Phục Hy đem ngày xưa Hồng Hoang luyện hóa thành rồi một cái tiểu thế giới làm là nhân tộc tổ, mà cái khác các tộc đều bị hắn từ bên trong thế giới nhỏ kia chạy ra. Rất khó tưởng tượng, sức lực của một người có thể làm được như vậy. Nói chung, ở chiến thần cùng Phục Hy trước mặt, chúng ta tiên tộc không nói ra được ngạnh tức giận đến, mỗi khi nhắc lên, liền cảm giác trên mặt tối tăm, vì lẽ đó đơn giản không để cập tới. Mà bây giờ, biết Phục Hy còn có chút lao nhân, có biết chiến thần, thật đã không có mấy cái rồi. Trần vị danh lắc lắc đầu, tổ tiên vinh quang. Nhưng chúng ta thật không có liên hệ Phục Hy tổ thần phương pháp. Kỳ thực ở chúng ta đồn đại bên trong, hắn là đã chết rồi. Trên mặt không có biểu thị, nhưng trong lòng cũng là cảm xúc dân trào. Một người một thương, biết đánh nhau tiên tộc đàm luận chi liền cảm giác mặt mũi tối tăm. Dương Phạm Hải có thể nói là thật chiến thần vậy, không sánh bằng trong lòng cũng là nghi hoặc một chuyện khác. Cái gọi là nhân tộc tổ chính là địa tiên giới, cái kia cũng không phải là ở phục hy chiến thiên trước xuất hiện, mà là rất nhiều năm sau vô lượng thiên tôn dùng thư luyện hóa đi ra, sao cùng hồng hoàng có quan hệ? Nhưng cũng là hiếu kỳ, không có hỏi nhiều. Nghe không có phương pháp liên lạc, trương hồng bác thở dài một tiếng, đáng tiếc rồi. Hai người song song, xuyên qua hành lang, lại là tiến vào một cái mất thất, một đường hướng về trên mặt đất mà đi. Dọc theo đường đi gặp phải rồi mười mấy ba thủ vệ, nhưng nhìn thấy là trương hồng bắt sau, đều là cho đi. Đi rồi đầy đủ nửa canh giờ, rốt cục đến rồi một cái trống trải bình địa. Bốn phía khảm nạm rồi mấy ngàn viên dạ minh châu, chiếu rọi đất trống, như ban ngày. Trên đất bằng di động từng tầng từng tầng xương ngụ, hóa phát đồ án, chính là cái kia truyền thống trận, chính là nơi này rồi. Trương hồng bắt than nhẹ một tiếng, rất sớm trước, có người nói còn có người lợi dụng trận pháp này rời khỏi, sau đó liền không xong rồi. Trăm vạn năm qua, không biết bao nhiêu tiền bối ở đây thử nghiệm, đều là tay trắng trở về. Như có thể tìm hiểu trong đó Huyền Diệu, sợ là đúng tu vi tăng lên cực kỳ có lợi. Sát thực cảm giác thật giống không hề có tác dụng rồi. Chân vị danh không cam lòng, thôi thúc phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn sang. Vừa nhìn bên dưới, nhất thời sửng sở. Tuy rằng hắn bất động không gian đạo văn, nhưng trận pháp nhưng là cực kỳ am hiểu. Phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong có thể thấy rõ ràng, truyền thống trận này đạo văn hoàn chỉnh, cũng không có cái gì thiếu chỗ. Hơn nữa trận pháp dưới đáy năng lượng hàm xúc, cũng không giống như là đã tổn hại mới đúng. Nói cách khác, trận pháp này kỳ thực cũng không có vấn đề. Đến phát như vậy kết luận sau, không khỏi mừng rỡ trong lòng. Chương 642, sai lầm. Trận pháp cũng không có vấn đề, này kết luận để Trần Vị danh mừng rỡ trong lòng, bận điệu là nhìn kỹ lên rồi. Một lần một lần, xem qua mấy trụ khắp cả sau, càng ngày càng xác định. Trận pháp cũng không có bất kỳ tổn hại chỗ, có thể thấy được năm đó bảy trận cổ trụ thực lực mạnh mẽ, nhiều năm như vậy rồi, trận pháp vẫn như cũ bảo tồn hoàn hảo. Trận pháp bên dưới có tụ năng trận pháp, hấp thu nguyên khí đất trời hóa thành trận pháp vận chuyển cần năng lượng. Tất cả hoàn hảo nhưng trận pháp nhưng là vô pháp vật chuyển. Trần Vị Danh suy tư chốc lát, suy đoán ra một cái đáp án, khuyết thiếu một cái khởi động trận pháp đồ vật, công pháp, bảo vật. Trong lòng lóe qua mấy ý nghĩ, lập tức nhớ tới rồi tinh thần bản, xoay tay một cái, đem vật ấy lấy ra. Trương Hồng Bác ở một bên nhìn Trần Vị Danh, thấy sắc mặt hắn biến hóa bất định, cuối cùng biến thành một phen sắc mặt vui mừng, đã cảm giác đối phương nên nhìn ra gì đó, đợi được tinh thần bản xuất hiện, lập tức vấn đạo, đây là vật gì? Tinh thần bản. Trần Vị Danh giải thích, chính là bố trí trận pháp này vị cường giả kia luyện chế ta cũng là từ này tinh thần bản bên trong biết nơi này có cái truyền thống trận tinh thần bản ở tay thân niệm hơi động chân khí thôi thúc bảo vật lập tức phát sinh từng trận huyền quang dường như ngọc thủy giống như vậy nhuận lòng người phổi những ánh sáng kia đảo qua đất trống còn như hỏa diễm giống như vậy lập tức dẫn đốt mùi lửa truyền thống trận lập tức phát sinh từng trận quái lạ âm thanh hào quang chói lọi vận chuyển rồi trương hồng bác cả kinh chân vị danh gật đầu truyền thống trận không có xấu chỉ là cần một vài thứ gì đó khởi động trong tay ta bảo vật thật giống thì có này hiệu quả quá tốt rồi trương hồng bác đại hỉ Chuyện này ý nghĩa là thông tiên tinh sau đó có thể cùng những tinh vực khác trực tiếp lui tới rồi." Người trước tiên dừng lại, "Ta đi gọi sư phụ của ta bọn họ lại đây." Chân vị danh gật đầu, đang muốn dừng lại, thử nghiệm sau khi, đột nhiên biến sắc mặt, "Gặp, ta điều này có thể khởi động, nhưng không, có dừng lại phương pháp, dừng không được đến, đến rồi." Nay khởi động phương pháp cũng là đoán, cho rằng chỉ cần mình dừng lại là được rồi. Nhưng sự thực cũng không phải là như vậy, chuyến tống trận phía dưới tụ năng trận pháp chính mình hấp thu rồi lượng lớn nguyên khí đất trời hóa thành năng lượng, mặc dù là hắn dừng lại rồi, trận pháp cũng không có nửa điểm muốn đình ý tứ. Loại trận pháp này vượt qua không gian, cần thiết năng lực cực kỳ khổng lồ, chân khí của hắn vốn là chỉ là làm lợi dẫn, bất kỳ hoàn toàn không liên quan. bây giờ tất cả bắt đầu vận hành, chỉ có thể bày ra hiệu quả một khắc đó rồi. nếm thử nữa mấy lần, vẫn là vô dụng, trần vị danh mau mau hô to, ngươi mau đi ra, ta dừng không được đến, đến rồi. trương hồng bắc lập tức hướng hành lang phương hướng phóng đi, chỉ là còn không tới gần, liền nghe thấy phịch một tiếng, bị gậy trở về. chuyện gì xảy ra? phát sinh cái gì rồi? một trận náo động, lượng lớn thủ vệ vọt vào, nhưng đến rồi hành lang cầu sau, liền vô pháp tiếp cận rồi từng cái từng cái nhìn bên trong Trương Hồng Bắc, không rõ cố. Lúc này trận pháp bị thôi thúc, huyền quang bắn ra bốn phía, bao phủ ở toàn bộ trên đất bằng, như một cái to lớn bình đảo trụ, ánh sáng hóa thành thực chất, như vách tường bình thường ngăn cản rồi trong ngoài. Thời khắc này, ai cũng không vào được, ai cũng không ra được. Đáng chết. Trương Hồng bác sắc mặt đại biến, đã nghĩ đến khả năng hậu quả. Sắc mặt thanh hồng bất định chốc lát, rốt cục chỉ có thể là quay về bên ngoài thủ vệ la lớn, nói cho sư phụ của ta, ta khả năng muốn rời khỏi một quãng thời gian rồi, xin hắn khá bảo trọng. A, thiếu các chủ Chuyện gì thế này? Rất nhiều thủ vệ một trận kinh hoàng, không biết nên ứng đối ra sao. Có người thử nghiệm ra tay, muốn công kích trận pháp bình phòng, có thể đây là không gian trận pháp, vẫn là cổ trụ cấp độ kia cường nhân lưu lại, há lại là bọn họ có thể phá? Rất nhiều công kích, như thanh phong thổi diện, minh nguyệt ánh Giang, không dùng được. Chân vị danh còn ở thử nghiệm, nhưng đều là vô dụng, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, truyền tống trận vận hành rốt cục đến rồi cuối cùng, huyền quang càng hơn, gần như chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Trương hướng Bắc, xin lỗi Ngươi e sợ muốn theo ta cùng rời đi rồi. Tiếng nói vừa dứt, Hào Quang trói lọi, trong nháy mắt còn như tinh thần nổ tung giống như vậy, vô tận huyền quang ở cái này trên mặt đất không trong động qua lại bắn ra, làm người ta hoảng hốt khó định. Đợi được ánh sáng tiêu tan sau khi, đã thấy một vùng bình địa, hai người đã biến mất không còn tăm hơi. Rất nhiều thủ vệ ngươi xem ta, ta xem ngươi, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, một hồi lâu mới có người kinh ngạc tốt lên một tiếng, thiếu các chủ không gặp rồi, mau mau đi báo báo. Lưu lại một ít trông coi, những người khác bận bịu là chạy ra ngoài. Đông Thắng tinh vực một mảnh nguyên thủy thâm sơn, núi cao trùng điệp, kéo dài ngàn tỷ dặm, đại thụ minh mông, lục dạ xung xuê, man hoang khí phân tán, lượng lớn yêu tộc, tiên tộc, còn có một chút mọc ra bốn cánh tay hoặc là cánh tu sĩ ở bên trong dãy núi lại chiến, chân khí nằm dày đặc, năng lượng trùng thiên, hỗn loạn tương mừng. trong này lấy yêu tộc chiếm đa số, trong lúc mơ hồ, hung hăng vượt trên rồi cái khác các tộc tu sĩ. thắng lợi chính là từng bước một đi vào thời điểm, đột nhiên nghe thấy ầm ầm một tiếng, bạch quang trời, một tòa lao sơn bị ánh sáng bắn giỏi, bay lên trời dường như một viên đại lưu tinh bình thường rơi vào rồi một bên trên chiến trường, nhất thời tạm tán tảng lớn chiến trường. Hào quang dưới đáy xuất hiện một cái bệ đá, bạch ngọc đúc thành, ánh sáng cuốn quanh, chính là một cái huyền diệu trận pháp. Đợi được ánh sáng tiêu tan sau khi, hai bóng người ở trên đài ngọc hiện lộ ra. Một cái một mặt hoảng loạn, không biết như thế nào cho phải, một cái khắc cầm trong tay tinh thần bản, đúng là bình tĩnh, chính là Trần Vị danh cùng trương Hồng Bác. Chờ đến đứng lại thân hình sau khi, trương Hồng Bác há mồm thở dốc, như cách rồi thủy ngư. Không gian truyền tống tư vị cũng không hơn gì, phản phất trời đất quay cuồng liền nguyên thần đều phải bị đi tán, chân vị danh cầm trong tay tinh thần bản đúng là không lo, tình huống tốt hơn rất nhiều. đang muốn tiến lên nhìn trương hồng bát tình huống như thế nào, đột nhiên nghe được quát to một tiếng, cụ tiên thành lại tới nữa rồi viện quân rồi, các minh đệ, giết cho ta, đánh tan này quần nhàn đỉnh phế vận, đại vương tầng tầng có thưởng. tiếng nói vừa dứt, liền thấy rõ lên tới hàng ngàn, hàng vạn yêu tộc từ bốn phương tám hướng vây giết mà tới, xem ra là vận khí không tốt, cuốn vào nơi nào đó chiến trường rồi. một phen nhìn quét, không gặp có á thánh cường giả, nhất thời hoàn toàn yên tâm trần vị danh tiện tay đánh ra một cái thổ tự, thôi thúc đại địa chi lực, lại phối hợp địa mạch khí, trong khoảnh khắc liền đem bốn phía yêu tộc ngăn cản ở ngoài. mắt thấy giữa bầu trời lại có yêu tộc kéo tới, lại đánh ra một cái phong tự, dễ dàng liền đem tảng lớn yêu tộc thổi lượn xiềng. đến rồi kẻ khó chơi, có yêu tộc lớn tiếng gọi uống, nhanh đi xin mời đại vương lại đây. chu vi thế tấn công nhất thời tạm hoãn, nhưng yêu tộc cũng không có liền như vậy thối lui. trần vị danh cũng là không đội vã ra tay, đi tới trương hồng bát trước người vấn đạo thế nào? không sao cả. trương hồng bát lắc lắc đầu, chính là trong lúc nhất thời không có thích ứng ông chuyện gì rồi? Người mau nhìn xem truyền tống trận như thế nào, có thể chuyện trở về sao?" Trần Vị Danh gật đầu, đang muốn kiểm tra, đột nhiên cảm giác được một luồng chất phát khí tức cực tốc vào tới. Còn chưa kịp nhìn rõ ràng, liền nghe thấy quát to một tiếng. một cái kia tiên tộc, An Ta lão Tôn nhất động. Lập tức liền thấy rõ nhất hầu tử cầm trong tay sinh sống thiết đồng hướng về phía hai người trực tiếp đặt tới. Chương 643, Tôn Hành Giả. Đột nhiên đánh tới một con hầu yêu, để Trần Vị Danh biểu hiện nghiêm nghị. Không chỉ là bởi vì này hầu yêu tuy rằng cũng bất quá đại la kim thiên, nhưng khí tức chất phát đáng sợ càng bởi vì hắn lại từ đối phương trong cơ thể không nhìn thấy bất kỳ đạo văn, một cái không có tu luyện bất kỳ đạo văn, lại có thể đến đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ, mặc kệ là chủng tộc gì, tất nhiên đều là có không phải bình thường năng lực cùng thần thông. Đối thủ như vậy, không thể khinh thường. Lúc này thôi thúc đại địa chi lực đem trương hồng bác bảo vệ, dường như cuộn sóng bình thường cuốn về xa xa, chính mình nhưng là hướng cái kia hầu yêu vào tới. Này hầu yêu công kích rất là trực tiếp mà đơn giản, vô chiêu vô thức, trực tiếp vung lên cây gậy vào tới. Vận hành quỹ tích bị tất cả đặt ở trong mắt, chuẩn bị danh vận chuyển đạo văn cụ hóa thuật. Kim chi đạo văn phối hợp kiếm chi đạo văn ngưng tụ ra một thanh trường kiếm, kiếm khí giả dích, lộ hết ra sự sắc bén. Sắp sửa bắn chúng trong náy mắt, đã thấy cái kia hầu tử đột nhiên thân hình xoay một cái, trong tay sinh sống thiết đồng thay đổi phương hướng, phối hợp thân thể uốn léo, lấy một loại nhanh không thể nói tốc độ quét tới. Dù cho Trần Vị danh dùng phá vọng tồn chân chi nhãn phối hợp chu thiên tinh đấu đại trận tính tới rồi đối phương động tác, cũng không định tốc độ lại là theo không kịp. Trong chớp mắt, đã bị sinh sống thiết trực tiếp quét trúng Nhưng hầu tử biện pháp này thuộc về đả thương địch thủ 1000 tự tổn 100 cái kia xoay người động tác mặc dù là đem sinh sống thiết bổng nẽ qua rồi trường kiếm quy tích, nhưng là đem chính hắn đưa đến rồi trường kiếm trước. ầm, ầm, hai tiếng vang lớn đồng thời xuất hiện, sinh sống thiết bổng quét chúng rồi trần vị danh ngực, trường kiếm đồng thời cũng bắn chúng rồi hầu tử vai. trong ngay mắt, càng là đốm lửa nổi lên bốn phía, lực đạo đàn hồi, để cho hai người đồng thời lui về phía sau. cứng quá, Đồng dạng ý nghĩ ở hai người trong lòng đồng thời hiện lên, trần vị danh trên người chịu tín ngưỡng áo giáp, á thanh khó thương, dù cho này hầu tử bất phàm, nhưng cũng là có hạn, không làm gì được hắn có thể này hầu tử thân thể cũng là để trần vị danh hoàng sợ trường kiếm bắn chúng trong nấy mắt thật giống đâm vào rồi sắt thép ở trên giống như vậy không chỉ có không chút nào đến tiến thêm thậm chí còn đem lương tụ trường kiếm bính phát cái chỗ hồng. như vậy thân thể thực sự hiếm thấy liền không biết đối phương là tu luyện như thế nào hắn đang kinh ngạc đồng thời cái kia hầu yêu cũng là kinh ngạc cực kỳ hắn thiên phú dị bẩm có kỳ nhân truyền thụ công pháp tuy rằng không có cái gì đạo văn thần thông nhưng là tu luyện ra rồi này bát cửu bất phôi chi thân thần thông khó địch nổi pháp bảo khó thương nhìn tới một thân thần lực tốc độ nhanh nhanh thường ngày cùng người đánh nhau thích nhất dùng này lưỡng bại cầu thương phương pháp người khác khó có thể thương hắn mà hắn trời sinh thần lực nhưng là cực dễ dàng kích thương đối thủ trong ngày thường biện pháp này mười lần như một hôm nay không nghĩ gặp phải kẻ khó chơi rồi xem qua trần vị danh chốc lát hầu yêu cầm trong tay sinh sống thiết bổng chỉ vào trần vị danh lớn tiếng quát có thể ăn ta lão tôn nhất đồng không ngại xem ngươi cũng không phải nhân vật bình thường ta chính là tôn hành giả ngươi hãy xưng tên ra hành giả ân trần vị danh không khỏi cười thầm trong lòng lại gặp phải gọi danh tự này tu sĩ rồi Lại nhìn này hầu yêu đầu đội tử kim quan cũng là bất phàm, lúc này nở nụ cười, hảo để cho ngươi biết, ta chính là trần hành giả là vậy. Hầu yêu vừa nghe, hoa hoa tiêu to, dám sai ta? Tiếng nói vừa dứt liền vung lên sinh sống thiết động vọt tới, này hầu yêu cũng là cái tính tình nóng nảy, dắt được thiên hạ nào có bực này xảo sự, lại cũng cứ gọi là hành giả. Đường thẳng đối phương là cố ý nôn ngữ xỉ nụ, tự nhiên là trong lòng giận dữ. Trong lúc nhất thời, hai người lại là đánh thành một đoàn. Tuy rằng cái này gọi là tôn hành giả hầu yêu vô chiêu vô thức, cũng không có đạo văn thần thông rất nhiều công kích chính là như thế thẳng tắp đến, thẳng tắp đi, nhưng là trần vị dành qua nhiều năm như vậy, gặp phải nhất là đối thủ mạnh mẽ một trong, không có nguyên pháp, nhưng như thiên ý lấy hay bỏ, để hắn tu luyện không được đạo văn, nhưng cho hắn người thường khó cùng trời sinh năng lực. một thân gia tính bên dưới, bất kể là sức mạnh, tốc độ vẫn là thân thể phòng ngự đều vượt qua rồi trần vị danh gặp bất luận người nào, hắn thậm chí có loại trực giác, cứ việc này hầu yêu không có như không động ấn bình thường bạo vật tại người, nhưng é e là cho dù là a thành đến, đến rồi cũng khó thương hắn, dù sao lấy năng lực của chính mình càng là khó có thể ở trên người đối phương lưu lại nửa điểm vết thương. một cái đạo pháp huyền bí, thần thông quảng đại, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp. một cái mình đồng ra sát, trời sinh nguyên thạch, phản phất lưu manh giống như vậy, khó có thể thương tới. hai người đều là phòng ngự có thừa, công kích không đủ, đánh cho là cắt bay đá chạy, đất trời tối tăm, hủy diệt dãy núi vô số, nhưng là căn bản là không có cách phân ra thắng bại. a, hồi lâu sau, nghe cách đó không xa truyền đến một trận kêu thảm thiết, lại đem đại địa luân xuống, cắt đá phi thiên lượng lớn yêu tộc bay ngược mà phát, trương hồng bắc bóng người phóng lên trời. Hắn vẫn không có từ không gian truyền tống trong hôn mê tỉnh táo lại, cho tới để những người khác yêu tộc cảm giác có cơ hội để lợi dụng được, cho nên ra tay. Nhưng lúc này cũng chỉ là trạng thái không được, sức chiến đấu hơi suy giảm mà thôi. Sao lại để bình thường yêu tộc cưỡng hiếp? Tu luyện nguyên khí đạo văn hắn, năng lượng bạo phát vượt qua cùng thế hệ rất nhiều, liền có này trời long đất lở cảm giác, gặp lại to lớn tay một hồi, trực tiếp dẫn dắt nguyên khí đất trời hóa phát một cái năng lượng khổng lồ hoàn, đem phạm vi mấy trăm dặm tất cả bao phủ, khiến cho người khác khó có thể tới gần. Thủ đoạn này cũng là kỳ lạ. Trần Vị Danh vẫn là lần thứ nhất chân chính thấy Trương Hồng Bác ra tay, nguyên khí đạo văn thủ đoạn rất là bất phàm. Nương tụ chân khí đã là tỉnh táo lại, Trương Hồng Bác nhìn Trần Vị Danh vẫn đạo, có thể muốn ta ra tay. Không cần, chính ta có thể đối phó. chân Vị Danh bận bĩu là lắc đầu, tín ngưỡng áo giáp tại người, tiên thiên bất bại, hắn cũng không có nguy hiểm. Còn bắt đối phương cũng không phải là không thể. Tuy rằng này hầu yêu thân thể phòng ngự cường, có thể trong tay hắn nhưng còn có cái phá tất cả cấm chế phòng ngự không độc ấn. Chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy không có đạo văn cũng có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ quy luật đạo văn gây ra để hắn thấy hàng là sáng mắt muốn thử nghiệm tìm tòi đối phương chiến đấu quy luật bất quá này hầu yêu xác thực là quá mức quái lạ căn bản không có quá nhiều quy luật có thể nói tất cả ra tay tựa hồ tất cả đều là hắn giã tính bản năng khó có thể có đặc thù nhằm vào phương pháp cảm giác nơi đây cũng là không thích hợp ở lâu trần vị danh rốt cục từ bỏ rồi tìm tòi ý nghĩ thôi thúc đạo văn cụ hóa thuật kim quang lấp lóe nương tụ ra một phương đại ấn chính là không động ấn trong miệng hô to một tiếng tôn hành giả có dám ăn ta nhất ấn tại bất tử ngươi Tuy rằng không động ấn bây giờ ngày khi tha tâm tạng bên trong, nhưng bảo vật này cũng không có luyện hóa, vô pháp trực tiếp sai khiến, chỉ có thể dùng phương thức này. Vui lực tự nhiên không bằng bản thể, nhưng cũng không phải người bình thường có thể kháng cự. Hầu yêu tính cách táo bạo, nghe không được ích, nhiều năm như vậy rồi, hắn gặp được quá nhiều đánh không thắng đối thủ, nhưng có thể làm sao hắn thân thể cũng thật là không nhiều. Tự cao thân thể cường hãn, lúc này cười lớn một tiếng, cái gì phá gạch nát gói, cũng không cảm thấy ngại lấy ra khoe khoang. Tôn ra ra liền để ngươi tạm ở trên đập một cái, gậy sắt lớn vung lên, không tránh không né, trực tiếp dùng đầu đánh tới. Ôi. lập tức liền nghe một tiếng gào lên đau đớn, chít chít hầu gọi, dường như tảng đá rơi xuống đất. lại vừa nhìn bị đập phá cái da chóc thịt bong, máu me đầm địa, hoàn toàn thay đổi. chương 644 cuốn vào chiến tranh. tôn hành giả không biết không động ấn lợi hại, dùng đầu chạm vào nhau, trong lúc nhất thời bị đập phá cái vỡ đầu chảy máu, hoàn toàn thay đổi. rơi xuống trên đất, liền vươn mình mà lên, bay về trần vị danh giống to, chết tiệt, ngươi đây là cái gì yêu pháp? chính mình rõ ràng là cái yêu tộc, lại mắng đối thủ triển khai chính là yêu pháp, trần vị danh cũng là cảm thấy thú vị lúc này cười lớn một tiếng, bản tọa dùng chính là đánh xúc thạch, bất quá nhắc tới cũng không có ý nghĩa, ngươi này kiến thức nông cạn hạng người như thế nào có thể biết? ai nói ta không biết? tôn hành giả hừ một tiếng, ngoài miệng không muốn chịu thua, trong lòng hơi suy nghĩ một chút, lại phát hiện thật chưa từng nghe tới bảo vật này tên, bất quá cũng dù sao cũng là thất khiếu thông linh chi yêu, rất nhanh sẽ phản ứng lại, tức giận mắng một tiếng, ngươi dám mắng ta? đánh xúc thạch, rõ ràng là ở mắng mình là một xuất sinh, giận tím mặt, lúc này vung lên sinh sống thiết động lại là đánh tới, hai người lần thứ hai chiến thành một đoàn, ngươi tới ta đi cực kỳ kịch liệt. bất quá lần này tôn hành giả bị thiệt tòi rồi, biết không động ấn không dễ trọng, vừa thấy trần vị danh ngưng tụ bảo vật này, liền lập tức tránh ra, không để cho bắt chúng. hầu yêu tốc độ quá nhanh, trần vị danh tuy rằng ngươi có thể bắt lấy hắn quy tích, có thể tốc độ của chính mình nhưng là theo không kịp, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà làm sao. mắt thấy vậy không được, trong lòng hơi động, có cái khác tính toán. hầu yêu thân thể rất mạnh, nhưng vũ khí trong tay nhưng là không thế nào, trong truyền thuyết yêu tộc chỉ có số ít tiên phú siêu phàm hạng người mới am hiểu luyện khí, hầu yêu hiển nhiên không phải một người trong đó lúc này giả bộ công kích đối phương, mắt thấy nẹt tránh thời gian, đột nhiên thay đổi quỹ tích quay về cái kia sinh sống thiết động đập tới. tôn hành giả chỉ là ở tận lực không để cho mình bị đánh trúng, nhất thời không cẩn thận, không kịp động tác, trong tay sinh sống thiết đồng liền bị không động ấn đập ngay chính giữa. bình thường không đủ tư cách vũ khí mà thôi, như thế nào chống đỡ được không động ấn một đòn? chỉ nghe xoa xoạt một tiếng, trung đoạn bị trực tiếp đập nát, chỉ còn lại trong tay hắn một đoạn nhỏ, dài nửa thước độ. như vậy biến cố, để tôn hành giả sương sờ, lập tức mắng to, người này yêu đạo, chân vị danh cười lớn một tiếng, chính ngươi một cái yêu tộc. Còn luôn mồm luôn miệng mắng người yêu pháp yêu đạo, ngu không thể nói. Đối phương không có rồi tiện tay vũ khí, chính mình càng thêm không sợ, trong lúc nhất thời thôi thúc các loại thần thông mạnh mẽ tấn công, trong tay nắm bắt một khối không động ẩn, lặng lặng chờ cơ hội, bất cứ lúc nào ra tay. Linh tê kiếm, phân thân thuật, đạo văn cụ hóa thuật, Chu thiên tinh đấu đại trận, 10 cái ký tự thần thông. Đủ loại, huyền bí khó lường, dù là tôn hành giả tốc độ cực nhanh, năng lực phản ứng siêu quần, cũng là khó có thể làm được đi bộ nhàn nhã. Bất quá trong chốc lát, rốt cục xuất hiện một sơ hở, bị trần vị danh nắm lấy không động ấn, một cái đập trúng phía sau lưng. Âm một tiếng, da chóc thịt bong, máu tươi một mảnh, đau đớn tôn hành giả hòa hoa tiêu to. đáng tiếc này không động ấn thần kỳ ở phá giải cấm chế loại bỏ phòng ngự, nhưng công kích chân chính lực cũng không phải rất mạnh. hại người ra thịt, nhưng cái khó lấy hại người căn bản. bất quá dù là như vậy, cũng là khiến người ta kiêng rẽ không thôi. đáng thương này tôn hành giả một thân mình đồng ra sát, thô bạo thần thông, nhưng cũng là bị đập cho hoang mang lo sợ, giận sôi lên. mắt thấy không địch lại, tôn hành giả rốt cục không còn dám chiến, gào thét một tiếng liền phải rời đi. Có thể Trần vị danh cái nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn, rất nhiều thần thông quân lấy để hắn khó có thể thoát thân. Chính là kịch liệt thời gian, đột nhiên cảm giác được rất nhiều khí tức dường như minh lôi quần quận mà đến, trong khoảnh khắc, càng là có mấy ngàn vạn đại quân vọt tới rồi nơi này, đem bốn phương tám hướng vây quanh, nước chảy không lọt. Nhìn quét một vòng, tất cả đều là tiên tộc, hoặc trên người mặc kim giáp, hoặc người mặc khăn vàng, khí thế hùng hổ, không phải bình thường môn phái tu sĩ có thể so với. Tinh kỳ lay động, thượng thư cụ tiên thành ba chữ. Dẫn trước trận trong doanh trại, một người mặc ngân giáp Khoác xích hồng áo chẳng tu sĩ đi ra, nhìn tôn hành giả cười lớn một tiếng, không nghĩ tới bổn tướng quân cái thứ nhất muốn chào, lại là người này xú hầu tử. mắt thấy có đại quân đến đây, hơn nữa này đầu lĩnh tu sĩ thực lực siêu quần, phía sau thuộc hạ, kể cả chính hắn ở bên trong, có thái ất kim tiên mười mấy, trần vị danh biết có chừng có mực, cũng không lại ra tay, thu rồi thần thông, lui sang một bên, chuẩn bị rời đi. mới tới nơi này, hắn không muốn liền dẫn phiền phức không tất yếu trên người. chỉ là hắn này mới vừa có động tác, liền bị cái kia lĩnh quân tiên tộc chú ý, lúc này nhìn lại, lớn tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? làm sao sẽ cùng này hầu yêu đồng thời đi ngang qua nơi này không biết nơi này tình huống Trần Vị danh lúc này giải thích không nghĩ tới lời còn chưa dứt liền bị tôn hành giả cướp lời nói ta tên tôn hành giả hắn cứ gọi trần hành giả ngươi nói chúng ta là quan hệ gì nói cho ngươi rồi lão tạm bao đây là ta theo sư môn đưa đến sứ binh đã có đi thao người xào huyệt hầu tử cũng là thông minh hạng người chỉ nghe đối phương yêu cầu đã biết mình là tìm lộn rồi đối thủ cái này thần thông quỷ dị ra hỏa cũng không phải là đối địch cụ tiên thành người nhưng hắn cũng không phải chịu chịu thiệt hạng người sao lại để Trần Vị Danh dễ dàng như vậy thoát thân, lúc này liền muốn đồng thời lôi xuống nước. Trần Vị Danh vội vàng giải thích, ta cùng này hầu tử cũng không phải nhận thức, mới vừa rồi còn từng làm rồi một hồi. các ngươi đã có việc, còn xin cứ tự nhiên, ta này liền rời đi chính là. sư minh, sư minh, ngươi có thể nào liền như thế rời đi? tôn hành giả vội vàng hô, sư phụ để ngươi đến thi giáo ta tu hành, bây giờ ngươi đem ta vũ khí đều đánh nát, rồi, liền mặc kệ không hỏi rồi, liền không sợ sau khi trở về sư phụ quái trách sao? này hầu tử cũng thật là không biết xấu hổ rồi. Trần Vị Danh thầm than đang muốn lại giải thích, lại nghe thấy cái kia linh quân người cười lớn một tiếng, "Tôn hầu tử, còn muốn tha nhân gia Hạ thủy, cho rằng ta không nhìn ra được sao?" Chân vị Danh đang muốn thở ra một hơi, ai biết lập tức lại nghe thấy người kia nói, "Bất quá ngươi không cần làm nhiều thừa, hắn cũng là đi không được. Ở điều tra rõ ràng thân phận trước, bất luận người nào đều đừng hòng vàng thao lẫn lộn." Tất cả mọi người nghe lệnh, đem bọn họ bắt, chết sống bất luận. Ra lệnh một tiếng, vung tay lên, 10 triệu nhân mã lập tức vào tới. Chân vị Danh hơi nhướng mày, trong lòng suy tư ứng phó như thế nào thời khắc, đã thấy cái kia Tôn hành giả tiến tới, cười nói: ngày hôm nay ngươi cũng không thoát thân được rồi, không bằng liên thủ trước tiên quá rồi hôm nay lại nói, ngươi phải làm như thế nào? chân vị danh cao mày hỏi, chính hắn tự nhiên là không sợ, những người này căn bản không làm gì được hắn, vừa vận biên còn có cái trương hồng bắc, bạn cũng là bởi vì hỗ trợ mà bị chính mình liên lụy đến nơi này, như hắn lại xảy ra vấn đề, liền không phải một câu khó từ tội lôi nói một chút rồi, thực sự là thẹn trong lòng, khó có thể đối mặt. những người này cũng không khỏi đánh, ngược lại không làm gì được ta, có thể chỉ để bọn họ đánh ta cũng là khó chịu, ta như có thể ứng phó càng nhiều. Đối với ngươi cũng là có lợi." Tôn hành giả cười hiếp mắt nói rằng, "Ta cây gậy bị ngươi đánh gãy rồi, không có rồi tiện tay binh khí, đối phó không được bao nhiêu người, vì lẽ đó." Thoại đến chỗ này, cái nào còn không rõ ý tứ, Trần Vị danh lúc này lấy ra một cái lang nha bổng ném qua, liền đồ chơi này thích hợp ngươi rồi." Hắn luyện chế vũ khí, nhiều là đao kiếm thương, rõ ràng cùng hầu yêu khí chất không phù hợp, lang nha bổng đúng là còn có thể. Tiếp nhận lang nha bổng vung vẩy một thoáng, hầu tử bĩu môi, chính là nhẹ chút, thấu hòa ba. Lập tức liền vung vẩy lang nha bổng đón đại quân vào tới. Chương 645 bằng ma vương. Lang nha động ở tay, Tôn Hành Giả toàn bộ động như thỏ chạy đón đại quân liền vọt tới. Không có trương pháp gì, một trận loạn quét loạn tạp, ngược lại cũng đúng là uy lực bất phàm, đánh tảng lớn tu sĩ người ngã ngựa đổ. Chân vị danh nhưng là phóng thích lượng lớn phân thân, ai nấy dùng thần thông, nhiều như cựu trương phục tảng cùng đạo văn cụ hóa thuật loại này, để tình cảnh xem ra thật giống bên mình rất nhiều người, năng lượng bay loạn, hỗn loạn tương mừng, lấy này đến hấp dẫn đối phương sự chú ý, kiềm chế cường giả, giảm bất trương hồng bá áp lực. Bất quá hắn tâm tư này đúng là có chút suy nghĩ nhiều rồi cảm giác, có Tôn Hành Giả ở Hấp dẫn sự chú ý chuyện như vậy cũng thật là không tới phiên hắn. Giết vào địch trong quân hầu yêu, như lưu manh, ào ào một trận sàng vậy, tập thương đập chết một mảnh, không lâu lắm liền dẫn tới cái kia lĩnh quân người ra tay, quay về hắn giết tới. Làm linh quân người, tự nhiên có phi phàm chỗ, cầm trong tay trường kiếm, tu luyện kiếm chi đạo văn cùng lôi điện đạo văn, kiếm pháp lạnh lẽo, anh chấp từng trận, từng chiêu từng thức đều là đẳng đẳng sắc khí. Trường kiếm trong tay, càng thị phi hơn bảo vật, không lâu lắm, không chỉ là đem lang nha bổng chém thành vài đoạn, thậm chí còn đem tôn hành giả điện bộ lông dựng thẳng, như hải đảm giống như vậy, rất đại. Không có vũ khí, trong lúc nhất thời lại là bị đè lên đánh. Tôn Hành Giả rút một cái lông khỉ thổi một hơi, biến phát lượng lớn phân thân dây dưa, chính mình nhưng là vọt tới rồi Trần Vị Danh bên người, một mặt cập nhả, vị đạo huynh này, nhưng còn có cái gì cây gậy, truy từ loại hình đồ vật, vừa nãy đổ chơi kia cũng quá không trải qua dùng. Biết rõ đối phương vũ khí được, còn một cái một thoáng liều mạng, này không phải ngu xuẩn sao? Trần Vị Danh trong lòng oán thầm, nhưng cũng biết không phải là cùng nhất con khỉ tính toán thông minh thời điểm, tìm một thoáng, lấy ra một thanh đại khảm đao ném tới. Tiện tay tiếp được, vũ rồi một thoáng, hầu yêu lắc đầu lại là bĩu môi quá nhẹ, thật không dễ xài. Cũng không chờ Trần Vị Danh đáp lại, lại là vung vậy Đại Khảm Đao giết tới. Nay hầu tử tính khí cũng là bướng bỉnh, đã ăn qua một lần thiệt rồi, nhưng tranh đấu phương thức vẫn như cũ bất biến. Trần Vị Danh này một nhóm vũ khí đều là cùng phê thứ luyện chế ra đến, đẳng cấp như thế, bất quá cấp một huyền khí, có thể trong tay đối phương trường kiếm nhưng là cấp 9 huyền khí, trên lệch rất nhiều. Chiến không đấu lại thời gian ngắn ngủi, Đại Khảm Đao lại là vỡ thành rồi mấy đoạn. Hầu yêu lại là như thế thi pháp sau, vọt tới rồi Trần Vị Danh trước người, vị đạo huynh này, ngươi xem chuyện này. Trần Vị Danh không nói gì. Không chờ hắn nói xong, lại là ném ra rồi một cái đại đồng truy, vẫn là như thế bị hiểm thinh, bất quá ngược lại cũng tiện tay. Một trận loạn chiến sau khi, kết quả như cũ, đồng truy vừa vỡ, lại là tiến tới. Cảm tình là coi chính mình là thành đưa vũ khí rồi, chân vị danh không chờ tôn hành giảm mở miệng, một mạch đem cái gì truy tử, lươi búa to, trọng kích loại hình loạn ý, làm mất đi bảy, tám kiện đi ra, trong miệng hô, liền những thứ này, không rồi, những này được. Hầu yêu ánh mắt sáng lên, đem vũ khí tất cả nắm lấy, quát to một tiếng, xem ta pháp thiên Tiếng nói vừa dứt càng là biến hóa ra mấy ngàn mét cao thân thể, đem hết thể vũ khí nắm ở trong tay, ninh thành một đoàn, hét lớn một tiếng, thái. tiếng nói vừa dứt, chân vị danh nhìn rõ ràng trong tay hắn biến hóa, nhất thời chỉ cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, run lên trong lòng. nay hầu tử đúng là thẳng thắn, lại đem rất nhiều vũ khí ngưng tụ thành một đoàn sau, bị hắn dùng man lực tạo thành rồi một cái gậy sắt lớn. càng quỷ dị chính là, làm như vậy sau, rất nhiều vũ khí bên trong đạo văn trận pháp lại không có phá nát, mà là vò thành rồi một đoàn, lẫn nhau trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau, mặc dù nói không đạt tới cái gì biến chất hiệu quả nhưng cũng là đem uy lực tăng lên rồi 2 phần 10, cùng cấp 3 huyền khí tương đương rồi. Quan trọng hơn chính là, nặng rất nhiều sau, này man lực hầu tự tương đương thỏa mãn rồi, một mặt hưng phấn, hoa hoa kêu to lần thứ 2 dễ ra, quả nhiên là sức chiến đấu tăng nhiều. Một gậy đảo qua đi, chính như đảo loạn thiên địa hôn thế ma vương, quét bay tảng lớn tu sĩ, không biết bao nhiêu tiên tộc bị trực tiếp tạm thành rồi thì nát. Linh quân tiên tộc vừa nhìn tình huống tựa hồ thoát ly trường khống, lập tức cầm trong tay trường kiếm đến đón. Cái tên này tu vi bất phàm, thắng được cái khắc thái ớt kim tiên không ít, thêm vào vũ khí trong tay vô cùng tốt. Tự nhiên là chống đỡ được hầu yêu lung tung công kích. Có thể này man lực ninh thành gậy sắt lớn nhưng là so với trước vũ khí cứng rắn không ít, ba lần hai lần khó có thể phá hoại, mà hầu yêu lại dự vào thân thể mình kiên cố, quản hắn lôi điện kiếm khí, chiếu đan toàn thu. Tuy rằng bộ lông dựng thẳng vô số, nhưng không hư hao chút nào. Có này lưu manh hấp dẫn cứu hận, chân vị danh đột nhiên cảm giác mình áp lực lớn giảm. Trong lúc nhất thời cũng là cảm thấy thú vị, nhiều năm như vậy rồi, bất luận cái gì chiến đấu, chính mình cũng là hấp dẫn áp lực nhiều nhất cái kia, đến nơi này lại không giống rồi, chỉ có thể nói, này hầu tử gây sự bản lĩnh coi là thật là đáng sợ. nhạc cũng dung, tự nhiên là sẽ không đi hỗ trợ. rất nhiều thần thông ứng phó bốn phía kẻ địch đồng thời, cũng là cùng trương hồng bát phối hợp, mà lại chiến mà lại đi, hướng vòng vây bên ngoài giết đi. vừa giết tới bên ngoài sắp sửa phá vòng vây thời gian, đột nhiên cảm giác được một trận sắc bén phong thanh truyền đến, tốc độ cực nhanh. chân vị danh dù là có nhiều như vậy trinh thám bản lĩnh, cũng là chỉ bắt lấy rồi một tia tàn ảnh. lập tức liền nghe được một tiếng hét thảm, lại nhìn cái kia lĩnh quân tu sĩ bị nhất tử kim trường kích đâm thủng lực mà qua, tử kim trường kích bị một cái kim xí đại bằng yêu nắm ở trong tay, thật mạnh. Trân vị danh thầm nghĩ trong lòng, lấy nhãn lực của Hàn kính, trên căn bản vừa đối mặt liền có thể nhìn ra sức chiến đấu mạnh được. Cái này Kim Xí Đại Bằng Liêu nếu là ở cùng cảnh giới, chính mình phần thắng vượt quá 6 phần 10. có thể này Kim Xí Đại Bằng Điệu nhưng là Thái ất cảnh giới Kim Tiên, hơn nữa còn tu luyện rồi tốc độ đạo văn, nếu không tin tưởng pháp bảo, chính mình nhiều nhất nửa thành phần thắng. Mà này Kim Xí Đại Bằng Điệu tiến vào chiến trường, trong nháy mắt liền thay đổi chiến cục. Kim Vũ cùng bay ở phong chi đạo văn cùng tốc độ đạo văn ảnh hưởng, hóa thành vô số lợi kiếm giết hướng về bốn phương tam hướng. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vô số dây lát chốc lát vòng vây liền bị rớt ra một cái to lớn chỗ hồng, hoặc là nói trực tiếp tăng hơn dã ma vương đến rồi đi mau có tu sĩ kinh thanh hô to tựa hồ cực kỳ e ngại cái này yêu tộc lại có tu sĩ điên cuồng giống to đáng chết đáng chết thiếu chủ bị tóm rồi nhanh cứu người có một ít trên người mặc kim giáp thái ớt kim tiên cùng đại la kim tiên lấy dũng khí tiến lên vây công cái kia kim sĩ đại bằng yêu. có thể vừa tới gần liền này yêu vương giết cái liều liều Hê hê, kim sĩ đại bằng yêu quay về bị chọn ở tử kim trường kích ở trên lĩnh quân tu sĩ một trận cười quái gì cảm tạ thuộc hạ của ngươi gọi đúng lúc đi, không phải vậy ta thực sự là muốn trực tiếp ăn sống rồi ngươi. nếu đưa tới như thế một món lễ lớn, ta khẳng định không thể lãng phí hảo ý thiếu chủ. không biết nhà ngươi lão giả đồng ý vì ngươi phó bao nhiêu tiền chuộc. cười quái dị tiếng cực kỳ hạ nhân, khiến cho người sợ hãi. đã như thế, sĩ khí càng không thể tả, cái nào còn có người dám lưu lại tác chiến, trong khoảnh khắc chính là tứ tán bỏ chạy. này yêu vương thật tốt lợi hại. chân vị danh thầm nghĩ trong lòng, một người một nửa, liền có thể đem đại quân đánh bại, hơn nữa là sĩ khí hoàn toàn bị đánh tan thực sự là không biết mình đến rồi nơi nào, thật giống là cái loạn chiến nơi a. Trần Vị Danh đang muốn nhân cơ hội rời đi, đã thấy cái Tiêu Kim Sĩ sí Đại bằng yêu trong mắt tinh quang lóe lên, tướng lĩnh quân tu sĩ từ từ kim trường kích ở trên gỡ xuống, nhất thủ nhất trong tay, lại là trường kích quét ngang, bay về Trần Vị Danh đánh tới, tốc độ kia nhanh chóng, khiến người ta khó có thể phản ứng, trực tiếp liền quét đến rồi Trần Vị Danh trên người. chương 646, mạnh mẽ Kim Sĩ sí Đại bằng điều Không nghĩ tới này Kim Sĩ sí Đại bằng yêu lại sẽ châm đối với mình, Trần Vị Danh mặc dù là làm một chút chuẩn bị tâm lý có thể vẫn không thể nào đuổi tới đối phương tốc độ, bị tử kim trường kích trực tiếp bắt chúng. ầm, tiếng nổ lớn bên trong, có thể thấy được tử kim trường kích sát tín ngưỡng áo giáp đảo qua, một đường đốm lửa bắn ra bốn phía, cuối cùng cũng chỉ là đem trần vị danh quét bay, cũng không thể tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. ừm, như vậy kết quả khiến cho kim sĩ si đại bằng yêu sửng sờ, cực kỳ kinh ngạc. hắn vũ khí này nhưng là tìm cao nhân luyện chế, chính là á thánh thần binh đẳng cấp. Vũ khí ở huyền khí bên trên chính là thần binh, thần binh không lại giống như phía trước vũ khí pháp bảo phân cấp 9 đến rồi cái trình độ này chính là chỉ có cấp ba, á thánh thần binh, tiên vương thần binh cùng Hôn nguyên thần binh mỗi tăng lên một đẳng cấp uy lực đều là tuyệt đối biến chất, đặc biệt là như Hôn nguyên thần binh lại bị gọi là thánh thần binh, làm trí bảo bên dưới mạnh nhất pháp bảo vũ khí có thể làm gia tộc môn phái chuyển thế vũ khí, có một kiện, đặc biệt là một số sản sinh rồi một chút linh trí Hôn nguyên thần binh liền có thể ở một chỗ sừng vương, hắn này á thánh thần binh tuy rằng không sánh được Hôn nguyên thần binh nhưng cũng là tương đương bất phàm, chính là này cụ tiên thành thiếu chủ trên người mặc cấp 9 huyền khí áo giáp cũng là bị hắn dễ dàng xuyên qua lấy tu vi của hắn, tự tin coi như đối phương xuyên cũng là á thánh thần minh, cũng có thể phá hoại một, hai, không nghĩ tới lại là không hư hao chút nào. Tu vi bất phàm, huyết thống cao quý, tự nhiên là kiêu căng tự mãn. Thấy rõ như vậy kết quả, Kim sĩ đại bằng điệu cười lạnh một tiếng, có chút ý nghĩa. Lập tức cầm trong tay tù bình quay về tôn hành giả ném một cái, chấm quát một tiếng, lão thất, cầm lấy rồi. Ta trở lại gặp gỡ cái tên này. Tiếng nói vừa dứt, chân đạp thanh phong, nhanh như chớp đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng, để mạnh như Trần Vị danh cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy một tia tàn ảnh. Mặc dù có Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng phá vọng tổn chân Chi nhãn cũng là không kịp phản ứng, liền bị đại lực ban chúng ầm vang lớn trong tiếng, liền thấy do Trần Vị danh như lưu tinh bình thường hướng đại địa ném tới. Nay Kim Sĩ Đại bằng điệu không chỉ là tốc độ nhanh, khí lực cũng là lớn đến kinh người. Trần Vị danh nhẫn nhịn đau nhức, còn chưa kịp đứng lên, lại là bị nhất kích quét chúng, tựa như mũi tên bình thường bay lên. Lực đạo chưa tiêu, Kim Sĩ Đại bằng điệu đã là đi sau mà đến trước, lần thứ hai nhất kích đánh tới. Ỷ vào tốc độ nhanh, căn bản không cho nửa điểm cơ hội, từ kim trường kích muốn nhanh nhanh, vượt qua sấm chớp. Trần Vị danh căn bản là không có cách phản kháng, bị cái kia nhanh nhanh bóng người đánh trên không trung bay tới tung bay đi, vô pháp trời cao cũng không cách nào rơi xuống đất. Binh Lách cách bảng âm thanh truyền ra, xem người kinh hồn bạt vía. Một bên Chương Hồng Bắc đã co ra tay, nhưng là nghe được Trần Vị danh chuyên âm, ra hiệu hắn không muốn manh động, chỉ có thể thu lại khí tức trốn ở một bên nhìn xuống. Cái này yêu tộc Thiên Phú không thể so với Trần Vị danh kém mấy phần, thái ất cảnh giới Kim Tiên nên khó có đi thủ, chính là A Thành đến, đến rồi, e sợ cũng không phải đối thủ của hắn. Có thể dù sao không phải Tiên Vương hoặc là Hỗn Nguyên Đế Hoàng, dù hắn đem hết toàn lực cũng đánh tan không được tín ngưỡng áo giáp phòng ngự chỉ là đánh Trần Vị danh hoa hoa kêu đau đớn nhưng không thương căn bản đánh qua hồi lâu sau một bên tôn hành giả mới cười hì hì hô Lão Tam quên đi thôi ta cũng từng thử rồi cái tên này áo giáp rất lợi hại ta cây gậy đều đánh gây rồi cũng không làm gì được may, may người ngươi công kích này cũng là vô dụng a kim sĩ đại bằng điệu nhưng là không cam lòng lại là dường như mưa to gió lớn bình thường công kích hồi lâu rốt cục biết được tôn hành giả nói không sai lấy lực công kích của chính mình căn bản không làm gì được đối phương áo giáp lúc này chỉ có thể dừng lại trầm dọng quát hỏi, ngươi đây là bảo vật gì? tuy rằng cũng không có cái gì thương, có thể cấp độ kia công kích vẫn để cho Trần Vị Danh đau đớn nghe răng trợn mắt, hừ hừ trong lúc đó cũng không tiếp lời, lại không trốn đi, dù sao đã được kiến thức đối phương tốc độ, hoàn toàn không có cơ hội. liền như vậy chạm trên không trung, bãi làm ra một bộ mặc cho giết mặc trò quả gián dấp. kim sĩ đại bằng điệu sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Trần Vị Danh lạnh lén một tiếng, quẹt miệng hơi về lên, tràn đầy trào phúng ý vị, có tín ngưỡng áo giáp ở, đối phương thương không được chính mình. Có không động khắp ở tay, đối phương cũng không thể nhốt lại chính mình, hắn còn thật không biết đối phương có thể đối với mình như thế nào. Kiều Căng tự mãn, như thế nào nhận được rồi như vậy chao phúng ý vị, Kim sĩ đại bằng điều trầm quát một tiếng, trước hết giết một cái để ngươi biết ta lợi hại. Lập tức cầm trong tay tử kim trường kích vung lên, khí thế hùng hổ giết ra. Nhưng mục Tiêu không phải chuẩn bị danh, mà là trốn ở một bên Trương Hồng Bắc. Chim bằng ánh mắt sắc bén, không phải bình thường. Bây giờ rất nhiều tu sĩ đều là đã đào tẩu, chỉ có Trương Hồng bác trốn ở một bên, tựa hồ cực kỳ quan tâm nơi này chiến đấu. Như vậy động tác Tự nhiên là không gạt được Kim sĩ Đại Bằng điệu con mắt, đã suy đoán ra hai người quan hệ không phải bình thường. Không làm gì được Trần Bị Danh, liền trước hết giết rồi này cùng đi người xin bất giận. Chính mình không phải đối thủ, Chương Hồng bác tự nhiên cũng không thể chống đỡ được. Ngắm lại cái tên này giết người không chớp mắt, Trần Bị Danh vội vàng hô, dừng tay, ngươi như giết hắn, tất nhiên hối hận. Tiếng nói vừa dứt, Kim sĩ Đại Bằng điểu thân hình dừng lại, trong tay tử kim trường kích đã điểm ở trương Hồng bác mi tâm. Chỉ cần như vậy nháy mắt tức thời gian, liền có thể xuyên thể mà qua. Đến thời điểm tử phủ phá nát, nguyên thần tiêu tan. Trương Hồng Bác tự nhiên bỏ mình, nhìn chỉ về Mi Tâm Tử Kim chứng Kích. Trương Hồng Bác dơ lên muốn làm phòng ngự cứng lại ở đó, không nút đít, mồ hôi lạnh từ cái chán hạ xuống. Lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy cảm giác đều tử vong, dù là tâm tính như hắn cũng cảm giác tâm sinh ra hàn khí. Hối hận. Kim Sĩ Đại Bằng điều cười lạnh một tiếng, tốt nhất nói ra cái lý do đến, không phải vậy sẽ không có lần sau rồi. Ta không làm gì được ngươi. Trần Vị danh lớn tiếng nói, hiện tại ta cũng đánh không lại ngươi, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Ngươi giết không được ta, đồng thời ta cũng có thể bảo đảm. Ngươi tất nhiên cũng giữ không nổi ta. Một khi ngươi giết hắn, vậy ta đời này cái gì cũng không làm rồi, liền chuyên môn theo ngươi. Ngươi giết ngươi, loạn ngươi cái bấy. Chỉ cần có thể hại chuyện của ngươi, ta chắc chắn sẽ không ngừng lại. Ngươi là nơi này yêu vương đi, ta không giết được ngươi, nhưng ta có thể bảo đảm đem thực lực không bằng thủ hạ của ngươi từng cái từng cái từ từ thôi tử, Giết không có một người còn dám cùng ngươi. Bất kỳ ba người của ngươi cũng sẽ phải gánh chịu đồng dạng gãy nộ. Đến thời điểm bên cạnh ngươi lại không thể tin người cũng vô người có thể xài được. Một người tính mạng, nhất thời chi sản quái chính ngươi ngẫm lại có hay không tính ra kim sĩ đại bằng điệu quay đầu lại ứng trưng mắt ngươi lại uy hiếp ta không chân vị danh lắc đầu ta là ở thỉnh cầu ngươi đây là uy hiếp nhưng không thể nói thẳng ra như đối phương bình cái bất chấp hậu quả tuyệt không phải là mình muốn đáp án uy hiếp qua rồi nên phục cái nhuyễn lời vừa nói ra kim sĩ đại bằng điệu sắc mặt quả nhiên là đẹp đẽ rồi rất nhiều một bên tôn hành giả thấy này một mặt vui cười bay tới thôi thôi Lao tam cái tên này cũng không phải là cụ tiên thành người mới vừa rồi còn giúp ta một tay coi như xong đi Liên lệ mặt người. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu nhân cơ hội xuống bậc thang, lạnh lên một tiếng sau, vẫn là đem trương hồng Bạc cho thả. Chương 647, Lang Tiêu tình vực đông lối vào. Chiến đấu rốt cục kết thúc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu tuy rằng khá là nao chuẩn bị danh, nhưng cũng là đã không còn cái khác ý tứ. Đem cái kia tù binh lĩnh quân tướng lĩnh nắm ở trong tay, lại đúng Hầu Yêu nói rằng, "Lão thất, ta đi trước rồi, bắt được cái phi ngư, đến cố gắng dùng dùng." Hầu Yêu phất phất tay, "Đi thôi, đi thôi, này sẽ phòng chừng cũng không được ta chuyện gì rồi." Chờ đến Kim Sĩ Đại Bằng Điệu đi rồi, Hầu yêu nhảy đến Trần Vị danh trước người, vây quanh hắn xoay một vòng, cười hì hì vấn đạo, ngươi này tiên tộc, không phải nơi này chứ? Trần Vị danh hiếu kỳ nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Hầu yêu hai cái móng vuốt ở ngực một trận mùa tung, cực kỳ đặc ý, này phạm vi mấy chục triệu dặm đều là cụ tiên thành địa bàn, hết thề tiên tộc đều là quy cụ tiên thành quản. Ngươi nếu không phải bọn họ người, dĩ nhiên là sẽ không là người địa phương chứ? Không sai, không phải người nơi này. Trần Vị danh gật gật đầu, cũng không biết nơi này là nơi nào, còn chưa thỉnh giáo. Đây là Đông Thắng Tinh Vực, lăng Tiêu Tinh Vực Đông Lối vào. Hầu yêu đột nhiên hiếu kỳ nhìn hắn, ngươi liền nơi này là nơi nào cũng không biết, liền đến rồi. Một mình ngươi đại la kim tiền là làm sao mà qua nổi đến? Lăng tiêu tinh vực đông lối vào, chân vị danh trong lòng cả kinh, hắn biết không gian truyền tống sẽ truyền tống rất xa, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, lại lập tức liền từ xa sôi hồng hoang tinh vực đến rồi lăng tiêu tinh vực phụ cận. Làm hành giả, nơi này vốn nên sẽ là hắn cuối cùng lữ trình, bây giờ lập tức liền vượt qua rồi nhiều như vậy địa phương, để hắn trong lúc nhất thời có chút khó có thể thích hứng. Không gian truyền tống tuy hảo, nhưng đang tiếp căn bản cũng không có biện pháp khống chế đi hướng về nơi nào. Này, đạo huynh." Hầu Yêu lại là hỏi một câu, "Ngươi từ đâu tới đây?" Chân vị danh than nhẹ một tiếng, chỗ rất xa." "Rất xa?" Hầu Yêu ánh mắt sáng lên, "Vậy ngươi có nghe nói qua một người tên là Bồ Đề Lao tổ người, đầu bạc, tròm râu bạc phơ, rất có tinh thần?" "Không đúng, xem ra cũng chẳng trượng." Hôn Nguyên Đế hoàng cảnh giới. "Bồ Đề Lao tổ?" Chân vị danh lắc lắc đầu, "Xin lỗi, chưa từng nghe nói, đầu bạc tròm râu bạc phơ, gặp rất nhiều, nhưng không có cảnh giới cỡ này." "Thật sao?" Hầu Yêu ánh mắt tối sầm lại, có chút thất vọng, lập tức lại là vấn đạo. Ngươi đến ở đây làm chi? Chân vị danh lại là yêu đầu, ta bị người đưa tới, cũng không biết đây là nơi nào. Nơi này? Rất loạn sao? Hầu yêu lắc lắc đầu, cũng không tính loạn. Chính là đánh trận chưa từng nghe tới. Ta bảy huynh đệ chiếm này yêu vương quần sơn, cụ tiên thành vẫn muốn diệt chúng ta, liền chưa từng nghe tới. Lại là mau mau nói rằng, ngươi như không địa phương đi, không bằng theo ta trở về Hoa Quả Sơn, ở ta ngủ ở đâu đoạn thời gian như thế nào? Hả? Chân vị danh chân mày cau lại, có yêu cầu gì? Hắn có thể không tin đối phương sẽ không có ý đồ, cũng không cái gì cái khác. Hầu Yêu nén miệng nở nụ cười, ngươi nên rất sẽ luyện khí chứ. Chân vị danh không tỏ rõ ý kiến, chỉ là phản hỏi một câu, nói như thế nào? Hầu Yêu vung vẩy trong tay bánh quay chèo thiết bổng nói rằng, ta xem ngươi cho vũ khí của ta, tài liệu phi thường phổ thông, nhưng đẳng cấp nhưng là không sai. Tuy rằng có thể là ngươi từ nơi nào mua, nhưng ngươi lập tức lấy ra nhiều như vậy đến, hơn nữa đều là cực kỳ tương tự, nếu như đoán không sai, hẳn là chính là chính ngươi luyện chế. Xem vũ khí này liền có thể biết, người luyện chế luyện khí trình độ khẳng định phi thường cao. Ngươi rất tinh mắt ta. Chân vị danh cười nói, ta còn tưởng rằng yêu tộc đối với luyện khí cái gì đều không am hiểu. Ta xác thực không am hiểu. Hầu Yêu che che tay, nhưng sư phụ của ta rất lợi hại. Chính là ta mới vừa nói bổ đề lão tổ. Hắn phi thường sẽ luyện khí, nhưng đang tiếc ta không học được, mặc kệ hắn làm sao giáo đều không học được. Nhưng nhìn hơn nhiều, vẫn có thể nhận ra chút. Chân vị danh vừa nghe, rất là tò mò, bổ đề lão tổ là sư phụ của ngươi, vậy sao ngươi không biết hắn ở nơi nào? Làm mất rồi. Nhiều năm như vậy, ta vẫn đang tìm hắn, nhưng dù là không tìm được. Hầu Yêu sắc mặt tối sầm lại, khoát tay áo một cái lúc này lại không nói, ta vừa nãy đề nghị như thế nào, đi ta ngủ ở đâu trong thời gian ngắn, chỉ cần ngươi giúp ta luyện chế một cái hợp tay cây gậy, ta liền bảo đảm không để cho hắn yêu tộc cái giày ngươi. hắn lực lớn vô cùng, nhiều năm qua hủy hoại vũ khí vô số, vẫn không có thích hợp tiện tay. Kết giao người, lại đa số là không am hiểu luyện khí, vấn đề này vẫn không có cách nào giải quyết. bây giờ rốt cục đến rồi cái sẽ người luyện khí, không nói cái gì thần minh, nếu có thể luyện chế ra cái cấp 9 huyền khí, cũng là không sai rồi. cái này, chân vị danh ngưng mi suy tư, như không có chuyện phải xử lý. Hắn tự nhiên là trực tiếp từ chối, nhưng hắn cần mau chân đến xem truyền thống trận tình huống. Đặc biệt là vừa nãy dùng phá vọng tồn chân chi nhãn nhìn quét quá xa xa truyền thống trận, hiện trận pháp phía dưới không có nửa điểm năng lượng. Trận pháp này muốn tôi thúc, tất nhiên cần tụ năng trận pháp bên trong năng lượng. Coi như trận pháp không xấu, chính mình e sợ cũng đến ở bực này một khoảng thời gian. Luyện chế nhất món pháp bảo, ngược lại không là đại sự, do dự một phen sau, rốt cục gật đầu, "Được, vậy thì quấy rối rồi. Bất quá luyện chế vũ khí, tài liệu cái gì, cho ngươi phát. Hơn nữa ta cũng không có hảo luyện khí lò." muốn luyện chế vũ khí tốt còn cần người cung cấp luyện khí lô mới được không sao không sao cả hầu yêu vui vẻ ra mặt những ta đó đều có thể giải quyết ngươi theo ta lại đây lập tức một cái vuông mình bước lên đám mây mang theo trần vị danh hướng phía trước mà đi vị này yêu minh không biết các ngươi nơi này là tình huống thế nào trần vị danh hỏi lập tức giải thích ta không muốn gây nên phiền phức không tất yếu vẫn là biết rõ ràng một ít tốt hơn hầu yêu đúng là không nhiều do dự liền nói lên chúng ta đều là cùng tiền tộc có mâu thuẫn yêu tộc nơi này là đông thắng tinh vực một viên sinh mệnh tinh cầu Bất quá so với sinh mệnh khác tinh cầu nhỏ hơn rất nhiều. Ban đầu trên viên tinh cầu này là lấy tiên tộc làm chủ, yêu tộc bị nô dịch. Bất quá bọn hắn bảy cái yêu vương gặp phải sau khi, liền thay đổi tình thế. muốn ở đây chiếm lấy đỉnh núi, sẽ bị nô dịch yêu tộc không ngừng giải phóng, bây giờ chính là bảy huynh đệ kết bái, liên thủ tác chiến. Trên viên tinh cầu này thế lực lớn nhất chính là cụ tiên thành, qua nhiều năm như vậy, luôn luôn ham muốn tiêu diệt bọn họ, chiến tranh nhiều năm, nhưng vẫn vô pháp thực hiện được. Mà bây giờ bảy cái yêu vương thực lực càng ngày càng mạnh, mơ hồ có muốn đổi khách làm chủ xu thế. Nay bảy cái yêu vương Hầu tự xếp hạng cuối cùng, bất quá tên gọi nhưng là thô bạo, được xưng Tể Thiên Đại Thánh. Trước nhìn thấy Kim sĩ Đại bằng yêu xếp hạng thứ ba, tên gọi cũng đúng rồi, Hào Hôn Thiên Đại Thánh. Lão đại là cái nhu yêu, lực lớn vô cùng, nhân xưng đại lực nhu ma vương, Hào Bình Thiên Đại Thánh. Lão nhị là cái giao long, Phúc Hải Đại Thánh. Lão tứ là cái sư tử yêu, Hào Di Sơn Đại Thánh. Lão ngũ là cái mi hầu yêu, Hào Thông Phong Đại Thánh. Lão lục là cái ngu nhu yêu, Được Xưng Khu Thần Đại Thánh. Nay 7 cái yêu vương liên thủ, sức chiến đấu cực kỳ kinh người. Dù cho có á thánh lại đây cũng là thảo không được bán chút lợi lộc, đã trở thành rồi cụ tiên thành đại hỏa tâm phúc. Nghe rất nhiều giới thiệu, một bên vẫn không có lên tiếng Trương Hồng Bác đột nhiên vấn đạo, ngươi không phải vẫn đang tìm người sư phụ sao? Tại sao lại ở này làm yêu vớ rồi? Hầu Yêu sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói rằng: Có người dạy ta, như tìm một người vẫn không tìm được, biện pháp tốt nhất chính là để người kia tìm đến ngươi. Ta nếu có thể náo động đến thiên hạ đều biết, sư phụ của ta liền có thể tìm đến ta rồi. Chương 648, Hắc Văn Kim đỉnh lô. Như tìm một người vẫn không tìm được, Biện pháp tốt nhất chính là để người kia tìm đến ngươi. Hầu yêu như vậy nói chuyện, để Trần Vị danh trong lòng hơi động, đột nhiên cảm giác mình thật giống quên rồi một chuyện rất trọng yếu. Hơi suy nghĩ một chút sau, bỗng nhiên cả kinh, nghĩ đến chính mình quên rồi cái gì. Rời đi Hồng Hoang Tinh vực mục đích, chính là vì rồi hấp dẫn Thiên Quốc sự chú ý, để bọn họ không đi Hồng Hoang Tinh vực thi ngược. Có thể chính mình từ thông thiên tinh lúc đi, nhưng là quên rồi một chuyện, Thiên Quốc người căn bản không biết mình đã từ Hồng Hoang Tinh vực rời đi rồi. Nếu không thể làm cho đối phương biết tin tức này, làm Thiên Quốc người nghỉ ngơi một phen sau, nhóm thứ hai nhân mã sẽ hướng Hồng Hoang Tinh vực xuất phát. Dù cho lần này không đi a thánh, chỉ cần đi mấy cái hôn nguyên đế hoàng đủ để san bằng hồng hoang tinh vực. Chính mình nhất định phải làm chút gì. Trần vị danh nhìn về phía trước hầu tử, trong lòng lóe qua các loại ý nghĩ. Có thể chính mình nên cùng này hầu tử giống như vậy, cố ý gây ra một cái chuyện, đem tên gọi cùng thân phận lấy ra đi, để thiên quốc người biết mình đã không ở hồng hoang tinh vực rồi. Như vậy liền có thể để hồng hoang tinh vực an toàn mấy phần. Sau đó liền cùng trương hồng bắt thương lượng một chút việc này. Suy nghĩ trong lúc đó, đã là đến rồi một chỗ non xanh nước biết chỗ, núi cao thần tuấn, thác nước lưu trường, mậu lâm trong lúc đó có thể thấy được lượng lớn hầu tử gọi tới gọi lui, có chút là yêu tộc, có chút nhưng là bình thường hầu tử. Nay Tôn Hành Giả tựa hồ cũng không phải cái gì làm yêu vương Hào Liêu, đối với thủ hạ không có quá nhiều khái niệm. Vừa ra hạ thân hình, liền la lớn, "Hải Nhi Môn, đại vương trở về rồi." "Đại vương, đại vương." Một trận hoan hô kêu gào, đại bầy khỉ hầu Tôn Môn như thủy triều dũng rồi lại đây, đem Tôn Hành Giả bao quanh vây nốt, còn có một chút nhưng là hiếu kỳ nhìn trần vị danh cùng Trương Hưng bác, tựa hồ đang suy nghĩ hai người thân phận. "Đều tàn đi, đều tản đi." Tôn Hành Giả phất phất tay, Đại vương còn có việc. Vâng, đại vương. Hô hoán trong lúc đó, hầu tử muôn lại là như nước thủy chiều thối lui, đi không còn một nỗi. Hai vị đạo huynh, đi theo ta. Tôn hành giả bắt chuyện một tiếng, lại dẫn hai người trong triều vừa đi đi. Xuyên qua cầu đá thác nước, đến rồi nhất thanh lũ trong hẻm núi. Nơi đây thanh tịnh, vô cùng tốt luyện khí, thì có lao đạo huynh rồi. Nói đến một tiếng, hầu tử vung tay lên, liền lấy ra một cái luyện khí lô thả ở trên mặt đất. Nay bếp lò lấy màu vàng làm chủ, trên có hoa văn, còn như vậy rồng cảm giác, khá là bất phàm. Thân thức quét qua sau khi. Trần Vị danh nhất thời một mặt kinh hỉ, huyền cấp luyện khí lô. Này bếp lò lại là huyền cấp luyện khí lô, đối với hắn mà nói, nhưng là cực kỳ quý trọng rồi. Đây là sư phụ của ta lưu lại. Hầu tử khẽ thở dài. Năm đó sư phụ của ta muốn dạy ta luyện khí, liền đem này bếp lò cho ta. Nhưng đáng tiếc, nhiều năm như vậy rồi, ta chỉ có thể luyện chế một ít đồng nát sát vụn, không dùng được. Ngươi có thể đừng xem này bếp lò bất quá huyền cấp, nhưng sư phụ của ta đã nói, này bếp lò tên là Hắc Văn Kim Đỉnh Lô, đã từng bị một vị tu vi thông thiên đại nhân vật dùng qua. Trải qua thiên địa tam thương, dính vị đại nhân vật kia khí vận có liền địa cấp luyện khí lô đều không có thần hiệu, ngươi luyện khí trình độ không sai, dùng qua liền biết rồi. Hắc Văn Kim Đỉnh Lô, chân vị danh mẫn người, lại là nói rằng, tên rất hay. Không biết vì sao, hắn nghe danh tự này, đột nhiên có loại tâm huyết dâng trào cảm giác. Bất quá cảm giác kia lập tức liền biến mất rồi, cũng không có cái gì dị dạng. Đưa tay đặt tại Hắc Văn Kim Đỉnh Lô ở trên, cảm thụ rồi một thoáng, thần thức đảo qua, không tên có loại huyết thống tương thông cảm giác, rất là thoải mái. Đây là ở tại hắn luyện khí lô ở trên chưa từng có cảm giác, nhất thời trong lòng mừng rỡ nhìn hầu tử vấn đạo cho ngươi luyện chế vũ khí không thành vấn đề, ta thậm chí có thể giúp ngươi luyện chế vài kiện vũ khí. bất quá này biết lọ, ngươi đến cho ta mượn dùng dùng. làm cho, làm cho. hầu tử gật đầu liên tục, ta lại đi đem ta cái kia mấy cái huynh đệ gọi tới, xem bọn họ cần muốn cái gì. ngoại trừ lao tam, đều là không có vũ khí tốt ở tay. một bên trương hồng bác vấn đạo, ta xem cái kia kim sĩ đại bằng điểu vũ khí rất là bất phàm, không phải chính hắn luyện chế sao? hắn làm sao luyện chế vũ khí? hầu tử bĩu môi, tuy rằng tên kia bản lĩnh tương đối khá, bất quá cùng ta lão tôn như thế, cũng là kẻ thô lỗ đánh đánh rất rất rất là am hiểu. luyện khí cái gì, chính là chỉ có thể nhìn rồi. hắn cái kia vũ khí, thật không biết nơi nào đến. mấy người chúng ta, liền hắn pháp bảo cùng vũ khí lợi hại chút. lập tức rồi hướng hai người nói rằng, trước tiên nhắc nhở ngươi một câu, đừng cho là chúng ta có thể ở này dừng bước cùng là vận may. khi đó ta lão tôn xem ra, trong bọn họ vài cái đều là lai lịch bất phàm, không phải bình thường yêu tộc xuất thân. liền nói lao nhị, nói là giao long huyết thống không thuần, nhưng là cái kia không thuần huyết mạch bên trong nhưng là có chân long huyết thống. bây giờ thiên hạ này cái gọi là long tộc ở trong mắt hắn đều là không đáng nhắc tới, lai lịch bất phàm, chân vị danh cũng là như thế cảm thấy, chỉ nhìn một cách đơn thuần cái kia kim sĩ sí đại bang điểu, thực lực mạnh, thực tại người thường khó so với. Có thể ở hồng hoang lịch sử bên trong, bằng điệu yêu tộc, tựa hồ cũng không có cái gì ngông cuồng tự đại người. Bất qua nếu nói là đạo kim sĩ sí đại bang điều, hồng hoang lịch sử bên trong cũng thật là từng có tầng tầng một lớp. Long vượng thời đại, hoàng hậu trước khi chết sinh hai, một cái vì là ngũ sắc khổng tức, khác một con trai nhưng là nhất kim sĩ sí đại bang điểu. Ngũ sắc khủng tức ở thời đại hồng hoang nhưng là tiếng tăm lừng lây sau khi thành rồi Phật giáo khổng tước minh vương, bất quá cái kia kim sĩ sí đại bằng điệu nhưng là lại vô giới thiệu, cũng không biết đi tới nơi nào. nay kim sĩ sí đại bằng điệu sẽ là cái kia hoàng hậu mổ thôi tử trong bụng mẹ sao? chân vị danh loại qua ý niệm này, bất quá lập tức lại có hay không nhận. chân long bộ tộc cùng vượng hoàng tộc huyết thống phi phạm hai tộc tử tôn, không nói nguy tiên, nhưng nhiều là thiên phú siêu của người. liền nói cái kia khổng tuyền, từng ở cuộc chiến phong thần thì tỏa hào quang rực rỡ, sức lực của một người ngăn cản đại quân. nếu không có thánh nhân ra tay, cuộc chiến phong thần liền nửa đường chết trẻ rồi. Hắn như vậy bất phàm, nhất mẫu đồng bảo đệ đệ tự nhiên cũng là không kém là bao nhiêu. Thời đại hồng hoang khoảng cách hiện tại cũng đã là hơn 30 triệu năm, con tiêu Kim Sí si đại bằng điệu không thể còn chỉ là thái ớt cảnh giới kim tiên. Bất quá nếu nói là là con cháu của hắn, ngược lại cũng đúng là có thể. Thả xuống như vậy sự tình, lại là đúng hầu tử vấn đạo, ngươi muốn luyện chế cái gì vũ khí? Tây vậy? Hầu tử không chút do dự nói rằng, trước đây ở trong núi dùng tối quấn rồi, ta cần tài liệu, phẩm chất càng cao tất cả càng tốt. Chân vị danh cũng không khách khí, sư tử đại trướng khẩu. Hầu tử cũng không nghĩ nhiều. Tiện tay thả xuống đống lớn quấn thạch, chồng chất như núi, sau đó lại thả một chút phụ trợ tài liệu. Vừa thấy những tài liệu kia, chân vị danh giật nảy cả mình, tinh thần hắc kim thạch, mặc linh cương ngọc. Những thứ này đều là cực kỳ quý trọng huyền khí tài liệu, thậm chí có thể dùng đến luyện chế thân binh, không nói thời gian khó gặp, nhưng thực sự là rất khó mua được. Lấy dòng dõi của chính mình, đều không thể mua được nhiều như vậy. Không nghĩ tới này dã hầu tử, lại là cái đại phú hào a. Trước đây sư phụ của ta dạy ta luyện khí thời điểm, để ta dùng để học tập luyện tập. Hầu tử giải thích một phen, lại là khẽ than thở một tiếng. Nhưng ta cái gì đều không học được, mỗi lần đều lừa gạt sư phụ của ta nói luyện hỏng rồi, sau một quãng thời gian, liền tích chữ nhiều như vậy rồi. Không có quá nhiều lời muốn nói, nhưng không khó nhìn ra, này hầu tử rất là tưởng niệm sư phụ hắn. Chân vị danh cũng không nói nhiều, đem luyện khí lô thôi thúc, chính là bắt đầu rồi. Chương 649, thần kỳ sức mạnh. Hầu tử sư phụ tất nhiên là cái phi thường người có năng lực, bực này tài liệu tốt, lại để dùng cho hầu tử luyện khí luyện tập, thật đúng là vô cùng bạo tay rồi. Đáng tiếc, này hầu tử nhưng là căn bản sẽ không Trần Vị Danh trong lòng suy tư này hầu tự lai lịch, trên tay cũng là không chậm, bắt đầu rồi luyện chế. Cây vậy loại vũ khí này, đặc biệt là liền hầu tử đưa ra yêu cầu, kỳ thực là dễ dàng nhất luyện chế, đơn giản là trọng, nặng, hai điểm đầy đủ. Đem núi nhỏ bình thường tài liệu tất cả tinh luyện, luyện chế khí bôi, lại đem phụ trợ đạo văn khắc chế ở trên, thêm cái chức có thể phóng to thu nhỏ lại trận pháp, tất cả liền quyết định. Xe nhẹ chạy đường quen, không có tốn bao nhiêu thời gian, chỉ là đợi đến cuối cùng một bước cô động thời điểm, Trần Vị Danh đột nhiên hiện một cái rất kỳ lạ sự tình. Cái này hắc văn kim đỉnh lô bên trong, đột nhiên sản sinh rồi một loại rất kỳ lạ sức mạnh huyền diệu khó hiểu hắn xưa nay chưa từng thấy nếu không là lại phá vọng tồn chân chi nhãn cũng căn bản là không có cách nhìn thấy sức mạnh kia rót vào cây gậy bên trong sau càng là đem bên trong trận pháp từng cái từng cái sắp xếp rồi một lần sắp xếp sau khi lại là một lần nữa dung hợp là một phần lớn không có thay đổi chỉ có một phần nhỏ đối liền trở nên không giống mà những này nho nhỏ thay đổi nhưng là để bên trong bố trí trận pháp càng thêm hoàn mỹ rồi thần kỳ dù là trần vị danh cũng chỉ có thể như vậy để hình dung. Hán bố trí trận pháp đối liền kỳ thực đã là tương đối khá rồi, nhưng đối với so với hạ, nhưng cũng chỉ có thể mặc cảm không bằng. Liên dương như đồng nhất cái cô thi, chính mình ban đầu chỉ có thể đánh 9 phần 10, mà này cố sức mạnh thần bí, nhưng là đem chính mình bài thi sửa chữa thành rồi có 97 98 phần thành tích. Cũng không thể nói xong đẹp, nhưng là xu hướng vu hòa mỹ. Chẳng trách hầu tử sẽ nói cái này Hắc Văn Kim đỉnh lô nhiễm rồi mỗi một đại nhân vật khí vận, luyện chế pháp bảo cũng biến thành so với bình thường huyền cấp luyện khí lô càng mạnh hơn. Có sức mạnh như vậy ở Dù cho là cái rất bình thường, luyện khí sư cũng có thể luyện chế ra hảo pháp bảo đến mới là hầu từ lại luyện chế không ra. Này e sợ không chỉ là thiên phú vấn đề, mà là cái tên này căn bản là không học được khắc chế trận pháp đạo văn. Khí bôi bên trong nếu là không có trận pháp đạo văn, lực lượng này lại thần kỳ cũng là làm khó không một đấu gột nên hồ rồi. Bất quá tình huống như thế, sư phụ hắn nên biết mới là lại buông xuôi bỏ mặc, ngược lại cũng đúng là ý vị sâu xa. Mà loại này làm theo đạo văn trận pháp, một lần nữa đối liền đối với trần vị danh mà nói cực kỳ hữu dụng, để hắn đối với đạo văn tổ hợp lại có nhận thức mới đặc biệt là một số nho nhỏ thay đổi có thể mang đến gần như biến chất cảm giác để hắn được kích lợi vô cùng. Tinh tế suy tư trong lúc đó, cây gậy đã luyện chế thành công. Từ luyện khí lô trung phi phát lơ lửng ở không trung một khắc đó, đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn, bình địa Hà lôi. Dù là trần vị danh đều bị sợ hết hồn, lại nhìn thiên không bên trong kiếp vân bốc lên, lôi điện dường như long xả qua lại, cực kỳ đáng sợ. Khí tức phả vào mặt, cảm thụ một phen sau khi để trần vị danh sương sở hắn cũng không có trải qua thần binh thiên kiếp nhưng trải qua cấp 9 huyền khí thiên kiếp, mà lúc này xuất hiện thiên kiếp khí tức rõ ràng so với cấp 9 huyền khí mạnh không phải một chút. Thần Minh, tuy rằng không thể tin được, nhưng như vậy khí tức, ngoại trừ nói là Thần Minh, không còn những khả năng khác rồi. Thắp nước trên miệng. Một con đại ngưu đi ở phía trước, thân như thác thác, mắt như linh lung nhật nguyệt, khí tức chất phác, cực kỳ bất phàm. Kim sĩ đại bằng điệu đi ở một bên, một mặt túc sắc. Hầu tử cùng mấy cái cái khác yêu tộc theo sau lưng, đều là khí thế phi phàm, thực lực của hạng người. Cái kia Kim sĩ đại bằng điệu giờ khắc này tựa hồ cực kỳ khó chịu. Quay về Hầu tử hô, lão thất, ta biết ngươi nghĩ đến không, có tim không có phổi. Yêu thích với nhiêu, có thể hôm nay việc này thì không nên rồi. Ta không giết hai người là vì để tránh cho phiền phức không tất yếu. Ngươi để bọn họ đi cũng là thôi, còn để bọn họ trụ đến hoa quả sơn, nhưng là không thích hợp rồi đi. Một bên màu xanh sư tử yêu vương cũng là gật đầu, lão tam nói có lý, ai biết cái kia hai tên này có phải là cụ tiên thành gian tế, cố ý như vậy mê hoặc ngươi. Lần này tiếng nói vừa dứt, một con dao long cũng là nói rằng, coi như cụ tiên thành không có bậc này người, ta nghe nói rồi, thanh đế thiên đỉnh đã bắt đầu chú ý chúng ta nơi này, bảo là muốn phái người đem chúng ta cho quét. Như vậy trùng hợp việc nói không chừng bọn họ chính là thanh đế người của thiên đình. không lo lắng, không lo lắng. hầu tử hai tay vũ cái liên tục, một mặt vui cười, hai cái đại la kim tiền, có thể làm gì đây? lại nói rồi, có một cái gia hỏa luyện khí rất là lợi hại, có thể giúp các người thay đổi. người này hầu tử thực sự là sang bậy. giao long yêu hừ một tiếng, lưu yêu vung tay lên, không hoảng hốt, nhìn kỹ hắn nói, lời còn chưa dứt, đột nhiên nghe được một tiếng vang lớn, lôi đình nhanh liệt. mấy cái yêu vương đều là xứ sở, lập tức tăng nhanh độ vào tới, đến rồi bên trong tung lũng kia. Liên thấy rõ luyện khí lô ở một bên, Trần Vị danh nắm một cây gậy sắt chạm trên không trung. Năm đạo màu đen lôi điện đều hiện, đan dệt mà đến, trực tiếp vênh kích ở thiết bổng ở trên, liên đối Trần Vị danh cũng đồng thời bị bắn trúng. Á Thánh thần minh, mấy cái yêu vương đều là sướng sở, chính như hầu tử trước từng nói, này mấy cái yêu vương đa số đến bất phàm, kiến thức rộng rãi, như thế liền nhìn ra rồi thiết bổng đẳng cấp. Hầu tử nhưng là ánh mắt sáng lên, kinh hỉ cười ha ha. Người này có thể luyện chế thần minh a. Thanh Mao sư tử vốn là cùng Kim sĩ đại bằng điều ý kiến như thế, cảm thấy không nên lưu tiền tộc ở đây có thể giờ khắc này thấy rõ lại có thể luyện chế á thánh thần binh tâm tư tự nhiên chính là không giống nhau rồi Như yêu nhìn trần vị danh mặt không biến sắc một hồi lâu sau mới trầm giọng nói này tiên tộc thân thể thật giống rất đặc thù hắn được xưng đại lực như ma vương không chỉ là lực lớn vô cùng hơn nữa thể phách cũng là không phải bình thường đối với luyện thể phương pháp cũng là mẫn cảm liếc mắt là đã nhìn ra trần vị danh giờ khắc này ở mượn á thánh thần binh tiên kiếp luyện thể á thánh thần binh liền dường như á thánh nhất giống như tồn tại thiên kiếp tuy rằng không bằng á thánh nhưng cũng không kém nhiều một cái đại la kim tiên có thể ở a thánh thiên kiếp hạ kiên trì có thể thấy được bất phàm mà kim sĩ đại bằng điệu nhưng là đột nhiên phát hiện cái gì giống như vậy trong mắt lóe ra một tia hàn quang nhất thủ khẽ nhúc đít một loại xúc thế trở cảm giác hầu tử thần thức nhạy cảm một cái nhảy đánh rơi vào hắn trước người cười hiếp mắt nói rằng lão tam ta hiếm thấy phải có một cái tiện tay vũ khí rồi có thể đừng làm hỏng việc của ta a kim sĩ đại bằng điệu tuyệt đối không phải người lương thiện trước đồng ý buông tha trương hưng bác cũng là bị trần vị danh uy hiếp đến mà uy hiếp tiền vốn chính là tín ngưỡng áo giáp lấy tâm tính của hắn có thể ẩn nhẫn nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng thích hoài, chính là ghi hận trong lòng bây giờ trần vị danh vị dùng thiên kiếp luyện thể giải trừ rồi tín ngưỡng áo giáp chính là đánh lén thời cơ tốt lại nói rồi hắn đồ chơi kia vừa nhìn chính là cao thâm pháp bảo không chắc vẫn là trí bảo tuy rằng ngươi độ nhanh nhưng pháp bảo có linh nên sẽ tự động bảo vệ hà tất lãng phí thời gian đây hầu từ nói một mặt vui cười kim sĩ đại bằng điều hơi làm do dự rốt cục vẫn là không có ra tay mà cái kia một chỗ trải qua rồi trọng lựa tiên kiếp sau khi kiếp vân tiêu tan vũ khí rốt cục luyện chế thành công. Chương 650, đàm phán. Tay cầm Thiết đồng, còn chưa rơi xuống đất, Trần Vị Danh liền đem tín ngưỡng áo giáp thôi thúc. Là mấy cái yêu vương xuất hiện trước tiên, hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Những ngày yêu vương không có một cái giỏi về hạng người, đều phòng bị. Đem Thiết bổng ném cho hầu tử sau, khẽ mỉm cười, may mắn không làm được mệnh. Hầu tử tiếp nhận cây vậy, ánh mắt sáng lên, gật đầu liên tục, "Không sai, không sai, lần này phân lượng đúng là được rồi." Lại là liên tục múa một phen, thử cảm giác, chính là tin tức cười to, thứ tốt, ngươi này luyện khí, coi là thật là lợi hại trân vị danh cười không nói, hắn năng lực của chính mình là biết đến, tuy rằng sát thực không kém, nhưng nói muốn luyện chế thần binh, vẫn là kém một chút. có thể này hắc văn kim đỉnh lô nhưng là vừa vẫn bù đắp rồi, để hắn có thể làm ra đột phá. mà cái này đột phá cũng không phải tạm thời, dùng phá vọng tồn chân chi nhãn có thể quan sát được hắc văn kim đỉnh lô diệu dụng, lĩnh ngộ sau khi liền thành rồi hắn đồ vật của chính mình. thật giống như giờ khắc này, như cho hắn một cái bất kỳ huyền cấp luyện khí lô, hắn như thường có thể dùng những tài liệu này lại luyện chế ra một cái đồng dạng cây gậy đến, mới có cũng là thần binh đẳng cấp. bất quá này luyện khí lô cũng không thể liền như thế trả lại, Trần Vị danh tận dụng mọi thời cơ đúng hầu tử nói rằng, ta còn chuẩn bị luyện chế chút những vật khác, ngươi này bếp lò, mượn trước ta dùng như thế nào? Làm cho, làm cho. Hầu tử gật đầu liên tục, nếu không là này bếp lò là sư phụ của ta để cho ta, đưa cho ngươi đều thành. Hắn thiên tính kiệt ngạo phóng đãng, chỉ ở sư phụ hắn trước mặt thu lại. Đối với của cải có không có quá nhiều khái niệm, căn bản liền không biết này Hắc Văn Kim đỉnh lô quý giá. Giờ khắc này rốt cục đạt được tiện tay binh khí, chính là cao hứng bên trong. Một bên thanh sư Vương bận bịu là mở miệng hỏi, vị đạo hữu này Khi nào có thời gian, có thể hay không cũng vì ta luyện chế một món binh khí. Có thể. Chân vị danh gật đầu, bất quá tài liệu này đến chính ngươi chuẩn bị. Ta vốn là muốn thu lấy nhất định phí dụng, nhưng gần nhất sẽ sống nhờ hoa quả sơn, không tránh khỏi quấy rầy các vị, coi như tạ lễ rồi. Làm cho, làm cho. Thanh sư Vương đại hỉ, gật đầu liên tục. Chờ đã. Một bên kim sĩ đại bằng điệu nói rằng, lão thất là đồng ý rồi, nhưng chúng ta còn không đồng ý ngươi lưu lại. Bọn ngươi là tiên tộc, chúng ta là yêu tộc. Ở đây, yêu tộc cùng tiên tộc quan hệ như thế nào, ngươi cũng biết. Thực sự là không tiện lưu ngươi, kính xin rời đi. Hả? Hầu tử bận bịu là nói rằng, lão tam, ngươi như vậy không thể được, ta đều nói xong rồi. Như xảy ra vấn đề, ta chịu trách nhiệm chính là. Ngươi chịu trách nhiệm cái gì? Kim sĩ đại bằng điệu hừ một tiếng, thật phát đại sự rồi, ngươi làm được sao? Lại nói rồi, ngươi không phải là khuyết binh khí sao, cũng đã tới tay rồi, còn giữ bọn họ làm gì? Cái kia, lão tam. Thanh sư Vương đang muốn mở miệng, nhưng là bị Kim sĩ đại bằng điều chỉnh trở lại, chỉ có thể lẩm bẩm một tiếng, ta còn không. Mà bên kia hầu tử nghe xong lời này, Tựa hồ cảm thấy cũng là có chút đạo lý, nhất thời cũng không đáp lời, chỉ là cao mày không nói. Dù sao chỉ có một ngày giao tình a. Trần vị danh trong lòng thầm than một tiếng, mở miệng nói rằng, ngươi coi như không cho ta ở lại hoa quả sơn cũng không liên quan, nhưng ta trong thời gian ngắn không sẽ rời đi nơi này. Ngươi cho rằng ngươi muốn giữ lại liền có thể lưu lại sao. Kim sĩ đại bằng điều hư một tiếng, tay cầm huyền quang, nghiệm nhiên một bộ một lời không hợp liền muốn động thủ tư thế. Trần vị danh lắc lắc đầu, ta trực tiếp nói như vậy, là để tỏ lòng thành ý của ta. Không phải vậy ta để bằng hưu ta lẫn vào ngươi nói cái kia cái gì cụ tiên thành, tin tưởng sẽ không có nửa điểm vấn đề. Sau đó lưu một mình ta ở đây, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Vậy thì thử xem. Kim sĩ đại bằng điểu cũng là bạo tinh khí, không nói hai lời, liền muốn động thủ. Chờ đã. Vẫn không nói gì như yêu đưa tay ngăn cản rồi hắn, lại nhìn Trần Vị Danh vấn đạo, ta nghe thủ hạ nói rồi, ngươi là từ cái kia truyền tống trận bên trong đi ra. Trần Vị Danh không có ẩn dấu. gật đầu, không sai chúng ta là từ khác một cái tinh vực dùng truyền thống trận tới được bằng vào chúng ta tuyệt không là các ngươi trong miệng nói tới gian tế. Nghiêu yêu không tỏ rõ ý kiến, lại là vấn đạo, ngươi hiểu thôi thúc cái kia truyền thống trận. Có thể, chân vị danh cũng là gật đầu, bất quá tạm thời không thể, cái kia truyền thống trận chính là viễn cổ đại năng lưu lại, vận chuyển cần cực kỳ năng lượng mạnh mẽ, chúng ta tu làm căn bản không đủ, chỉ có thể chờ đợi trận pháp chính mình tụ tập. Thẳng thắn điểm giảng, ta đối với nơi này tình thế ban đầu là không có nửa điểm hứng thú, chỉ là muốn đặng truyền thống trận năng lượng tụ tập xong rồi liền rời đi. Nhiêu Yêu một đôi mắt châu chăm chú nhìn chầm chằm Trần Vị Danh hai mắt, trầm dãi vấn đạo, ban đầu không có hứng thú. Vậy thì là hiện tại có hứng thú rồi. Kỳ thực vẫn là không có hứng thú. Trần Vị Danh nhún vai một cái, bất quá hiện tại ta muốn ở chỗ này gây chút chuyện đi ra, càng lớn càng tốt, tốt nhất là có thể làm cho cả Lăng Tiêu tinh vực đều biết tên của ta. Không chờ mấy cái yêu vương hỏi ra lời, hắn liền nói thẳng đến, bởi vì ta ở bị người đổi giết, truy sát người của ta không biết ta đã rời đi ta tổ. Nếu như ta không cho bọn họ biết ta đã đến nơi này, bọn họ dùng không được mấy năm sẽ đi ta tổ. Đến thời điểm ta tộc nhân liền gặp nguy hiểm rồi. Nay vừa mới dứt lời, không biết có phải ảo giác hay không, Trần Vị danh cảm giác trước mắt mấy cái yêu vương địch ý đối với hắn tựa hồ một thoáng ít đi không ít, thậm chí bao gồm kim sĩ đại bằng điệu. Yên tính trong lát, vẫn là Niu yêu mở miệng hỏi, "Bị ai truy sát? Nếu nói là Thiên Quốc, sẽ có hậu quả gì không?" Trong nháy mắt, Trần Vị danh trong lòng lóe qua mấy trăm ý nghĩ, suy tư sẽ xuất hiện khả năng, cuối cùng vẫn là không làm ẩn giấu nói rằng, "Thiên Quốc người." Thiên Quốc. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc, kim sĩ đại bằng điệu chính là quát hỏi một tiếng một mình ngươi đại la kiếm tiền, làm sao sẽ làm thiên quốc truy sát? một lời khó nói hết, ta không nghĩ tới giải thích thêm, nói chung chính là đang bị thiên quốc truy sát. Trần vị danh lắc lắc đầu, ngươi cũng không nên hỏi ta quá nhiều, bởi vì ta đúng thiên quốc tình huống thật sự không biết, vẹn phải biết, cái tổ chức này ở làng tiểu tinh vực, có thể nói nhiều như vậy, các ngươi không tin, ta cũng không cách nào. có tin hay không đều không có ý nghĩa. kim sĩ đại bằng điệu nói rằng, không tin, muốn đuổi ngươi đi. tin, nếu ngươi đắc tội rồi thiên quốc, chúng ta cũng không thể lưu ngươi. lấy thực lực của chúng ta, thiên quốc chỉ cần người đến liền có thể ung dung đem chúng ta xóa đi. Không sai. Nói tiếp chính là Thanh sư Vương, cái này trước còn có chút do dự yêu Vương giờ khắc này cũng là thay đổi rồi lập trường, chúng ta căn bản không thể cùng Thiên quốc đối kháng. Kim sĩ đại bằng điệu khinh rên một tiếng, như Thiên quốc người theo tới, ngươi có pháp bảo có thể bảo vệ mình, nhưng chúng ta đây, vốn là thế ngươi chịu chết. Ngươi đi đi, chúng ta không muốn cùng ngươi có liên hệ. Hắn sẽ không đi. Một bên hầu tử đột nhiên mở miệng, ta nói rồi, hắn sẽ ở lại Hoa Quả Sơn. Các ngươi đỉnh núi, các ngươi làm chủ, ta đỉnh núi, ta chuyện quyết định các ngươi nói cái gì đều vô dụng. Hắn lúc này không giống với trước cười vui vẻ, mà là một mặt nghiêm nghị, tựa hồ chưa từng có nghiêm túc như vậy quá. Chương 651, thái độ quỷ dị. Lưu lại. Hầu tử để mấy cái yêu vương đều là hơi kinh ngạc, không phải là bởi vì đáp án, mà là bởi vì thái độ. Bọn họ cùng nhau làm việc đã có tốt hơn một chút năm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua hầu tử dáng dấp này. Tại sao? Kim sĩ đại bằng điệu rất là cảm tức, không rõ hỏi. Không cái gì. Hầu tử nhếch miệng nở nụ cười, ta chính là yêu thích cùng thiên quốc đối nghịch người. Ngược lại, ta quyết định rồi, ngươi như đổi hắn đi vậy ta cũng đi ngược lại bây giờ các ngươi đều cao hơn ta một cảnh giới rồi không sao rồi ta không có ý này kim xí đại bằng điệu lớn tiếng nói Như yêu đưa tay không cần nói nhiều rồi nơi này là hoa quả sơn dựa theo quy củ lão thất nói cái gì chính là cái gì hắn nếu quyết định rồi vậy thì như vậy lão tam ngươi cũng không cần nhiều lời chuyện chúng ta muốn làm với hắn có cái gì khác nhau chớ cũng là muốn làm chuyện nguy hiểm coi như là đồng bệnh tương liên rồi lại nhìn kim xí đại bằng điệu nói rằng ngươi nếu không yên lòng hắn lại không làm gì được hắn sao không để hắn ngay khi dưới mắt của chúng ta đây? Nhu yêu ở trong mấy người rất rõ ràng tương đương có phân lượng, giờ khắc này hắn làm ra quyết định, chính là cái kia kim sĩ sí đại bằng điều cũng không phản bác rồi. Thấy huynh đệ mình không nói nhiều rồi, Nhu yêu lại nhìn Trần Vị Danh vấn đạo, cái kia truyền thống trận, ngươi xác định có thể sử dụng. Trần Vị Danh gật đầu, không sai. Ngươi là muốn rời khỏi sao? Sớm muộn sẽ muốn rời khỏi. Nhu yêu nói rằng, không chỉ là ta, chúng ta đều là, chúng ta đều muốn làm chút tạo phản sự, nhưng không có nghĩa là chịu chết. Cho đua trẻ con. Những kia đại đế môn sẽ không đem sự chú ý đặt ở chúng ta trong lòng. Một khi thật sự đem chúng ta định vị là kẻ địch rồi, chúng ta căn bản không thể ở đây cùng bọn họ chống lại. Truyền tống trận không phải duy nhất đường lui, nhưng là vô cùng tốt đường lui. Người thông minh." Trần Vị Danh cười nói, "Ta có thể cho ngươi bảo đảm, cái kia truyền tống trận nhất định có thể sử dụng, nhưng ta không có thể bảo đảm thời gian, bởi vì ta trước căn bản không có thời gian quan sát cái kia truyền tống trận tình huống." Chính là như vậy rồi. Niu yêu cũng không bức bách lúc này, bất quá cũng sẽ không liền như thế liền không sao rồi, sẽ cùng Trần Vị Danh nói rằng Chúng ta bảy huynh đệ kết nghĩa, không phải thuần túy dựa vào. Ngươi nếu muốn lưu lại, nhất định phải muốn làm đúng đại gia đều có trợ giúp sự. Đương nhiên. chân Vị Danh gật đầu, ta sẽ lui khí, sẽ bày trận, còn có thể làm sức chiến đấu. Tuy rằng so với các ngươi thấp một cảnh giới, nhưng chỉ là tạm thời. Ta biết rồi. Niu yêu vung tay lên, sau đó ta sẽ để chính bọn hắn đưa tài liệu lại đây, muốn cái gì vũ khí cũng sẽ nói rõ ràng. Đều đi rồi, chuẩn bị kỹ cẩm, muốn cùng cụ tiên thành đám phán rồi. Lập tức đi đầu rời đi, cái khác mấy cái yêu vương nhìn Trần Vị Danh do dự một chút cũng là nhất vừa rời đi ở kim sĩ đại bằng điệu chuẩn bị lúc rời đi trần vị danh đột nhiên mở miệng nói rằng tam đại vương ta đúng Phật môn một vài thứ gì đó hơi có thử nghiệm tuy rằng quá nhiều nghiên cứu không có nhưng muốn rút ra một ít năng lượng có thể không phải việc khó lời vừa nói ra kim sĩ đại bằng điệu cả người cứng đờ nhưng cũng không để lại vẫn là nhanh chân rời đi rồi chờ đến mọi người đi rồi sau khi trần vị danh rồi mới hướng hầu tử túi người hành lễ đa tạ bảy đại vương rồi không cần cảm ơn hầu tử cơ cơ tay đừng tên gì bảy đại vương ngươi với bọn hắn như thế gọi ta hành giả cũng được gọi ta đại thánh cũng có thể. Hành giả liền không tê, luôn cảm giác ở gọi mình, Trần Vị danh gật đầu, "Đại thánh." Ngưng một chút, lại là vấn đạo, "Tuy rằng rất cảm tạ đại thánh, nhưng ta rất hiếu kỳ, ngươi tại sao như thế kiên định giúp ta?" Rất rõ ràng, hầu tử không phải hiền lành gì, lúc đó đã đang suy nghĩ kim xí sí đại bằng điều ý kiến. Nhưng bởi vì tự mình nói rồi bị thiên quốc truy sát, cảm giác liền thay đổi. Hầu tử vung vung tay, "Không cái gì, không cái gì, chính là như vậy đi." Cũng không nói nhiều, tự mình tự liền rời khỏi rồi. Chờ một đám yêu vương đi rồi, Trương Hồng Bác mới mở miệng nói rằng ta luôn cảm giác cùng bọn họ giao thiệp với không phải rất tin cậy. Ở Thông Thiên Tinh, hắn có thể ở yêu tộc cùng tiên tộc trong lúc đó như cá gặp nước, càng nhiều chính là bởi vì nơi đó yêu tộc vốn là cùng Thông Thiên nam mạch có nguồn nguồn, mà bắt bảo các lại là cùng yêu tộc quan hệ rất là đặc thủ, càng có bối cảnh chống đỡ. Bây giờ đến nơi này, hết thảy đều không có rồi, mấy cái yêu vương biểu hiện ra lại là lệ khí phi thường, tự nhiên là lo lắng. Không sao cả. Trần vị danh cười cười, ta có thể bắt bọn hắn lại cần, còn có thể nơi để ý đến bọn họ không tiện xử lý sự tình, có giá trị lợi dụng người, là sẽ không tùy tiện bị thanh lý. Bất quá, ngươi làm việc khiêm tốn một điểm chính là, chính như ta mới vừa nói, như tình huống không đúng, ngươi liền nặc danh thân phận đi đầu quân cụ tiên thành tạm thời tránh né nguy cơ. Truyền tống trận. Trương Hồng Bắc hỏi. Trần Vị danh thở dài, ta không có nói dối, tạm thời dùng không được, căn cứ phán đoán của ta, chí ít cũng đến thời gian 2 năm vừa có thể sử dụng, khoảng thời gian này, chúng ta chỉ có thể kế tục lưu ở chỗ này rồi. Đối phương hoàn toàn là nhân vì chính mình mới đến rồi cái này nguy hiểm địa phương, trong lòng hắn ấy nãy. Trương Hồng Bắc là linh tuệ người, nhìn một cái nhìn ra hắn suy nghĩ trong lòng, khẽ mỉm cười. Ngươi không cần tự trách, kỳ thực cùng ngày nhìn thấy rồi những người đó nói thiên quốc nhân ma sau, ta thì có rời đi thông thiên tinh chuẩn bị rồi. So với thế giới, nơi đó quá nhỏ rồi, ta không cam lòng phai mở mọi người, đương nhiên phải theo đuổi sức mạnh mạnh hơn. Bây giờ đến rồi lang tiêu tinh vực bên bờ, chính là thích hợp. Trần Vị Danh cũng không lập dị xuống thêm, chỉ là cười cười. Bởi vì bắt được rồi một cái nhân vật trọng yếu, sợ ném chuột vỡ đồ bên dưới, cụ tiên thành công kích tạm hoãn rồi rất nhiều, Trần Vị Danh tự nhiên cũng không có chuyện gì có thể làm, mỗi ngày chính là đang nghiên cứu hắc văn kim đỉnh lô bí mật mấy cái yêu vương cũng quả nhiên không khách khí, không qua mấy ngày liền từng cái đưa tới rồi tài liệu, vì thác hắn luyện khí, chính là kim xí si đại bằng điểu cũng đưa tới rồi tài liệu, vì thác hắn luyện chế một cái phong cụ. những này yêu vương, cảnh giới tuy rằng còn không thể nói được cỡ nào không được rồi, bất quá của cải nhưng là cũng không tệ. đặc biệt là lưu yêu cùng kim xí si đại bằng điểu, đem ra đồ vật so với hầu tử tài liệu chỉ có hơn chớ không kém. hai người này quả nhiên là có không hề tầm thường bối cảnh. chân vị danh cũng không có chối từ, dùng đủ loại phương thức cho bọn họ luyện chế pháp bảo, đã tốt muốn tốt hơn nhưng hắn cũng không phải hoàn toàn hạ người lương thiện, mỗi một cái pháp bảo đều động chân động tay, đều là song chỗ then chốt pháp bảo, có hai cái khống chế trận pháp, nhất chủ một bộ, một sáng một tối. người khác có thể cảm giác được đều là minh phó khống chế trận pháp, một khi những này yêu vương muốn muốn gây bất lợi cho hắn, trần vị danh trước tiên liền có thể mạnh mẽ cướp đoạt rất nhiều pháp bảo quyền khống chế. mà bởi vì luyện chế những này pháp bảo, hắn đối với hắc văn kim đỉnh lô sức mạnh phỏng đoán cũng là càng tiến vào một tầng lầu, thu hoạch rất nhiều. trong lúc bất chi bất giác đã là đến rồi đại la kim tiên tầng 7 cảnh giới. Vẹn vẹn so với Trương Hồng bắt thấp hai cái cảnh giới nhỏ rồi, là mấy cái yêu vương pháp bảo vũ khí luyện chế gần như thời gian, Kim sĩ đại bằng điệu đến rồi. Nói là tới lấy chính mình phong cụ, nhưng cũng không có thông báo tôn hành giả liền chính mình một cái trong bóng tối mò vào. Vừa thấy như thế, Trần Vị Danh liền biết, cái này Tiêu Căng tự mãn yêu vương để van cầu chính mình rồi. Chương 652, cầu trận. Nhìn quá tìm đến mình Kim sĩ đại bằng điệu, Trần Vị Danh khẽ mỉm cười, Tam đại vương, ngươi bảo vật đã luyện chế hay lắm. Lần thứ nhất nhìn thấy Kim sĩ đại bằng điệu thời điểm, hắn cũng không có xem quá mức cẩn thận có thể mấy ngày trước đây thời điểm hắn dùng phá vọng tổn chân chi nhãn cực kỳ thật lòng nhìn quét rồi hắn một lần thực lực này mạnh mẽ lại yêu trong cơ thể có thương tích cứ việc thương thế kia ẩn dấu rất bí ẩn còn là không gạt được hắn ở tại trong nguyên thần có một đạo sức mạnh tuy rằng không đến nỗi hoàn toàn phong lớn nhưng là đem nguyên thần áp gắt gao đạo kia sức mạnh cũng không thuộc về hắn cũng cực kỳ hiếm thấy đương nhiên cái này cực kỳ hiếm thấy là nhằm vào địa tiên giới cùng hồng hoang tinh vực nhưng đối với so với trong sách cổ ghi chép liền không khó suy đoán ra là phật tu sức mạnh. Kim sĩ đại bằng điệu từng cùng phật tu động thủ một lần, kết quả cuối cùng nếu như không phải thua, cũng có thể là thắng thảm. Ta không phải vì rồi lấy đồ vật mới đến. Kim sĩ đại bằng điệu nhìn Trần Vị Danh, hai mắt bị mở, sắc bén như hai thanh lợi kiếm. Mặc dù là có việc cầu người, hắn cũng không muốn túi đầu. Ồ, Trần Vị Danh giả ngu, đây là vì sao mà đến? Kim sĩ đại bằng điệu cũng không phí lời, trực tiếp hỏi, ngươi từ trong cơ thể ta nhìn ra gì đó? Phật sức mạnh. Trần Vị Danh nói rằng, ta thấy rồi bên trong cơ thể ngươi có một đạo phật phong ấn, rất mạnh. Tuy rằng ta không biết là ai sức mạnh, nhưng ta biết ngươi nên ăn nó không ít vị đắng. Ngươi có thể giúp ta giải quyết sao?" Kim sĩ Đại Bằng Điểu nhìn Trần Vị Danh, nhìn như mặt không hề cảm xúc, có thể trong mắt kỳ vọng, nhưng là căn bản là không có cách ẩn giấu. Trần Vị Danh cười cười, không nhất định, tuy ta rất sẽ giải quyết người khác trong cơ thể sức mạnh còn sót lại, nhưng bên trong cơ thể ngươi cái này sức mạnh quá mạnh mẽ rồi, vì lẽ đó ta không hẳn có thể giải quyết. Hơn nữa, ta tại sao muốn giải quyết? Hắn từ lúc Kim sĩ Đại Bằng Điểu mới vừa lúc tiến vào, cũng đã vận chuyển rồi tín ngưỡng áo giáp. Dù sao cái này yêu vương tốc độ quá nhanh, có thể chính mình còn phản ứng không kịp nữa, sẽ chết ở trong tay đối phương. Ta có thể cho người chỗ tốt. Kim Sĩ đại bằng Điều nói rằng, pháp bảo, thần tài, công pháp, rất nhiều. Trần vị danh nhẹ nhàng nở nụ cười, chính người dùng đều là á thánh thần binh, chúng ta là có thể luyện chế ra đến. Công pháp, ta bản thân tu luyện riêng một ngọn cờ, người khác công pháp đối với ta chưa hẳn hữu dụng, ta cũng chưa chắc muốn học. Còn thần tài, ngươi cũng bất quá thái ớt kim tiền, có thể có cái gì? Trừ phi có trí bảo, ta cũng có thể cảm. Lời còn chưa dứt liền thấy rõ kim sĩ đại bằng điệu xoay tay lấy ra một vật chính là một khối ám kim loại màu đen mơ hồ hiện lên một chút màu vàng vầng sáng rất là huyền bí ngươi nếu là ưu tú luyện khí sư nên nhận được vật này kim sĩ đại bằng điệu không nhanh không chậm nói rằng chỉ cần ngươi giải quyết rồi trên người ta vấn đề vật này chính là ngươi rồi thần tài trần vị danh nhìn kỹ lại sau đó cùng thư ở trên ghi chép thần tài từng cái so sánh chỉ chốc lát sau giật nảy cả mình này chẳng lẽ là côn cương côn cương là một loại cực kỳ đắt giá thần tài dù cho là rất phổ thông luyện khí sư bắt được Phối hợp thích hợp luyện khí lâu cũng có thể dễ dàng luyện chế ra thần bình đến. Mà đến rồi hàng đầu luyện khí sư trong tay, nhưng là luyện chế trí bảo nguyên liệu. Trí bảo có 3 loại, một loại là hỗn độn trí bảo, thứ trí bảo này thiên hạ khó gặp, không phải phổ thông luyện chế hoặc là thiên địa linh tú tụ tập liền có thể đi ra. Có thể nói, ở vô hạn lâu dài lịch sử bên trong, có vài ghi chép hỗn độn trí bảo không vượt quá năm cái, còn bao gồm trong truyền thuyết đã hỏng rồi hoặc là biến mất. Loại thứ hai là tiên thiên chí bảo, thứ chí bảo này chính là tập kết thiên địa linh tú mà sinh, thế gian khó gặp, mỗi lần xuất hiện đều sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu. Loại bảo vật này cũng là cực kỳ hiếm thấy, nhiều tồn tại vu trong truyền thuyết. Thời đại Hưng Hoang, tuy rằng có rất nhiều bảo vật đều được xưng tiên thiên trí bảo, nhưng kỳ thực cái này tiên thiên chỉ là đối lập vu thiên đạo mà nói, ở thiên địa đại đạo bên dưới, chúng nó đều chỉ có thể coi là hậu thiên. Bất quá trong cơ thể mình không động ấn là một ngoại lệ, tuy rằng cũng là ở thiên đạo bên trong hình thành, có thể vật ấy gánh vác công đức và khí vận, cùng với thiên đạo bản cổ chi nhân quả, cho nên thành rồi hàng thật đúng giá tiên thiên chí bảo. Loại thứ ba nhưng là hậu thiên trí bảo, đây là ở tình huống bình thường, luyện khí sư có thể luyện chế ra đến mạnh nhất bảo vật Trừ phi có tiên thiên chi linh vật, không phải vậy không thể vượt qua. Mà coi như là hậu thiên chí bảo cũng không phải nói tùy tiện liền có thể luyện chế thành công. Ngoại trừ đăng phong tạo cực luyện khí trình độ, còn có chính là tài liệu hạ khắc. Loại kia đẳng cấp tài liệu đã không phải đơn giản dụng thần tài có thể hình dung, mà là thông linh thần vật. Có người nói bản thân là có thể coi như là có sinh mệnh tồn tại. Côn cương chính là trong đó một loại, trời sinh có phòng ngự cùng cứng cỏi hiệu quả. Tuy rằng khó có thể dùng để luyện chế pháp bảo, như dùng để làm vũ khí cùng phòng cụ, hoặc là pháp bảo ngoại bộ gánh chịu đổ vật, đều là tốt nhất chi tuyển. Nếu như Kim Sĩ Đại Bằng Điệu trong tay thực sự là côn cương, dù cho chỉ có như thế nho nhỏ một đoạn, cũng tuyệt đối là giá trị thông thiên, không phải dùng tiền tinh thạch có thể mua được, chỉ có thể lấy vật đổi vật. Không sai. Kim Sĩ Đại Bằng Điệu gật đầu, bất quá cũng là hơi bất ngờ, ngươi lại thật có thể nhận ra, coi là thật là lợi hại. Ngươi như giúp ta giải quyết rồi trên người vấn đề, hắn chính là ngươi rồi. Trần Vị Danh không làm đáp lại, chỉ là nhìn khối này tài liệu, côn cương cỡ nào quý giá, mà hắn như đồng ý phát này các thứ tới làm thủ lao, cũng càng thêm thể hiện phát, đoàn kia Phật Tu Lưu lại sức mạnh để hắn nếm trải rồi không thể nào tưởng tượng được vị đắng, Mặt khác, cũng là càng ý vị sâu xa. Phát bảo, có người có tài mới chiếm được, câu nói này có chút vô liêm sỉ, nhưng cũng rất hiện thực. Như chính mình được không động ấn loại này kỳ ngộ là cực kỳ hiếm thấy, thuần túy vận may. Ở tình huống bình thường, càng đô tốt, tranh cấp người liền càng mạnh. Mà đến rồi côn cương bậc này thông linh thần tài, lại là ở gần Lăng Tiêu tinh vực nơi, đừng nói hắn một cái thái ớt kim tiên lên rồi, chính là tiên vương cường giả e sợ đều khó mà nói mình có thể được, có thể kim sĩ si đại bằng điệu nhưng là được rồi. Dựa theo hầu tử từng nói, này yêu vương lai lịch bất phạm, nên có bối cảnh thâm hậu, tựa hồ chuyện đương nhiên, nhưng vấn đề rồi lại là xuất hiện rồi. Như hắn thật sự có bối cảnh thâm hậu, vì sao bực này tương thế không đi tìm gia tộc của chính mình giải quyết, mà là muốn tìm chính mình một cái tán tu, thực sự mâu thuẫn. Lúc này lại là nhắm mắt lại, thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn nhìn sang, cái kia Phật tu sức mạnh, ngưng kết thành đoàn, càng thật giống là một đạo phù văn, chấn ở nguyên thần ở trên. Kim sĩ đại bằng điều không nói gì, hắn nhìn đối phương nhắm hai mắt lại, biết là ở phỏng đoán một vài thứ rồi. Xem qua hồi lâu, Trần Vị Danh rốt cục mở miệng hỏi. Tình huống của ngươi rất khó, ta không phải rất chắc chắn, vì lẽ đó cần hỏi một ít tình huống. Kim sĩ đại bằng điệu vội và nói, ngươi hỏi. Trần vị danh mở mắt ra nhìn hắn, rất là nói thật, cái này phật tu quá mạnh mẽ rồi, nhưng cũng không phải không có cơ hội. Mỗi người sử dụng công pháp thói quen cùng quy luật đều không giống nhau, như ta biết càng tỉ mỉ, tự nhiên tỷ lệ thành công liền càng cao. Mà trong đó quan trọng nhất chính là, ta cần phải biết, đây là người nào làm. Kim sĩ đại bằng điệu không có trực tiếp trả lời, mà là chỉ uốn rồi lông mày, tựa hồ cực kỳ do dự. Trần vị danh ung dung thong thả nói rằng. Nếu như ngươi không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, nhưng lấy ngươi kiến thức hẳn phải biết ta nói tới không cần, nếu như ngay cả ai ra tay cũng không biết, ta một cái đại la kim tiên như thế nào giúp ngươi. Hợp tình hợp lý, Kim sĩ đại bằng điệu vô pháp phản bác, suy nghĩ sâu sắc một lát sau, rốt cục mở miệng nói rằng: là Như Lai, Phật vực Linh Sơn Như Lai." Chương 653, Như Lai. Như Lai. Phật vực Linh Sơn Như Lai. Chân vị danh nghe đầu góc mơ hồ, hắn biết Linh Sơn, thái sử ký bên trong có ghi chép. Thời đại Hồng Hoang trung kỳ, đạo tổ Hồng Quân tử tiêu cung giảng đạo có Phật tu tiếp dẫn cùng chuẩn đề nghe giảng. Sau khi đến phương Tây xa xôi địa vực mở ra thế giới cực lạc, thành lập phương Tây giáo, cũng chính là Phật giáo Tiên thân. Mà năm đó thế giới cực lạc trung tâm chính là Linh Sơn, cấp độ kia động thiên phúc địa, lại có khí vận cùng công đức ảnh hưởng, sẽ không như vậy dễ dàng phá nát. Bây giờ đến rồi này Chu Thiên Tinh đấu thế giới, tự nhiên vẫn là tồn tại. Nay cái gọi là Phật vực, hẳn là chính là lấy Linh Sơn làm trung tâm tinh cầu hoặc là tinh vực rồi, nhưng là cái này Như Lai. Chân vị danh cũng coi như là kiến thức rộng rãi, xem qua sách cổ chúng hơn nhiều nhưng là căn bản siêu không đã có như lai like một nhân vật như vậy thấy hắn cao mày không rõ ràng dốc kim Sĩ đại bằng điều hơi kinh ngạc chẳng lẽ ngươi không biết như lai like? chân vị danh cười khan một tiếng cái này thực sự xin lỗi ta xuất thân ở xa xôi tinh bực cùng ngoại giới câu thông không nhiều tin tức không thông rất nhiều chuyện đều là từ trong sách cổ xem ra nếu nói là này phật giáo ta biết tiếp dẫn đạo nhân biết chuẩn đề đạo nhân nhưng là thực sự không biết ngươi nói như lai like. không biết có phải hảo giác hay không đến tự mình nói phát hai người này đạo nhân tên thời điểm Trần Vị danh tựa hồ cảm giác được một luồng sát ý từ đối phương trong cơ thể truyền ra, bất quá thoáng qua liền qua. Chuẩn Đề, tiếp dẫn, hai người này lao tạp bao sớm đã bị đuổi ra ngoài rồi. Kim sĩ đại bằng điệu lạnh rên một tiếng, tựa hồ trong lòng cực kỳ vui sướng. Cái gọi là phần môn, che dấu chuyện xấu, kẻ ác tự có kẻ ác trị. Nhất 10 triệu năm trước, Thiên Diễn đạo tôn dẫn đại chiến, Thiên Điệu đại biến sau, xuất hiện nhất Phật tu, Hào Như Lai, lấy Phật tổ tự xưng. Lao thất phu này cũng là lợi hại, cứ nhưng mà cái sau vượt cái trước, lấy mạnh mẽ thực lực trục xuất rồi tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề, làm chủ Linh Sơn chứng cứ phật vực, bây giờ đã thành rồi thiên hạ có thế lực nhất người một trong. Nói đến chỗ này, kim sĩ đại bằng điều thật giống đống nhiên nghĩ tới điều gì. Âm thanh dừng một chút, nhìn một chút trần vị danh, không có từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì sau. Lúc này mới tiếp tục nói, thương thế của ta chính là bái lao thất phu này ban tặng, chấn giữ nguyên thần, dường như giỏi trong xương, khó chịu đến cực điểm. Ta biết rồi. Trần vị danh gật đầu, nhưng tu vi của hắn quá mạnh mẽ rồi, không phải lập tức liền có thể giải quyết, tha cho ta suy nghĩ một chút, ngươi mấy ngày nữa tới nữa, đồ vật ngươi cũng mang về, đặng hay lắm lại cho ta. Kim Sí đại bằng Điều đại hỉ, hắn kỳ thực cũng không có báo hy vọng quá lớn, thuần túy là đến thử xem mà thôi. Dù sao như Lai cùng Trần Vị Danh cảnh giới cách biệt thực sự quá hơn nhiều, nhưng hôm nay đối phương nói như thế, không nói nhất định có thể hành, nhưng ít ra là có hy vọng rồi. Lúc này một tiếng nói tạ, cầm Trần Vị Danh cho hắn luyện chế pháp bảo sau, liền trực tiếp rời đi rồi. Chờ đến này yêu vương sau khi rời đi, Trần Vị Danh trong lòng mới là thở một hơi. Không thể phủ nhận, cái kia Phật tu sức mạnh mạnh phi thường, nhưng nếu mượn vạn diễn đạo luân, hắn từng có chắc chắn 8 phần 10 giải quyết Kim Sí đại bằng điệu nguyên thần ở trên vấn đề. Có thể, nhưng không dám. Như Lai là tình huống thế nào hắn không biết, có thể tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân là khái niệm gì, hắn vẫn có thể phỏng đoán. Ở thời đại Hồng Hoang, hai người này là cùng tam thanh đạo nhân ngang nhau tồn tại, chính là đạo tổ Hồng Quân bên dưới 6 cái thánh nhân một trong, còn có một cái chính là nữ hoa. Người như vậy, dù cho không có thiên đạo lực lượng có thể mượn rồi, cũng tất nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Ngắm lại Hồng Hoang tinh vực liền biết rồi, mặc dù là ở 10 triệu năm trước, có hôn Nguyên Đế Hoàng cường giả, ở thông thiên thánh nhân trước mặt cũng chỉ có thể lấy van bối tự xưng, có thể thấy được thực lực mạnh mẽ nên trí tôn hàng ngũ tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân tất nhiên sẽ không kém mà như vậy hai người lại bị Như Lai từ Phật vượt chạy ra còn bị Tu hũ chiếm tổ chim khách dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được Như Lai thực lực tất nhiên khủng bố mà Kim Sĩ Đại bằng Điểu cái tên này lại từ Như Lai thủ hạ trốn thoát còn có thể mai danh nhận tích ở đây gây sóng gió nguyên nhân chỉ có một cái cái tên này từng có lúc đỉnh cao thực lực tuyệt đối không phải Thái ớt Kim Tiên đơn giản như vậy coi như không phải trí tôn cũng chí ít đế hòa rồi sợ là cùng Thông Thiên Tinh Giao Long yêu vương giống như vậy cũng là bị người đánh rơi rồi cảnh giới. Tuy rằng không biết đã từng đến cùng sinh quá cái gì, nhưng áp chế thực lực đó vô pháp tăng lên, mới có chính là như Lai lưu lại Phật tu lực lượng. Cùng thông thiên tinh giao long yêu vương bị tổn thương căn bản không giống, kim xí đại bằng điều tựa hồ chỉ là bị áp chế, thật giống bị phong ấn rồi. Như vậy một cái yêu tộc, một khi chính mình giúp hắn mở ra rồi Phật tu sức mạnh, không nói rất nhanh sẽ có thể khôi phục, nhưng tất nhiên sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh tăng cao tu vi. Tín ngưỡng áo giáp có thể phòng ngự thực lực ra sao tu sĩ công kích, chẩn vị danh cũng không rõ ràng, vẹn vẹn biết ra thánh không làm gì được mà thôi có hay không có thể phòng ngự tiên vương công kích trong lòng chính là không hề chắc liền không cần phải nói hôn nguyên đế hoàng thủ là rồi một khi cái này yêu vương khôi phục rồi thực lực sẽ có hậu quả gì không những khác không dám nói chính mình tuyệt đối không thể bị hắn bung tha chân vị danh có thể sẽ không cảm thấy chính mình rút hắn liền có thể khi hắn ân nhân rồi lấy kim xí đại bằng điều loại tính cách này mặc nói mình chỉ sợ hắn này cái gọi là mấy cái huynh đệ kết nghĩa cũng sẽ không quá bị hắn để ở trong lòng nhưng trực tiếp từ chối cũng là không thích hợp dù sao mình sẽ phải ở chỗ này sinh hoạt một quãng thời gian cần hòa hoãn quan hệ Chân vị danh đã quyết định, cái này trị liệu muốn làm, nhưng sẽ không như vậy trở để, hơn nữa sẽ thả chậm độ. Dù sao lấy như lai like thực lực, chính mình từ từ đi hoàn toàn đứng vững được bước chân. Yêu Vương quần Sơn, ban đầu tên gì đã không có ai đi quan tâm, từ khi bản này bảy cái yêu vương chiếm cứ sau khi, liền đổi thành rồi danh tự này. Nói là tới gần Lăng Tiêu tinh vực, nhưng bởi vì vị trí tinh thần quá nhỏ, vì lẽ đó cũng không có đưa tới cường đại tu sĩ quan tâm. Ở nơi như thế này, bất kỳ tu sĩ nào đều là càng khát vọng đi nơi tốt hơn theo đuổi càng mạnh hơn thực lực. Dù sao đây là một cường giả thế giới Dù cho là tiên vương, cũng vô cùng có khả năng bị đột nhiên xuất hiện nào đó cái thế lực càn quét sạch sẽ. Bảy đại yêu vương xuất hiện, có loại trong núi vô con cọp hầu tự xương đại vương cảm giác tạm thời tính đánh vỡ rồi nơi này tiền tộc tuyệt đối trưởng không cục diện. Để này viên nho nhỏ sinh mệnh tinh thần xuất hiện rồi đối lập cục diện. Cụ tiên thành vốn là trên hành tinh này người nắm quyền, lệ thuộc vào thanh đế thiên đình bên dưới. Thanh đế chính là lăng tiêu tinh vực có thế lực nhất người một trong, dưới trướng cường giả vô số. Đừng nói tiên vương sinh sống nguyên, chính là chí tôn cũng có. Chuyện như vậy nếu như ở trên báo lên không tốn thời gian giải liền có thể ung dung chấn áp, có thể cụ tiên thành thành chủ nhưng là không nghĩ trong tay hắn có không ít á thánh, nhưng là liền một cái á thánh đô không có phản loạn thế lực đều chấn áp không được. thử hỏi người ở phía trên thì lại làm sao còn có thể đối với hắn ủy lấy trọng trách? nếu là đăng báo, đến thời điểm tuy rằng giải quyết vấn đề rồi, có thể người phụ trách này bảo tọa e sợ cũng đến đội chỗ rồi. đã như thế, làm cho trận này vốn nên rất nhanh sẽ bị chấn áp chiến loạn, kéo dài rồi thời gian rất lâu. cũng không biết có phải là thế cuộc trở nên càng thêm nghiêm túc, vốn nên 3 năm ngày liền sẽ tới kim sĩ sí đại bằng điều. Quá rồi đầy đủ sau nửa tháng, vừa mới lần thứ 2 đến hoa quả sơn đến. Chương 654, trị liệu. Hầu tử không ở, cái này dã tính 10 phần gia hỏa, căn bản không sống được, muội qua mấy ngày sẽ đi ra ngoài điền một quãng thời gian. Kim sĩ đại bằng điệu tới đây mục đích rất rõ ràng, bất quá đến rồi chuẩn bị danh luyện khí chỗ sau, cũng không có trước tiên hỏi dò, mà là nói một câu, ta mới vừa nhìn thấy bằng hữu của ngươi rồi, gọi Trương Hường bác. Xem ra không sai. Đương nhiên, hắn là cái rất người có năng lực. Trần vị danh cười cười, không có nhiều lời. Hầu tử không ở trước khi đi dặn dò rồi hầu tử hầu tôn muốn nghe trần vị danh chớ làm loạn. bất quá trần vị danh nào có thời gian đi quản bọn họ vẫn luôn là ở lượt ý phỏng đoán hắc văn kim đỉnh lô bên trong sức mạnh bí mật cung thời hồ rất nhiều chuyện liền giao cho rồi trương hồng Bác. hắn là một cái rất người có năng lực ngày xưa bác bảo các đều có thể quản được nơi này tuy rằng có chút độ khó nhưng vẫn là không làm khó được hắn bây giờ hoa quả sơn bên trong rất nhiều chuyện đều là để trương hồng Bác ở quản lý. bất quá kim sĩ đại bằng điệu giờ khắc này nói tới hắn khẳng định không phải vì rồi khích lệ mà là đang nhắc nhở trần vị danh rất nhiều chuyện tận điểm tâm, không phải vậy một ít người khả năng liền không có cách nào không sai rồi. chân vị danh nghe hiểu được, bất quá dương giả bộ hồ đồ cũng không nói nhiều cái đề tài này. truyền ma nói rằng ta đã có dự định, ngày hôm nay là có thể thử nghiệm. ta có một cái bảo vật, có phá hoại năng lượng năng lực, thêm vào chính ta thần thông, hẳn là có thể đúng cái kia phật tu sức mạnh sản sinh ảnh hưởng. thế nhưng sẽ sẽ không ảnh hưởng đến nguyên thần của ngươi, ta rất khó bảo toàn chứng. kim Sĩ đại bằng điều hơi nhún mày, đây chính là nói ngươi cho ta bảo đảm không được bất luận là đồ vật gì, gần như là ý này. Trần Vị Danh không e dè gật đầu, ngươi để ta một cái đại là Kim Tiên đi phá hoại một cái có thể là cường giả trí tôn lưu lại sức mạnh, bản thân liền là nhất chuyện khó mà tin nổi. Như còn muốn để ta dễ dàng, đó là ở lừa gạt mình. Đây là một cái tràn ngập rồi biến số sự tình, có hay không thử nghiệm, xem hết chính ngươi. Điều này hiển nhiên không phải Kim Sĩ Đại bằng điều muốn đáp án, hắn toại mày, do dự, bàng hoàng, không lâu lắm, thật giống nghĩ tới điều gì biện pháp, trong mắt đống nhiên lóe qua nhất đạo tinh quang, vẫn ở nhìn chăm chú hắn Trần Vị Danh mở miệng nói rằng, đây chính là một hồi đánh bạc ngươi không nên ôm có đường lui ý nghĩ, vì lẽ đó, tuyệt không muốn suy nghĩ trào bằng hữu ta đến uy hiếp ta. Như vậy ngoại trừ để ta sẽ không tận tâm tận lực, thậm chí trong bóng tối tính toán ngươi, ngươi không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào. Kim sĩ đại bằng điệu cả người cứng đờ, vừa nãy một khắc đó, hắn xác thực là nghĩ rằng cầm trương hống bác lấy này đến uy hiếp. Nhưng đối với vừa giờ khắc này nói tới cũng không phải không có đạo lý, chính mình sẽ phải thả ra phòng ngự, thật giống chờ đợi sâu xé. Chỉ cần đối phương có hai tâm, chính mình quá bị động rồi. Ngươi duy nhất có thể lựa chọn chính là đồng ý hoặc là từ chối. Những khác không cần suy nghĩ nhiều. Trần Vị danh khẽ ló đầu, chuyện như vậy, kỳ thực ta cũng không phải rất tình nguyện làm. Như lai đối ngươi như vậy, tất nhiên cùng ngươi có rất lớn mâu thuẫn. Một khi hiện là ta hỏng rồi chuyện của hắn, ta trở nên rất nguy hiểm. Nếu không là ta đã đang bị Thiên Quốc truy sát, chuyện này ta chắc chắn sẽ không làm. Dù sao Thiên Đại Mê hoặc cũng không có cái mạng nhỏ của chính mình đáng giá. Kim Sĩ Đại bằng điệu do dự rồi hồi lâu, rốt cục gật đầu nói, được. Lập tức bỏ lại một cái ghế, tùy ý dưới trướng, bắt đầu đi. Ta phải làm sao? Cái gì cũng không muốn làm, ngồi là tốt rồi. Chân vị danh đi tới phía sau hắn, "Ta bắt đầu rồi." Lại đưa ra nhất thủ đặt tại rồi kim xí sí đại bằng điệu trên đầu, thân thức thuận bản tay tham dò vào, không lâu lắm liền thăm dò vào rồi đối phương tử phủ trong. "Cái này yêu vương, thật sự rất không bình thường." Chân vị danh chỉ có thể như vậy hình dung. Dám ở chính mình như vậy một cái có thể nói từng có mâu thuẫn người trước mặt thả ra tất cả, cần rất lớn dũng khí cùng trí tuệ. Mà chính mình, hiện tại cũng xác thực không dám đối với hắn làm chuyện gì đó không hay, một khi đông xong sự, chính mình cũng còn tốt, Trương Hồng Bắc nhưng là chết chắc rồi. Giơ tay, lấy ra vạn diễn đạo luân. Tâm tùy ý động, chậm rãi hóa nhập kim xí đại bằng điệu đầu lâu bên trong. Vạn Diễn đạo luân là một cái rất kỳ lạ bảo vật, giới tử vu hư thực trong lúc đó, có thể ở một số đặc biệt tình huống hạ qua lại thân thể, hóa nhập đầu lâu, tới gần nguyên thần, ở khoảng cách nhất định thời điểm, Vạn Diễn đạo luân bằng có thể bắt đầu vận chuyển, xuyên thấu qua cái kia một tầng năng lượng, tra xét đến rồi Phật chi đạo văn. Đây là một loại rất quái lạ đạo văn, có niệm lực đạo văn đoạn ngắn, có quang minh đạo văn đoạn ngắn, còn có một số trời sinh, cùng với những cái khác rất không giống nhau đạo văn đoạn ngắn, có ôn hòa, cũng có bá đạo, phật giả tứ bi đại trí tuệ đại nghị lực đây là một loại ở trên lý thuyết rất đặc thù đạo văn nó đã bị thiên địa đại đạo khắc họa nhưng là không có chân chính bị hoàn thiện quá chân vị danh đúng loại sức mạnh này cũng là kiến thức nửa đời, cũng chưa quen thuộc chỉ là lại thăm dò kim sĩ đại bằng điểu nguyên thần thì, đột nhiên phát hiện một cái chuyện quá gì ở như lai sức mạnh bên dưới lại còn có ngũ hành lực lượng cứ việc bị như lai sức mạnh áp chế có vẻ đơn bạc nhưng không nghi ngờ chút nào cái này triển khai ngũ hành lực lượng người phi thường mạnh mẽ có thể kim sĩ đại bằng điểu cũng không có mình trước suy đoán cường đại như vậy Trần Vị danh trong lòng thầm nghĩ, cái này yêu vương có thể ở Như Lai thủ hạ giữ được tính mạng, xem ra cũng không phải là tin tưởng chính hắn, mà là người khác. Cái này ngũ hành lực lượng đại đại trung hòa rồi Như Lai sức mạnh, làm cho Kim Sĩ si đại bằng điệu bảo vệ rồi tính mạng, tiến tới bảo vệ rồi nhất định tu vi. Mà đằng nhìn thấy nguyên thần nơi sâu xa thời điểm, Trần Vị danh lại là giật nảy cả mình. Lần thứ hai cảm giác được Kim Sĩ si đại bằng điệu không phải bình thường. Nguyên thần của hắn được quá trọng thương, hơn nữa là phi thường loại thương, thậm chí là Trần Vị danh khó có thể lý giải được thủ đoạn. Có người, có thể chính là Như Lai. Dùng đáng sợ thủ đoạn từ Kim Sĩ sí Đại Bằng Điệu Nguyên Thần ở trên đảo đi tới một khối. Thường thế như vậy, không có trực tiếp bỏ mình, đã là tương đương khó mà tin nổi rồi. Ma này hoảng hốt trong lúc đó, đột nhiên nghe thấy Kim Sĩ sí Đại Bằng Điệu rên lên một tiếng, để Trần Vị danh xưng sở, nhìn kỹ sau khi, lại là cả kinh. Vạn Diễn Đạo luân cái này ngoạn ý thần thông rất kỳ diệu, đặc biệt là ở chính mình nghiên cứu qua đạo văn tan vỡ sau khi, chính là có một loại phá hoại năng lượng hiệu quả. Thần kỳ hơn chính là, nó thật giống chính mình có thần trí, sẽ tự mình vận chuyển. Đặc biệt là như lai like sức mạnh bị cái kia ngũ hành lực lượng cũng là làm hao mòn rồi phần lớn năng lượng, ngay khi hắn như thế cái ngây người chốc lát, Vạn Diễn Đạo Luân càng là đem đạo kia như lai like sức mạnh phá hoại rồi gần 3 phần 10. Loại kia áp chế đột nhiên biến mất rất nhiều sức mạnh cảm giác, để Kim si Đại Bằng điều cảm giác được rồi khó chịu. Cũng là may mà hắn cảm giác được rồi Huyền Diệu, biết Phong Cấm có nhược hóa, cũng không phải là Trần Vị danh dở cho được gác, không phải vậy chỉ sợ cũng là trực tiếp động thủ rồi. Này có thể không phải là mình mong muốn. Trần Vị danh bận bịu là ổn định tâm thần, một lần nữa thao túng Vạn Diễn Đạo Luân, chậm lại hóa giải độ Mại đến tận hoàn toàn dừng lại, nhưng cũng không liền như vậy thu tay lại, mà là giả bộ cực kỳ gian nan, mồ hôi đầm đìa, thậm chí làm cho khí tức hỗn loạn, đầy đủ kéo dài rồi 3 canh giờ vừa mới dừng lại. Khi cảm giác được Trần Vị danh ngừng tay sau khi, Kim Si đại bằng điệu đột nhiên chạm lên. Khí tức cổ động, dường như mưa to gió lớn, trong nháy mắt tăng lên tới rồi một cái tân trình độ. Á Thánh. Chương 655, cũng không chắc Việt Thiên Phú. Á Thánh khí tức. Trần Vị danh trong lòng kinh hãi, hắn nhưng là chuẩn bị một chút mà, không hề nghĩ rằng lại sẽ là như vậy. Một cái sơ sẩy liên đệ vạn diễn đạo luôn làm chuyện vô vị, hại chính mình nguy hiểm lại tăng thêm rồi mấy phần. Nhưng chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng là hiện ra vạn phần cao hứng, thành thành công rồi, thành công rồi. Kim sĩ đại bằng điệu trầm giọng nói rằng, tăng lên rồi một cảnh giới trên mặt hắn không nhìn ra cái gì cao hứng hoặc là nói là hư vấn, trái lại có loại rất nặng nề kiên nghị cảm giác. Từng luồng từng luồng thiên kiếp khí tức hạ xuống, cũng có thể nhìn thấy kiếp vân cuộn cuộn. Mặc dù là bị đánh rơi cảnh giới lần nữa khôi phục, vẫn như cũ có thể dẫn tới thiên kiếp. Đa tạ rồi, để lại một câu nói. Kim xí đại bằng Điều phóng lên trời, bay đi xa xa. Thiên kiếp rất có tỷ lệ để lộ ra người tu hành một ít bí mật, hắn hiển nhiên còn không muốn để cho người nhìn hắn độ kiếp. Chờ đến Kim Sĩ đại bằng Điều rời đi một hồi lâu sau, hầu tử mới như gió trở lại, nhìn chân vị danh Vấn đạo, xảy ra chuyện gì? Thật giống, Lão Tam trên người có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Chân vị danh gật gật đầu, sau đó đem sự tình nói một lần, sau đó nói rằng, hắn rất lợi hại, thật sự rất không bình thường. Các ngươi bảy huynh đệ kết nghĩa, xếp hạng là theo thực lực đến sao? Bảy cái yêu vương hắn luôn cảm giác kim sĩ đại bằng điều mới là lợi hại nhất nhưng là xếp hạng rồi đệ tam không phải không phải hầu tử khoát tay háo một cái nếu là theo thực lực đến ta lão tôn nên xếp hạng đệ nhất rồi năm đó chúng ta quen biết thời điểm đều là đại la kim tiên mặc dù nói là các có thần thông có thể ta lão tôn mình đồng ra sát bọn họ hiện tại đều thường không được ta càng không cần phải nói vào lúc ấy rồi theo tuổi tác chân vị danh lại là hỏi cũng không phải hầu tử cười cợt đừng tưởng rằng ta đứng hàng thứ thứ bảy liền tuổi tác nhỏ nhất không sợ nói cho ngươi Ta tu hành đã có mười mấy vạn năm rồi, mấy người bọn hắn nên đều so với ta nhỏ hơn. Chúng ta định xếp hạng là rút tham, lưu ma vương số may, giật số một, liền thành lao đại của chúng ta rồi. Mười mấy vạn năm rồi, chân vị danh cả kinh, nay hầu tử không nhìn ra tu luyện cái gì đạo văn, nhưng là đến rồi đại la kim tiên cảnh giới, hắn vốn tưởng rằng đối phương là thiên phú dị bẩm, tiến hành tu hành tự thành một thể, làm ít mà hiệu quả nhiều, nhiều nhất cũng không hơn trăm nhiều năm quan cảnh. Có thể không hề nghĩ rằng, càng là có mười mấy vạn tuổi rồi, nếu là như vậy toán, thiên phú này nhưng là bình thường rồi thực sự là, thực sự là hầu tử một mặt vui cười, ta cũng không biết sao, tuy rằng có thể tu hành một ít công pháp thần thông, nhưng vô pháp tu hành đạo văn, người khác một năm liền có thể làm được sự tình, ta dùng trăm năm thời gian đều không nhất định có thể làm được, không biết nhớ ra cái gì đó, trên mặt vui cười đột nhiên dừng lại, trở nên hơi thương cảm, sư phụ của ta trước đây đối với ta kỳ vọng rất cao, sau đó nói ta là ngoan thạch một hối, không có tác dụng lớn, xin lỗi, ta không phải có ý định nhắc lên việc này, chân vị danh bận biệu là xin lỗi một tiếng, hầu tử lắc lắc đầu, miễn cưỡng giống như cười cợt. Không có chuyện gì, kỳ thực ta không cảm thấy đây là cái gì bất hạnh sự tình. Tu hành nhanh, cũng không nhất định chính là chuyện tốt. Ta tuy rằng tu hành chậm, nhưng căn cơ vững chắc, đặc biệt là thân thể này, chính là vượt qua rất nhiều người. Cung cảnh giới có thể cùng ta đánh không phân cao thấp không nhiều, chính là được lợi từ tu hành chậm. Còn có, ngươi biết kiếm chủ sao? Kiếm chủng. Chân vị danh hỏi ngược lại, kiếm phân mộ. Cũng không phải, cũng không phải. Hầu tử bận bịu là giải thích, là một cái yêu tộc tên của tiền bối, chính là một thanh trưởng kiếm thông linh thành yêu. Thế gian này đồ vật lên tới tinh thần, xuống tới cho bụi đều có cơ hội thông linh thành yêu, mà càng là ngu xuẩn đồ vật, thành yêu sau khi tu luyện liền càng chậm. Nhưng loại này yêu tộc mỗi tăng lên một cảnh giới, sức chiến đấu liền sẽ phát sinh gần như chất bay vọn. Kiếm chủng chính là phương trượng tinh ở trên yêu tộc thủ hộ giả, thiên hạ khó gặp kiếm linh yêu, cùng Đông Hoàng thái nhất chính là cùng thời đại yêu tộc. Đông Hoàng thái nhất, chân vị danh cả kinh, có thể tìm hiểu đến thời đại kia yêu tộc, vậy coi như thực sự là tiền bối bên trong tiền bối rồi. Chính là, hầu tử gật đầu, nghe đồn hắn cùng Đông Hoàng thái nhất quan hệ cũng là không phải bình thường, nhưng không giống chính là Đông Hoàng Thái nhất thiên phú siêu nhiên, tu hành tốc độ cực nhanh, mà kiếm trùng nhưng là tu hành siêu cấp trượng. Mấy triệu năm mới có thể tăng lên một cảnh giới. Bọn họ quen biết thì có người nói đều là tiên nhân cảnh giới, mà thời đại Hồng hoàng cho tới bây giờ, cũng đã hơn 30 triệu năm, kiếm trùng mới chỉ hôn nguyên đế hoàng cảnh giới. Nhưng hắn nhưng là Lăng Tiêu tinh vực Chu Vi công nhận hỗn nguyên đế hoàng người số 1, đừng nói cùng cảnh giới rồi, chính là trí Tôn ra tay đều khó mà nói có thể thắng hắn. Bây giờ bắt đầu từ Phương Trượng Tinh đi ra ngoài trí Tôn, trở lại Phương Trượng Tinh ở trước mặt hắn cũng đến hành vãn buổi lễ. Ta cảm giác tình huống của ta với hắn tương tự, đều là thuộc về chỉ có thể chậm dãi tu hành. Vì lẽ đó ta cũng không cảm thấy như vậy không được, bất quá. Sắc mặt lại là thoáng âm u, sư phụ của ta thật giống không như thế nghĩ. nay Hầu tử cùng sư phụ hắn trong lúc đó, tựa hồ có rất nhiều không thể cho ai biết cố sự. Chân vị danh trong lòng thầm nghĩ, bất quá không có hỏi dò. Thấy hôm nay khó được đối phương đồng ý nhiều lời, hắn lại là vấn đạo, đại thánh, ta rất hiếu kỳ, ngươi không thể tu luyện đạo văn, đến tột cùng là tu luyện cái gì công pháp, lại có thể tu luyện tới đại la kim tiên cảnh giới. Thấy Hầu tử đột nhiên bất động, hai mắt trừng mắt hắn, dường như liều lĩnh kim quang, bận bịu lại là giải thích. Ta tu hành cùng người khác không giống, thích nhất nghiên cứu khá là không hợp với lẽ thường sự tình. Đại thánh tình huống của ngươi rất đặc thù, chưa từng gặp được, vì lẽ đó hỏi nhiều. Hơn nữa cũng nghĩ, nói không chừng có thể tìm tới ngươi tu luyện chậm chạm nguyên nhân. đương nhiên, ngươi như không muốn nói, ta liền không hỏi rồi. Cũng không cái gì không thể nói. hầu tử thở dài, sư phụ của ta thật sự rất lợi hại, hắn biết đến thần thông nhiều khiến người ta khó có thể tin. mặc kệ là loại nào đạo văn phương thức tu luyện. Hắn thật giống đều biết, thậm chí bao gồm rồi Phật gia chi pháp, trật tự chi pháp, Khí tiên chi pháp. Hắn đều sẽ chân vị danh giật này cả mình, không nhịn được đánh gãy. Nếu như Bồ đề lão tổ tu luyện rồi như thế chút đạo văn, còn có thể tu luyện tới hôn nguyên đế hoàng cảnh giới, này thật là là không bình thường rồi. Cái tiêu ngược lại không là. Hầu tử lắc lắc đầu, hắn chỉ là biết những này đạo văn phương pháp tu luyện, nhưng chính hắn tu luyện cái gì, kỳ thực ta cũng không xác định. Hắn ban đầu là muốn dạy ta những này, nhưng đáng tiếc, ta chính là ngoan thạch một khối, cái gì đều không học được. Hắn dạy ta mấy ngàn năm, Cuối cùng phát hiện, ngoại trừ cái địa sát thất thập nhị biến, ta cái gì đều không học được. Ta hẳn là để hắn thất vọng rồi, sau đó hắn liền trở nên rất không vui, thường thường rời đi sơn động không thấy tăm hơi, rất lâu mới trở về tới một lần, mỗi lần trở về đều uống say thước. Đặc biệt là khảo sát ta tu hành sau, liền tuy càng thêm lợi hại. Ý vị sâu xa a. Chân vị danh trong lòng hơi động, mở miệng hỏi, "Tam đại vương tình huống tựa hồ cùng ngươi tương tự, bất quá ta đã tìm tới hắn nguyên nhân, còn hóa giải một chút. Nếu như không ngại, để ta xem một chút, cũng có thể tìm tới ngươi tu hành chậm chậm nguyên nhân. Ngươi như muốn nhìn. Liền xem đi. Hầu tử không cần thiết chút nào thân rồi cái móng đuốt lại đây, bất quá nên vô dụng, sư phụ của ta đều tìm không ra nguyên nhân đến. Thử xem đi. Chân vị danh rỗi ra nhất thủ đặt tại hắn trên móng đuốt, sau đó thôi thúc phá vọng tổn chân chi nhãn cẩn thận nhìn sang. Xem qua hồi lâu sau, trong lòng cả kinh, càng là thật làm cho hắn nhìn ra chút đầu mối đến rồi. Chương 656: Linh hồn không trở vẹn. Vốn là tùy ý nói một chút, muốn nhìn một chút hầu tử là như thế nào tin tưởng tu luyện một cái địa sát thất thập nhị biến tu luyện thành đại la kim tiên, còn có thể có như thế thân thể phòng ngự. Trời lại có thể nhìn kỹ sau khi, lại còn thật làm cho hắn nhìn ra đầu mối đến rồi. Hầu tử thân thể khiến người ta từng giở trò, hơn nữa còn không phải bình thường tay chân, so với Kim Sí đại bằng điệu càng nghiêm trọng hơn. Kim Sí đại bằng điệu vấn đề là xuất hiện ở nguyên thần, mà hầu tử vấn đề lại là xuất hiện ở linh hồn ở trên. Phá vọng tồn chân chi nhãn vẫn ở tiến hóa, đã có có thể nhìn thấy linh hồn năng lực, bất quá cần tập trung tinh thần vận chuyển, hơn nữa tiêu hao lực lượng tinh thần khá lớn, vì lẽ đó Trần Vị dành trong tình huống bình thường cũng sẽ không sử dụng. Trước đây cũng không có quá mức chú ý, lúc này vừa mới phát hiện Hầu tử linh hồn cũng không hoàn chỉnh, không trọn vẹn to lớn. Như vậy linh hồn, tự nhiên khó có thể tu luyện. Mà tuyết thượng gia xương chính là cái này không trọn vẹn linh hồn ở trên, lại còn có một đạo chỗ hồng, bị một loại quỷ dị sức mạnh ảnh hưởng, áp chế rồi sinh mệnh lực lượng, cũng khó trách hầu tử nói sư phụ hắn đều không nhìn ra đầu mối. Linh hồn thứ này vốn là huyền liền diệu, nếu không có, có phá vọng tổn chân chi nhãn, căn bản không nhìn ra nửa điểm vấn đề đến. Khi hắn đem chính mình phát hiện nói ra sau, hầu tử cũng là sửng sốt, ngây người như phong, đến nửa ngày mới vấn đạo. Ý của ngươi là? Nếu ta không có những vấn đề này, ta cũng có thể là có thể tu luyện rất nhanh." Trần Vị danh gật gật đầu, "Hẳn là dựa theo suy đoán của hắn, không chỉ là rất nhanh, mà là cực nhanh. Một cái không chọn vẹn nghiêm trọng, còn bị lực lượng nào đó áp chế linh hồn, lại còn có thể tu luyện đợi được đại la kim tiên cảnh giới, dù cho là bỏ ra mười mấy và năm, vậy cũng là khó có thể tưởng tượng sự tình. Có thể có biện pháp." Hầu tử lớn tiếng hỏi, tâm tình đột nhiên kích chuyển động. Nếu là lấy trước, hắn đương nhiên sẽ không tin, nhưng là ở vừa nãy, kim khí đại bằng điệu đột nhiên đột phá đến rồi á thánh cảnh giới có thể thấy được trần vị danh là cái thật là có bản lĩnh người đối phương nói như thế sẽ không phải lừa gạt mình mới là tuy rằng hắn nói cái gì lấy kiếm trùng làm thần tượng chậm rãi tu luyện không phải chuyện xấu nhưng coi như là chính hắn cũng biết bất quá là an ủi mình thôi có lẽ chỉ có chính hắn mới biết hắn là cỡ nào khát vọng sức mạnh cỡ nào khát vọng có thể cùng những thiên tài đó giống như vậy mười mấy năm liền đột phá một cảnh giới khó trần vị danh lắc lắc đầu chí ít ta hiện tại còn không nghĩ ra biện pháp hơn nữa căn cứ suy đoán của ta vấn đề của ngươi e sợ cũng không phải là linh hồn mà khả năng là xuất hiện ở sinh mệnh bản nguyên ở trên. đáng tiếc, ta còn không có năng lực quan sát được tính mạng của ngươi bản nguyên, không đúng vậy hứa còn có thể nghĩ đến biện pháp. chuyện này. hầu tử một mặt thất vọng, thất vọng. có một số việc, như đơn giản không nhìn thấy hy vọng cũng là thói quen rồi. có thể tựa hồ có một chút quan minh, nhưng lại lần nữa bị trôn vùi, loại cảm giác đó càng làm khó dễ hơn được. chân vị danh an ủi, chờ ta tu vi lại tăng lên một ít, thì có thể có biện pháp. hầu tử không nói gì, nhưng trong mắt rõ ràng nhìn thấy rồi nhất tí tì ánh sáng hy vọng, đang muốn lại nói đạo vài câu đột nhiên có nhất tức yêu chạy nhanh đến, vừa phi bên gọi, bảy đại vương, bảy đại vương, cụ tiên thành người đánh tới rồi, đại đại vương cho ngươi đi tích lôi sơn, chuẩn bị xuất chiến đến rồi, còn để ngươi đem cái kia luyện vũ khí cũng gọi ở trên. luyện vũ khí, trần vị danh cười khan một tiếng, là ta sao? chứ ngươi ra, còn có thể là ai? đi thôi. hầu tử không chút khách khí, đem trần vị danh nhất tha, liền hướng tích lôi sơn phương hướng mà đi. yêu vương quần sơn ban đầu tiên đã không người nhắc lên, rất nhiều yêu vương chiếm lĩnh sau khi, đem từng người đỉnh núi mệnh danh, như ma vương chính là tích lôi sơn. Nơi này đỉnh núi, đã tảng tầng tầng lớp lớp, có ánh chớp lấp lóe, không biết là ban đầu như vậy, vẫn bị Niu Ma Vương đổi thành dáng dấp này. Dù là Trần Vị Danh đã từng có chuẩn bị tâm lý, có thể đến rồi tích lôi sơn sau khi, vẫn bị trước mắt yêu tộc số lượng kinh ngạc rồi một phen. Hàng trăm triệu, lít nha lít nhít, nhìn một cái nhìn lại, như châu chấu quần giống như vậy, che kín rồi trước mắt mỗi một tấc đất. Không giống với hầu tử thích làm gì thì làm, cái khác yêu vương đều là phát triển mạnh thế lực của chính mình, thủ hạ đông đảo. Hạ xuống thân hình, Trần Vị Danh tùy ý nhìn một phía. Này đã không phải lần đầu tiên khoảng cách gần quan sát Như Ma Vương rồi, nhưng lần này, nhưng là để hắn phát hiện rồi nhất một chuyện rất có ý tứ. Tích Lôi Sơn, tên như ý nghĩa, Như Ma Vương tu luyện nên cùng Lôi Điện có quan hệ. Nhưng phương thức tu luyện lại là cùng bình thường Lôi Điện tu sĩ có chút không giống, phá vọng tồn chân chi nhãn bên trong, hắn mỗi một tấc thân thể, mỗi một điểm huyết nục đều tràn ngập rồi Lôi Điện sức mạnh. Cứ việc biểu nhìn trên mặt, hắn cùng bình thường Như yêu không có khác biệt lớn, chỉ là càng cường tráng hơn một ít, nhưng bên trong, nhưng phản phất là từ trong sấm sét ngầm đi ra. Không nghi ngờ chút nào, mỗi khi hắn vùng đầu nằm đấm, Bạo phát thời gian, năng lượng đều sẽ cực kỳ đáng sợ. Bị gọi là đại lực Như Ma Vương hắn, sợ là cùng loại này đặc biệt phương thức tu luyện không thể rời bỏ căn hệ. Chân vị danh luôn cảm giác loại này đặc biệt tu luyện tựa hồ từng gặp hoặc là nói biết được, nhưng trong lúc nhất thời nhưng là nghĩ không rõ lắm. Hầu tử rơi xuống đất, vẫn như cũng là không có tim không có phổi dấp, quay về Như Ma Vương lớn tiếng cười nói, "Lão đại, chuyện gì để ngươi gấp gáp như vậy, lại đem ta lão tôn đều gọi tới rồi, hẳn là ngươi cái kiêu như cái mông khiến người ta cho trò vào." Trong ngày thường, hắn đều là độc lai độc vãng. Những minh đệ khác đều sẽ không dặn dò hắn làm cái gì. Ngoại trừ Lao Tam, đều đến đông đủ rồi. Như Ma Vương không có đáp lại hầu tử, mà là nhìn rất nhiều yêu vương nói rằng, tin tức mới nhất, Thanh Đế Thiên Đình đã biết rồi tình huống của nơi này, có người nói sắp sửa phái người lại đây. Phan Thông Lao thất phu kia không muốn để cho Thanh Đế người của Thiên Đình nhìn thấy sự bất lực của hắn cùng chất vật, vì lẽ đó chuẩn bị ở Thanh Đế người của Thiên Đình đến trước đem chúng ta quét ra sạch sẽ. Hắn có thể làm được sao? Ngô Nhung Vương hừ một tiếng, hắn như có thể làm được đã sớm làm. Hắn không làm được, vì lẽ đó hắn hô giúp đỡ. Niu Ma Vương nhìn hắn nói rằng, hắn đã cùng Long tộc đạt thành rồi thỏa thuận, chuẩn bị liên thủ tiến công. Còn hắn cho xảy ra điều gì điều kiện, ta liền không biết rồi. Long tộc. Giao Long Vương cười lạnh một tiếng, một bầy chó nô tài mà thôi, bọn họ cũng xứng gọi long sao? Mặc nói không có rồi long huyết tính, thậm chí ngay cả ai sáng tạo bọn họ đều đã quên. Coi như ngươi lại làm thấp đi bọn họ, cũng không thể phủ nhận, bọn họ không phải người yếu. Mi Hầu Vương cao mày vấn đạo, con trai của hắn còn ở trong tay chúng ta, lẽ nào cũng không để ý rồi? Niu Ma Vương lắc lắc đầu, nhi tử không có rồi, có thể tái sinh. Như lão tử không có rồi, đó mới là vạn kiếp bất phục. Cái kia lão đại ngươi ngày hôm nay triệu tập ý của chúng ta là là." Thanh sư Vương hỏi, "Chúng ta còn vô pháp cùng thanh đế người của Thiên đình chống lại, vì lẽ đó ở tại bọn hắn đến trước, chúng ta đến rồi đi." Như Ma Vương nhìn mấy người giải thích, nhưng trước lúc ly khai, chúng ta cần làm một cái chuyện, làm cho tất cả mọi người có thể nhớ kỹ chúng ta. Chúng ta muốn bình định Cụ Tiên Thành, lại để Long tộc biết cái gì gọi là đánh đổi. Trong ngày thường đều là Cụ Tiên Thành đến công đánh chúng ta, lần này muốn đến lượt chúng ta đến công đánh bọn họ rồi." Được. Thanh sư vương một tiếng giống to, hết thể yêu tộc đều đi theo thét dài lên. Chưa xong con tiếp. Chương 657, Thịnh Anh nhìn bốn phía điên cuồng gào thét yêu tộc, trần vị danh trầm mặc không nói. Lại hắn biết lưu ma vương đem hắn đồng thời gọi tới mục đích, cũng không phải là hy vọng chính mình phát cái gì lực, chỉ là muốn ở thời điểm tiến công, phía sau không có uy hiếp. Bất quá này cũng nhìn ra đến, ở trong lòng bọn họ, sự uy hiếp của chính mình so với trương hồng bác phải lớn hơn. Tuy rằng những này yêu vương không có hy vọng chính mình làm những gì, nhưng mình là thời điểm làm vài việc rồi. Chờ đến bốn phía thép dài thanh thoáng bằng thẳng sau, chân vị danh quay về như ma vương chắp tay thi lễ, "Đại vương, xin hỏi, cái kia cụ tiên thành thành chủ là tu vi gì?" Như Ma Vương nói rằng, "Thái ất cảnh giới kim tiên." "Thái ất cảnh giới kim tiên có thể làm thành chủ?" Chân vị danh khẽ như mày, "Đây là một cường giả vi tôn thế giới, có á thánh tu sĩ điều kiện tiên quyết, thái ất kim tiên bình thường đều không có phát ra tiếng quyền lợi." Giao đại vương giải thích, "Phan gia là thanh đế thiên đình hạ một đại gia tộc, thực lực hùng hậu. Cụ tiên thành thành chủ là Phan gia chi thứ lệ tử, bị phế đến chỗ này nhiều năm." Tuy rằng bất quá thái ớt cảnh giới Kim Tiên, có thể bối cảnh để địa vị hắn cao thượng. Rõ ràng rồi. Chân vị danh gật đầu, lại nói nói, cuộc chiến tranh này, như trực tiếp tiến công, chúng ta tổn thất sẽ không nhỏ. Vì lẽ đó ta đề nghị, ta đi ám sát cụ tiên thành thành chủ. Một khi hắn chết rồi, đối phương tất nhiên trận cước đại loạn. Không nói thất bại thảm hại, nhưng ít ra sẽ dễ dàng hơn bị đánh bại. Ám sát Phan Thông. Thanh sư Vương cả Kình, một mình ngươi đại la Kim Tiên, dựa vào cái gì ám sát hắn? Ta tự có biện pháp, bất quá cần một người. Chân vị danh khẽ mỉm cười, con trai của hắn Cái kia bị Tam Đại Vương chào tù binh, chúng ta làm sao tin ngươi? Giao Đại Vương lạnh rên một tiếng, mai đến tận hiện tại, thân phận của ngươi còn có chờ thương thảo. Ai biết ngươi có hay không là muốn nhân cơ hội cứu đi con trai của Phan Thông? Trần Vị danh dỗi ra một cái ngón tay lắc lắc, cái này đúng cho chúng ta. Không, là các ngươi đại cục có ảnh hưởng sao? Cụ Tiên Thành Thành Chủ bây giờ căn bản liền không để ý tới hắn sống chết của con trai, cái này tù binh cũng không có đặc thù ý nghĩa. Coi như là bị người cứu đi rồi, có ảnh hưởng gì lớn sao? Hỏi một câu nữa, cụ Tiên Thành tới đây có bao xa lộ trình? Một cái lộ trình, có người hét dài một tiếng, lập tức hạ xuống rồi thân hình, chính là độ kiếp trở về kim sĩ đại bằng điểu.